524 thứ 519 chương âm dương lôi đỉnh đạo hữu đa lễ, lão đạo bất quá là may mắn gặp dịp mà thôi, đảm đương không nổi đạo hữu chi lễ. Bành tỷ đem Phương Chí Hưng ngăn lại, nói: "Tiếp lấy lại hỏi, lão đạo mạm muội, không biết đạo hữu lần này đến cùng ngộ được gì đây?" Đối với Phương Chí Hưng vừa mới lời nói, trong lòng của hắn vô cùng hiếu kỳ, lại có chút nghi hoặc, trọng lại hỏi đi ra. Phương Chí Hưng cũng không giấu diếm, đem chính mình cảm nhận được có liên quan hỗn độn, thái cực, thiên địa, thiên nhân hợp nhất cảm ngộ hướng hai người từng cái nói tới. Lý Mạc Sâu cùng Bành tỷ nghe vậy, thế mới biết Phương Chí Hưng vì cái gì như thế vui vẻ trong lòng đều là cao hứng cho hắn, người cùng thiên địa tương ứng, chẳng lẽ cổ nhân lời nói chính là như thế sao? trong cơ thể con người thật sự bao hàm thiên địa. Bành Tỷ lẩm bẩm nói, thiên nhân cảm ứng, thiên nhân hợp nhất mà nói, cổ đã có chi, Phương Chí hương sở nộ cũng không gọi được kỳ, nhưng hắn lời nói phòng theo trời đất mở ra chi pháp trên cơ thể người bên trong khai thiên tích địa, lại quả thực là một đại tiên phong. dù cho lấy Bành Tỷ biết, cũng không biết có thể hay không có thể đi. Phương Chí hương đồng dạng không biết, bất quá con đường võ đạo nào có thuận bổn xuôi gió đây này. Có thể có một đầu cực kỳ có thể được không sai tiểu thuyết con đường, đã để trong lòng của hắn cực kỳ vui sướng. Nghĩ đến chỗ này lần phải ngộ dựa vào Bành Tỷ chỉ điểm, hắn từ trong ngực lấy ra hai quyển sách, nói, đạo hữu lúc trước chỗ sách, bản đạo đáp ứng. Phúc Kiến lộ cùng Quảng Nam Đông lộ giảng võ chi chuyện, liền muốn làm phiền quý phái. Có qua có lại, hắn lần này được chỗ tốt lớn như vậy, tự nhiên bất có thể cùng Bành Tỷ náo ra cái gì tranh chấp. Lại nói toàn bộ chân giáo tại phương Nam thực lực không mạnh, cũng không cách nào ở các nơi đều có thể truyền giáo, đối với Phúc Kiến, Quảng Đông hai đường, cũng không phải nắm chắc phần thắng, là lấy Phương Chí Hưng thuận nước đẩy thuyền, bán cho Bành Tỷ một cái nhân tình. Thế vậy, Bành Tỷ mừng rỡ trong lòng, trong lòng lại có chút thẹn thùng. Lần này hai người lộ đạo, Phương Chí Hưng cố là thu hoạch không nhỏ, hắn thu hoạch nhưng cũng chưa chắc thiếu. Bây giờ Phương Chí Hưng đem Thái tổ trường quyền cùng Thái tổ động pháp nắm hắn tại phúc kiến, quảng đông truyền thụ, chẳng những cho thấy toàn bộ chân giáo sẽ không tiến vào hai đường. Hơn nữa biểu lộ đối với hắn phái này ủng hộ Chi ý dựa vào Bành Tỷ làm người, tự nhiên bất hảo nhận lấy. Suy nghĩ một chút, Bành Tỷ đạo, đạo hiu vừa lĩnh ngộ Thái cực Chi ý, mong rằng đối với âm dương lĩnh ngộ cực sâu. Âm Dương chi khí, hóa sinh lôi đỉnh. Môn này thần tiêu lôi pháp, còn xin đạo hiu nhất thiết phải nhận lấy, bằng không mà nói, lao đạo chỉ sợ liền muốn ái ngại. Âm Dương sinh nhiều lần, Phổ hóa một tiếng lôi, đã như vậy, bần đạo liền từ chối thì bất kính. Phương Chí Hưng nghe vậy, chắp tay nói, lúc trước hắn đối với Bành Tỷ Mạch này kiêm tu lôi pháp còn có chút nghi hoặc, nghe được lời này, lại lập tức minh bạch đối phương là đem phụ lục phái lôi pháp sắp nhập vào nội đan chi trung, lấy Âm Dương chi khí vận dụng lôi đỉnh. Như vậy, tu luyện lôi pháp liền đối với nội đan tu hành cũng có nhất định ích lợi, có thể hai tướng xúc tiến, có này chỗ tốt. Phương Chí Hưng tự nhiên bất sẽ chối từ. Sau khi nói xong, Banh Tỷ liền hướng Phương Chí Hưng chuyển thụ lôi pháp. Phương Chí Hưng cũng sắp tự có quan sấm gió cảm ngộ nói ra một chút. Giao lưu phía dưới, hai người cũng là lại có đạt được. Càng đam luận càng là ăn ý, lại nói chuyện một chút liên quan tới thiên địa. Đan đạo cảm ngộ. Banh Tỷ tinh tu Kim dịch Hoàn Đan chi pháp, đương nhiên không cần phải nói mà Phương Chí Hưng tu Tiên Thiên Công. Nhưng cũng là từ đan pháp bên trong hóa ra, rất có chỗ tương thông. Lại thêm hắn sư thừa Quảng Ninh chân nhân hắc đại thông, lại lấy được trong toàn chân thất tử còn lại năm người chỉ điểm. Kiến thức quả thật cực kỳ phong phú. Một phen trò chuyện phía dưới, hai người cũng là hận gặp nhau trễ. Tính chất chi tạo hóa hệ hồ tâm, mệnh chi tạo hóa hệ hồ thân. Nội đan chi đạo, liền ở chỗ tính mệnh song tu. Đạo hưu truyền lại kim dịch hoàn đan, có thể nói là luyện hình tu mạng không có con đường thứ hai mà ta toàn bộ chân giáo. Đối với luyện tâm tu tính ra rất có diệu giải. Hai chúng ta mạch cũng là truyền lại từ chung lữ nhị tổ. Nếu là một lần nữa tương hợp, vậy coi như tốt. Nói chuyện rất lâu, mắt thấy sắc trời sắp mượn, phương chí hưng đột nhiên cảm thán nói, dường như tùy ý mà phát, lại như là có ý riêng ý lưu sở chỉ. Banh Tỷ ngay vậy, trong lòng lập tức khẽ động, minh bạch phương chí hưng ý tứ. Hắn vừa mới hướng Phương Chí Hưng truyền thụ đối pháp, lại truyền thụ rất nhiều có liên quan thiên địa, đan pháp cảm nộ, ngoại trừ bồi thường đối phương truyền thụ Thái tổ trường quyền cùng Thái tổ động pháp, ủng hộ bản phái tại Phúc Kiến Quảng Đông giảng võ bên ngoài, chính là muốn từ Phương Chí Hưng nơi đó lấy được mở chết huyền quan bí pháp. Phương pháp kia là toàn chân bi truyền, có thể được xưng là lập phái chi cơ. Hắn tự nhiên bất hảo cầu lấy, chỉ có thể dùng cái này quên co. Bất quá cũng không biết Phương Chí Hưng là có ý không nói vẫn là ra vẻ không biết, vẫn đối với này tránh không nói. Vô luận hắn nói ra nội dung gì, đều sẽ có phương pháp tương tự trở về dạy, nhưng hắn cũng không chỉ có thể nói thêm gì đi nữa thẳng đến nghe được câu này cảm thán mới rốt cục minh bạch Phương Chí Hưng suy nghĩ trong lòng. Bất quá mặc dù nghe được Phương Chí Hưng lời nói bên trong hình như có hợp phái chi ý, Bành Tỷ lại không có đáp lại. Hán phái này từ trương tử dương, thạch thái đến nay, từ trước đến nay nhất mạch đơn truyền, thẳng đến Bạch Ngọc Tiềm lúc mới thu nhiều mấy cái đệ tử, bắt đầu bốn phía truyền đạo. Nhưng mấy chục năm trôi qua, thực lực vẫn là cực kỳ nhỏ yếu. Nếu là lúc này cùng toàn bộ chân giáo hợp phái, chỉ sợ ngay cả một cái bọn nước đều lật không nổi tới, liền sẽ bị toàn bộ chân giáo chiếm đoạt. Là lấy mặc dù đối với mở chân huyền quan chi pháp cực kỳ động tâm, Bành Tỷ nhưng cũng không muốn vì. Người ta hai phái cũng là nội đàn một mạch, là nên trao đổi lẫn nhau mới là. Nếu là toàn bộ chân giáo có đạo hữu đi tới, lão đạo chắc chắn quét dọn giường chiếu chào đón. Trong nước Tồn chi kỷ, thiên giai như láng giềng, cần gì phải quan tâm phải chằng tương hợp đâu. Bành Tỷ cười ha hả, nói: "Phương Chí Hưng mơ hồ nói một chút, mắt thấy Bành Tỷ ra vẻ không biết, cũng không nói nhiều, nói: "Vần đạo mới có điều ngộ ra, muốn mượn bảo địa tu hành một phen, không biết đạo hữu có thể hay không cho phép." Nơi đây là Trắng Ngọc Tiềm đã từng sở cư chi địa, mặc dù không gọi được động tiên phúc địa, nhưng cũng sơn thủy linh tú, khí thế thông suốt, Phương Chí Hưng vừa mới lĩnh hội thiên nhân chi đạo, Trong lòng đang có điều nộ ra, muốn ở đây thoáng dừng lại, tu hành một phen. Bành Tỷ lần này tới vũ di ở, vì cái gì chính là ngăn cản Phương Chí Hưng, đối với cái này từ không gì không thể. Mắt thấy sắc trời sắp muộn, lại hướng hai người dặn dò một phen, cứ thế mà đi. Người mới vừa nói hợp phái, chỉ sợ náo nhiệt vị đạo trưởng này. Nhìn xem Bành Tỷ bóng lưng, Lý Mạc sầu nói, ngấp nghé phái khác cơ nghiệp, từ trước đến nay là trong trốn giang hồ một đại kiêng kỵ, Phương Chí Hưng lời nói mới vừa rồi kia, Bành Tỷ không có ngay tại chỗ trở mặt đã là hiếm thấy, bây giờ vội vàng rời đi, chưa chắc không có này bởi vì. Phương Chí Hưng mỉm cười, nói Được hay không được, ai biết được. Lúc nào cũng muốn thử một chút. Hắn lo lắng hợp phái phía sau chính mình môn phái bị toàn bộ chân giáo chiếm đoạn, ta liền để ra phúc kiến, Quảng Đông hai đường. Đợi đến thực lực bọn hắn đầy đủ tự chủ lúc, nói không chừng chuyện này liền có thể trở thành. Toàn bộ chân giáo vốn là sắp phân tán thành mấy mạch, Phương Chí Hưng cũng không quan tâm thêm ra một mạch, là lấy mới đưa tại Phúc Kiến, Quảng Đông hai đường truyền thụ thái tổ trưởng quyền cùng thái tổ đông pháp sự tình ngữ ra, mở rộng bành tỷ phái này. Lời này nghe tựa hồ có chút đạo lý, bất quá lý mạc sầu nghe vậy, nhưng là mỉm cười một tiếng, nói, ngươi nghĩ đẹp vô cùng, chỉ là nhân ra môn phái lớn mạnh vì sao còn phải cùng toàn bộ chân giáo sát nhập đâu? vẫn là suy nghĩ một chút như thế nào đối mặt phía sau sư mình, sư đệ à, tự mình đem phúc kiến, quảng đông hai đường nhường ra, nhìn ngươi lần này như thế nào giải thích? lần này hai người xuất hành, không chỉ là vì giảng võ, còn chịu toàn bộ chân giáo truyền khắp nam phương nhiệm vụ quan trọng. Phương Chí Hưng không cùng bất luận kẻ nào thương lượng, liền đem phúc kiến lộ, quảng nam đông lộ nhường cho bành tỷ, hứa hẹn toàn bộ chân giáo không ở lưỡng địa truyền giáo, dù cho lấy hắn hứa nguyện, trong giáo cũng tất nhiên sẽ có bất mãn người. Phương Chí Hưng đạo, nhân lực có nghèo, mọi thứ muốn làm theo khả năng. Toàn bộ chân giáo thực lực tuy mạnh nhưng cũng khó mà nhất thống thiên hạ đạo môn. Phương Nam đạo môn bên trong không nói Long Hổ Sơn, Mao Sơn, Các Tạo Sơn, Cái này Tam Sơn truyền thừa lâu đời, chính là mới quật khởi Thần Tiêu phái. Rõ ràng hơi phái Thiên Tâm phái, Sạch Minh phái cũng không có một cái dễ đối phó. Những môn phái kia cũng là phù lục một mạch. Toàn bộ chân giáo muốn đặt chân cùng cùng là nội đan nhất mạch giáo phái kết minh là tất nhiên cử chỉ chắc hẳn chư vị sư huynh đệ hội hiểu sẽ minh mạch, chỉ sợ chưa chắc ca. Nếu là bọn họ thật sự có thể hiểu ngươi khổ tâm, sao lại cùng những cái kia còn lựa chọn biện luận? Có ít người chính là muốn ăn đau khổ mới được. Lý Mạc Sầu nhớ tới lần này truyền đạo nguyên do, cười lạnh nói: "Nghe vậy, Phương Chí Hưng thở dài, biết Lý Mạc Sầu nói tới là Phật đạo biện luận sự tình. Trước đây ít năm Tống Đạo An lúc tại vị, bên trên có Khâu Sử Cơ áp chế, lại có Phương Chí Hưng nhắc nhở, mặc dù cùng Phật môn có mâu thuẫn, nhưng cũng không có trở nên gay gắt. Bất quá Khâu Sử Cơ, Tống Đạo An tuần tự tọa hóa, lý trí thường kế nhiệm toàn bộ chân giáo cuối cùng trưởng giáo phía sau, sự tình lại bắt đầu biến hóa. Bất quá ngắn ngủi mấy năm, lão tử hóa độ trải qua, 81 hóa độ liền bắt đầu trọng lại truyền bá, dẫn tới Phật tử cửu thị, không ngừng tại hốt tất liệt trước mặt công kích trải qua độ hốt tất liệt vốn là đối với toàn bộ chân giáo nhiều lần kháng chê lòng có bất mãn, có này cớ, lúc này hạ lệnh tiêu hủy trải qua đủ, lý trí thường không cách nào chống lại, đành phải tông mệnh, đồng thời bởi vậy buồn giận qua đời. đợi đến trương trí kính kế nhiệm toàn bộ chân giáo cuối cùng trưởng giáo phía sau, bên trong có quần tình rào rào, ngoài có phật môn không ngừng tiến sát, đành phải đáp ứng biện luận sự tình. lần này biện luận, toàn bộ chân giáo cùng trung nguyên phật môn tất cả phái 17 người, đồng thời có cái kia ma quốc sư, tám tưởng nhớ ba trở tây vực, thổ phiền tăng nhân quan chiến. biện luận bên trong, mắt thấy lâm vào cục diện bế tắc, tám tưởng nhớ ba cuối cùng mở miệng giải quyết dứt khoát, phán định đạo đức kinh bên ngoài lão quân sở hữu kinh văn bị hủy, trợ giúp phật môn thu được thắng lợi. Sau chiến dịch này, ngoại trừ tham gia biện luận 17 tên đạo sĩ cạo đầu vì tăng, còn có rất nhiều đạo kinh bị cấm hủy, mấy trăm đạo quan bị đổi thành phật tử, toàn bộ chân giáo phát triển thế cũng lọt vào đón đầu nhất kích. Lúc đó phương chí hưng đang tại tương dương Bắc phạt, không thể nào phân thân, đợi đến biết thời điểm biện luận đã kết thúc, rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể lấy giảng võ mở đường, phụ trợ toàn bộ chân giáo tại giang nam truyền bá. Tính toán, không nói chuyện này, lưu cầu bên kia, ngươi là nghĩ như thế nào đâu? Nghe được phương chí hưng thở dài. Lý Mạc Sầu ngược lại nói ra, toàn bộ chân giáo sở Dĩ Trịu này đã kích, cùng Phương Chí Hưng bọn người những năm này không ngừng kháng chế cũng có quan hệ, toàn bộ chân giáo bên trong cũng có rất nhiều người đối với hắn bất mãn. Bằng không mà nói, bằng vào Phương Chí Hưng hy vọng, cần gì phải tự mình vất vả truyền giáo sự tình đâu. Cho dù đối với Phật đạo biện luận kết quả cảm thấy bất đắc dĩ, Phương Chí Hưng bây giờ nhưng cũng sẽ không đối với cái này có bao nhiêu lo lắng, nói, quá nhi trước đó vài ngày đã trở về gia Hưng, cách này cũng là không xa, chuyện này liền giao cho hắn a. Ta đây liền chuyển tin, nhường hắn tới, có Hạc Lâm đạo hữu trợ giúp, đi đến Lưu Cầu không khó lắm. Đợi đến giảng võ chi chuyện hoàn tất, người ta lại đi không muộn. Lý Mạc sầu gật đầu một cái, mắt thấy Thái Dương đã xuống núi, vậy nước quét nhà một phen, cùng Phương Chí Hưng ở đây ở tạm xuống. Chưa xong còn tiếp sau, thes, sau này thời gian đổi mới đem tập trung ở 0000, 12 giờ, 18 giờ mấy cái này đoạn thời gian, nếu là qua thời gian này, cũng không cần đợi thêm nữa, ta sẽ tập trung ở mấy cái này thời gian điểm đổi mới. 525 thứ 520 chương gia Hưng gặp gỡ cao tam ôn tập đối với đại đa số người là khổ cực mệt mỏi, nhưng đối với Tô Tình cái đầu này, não thông minh linh quang lại qua mắt không quên nha đầu tới nói căn bản vốn không tính toán truyện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 526 thứ 521 chương Nhật Nguyệt tinh hoa, é e tiểu thuyết, cao tốc toàn chữ đọc cô lai. Like. Dương Quá cùng Phương Dục Hà, Quách Phá Lô nói chuyện một hồi, chợt nghe một hồi cao vút chim kêu âm thanh truyền đến, trong lòng không khỏi vui mừng, bước nhanh đi ra ngoài đón. Vừa tới trong viện, mấy người liền nhìn thấy một cái cực kỳ thần tuấn đại điêu từ giữa không trung trượt vọt mà đến, mang theo một hồi kình phong, vững vàng rơi xuống trong viện. "Đạo sư phụ, ngươi chiếc cánh này thế nhưng là càng lai like về lớn, ha ha." Mắt thấy thần điêu trượt vọt lại sát chút, Dưỡng Quá cẩn thận quan sát, kinh hỉ nói: "Thần điêu từ hơn 30 năm trước thuế biến sau đó, thân thể vẫn không có bao lớn biến hóa." Dù cho tu thành huân nguyên kính, khiến cho thực lực càng thượng nhất tầng, thân thể sức mạnh nhưng vẫn không lớn bao nhiêu tăng trưởng. Lúc đầu nó còn có thể cùng Phương Chí Hưng, dương quá bọn người khách quan, nhưng càng về sau mấy người thực lực tinh tiến phía sau, đã có chỗ không bằng. Mấy năm trước đối mặt Kim luận pháp vương lúc, càng là đột hiện điểm này. Bởi vậy Phương Chí Hưng từ hiến kinh trở về biết điểm ấy phía sau, suy nghĩ phía dưới, liền đem mình và Khâu sự cơ nghiên cứu thảo luận ra hấp thu ngày nguyệt tinh hoa chi pháp hơi thêm sửa chữa, quán đỉnh truyền thụ cho Thần Diêu, để để nó hấp thu nguyệt tinh hoa, có thể tiến thêm một bước. Bất quá phương pháp kia có chút huyền diệu, Thần Diêu tu hành mấy năm nhưng vẫn không lớn bao nhiêu tiến triển thẳng đến mấy tháng phía trước mới thoáng mò tới một ít môn đạo bắt đầu lại một lần thay biến cánh của nó dài ra cũng là bởi vì này bởi vì nguyên do trong này dương quá tự nhiên không cách nào biết rõ bất quá môn kia hấp thu này nguyệt tinh hoa phương pháp hắn đã từng phải phương chí hưng truyền thụ hơn nữa càng thêm thơm bão đồng thời còn có phương chí hưng dung hợp đại nhật quan hoa sen quan trở quan pháp sáng lập ra một môn nhật nguyệt hoa sen quan để mà xúc tiến lẫn nhau là lấy hắn nhìn thấy thần điêu thân thể biến hóa cũng là đoán được thần điêu có lẽ đã mò tới hấp thu nguyệt tinh hoa con đường trong lòng cực kỳ vui vẻ cùng nhân loại khác biệt, thần điêu không thể lựa khí. Hấp thu ngày nguyện tinh hoa đều tồn tại trong thân thể, nếu là lần nữa thối biến, nói không chừng liền có thể chân chính bay lượng. Thần điêu ngang nhiên mà đứng, hừ hộc một tiếng. Cánh đã hướng Dương Quá quá tới. Thấy vậy, Dương Quá cười to nói, "Điêu sư phụ muốn thử xem công phu của ta sao? Ta cũng sẽ không lưu thủ a." Nói lật bàn tay một cái, một thứ sóng lớn vô bờ đã nên đón tiếp lấy. Hán Nội Hải cùng Đào Trưởng đi qua nhiều năm như vậy hoàn thiện, đã triệt để thành thục, tiện tay mà ra, chính là như sóng biển cự lực, tràn lên không ngừng. Trưởng cánh tương giao, một người một điêu, nhưng cảm giác một cỗ cự lực đánh tới thân thể cũng là nhói một cái, dương quá trong lòng vĩ kinh, vui vẻ nói, điêu sư phụ, khí lực của ngươi nhưng so với ta còn lớn hơn, ha ha, hắn từ hoàn toàn sáng chế nhật nguyệt triệu tịch công cùng nội hải cuồng đảo trưởng phía sau, thần điêu tuy mạnh, cũng đã có chỗ không đi lại, không nghĩ tới ngắn ngủi mấy tháng không thấy, thần điêu khí lực liền chạy tới, nhường hắn có chút vui vẻ. bàn về quan hệ, dương quá có thể nói là trừ phương chí hưng bên ngoài cùng thần điêu thân nhất dày người, chẳng những truyền thừa thần điêu chảo, điêu cánh công chờ cơ vu, còn từ thần điêu nơi đó truyền thừa độc cô cầu bại phương pháp luyện công. nếu không như vậy, dương quá cũng sẽ không một mực lấy điêu sư phụ sương chi trước đây ít năm phương chí hưng bọn người ở tại xích hà sơn trang ẩn cư không ra lúc chính là hắn cùng thần điêu cùng một chỗ tại giang hồ ngược lên đi cuối cùng lấy được một cái thần điêu hiệp danh hảo thang đến vương dục hà quét phá lỗ quét tường ba người tại ngoài thành tương dương gặp nguy thần điêu mới cùng dương quá thoát ly tiến đến bảo hộ ba người thử ra thực lực mình thần điêu cao minh một tiếng có chút hân hoan nó trước đây ít năm không địch lại phương chí hưng dương quá bọn người phía sau liền rất ít cùng bọn hắn động thủ bây giờ mắt thấy chính mình lại có thể cùng dương quá khách quan tự nhiên cực kỳ vui vẻ lập tức cũng không để ý cái khác chào cánh tung bay lại cùng dương quá đấu dương quá nhàn cư mấy tháng cũng có chút ngửa tay hưu thần điêu thực lực này tương đối đối thủ so chiêu tự nhiên có chút vui vẻ một người một điêu liền như vậy đâu phương dục hà cùng quách phá lô ở bên nhìn xem cũng là có chút cực kỳ hâm mộ trước đó vài ngày phương trí hương dẫn bọn hắn trở về xích hà sơn trang phía sau đem dưỡng gần 20 năm bổ tư khúc xà dược xà lấy ra lấy huyết chế biến nước thuốc lấy gan luyện chế dược hoàn phương dục hà quách tường quách phá lô trương quân bảo mấy người sau khi uống gân quất càng là cường kiện công lực cũng lớn có tiến bộ bất quá ngay cả như vậy lấy phương dục hà cùng quách phá lô thực lực dùng tới hợp kích trận pháp có thể cùng thần điêu tỷ thí một chút, nhưng nếu thật đấu, cuối cùng lại không khỏi bị thua. so với dương quá càng là kém xa rồi. một người một điêu cũng là kinh lực vô cùng lớn, dù cho kinh lực liên kết đấu cũng là buông thả vô cùng, chỉ chốc lát sau liền đem sảnh phía trước tiểu viện làm cho một mảnh hỗn loạn. hậu viện quách phủ lục vô xong bọn người nghe nói, nhao nhao tới quan sát. thấy vậy, dương quá cũng chỉ được ngừng lại, miễn cho đã quấy giày chính anh, công tôn lục ngạc, thần điêu dù cho còn có chút bất mãn, nhưng thấy dương quá dừng tay, lại cũng chỉ phải ngừng lại. đại tỷ, ngươi đi đào hoa đào gặp qua ngoại công sao? nhìn thấy quách phủ đi ra. Quách Phá Lô vấn Đạo, Dương Quá cùng Quách Phụ bọn người rời đi thời điểm, nói chính là đi đảo Hoa Đảo tìm Hoàng Dược Sư. Quách Phá Lô vừa mới đến, còn không biết Dương Quá tại Lục Gia Trang ngừng mấy tháng, chỉ cho là bọn hắn đi đảo Hoa Đảo, tiếp đó về tới Lục Gia Trang. Quách Phù nhìn thấy đệ đệ, cũng là hết sức cao hứng, trả lời: Ta đây mấy tháng một mực tại Lục Gia Trang, còn chưa tới đảo Hoa Đảo đâu. Phá Lô, ngươi mấy tháng này hành tẩu giang hồ, có thu hoạch gì hay không? Quách Phá Lô mặc dù có chút thất thần, đối mặt tỷ tỷ mình lại hết sức hay nói, lập tức nói tới mình và Phương Dục hà dọc theo đường đi kiến thức. Hai người tại tương dương rèn luyện mấy năm, lại có Thần Diêu bảo vệ thật không có gặp phải cái gì tình hình nguy hiểm, dọc theo đường đi phần lớn là du sơn ngoan thủy, cuối cùng đến rồi gia hưng, các ngươi tới vừa vặn, tỷ phu ngươi gần đây có việc, đang có một sự kiện làm phiền các ngươi, cũng không cần khách tìm người khác. nghe được quách phá lô lời nói, quách phủ cũng biết đệ đệ mình cũng không có sự tình gì, chỉ là một đường đi lung tung, nghĩ đến dương quá nhận được gửi thư, lập tức có đem sự tình giao cho mình em trai ý nghĩ. đối với đại tỷ lời nói, quách phá lô tự nhiên bất sẽ vi phạm, vỗ ngực một cái đạo, đại tỷ ngươi nói đi, có cái gì phiền phức không phiền vãi? dương sư huynh có chuyện gì không? có muốn hay không chúng ta hỗ trợ? vẫn là phương dục hà cẩn thận một điểm, vẫn đạo, có thể để cho dương quá dụng tâm đối đại sự tình trong thiên hạ nhưng không có bao nhiêu, nếu là cần nàng cũng có thể lưu lại trợ giúp một hai. quách phù chưa kịp trả lời, lục vô song đã rảnh trước nói, còn có thể có chuyện gì, là ngươi chỉnh thư thư, công tôn thư thư mang thai, dương đại ca tự nhiên muốn một tức cũng không rời. trong giọng nói có vui vẻ, lại có chút u ám. vốn là bốn người mười mấy năm trôi qua không có mang thai, tâm tư cũng đã phai nhạt, nhưng lúc này chính anh cùng công tôn lục ngạc mang thai, lại làm cho trong nội tâm nàng hơi có chút phức tạp. bất hiếu lưu tam, vua hậu vi đại. Chính anh cùng công tôn lục ngạc có thể vì dương gia nối dõi tông đường, lục vô song lại làm sao không muốn đâu. Phụ thân nàng lục lập đỉnh cũng không ít nói qua để cho nàng sinh một đứa con trai, chuyển thừa lục gia chàng cơ nghiệp. Những ngày này dương quá cũng không thiếu vì thế đau đầu. Chinh thư thư cùng công tôn thư thư mang thai, tốt lắm a, chúc mừng dương sư huynh. Quách thư thư, lục thư thư, chúng ta đi nhìn một chút các nàng có hay không hảo. Phương dục hà lại giống như là không nghe ra lục vô song cú hoán, kinh hỉ nói. Nàng vẫn là lần đầu nghe nói người thân cận mang thai, đối với cái này vô cùng hiếu kỳ. Quách phủ. Lục Vô sau nghe vậy, tự nhiên bất sẽ tự tuyệt, mang theo Phương Dục Hà đi vào hậu viện đi. Đến Nội Dương Quá, Quách Phá Lỗ thì lưu lại tiền tính, Thương Nghị đi tới Vũ Di sự tỉnh. Dù cho có phương pháp dục hà cùng Quách Phá Lỗ truyền tin, Dương Quá cũng phải viết thư chứng minh mới là, bằng không mà nói, nhưng là quả thật thất lễ. Chưa xong còn tiếp, 527 thứ 522 chương ma giáo giấu vết Phương Dục Hà cùng Quách Phá Lỗ tại Lục Gia Trang lưu lại mấy ngày, liên lạc từ biệt Dương Quá bọn người, cùng thần điêu cùng một chỗ hướng chạy tới Vũ Di mà đi. Ngay hôm đó, hai người một điêu đuổi tới Tân An sông bến đỏ, đang tại đò ngang sang sông, chợt nghe một hồi hò hét truyền đến, không khỏi nhìn qua, chỉ thấy một đám đệ tử cái bang đang tại theo bên bờ đuổi theo một đầu thuyền lớn mà đến, còn có một vài người cưỡi mấy cái thuyền nhỏ tại giang bên trên đuổi theo. Bất quá cái kia trên thuyền lớn có cung tiễn, đệ tử cái bang bị này bắt buộc đành phải không ngừng né tránh, nhất thời không giành đuổi kịp. Là cái bang huynh đệ, chúng ta đi qua hỗ trợ a. Quách Phá lỗ thấy được cảnh này, lập tức lớn tiếng kêu lên. Xem như Quách Tĩnh Hoàng Dung Nhi tử, hắn mặc dù không có gia nhập vào cái bang lại cùng cái bang luôn luôn thân cận, mắt thấy đệ tử cái bang cùng người đối chiến, tự nhiên bất có thể khoanh tay đứng nhìn. Phương Dục Hà cùng cái bang cũng là ngọn nguồn không ít, nghe vậy tự nhiên bất sẽ phản đối, lập tức mệnh người cầm lái tiến đến ngăn lại thủy lớn. Bất quá cái kia người cầm lái nhát gan, tự nhiên bất dám tiến đến, không những như thế, hắn còn cười đỏ ngang, xa xa tránh đi, miễn cho chịu đến tai họa. Phương Dục Hà ngại cái kia người cầm lái ngôn ngựa không chịu nổi, tiện tay chọn hắn huỷ đạo, miễn cho hư chuyện. Là hướng đả chủ sao? Van đối quét phá lô bai kiến, quét phá lô nội ngoại kim tu, thể lực cực mạnh, thêm nữa hắn lâu tại động đỉnh đối với cái này lái thuyền cực kỳ thông thạo chỉ chốc lát sau liền đi ngược dòng nước hướng song phương đến gần rất nhiều xa xa nhìn lại chỉ thấy đằng sau thuyền nhỏ thượng nhất cái tám túi trưởng lao đón gió mà đứng như muốn tùy thời lên thuyền hét lớn cái này hướng đả chủ tên là hướng trung chuyên cần chính là trước kia quân sơn biết võ lúc theo phương chí hưng cùng một chỗ bắt cái bang phản đồ người lúc đó hắn vẫn chỉ là 6 túi đệ tử nhưng bởi vì lập này đại công được đề thăng làm 7 túi đệ tử người này cũng khá nỗ lực lại có chút thiên phú thêm nữa biết võ trong lúc đó phương chí hưng cùng hồng thất công lại chỉ điểm hắn mấy tay võ công tích công phía dưới lại mà ở mấy năm sau đó trở thành tám túi trưởng lão, tại hai chiết lộ đảm nhiệm đại chủ, tọa chấn một phương. Quách Phá Lô mấy năm trước lâu tại Tương Dương, được chứng kiến mấy lần cái bang đại hội, bởi vậy nhận biết người này. Hướng Trung Chuyên cần đang suy nghĩ như thế nào ngăn lại phía trước thuyền lớn, nghe được Quách Phá Lô âm thanh, kinh hỉ nói: "Quách thiếu hiệp, mau mau ngăn lại thuyền này, bọn họ là ma giáo đệ tử, tuyệt đối không thể thả đi." Hắn che Phương Chí Hưng chỉ điểm, tự nhiên đối với Phương Chí Hưng đệ tử có nhiều chú ý, để có thể hồi báo Đối với Quách Phá Lô vô công, hắn cũng từng nghe nói một chút, trong lòng biết người này tuy còn trẻ tuổi, lại nhận được dáng Long Thập Bát Trưởng chân truyền, vô công cao cũng không thấp hơn mình, lập tức nhường hắn hỗ trợ, ngăn lại phía trước tùy lớn. Ma giáo, đó là cái gì môn phái? Quách Phá Lô cảm thấy kinh ngạc, nghi ngờ nói. Hắn nghe nói qua toàn bộ chân giáo, cái bang, Thiếu Lâm tự trở môn phái, nhưng xưa nay chưa nghe nói qua cái gì ma giáo, trong lòng cực kỳ không hiểu. Phá Lô, dùng mái chèo đi đập đầu kia thuyền. Phương Dục Hà lấy một bó dây thừng, lớn tiếng nói, nàng cũng không biết ma giáo là cái gì giáo phái, bất quá tất nhiên lấy ma giáo xưng hô. Lộ ra Nhiên bất lại là người tốt lành gì, lúc này mệnh lệnh quế phá lô, đập hư phía trước thuyền lớn. Bên kia trên thuyền lớn, cũng chú ý tới quế phá lô cùng Phương Dục Hà đỏ ngang đi tới, mắt thấy quế phá lô hai tay vung lên một đầu mái chèo bự, càng lớn tiếng kinh hô. Bất quá lúc này lại là đã chậm, quế phá lô hai tay ra sức, cái tiêu mái chèo gào thét một tiếng, giống như như tiêu thương nhìn về phía thuyền lớn. Phốc phốc một tiếng, trên thuyền đã bị nện ra một cái đậu lớn, nước sông tuôn ra mà vào. Trải qua này một ngăn, thuyền lớn một chút chậm lại, chậm rãi chìm xuống phía dưới đi. Không tốt rồi, thuyền nước vào, muốn lặn rồi. Muốn lặn rồi. Thuyền thượng nhất một số người thấy vậy, cả kinh têu lên, nhất thời trêu đến người trên thuyền cũng là hoảng loạn lên. Thấy vậy, Phương Dục Hà trong tay dây thừng lắp một cái, đã đem thuyền nhỏ cùng thuyền lớn nối liền cùng nhau, sau đó một tiếng khét kêu, hướng trên thuyền lướt tới. Quách phá lô cùng thần điêu thấy vậy, cũng là lướt tới. Cái kia người cầm lái gặp hai người một điêu đi ra, muốn lái thuyền rời đi, nhưng khổ vì huyệt đạo bị chế, chỉ có thể chơ mắt nhìn. Chưa xong còn tiếp 6. 528 thứ 523 chương lòng sông ác chiến lại nói cái kia thuyền lớn bị quét phá lô đập ra một cái động lớn phía sau. Mặc dù có chút bối rối, nhưng cũng lúc này thì có mấy cái đầu lĩnh bộ dáng người đứng ra, đem mọi người quát bảo ngưng lại xuống. Mắt thấy Phương Dục Hà hòa quét phá lô lướt đến, mấy người trong lòng biết bọn họ là cái bang giúp đỡ, lúc này có lấy ra hàn khí, có rút ra yêu đao, muốn cắt đứt dây thừng. Bất quá mấy người kia ứng biến mặc dù có thể xưng tụng nhanh, cũng đã hơi trễ. Phương Dục Hà quét phá lô sau lưng, thân điêu cánh chấn động, phát sau mà đến trước, mang theo một cỗ kình phong rơi xuống trên thuyền chỉ thấy nó cánh bất nhẹ, mấy cái kia lấy ra ám khí, yêu đao người đã bị phiến rơi xuống nước bên trong, không rõ sống chết. mà phương dục hà hòa quét phá lô đạp lên dây thừng sau đó, cũng là vững vàng rơi xuống trên thuyền. người nào dám đến ngăn ta minh giáo? hai người đang nghĩ ngợi như thế nào dừng lại thuyền lớn, nhường hướng trung chuyên cần bọn người đi lên. thình lình nghe nhất thanh bạc uống, một cái chừng ba mươi vai hùng thanh niên đi tới. nhưng là đằng sau phòng bị cái bang minh giáo đám người nghe được đầu thuyền động tĩnh, phái người này đến đây xem xét. quét phá lô cách nơi này người khá gần, kính không đáp lời, nhanh chân hướng về phía trước, cánh tay phải hoạch cái vòng tròn. hô một trường. Giáng Long Thập bắt trưởng bên trong kháng Long Biếu Hối đã hướng người này đánh ra. Hắn nội tính mặc dù bình thường, lại thắng ở cân cù, thêm nữa nội ngoại kiêm tu, gân cốt cực kỳ cường kiện. Tại Phương Chí Hưng cẩn thận dưới sự dạy dỗ, chiêu này kháng Long Biếu Hối cũng có bảy tám phần hòa hậu, uy lực có chút không kém. Hắn kém cỏi ngôn tử, mặc dù đối với hướng trung chuyên cần sưng hô đám người này vì ma giáo hơi nghi hoặc một chút, lại cũng không nghĩ lại, cũng không hỏi nhiều, nhìn thấy người tới, lập tức ra tay chế địch. Người kia thấy là một tên mao đầu tiểu tử, vốn là còn chút khinh thị, nhìn thấy quách phá lỗ trưởng pháp thế tới chấm anh, lại lập tức trong lòng cả kinh, thầm nghĩ. Đây là từ đâu xuất hiện nhân vật, tuổi còn trẻ liền có công lực như vậy. Hắn tự phụ thiếu niên anh tài, không đến 30 tuổi liền đã trở thành trong giáo yếu đòi cao thủ, bây giờ nhìn thấy Quách Phá lô một trưởng này uy thế gần như không thua kém mình, trong lòng kinh nạc cực điểm. Nghĩ tới đây, trong lòng lòng háo thắng lên, không tránh không né, xuất trưởng hướng Quách Phá lô nên đón. Song trưởng tương giao, hai người thân hình đều dùng một cái, đồng thời lui về phía sau. Quách Phá lô thở sâu, liền muốn lại xuất một trưởng, thình lình nghe người kia hét lớn, ngươi họ Quách? Chẳng lẽ là Quách đại hiệp công tử? Dáng long thập bát trưởng, quả nhiên danh bất hư truyền áo người nào đó hôm nay linh giáo, nhưng là hắn cảm nhận được quách phá lô một trường này uy lực, lại nghĩ tới hướng trung chuyên cần chỗ kêu quách thiếu hiệp. Thức ra quách phá lô thân phận, quách phá lô hơi sướng sở, gật đầu một cái, xem như quách tính hoàng dung nhi tử. Hắn mặc dù cũng không đến lên giường, nhưng cũng từ trước tới giờ không tận lực dấu diếm, bị người nhận ra, tự nhiên bất liệu sẽ nhận. Nam y thì họ thanh niên nhìn thấy quách phá lô gật đầu, hắc hắc cười lạnh một tiếng, từ bên hông rút ra một thanh lợi kiếm, hướng quách phá lô đâm tới. Nếu là bình thường hắn nhìn thấy quách phá lô bực này thiếu niên anh hùng có thể còn có thể suy nghĩ cùng đối phương luận bàn một phen nhưng khi này nguy cấp thời điểm nhưng là mậy may không cho phép trì hoãn mắt thấy quét phá lỗi trưởng pháp bất phàm hắn trong lòng biết chính mình dựa dẫm quyền cước một thời ba khắc ở giữa kho mà thủ thắng lúc này rút ra trường kiếm muốn tốc chiến tốc thắng mắt thấy đối phương trường kiếm đánh tới quét phá lâu càng không dám sơ suất song trường tả hữu tung bay theo đối phương trường kiếm không ngừng vũ động hắn trường lực hùng hậu cứ việc na nai thì họ thanh niên kiếm pháp biến hóa đa đoan lại bị hắn từ đầu đến cuối lấy trường lực đem kiếm đâm phương hướng bước sai lệch mỗi một kiếm đều dán áo mà qua đâm không đến hắn một mảnh gõ gáo hai người miễn cưỡng đấu hơn mười chiêu vẫn là không có phân gia thắng bại. Nghe phía sau cái bang tiếng la giết càng lai like về cần, nào y Yili họ thanh niên lo lắng, hét lớn, mau tránh ra, bằng không lão tử cũng sẽ không khách khí. Chiêu thức bên trong, kinh lực đã lớn hơn nữa, lôi kéo tiếng gió vút vút, thanh thế cực kỳ máy liệt. Quách Phá Lô thấy vậy, quả nhiên bó tay bó chân, nhất thời rơi vào hạ phòng. Nhìn nguy như thế nào không khách khí pháp. Đúng lúc này, một tiếng yêu kiều truyền đến, nhưng là Phương Dục hạ chế phục đầu thuyền thủy thủ phía sau, mắt thấy Quách Phá Lô bị đối phương dùng binh khí bứt ở, chạy tới nói nàng cũng không để ý phải chăng có giáp công chi ngại, ngón tay hơi quang, đạn hướng áo họ thanh niên trường kiếm. Na Y thì họ thanh niên đang tại hòa quách phá lô kịch chiến, nào ngờ tới còn có người bên ngoài nhúng tay. nhất thời nẹt tránh không bằng, chen một tiếng, thân kiếm đang bị đánh bên trong. phương dục hà đạn chỉ thần công công phu truyền lại từ dương quá, là đào hoa đảo một mạch đích chuyển. mặc dù thân là nữ tử kinh lực hơi yếu, nhưng cũng không thể coi thường. Na Y thì họ thanh niên chịu một đòn này, chỉ cảm thấy thân kiếm run run, run cánh tay tê dại, trường kiếm suýt nữa tuột tay, trong lòng cực kỳ hoảng sợ, vội vàng nhảy lùi lại nhảy ra. hắn mới hòa quách phá lô đánh nhau chết sống. Còn có thể ỷ vào ứng biến thỏa đáng, kinh nghiệm phong phú hơi chiếm thượng phong, bây giờ lại tới một cái công lực càng mạnh hơn người, thế nhưng là không có chút nào ứng đối chắc chắn. Đang nghĩ ngợi ứng đối ra sao, ba người đồng thời cảm thấy thân hình thoát một cái, dưới chân một hồi chấn động truyền đến, nhưng là thuyền lớn không người thao túng, đụng phải lòng sông một khối đá ngầm phía trên, rốt cục cũng ngừng lại. Mắt thấy nước sông từ quách phá lỗ đập ra lỗ lớn cùng núi đá đụng lỗ lớn không ngừng tràn vào, thuyền lớn cũng tại không ở lại nặng, Nauy và họ thanh niên trong lòng cảm giác nặng nề, lại không chần chờ, hướng phía sau cấp bách lại ra, hét lớn, thuyền muốn chìm, các huynh đệ đi nhanh lên. Gọi đám người rời đi chạy đi đâu? ma giáo tặc tử lưu cái mạng lại tới. đuôi thuyền, hét lớn một tiếng truyền đến, nhưng là hướng trung chuyên cần bọn người đáp lấy thuyền lớn làm được chậm chậm, cuối cùng đột phá đuôi thuyền mưa tên, vọt tới trên thuyền. nghe đến mấy cái này, người trong ma giáo muốn bỏ thuyền chạy trốn. lúc này vót lớn, nói hắn quyền trưởng tung bay, đánh ngang mấy người, gọi cái bang huynh đệ leo lên thuyền lớn. đầu thuyền, phương dục hà hòa quét phá lô mắt thấy áo họ thanh niên rời đi, cũng là đuổi theo. đang nội vàng, đâm nhiên bên trong một thanh âm truyền đến, tê bầm lên, áo tả sứ, chuyện gì xảy ra? thuyền muốn chìm sao? nói từ trong khoang thuyền ngẩng ra, gọi được ba người ở giữa. Người này thân hình chắc địch, viên viên cuộn cuộn, cũng không phụ hắn thạch giáo chủ tôn tên. Phương dục Hà Hòa quét phá lỗ đang đuổi theo Na Y Y Tả sứ, mắt thấy đá này giáo chủ đột nhiên nhảy ra, trong lòng biết người này thân phận cao hơn, không chút do dự, quần trưởng hướng về phía trước tề phát. Na Y Y Tả sứ võ công bất phàm, có thể xưng tụng hiện nay trong trốn võ lâm hạng nhất hảo thủ, bởi vậy phỏng đoán, đá này giáo chủ át hẳn võ công cao hơn, không cho phép mảy may sơ suất. Chưa xong còn tiếp sau. 529 thứ 524 chương Minh giáo thánh hỏa lệnh biệt kia, Y Tả làm cho, nhưng là biết rõ nhà mình giáo chủ bản lĩnh cũng không ngờ tới giáo chủ chẳng biết tại sao đến rồi buồn nhỏ trên tàu, mắt thấy phương dục hà hòa quét phá lô ra tay, vội vàng bay người lên tiếp, muốn bảo vệ người này. bất quá hắn ở cách xa, nơi nào chú ý tới, chỉ nghe phốc một tiếng, phương dục hà nằm đấm, quét phá lô bàn tay, đã đều rơi xuống thạch giáo chủ trên thân, đem hắn đánh bay mở ra. thấy vậy, y tả làm cho trong lòng cả kinh, vội vàng đưa tay tiếp lấy, lại không ngờ tới bàn tay vừa mới vừa chạm vào, liền có hai cổ kinh lực từ thạch giáo chủ trên thân truyền đến, thân không phòng bị phía dưới, y tả làm cho lập tức như bị xét đánh, hung hăng lui về phía sau mấy bước, vừa ngã vào trên thuyền nhưng là không sẵn sàng phía dưới đã bị nội thương đi mau thạch giáo chủ thụ phương dục hà hòa quét phá lỗ một quyền một trường lại giống như không hư hao chút nào mắt thấy y lỵ tả làm cho thụ thương trong lòng của hắn thầm kêu hòng bét nắm lên y lỵ tả làm cho hướng trong nước ngã xuống người này võ công không cao nhưng có chút tự mình hiểu lấy biết mình khó mà chống đỡ phương dục hà quét phá lỗ càng khó thế nhưng phía sau một đám người trong cái bang bởi vậy quả quyết vứt bỏ người khác mang theo y lỵ tả làm cho rời đi đồ vật ném xuống lúc này mới theo sau thấy vậy y lỵ tả làm cho cũng không nghĩ nhiều chỉ là cùng thạch giáo chủ cùng một chỗ mau chóng thoát đi nơi đây trên thuyền Phương Dục Hà hòa quách phá lô quyền trưởng đánh tới thạch giáo chủ trên thân nghe được phất một tiếng bàn tay chấn động lập tức trong lòng một kỳ một là kinh ngạc tại đá này giáo chủ ứng biến kém như thế lại nhiên bất biết chống đỡ cũng không có mảy may tránh né thứ hai cảm thấy quyền trưởng có thể đạt được giống như đánh tới kim thạch phía trên phát ra âm thanh nhưng là không phải vàng không phải ngọc cực kỳ kỳ lạ chẳng lẽ hắn tu luyện cái gì hỗ thể thần công lúc này mới kỳ lạ như vậy mắt thấy cái kia thạch giáo chủ đan dưới đất lập tức liền đứng dậy Phương Dục Hà thẩm nghĩ trong lòng nghĩ tới đây trong nội tâm nàng càng là kinh ngạc không biết đá này giáo chủ luyện cái gì hộ thể công phu thật không ngờ cổ quái. một cái trần trợ này cái kia thạch giáo chủ cùng y di tạ làm cho liền đã nhảy vào trong nước phương dục hà hòa quách phá lô dương mắt nhìn lên chỉ thấy nước sông một hồi vẩn đục còn có một số thủy thủ ở trong đó lão lột khó mà phân rõ thạch giáo chủ cùng y di tạ làm cho chỗ hai người suy nghĩ một chút đành phải tạm thời dừng tay tiến đến tương trợ hướng trung chuyên cần đuôi thuyền hướng trung chuyên cần xuất lĩnh một đám đệ tử cái bang lên thuyền tới lập tức cùng những cái tiêu người trong ma giáo chém giết trên thuyền thực lực của những người này vốn cũng không cùng bọn hắn lại có phương dục hà hòa quét phá lô dọn dẹp đầu thuyền nhân. Tự nhiên càng không phải là đối thủ. Chỉ chốc lát sau, còn lại ma giáo đám người liền bị người trong cái bang hoặc giết hoặc cầm, cũng lại bất lực phản kháng. Quách Phá Lô cùng Phương Dục Hà mắt thấy tình thế tốt đẹp, Đông Đảo đệ tử cái bang lại tạo thành trận thế, cũng không có tiến lên. Phương Dục Hà nhìn một chút thạch giáo chủ đi ra ngoài buồng nhỏ trên tàu, nói: sư đệ, thuyền này liền muốn chìm, chúng ta vào xem cái kia ma giáo giáo chủ lưu lại đồ vật gì không có. Nói cùng hướng Trung chuyên Cần lên tiếng chào hỏi, cùng Quách Phá Lô cùng một chỗ tiến vào trong khoang thuyền, đi vào xem xét, hai người lập tức phát hiện rất nhiều ma giáo lưu lại cờ xí, còn có vàng bạc. Ngọc ấn các loại, nhìn như muốn khởi binh tạo phản. Hai người nhìn một chút, liền không còn bao lớn hứng thú, bọn hắn xuất sinh đến nay thường phục ăn không lo, tự nhiên đối với mấy cái này cũng không coi trọng, chỉ là điều tra một chút kỳ chân dị vật. Liếc nhìn một vòng, Quách Phá Lô cầm lấy một cái lệnh bài, nói: "Sư tỷ, ngươi xem đây là cái gì?" Phương Dục Hà nghe vậy nhìn lại, chỉ thấy Quách Phá Lô trong tay cầm một cái ước chừng hai thước lệnh bài, không phải vàng không phải ngọc, giống như trong suốt, không phải trong suốt, lệnh bên trong lần lần hình như có họa diễn bay vút lên, kỳ thực nếu như chất chiếu quang, màu sắc biến ảo cái này lệnh bài bên cạnh còn có năm mai giải ngắn lớn nhỏ không giống nhau lệnh bài mỗi một trên miếng lệnh bài đều có khắc không thiếu kỳ dị văn tự không giống trung nguyên tất cả dường như là ba tư văn tự ta nghe cha nói qua phương dục hà nhặt lên một cái lệnh bài nhìn một hồi nói phương chí hưng đã từng bắt dẫn các tây lấy được một chút ba tư công phu về sau còn siêu tập rất nhiều ba tư điện tịch học tập phương dục hà cũng nhìn qua một chút Quách phá lô học thức không phòng, cũng không có từng chú ý ba tư văn tự hắn cong ngón tay gậy một cái nói sư tỷ lệnh bài này rất dán có thể xem như binh khí nghe được bách phá lô ngón tay đánh đến trên lệnh bài Phát ra phốc một tiếng, Phương Dục Hà trong lòng cảm thấy quen thuộc. Tỉ mỉ nghĩ lại, cũng không cùng mình hai người vừa rồi đánh tới thạch giáo chủ trên người âm thanh giống nhau như lúc, Phương Dục Hà trong lòng lập tức hiểu được, nói, ta còn đạo cái kia thạch giáo chủ luyện cái gì hộ thể công phu, nguyên lai là trong ngược suy lệnh bài này. Ừ, cái này ma giáo giáo chủ, nhân phẩm quả thật ti tiện. Nàng kiến thức phong phú, hơi chút nghĩ, đã minh bạch cái kia thạch giáo chủ vì cái gì không phát hiện chút tổn hao nào, ngược lại tiếp lấy hắn ý tả làm cho bị nội thương nghĩ đến là hắn dùng công phu gì, đem hai người phát ra kình lực chuyển tới y Yita làm cho trên thân, như vậy xem như, thật khiến cho người ta chao chẽn. Quét phá lỗi trải qua Phương Dục Hà địa điểm, cũng là hiểu được. Đối với cái kia Thạch Giáo chủ đồng dạng khinh bị không thôi, nói, sư tỷ, chúng ta muốn đuổi kịp bọn hắn sao? Cái kia Thạch Giáo chủ mang theo nặng nề như vậy lệnh bài, át hẳn đi không xa. Cái này mấy cái lệnh bài mặc dù một cái cũng không tính trọng, nhưng hợp lại, nhưng lại mấy chục cân trọng lượng. Cái kia Thạch Giáo chủ giấu trong lòng lệnh bài rơi vào trong nước, át hẳn không cách nào trốn xa. Phương Dục Hà suy nghĩ một chút, lắc đầu, nói, trong nước tình huống phức tạp. Không ai nói rõ được cái gì. Hơn nữa cái kia Thạch giáo chủ bỏ lại giáo chúng đã mệnh, nói không chừng liền đem lệnh bài bỏ lại chạy, chúng ta vẫn là chờ bình tĩnh lại tìm a. Nàng và Ma giáo cũng không thâm cử đại toán, không đáng bất chấp nguy hiểm đến trong nước tìm kiếm, bởi vậy cũng không đồng ý Quách Phá Lô lúc này xuống nước. Quách Phá Lô biết mình ứng biến không đủ, xưa nay nghe chính mình lời của sư tỷ, nghe vậy cũng không phản bác, nói, vậy chúng ta đem thuyền kéo qua, đem những này đồ vật dẫn đi. Trong khoang thuyền trừ cái này sáu cái lệnh bài bên ngoài, cũng không có bọn hắn vừa ý mắt sự vật, nhưng còn lại vàng bạc, ngón tấn những vật này, nhưng cũng là một phen phát tài, hướng trung chuyên cần bọn người nhìn thấy. Tự nhiên sẽ cao hứng. Nghe vậy, Phương Dục Hà gật đầu một cái, bắt đầu thu xếp đồ đạc. Quách Phá Lô thì đi đò thuyền, đem đò ngang đi kéo qua. Thuyền lớn đem nặng, hai người tự nhiên bất dám chỉ hoãn quá lâu. Vừa mới hai người một điêu thế tới cực nhanh, chỉ chốc lát sau liền đem thủy thủ chế trụ, bởi vậy cái kia dây thừng cũng không có người chặt đứt. Đến nỗi về sau nhảy cầu người, chạy trốn cũng không kịp, chớ nói chi là đi đánh vào thần điêu chú ý xuống đò ngang chú ý bởi vậy hai người ngồi đò ngang, vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại, bị Quách Phá Lô thuận lợi kéo tới, Phương Dục Hà cũng mang theo tài vật, thuận lợi chuyển tới trên thuyền. Chưa xong còn tiếp sau. 530 thứ 525 chương 12 thánh hỏa lệnh thuần văn tự đọc ôn lê chạm trang ép tên miền điện thoại đồng bộ mời đọc phỏng vấn đuôi thuyền hướng trung cần chờ chế trụ ma giáo còn xuất lại đám người phía sau thuyền lớn đã đem nặng thấy vậy bọn hắn cũng đều lui vào thuyền nhỏ bên trong nhìn thấy phương dục hạ quách phá lỗ thần điêu đã đến đỏ ngang phía trên hướng trung cần lúc này sai người đem thuyền vẽ tới lần này phải hai người tương trợ cái băng không tiêu tốn bao nhiêu lực khí liền đem những thứ này ma giáo còn xuất lại tóm lấy trong lòng của hắn cũng có chút nghi vấn quách thiếu hiệp phương nữ hiệp lần này dựa vào hai vị trợ giúp hướng mẫu đại cái băng cảm ơn hướng trung cần chắp tay nói cảm ơn. Hắn mặc dù đang phía trước cũng an bài nhân thủ, nhưng có thể hay không ngăn lại đầu này thuyền lớn, nhưng trong lòng không có hoàn toàn chắc chắn. Lần này nhẹ nhõm chế trụ người trên thuyền, thực là có ý lại Phương Dục Hà hòa quét phá lỗ chi công. Mặc dù chạy ma giáo giáo chủ và tả sứ có chút không được hoàn mỹ, nhưng đem những người khác một mẹ hốt gọn, nhưng cũng có thể sương tụng hoàn toàn thắng lợi. Hướng đại chủ khách khí, toàn bộ chân giáo cùng cái bang từ trước đến nay đồng khí liên chi, vì sao phân lẫn nhau? Phương Dục Hà hoàn lễ trả lời. Mặc dù quét phá lỗ là quyết tĩnh, Hoàng dung nhi tử lại truyền thừa dáng Long thập bát trưởng nhưng hắn lần này cùng Phương Dục Hà cùng nhau động thủ lại càng nhiều hơn chính là xem như Phương Chí Hưng đệ tử thân phận tự nhiên cũng là lấy toàn bộ chân giáo danh nghĩa Hướng Trung Cần sở dĩ hướng hai người nói lời cảm tạ chính là bởi vì này bởi vì Hướng Trung Cần cười ha ha một tiếng nói lệnh tôn gần đây vừa vặn rất tốt Quân Sơn từ biệt thế nhưng là có mười mấy năm không gặp Hướng Mưu có thể có hôm nay may mắn mà có Phương Đạo trưởng chỉ điểm bởi vì Phương Chí Hưng hắn lập xuống đại công từ một cái bình thường sau túi đệ tử thăng nhiệm bảy túi đệ tử rồi sau đó có thể trở thành toạ chấn nhất Phương Tám túi trưởng lão cũng là may mắn mà có Phương Chí Hưng chỉ điểm võ công Nếu không như vậy, chỉ sợ hắn lại là lập xuống đại công, cũng khó có thể trở thành hai chiếc đường đại chủ. Phương Dục Hà đối với cái này ngược lại là biết một chút, mỉm cười, nói, gia phụ hết thảy mạnh khỏe, trước đó vài ngày đến rồi Vũ Di, ta và sư đệ chuyến này chính là tiến đến hội hợp. Phương đạo trưởng đến rồi Vũ Di, cái kia quả thật xảo a, không biết hướng Mộ có thể may mắn bài kiến. Hướng Trung cần nghe vậy vui vẻ nói, trước kia Phương Chí Hưng ân chỉ điểm, hắn nhưng là một mực ghi ở trong lòng, vẫn muốn ở trước mặt nói lời cảm tạ. Hơn nữa những năm gần đây, võ công của hắn ngày dài, nghi hoặc cũng là càng lai like việc nhiều, muốn hướng Vương Chí Hưng tìm giảng Phương Dục Hà thấy hắn như thế, cũng không tốt chối từ, nói: Hướng Đa Chủ khách khí, gia phụ nếu là nhìn thấy Hướng Đa Chủ, định nhiên bất thắng vui vẻ. Phương Chí Hưng mặc dù ưa thích thanh tĩnh, cũng không thường xuyên gặp khách, nhưng Hướng Trung Cần cùng hắn có chút mặt nguồn, lại tại cái bang địa vị khá cao, nghĩ đến sẽ không đem hắn tự tuyệt ở ngoài cửa. Xem như Phương Chí Hưng nữ nhi, Phương Dục Hà đối với cái này vẫn là vô cùng có lòng tin. Hướng Trung Cần nghe vậy lại hỉ, nói: Nói cái gì Hướng Đa Chủ, ngươi là Quách Thiếu Hiểm sư phụ tỷ, tiếng kêu Hướng Đại ca là được rồi. Ha ha, ngươi nói đúng không, Quách Thiếu Hiểm, cái bang tự có truyền thừa. Bàn về bối phận, hướng Trung cần Miễn cưỡng xem như hồng thất công đồ tôn đồng lửa, Hoa Quách Phá Lô cũng là ngang hàng người. Quách Phá Lô cũng biết điều ấy, hành lễ nói, "Tiểu đệ bài kiến hướng đại ca." Mặc dù xưng hô một cái tuổi lớn hơn mình gấp đôi người vì đại ca có chút không được tự nhiên. Quách Phá Lô nhưng là sớm đã có chút quen thuộc. Quách Tĩnh, Hoàng Dung Trung niên có con, Quách Phá Lô bình thường xưng hô đại ca dương quá, Võ Đôn Nho, Võ Tu Văn bọn người cũng đều so với hắn lớn một hai chục tuổi. Đối với cái này cũng không ngoài ý muốn. "Hướng đại ca, cái này ma giáo là chuyện gì xảy ra? Như thế nào tiểu muội chưa từng có nghe nói qua?" Mắt thấy hai người thi lễ xong, Phương Dục Hà ở bên vấn đạo. Nàng hòa quét Phá Lô mặc dù còn chưa thành thần, cũng đã quyết định hô nước, quét Phá Lô tất nhiên xưng hô hướng Trung Cẩn vì hướng đại ca, nàng tự nhiên theo xưng hô. Cứ như vậy, cũng lộ ra song phương quan hệ càng là thân cận. Nghe vậy, hướng Trung Cẩn thở dài, nói, "Chiêu Đình nắm được, Giang Hồ này bên trong các lộ như quỷ sát thần, tự nhiên cũng đều xuất hiện. Cái này ma giáo bản danh ma ni giáo, lại tự xưng Minh giáo, từ trước đến nay ưa thích cổ động người khác tạ phản, làm việc quỷ bí, làm sảng làm bậy. Trước đó vài ngày cái bang một cái huynh đệ hành hiệp trượng nghĩa lúc" Tham thính được bọn hắn muốn tại chết tây khởi sự, cho nên mới có chuyện hôm nay. Những cái kia cơ sĩ, ngọc ấn, chắc hẳn hai vị cũng đều thấy được chưa? Hắn vừa mới nhìn thấy Phương Dục Hà hỏa quách phá lô từ trên thuyền chuyển xuống không ít tài vật, là lấy nói như thế. Mani giáo? Minh giáo? Xem ra bọn họ là phương tịch giữ đảng. Phương Dục Hà nghe vậy nói, hơn 100 năm trước, phương tịch bằng vào minh giáo đặt xuống đông nam nửa giang sơn, có thể nói chấn động triều chính. Chuyện này cách nay không xa, Phương Dục Hà lại đọc thuộc lòng sách sử, tự nhiên sẽ hiểu những thứ này. Trước kia phương tịch khởi sự, chính là tại chết Tây khu vực, nghĩ đến những người này cùng hắn không thoát được liên quan. Hướng Trung cần gật đầu một cái, nói, chính là, những người này chính là phương kia tịch dương nghiệt, một mực chưa từ bỏ ý định muốn tụ chúng tạo phản. Hơn 30 năm trước, giáo chủ của bọn hắn Trương Tam Thương còn từng tại Giang Tây, Quảng Đông khởi sự, lúc đó thất công lão nhân ra ông ta tại Linh Nam, giết mấy cái làm sẵn làm bậy người, trợ quan phủ đã bình định phản loạn. Từ đó về sau, cái bang liền cùng ma giáo kết tử án. Lần này ta và Giang Đông Vương đã chủ nghe được tin tức, liền dẫn người tiêu diệt bọn hắn tại Hoàng Sơn tổng đà, miễn cho bọn hắn lúc nào cũng khoé gió nổi mưa chỉ là không nghĩ tới giáo chủ của bọn hắn cực kỳ gian hoạt vậy mà lái thuyền theo tân an sông chạy trốn nếu không phải phương nữ hiệp hòa quách thiếu hiệp chỉ sợ thật khả năng bị bọn hắn bỏ chạy phương dục hà hòa quách phá lô khách khí vài câu lại để cho cái bang phái người tới đem bọn hắn rời ra ngoài tài vật mang đi ngoại trừ na lục mai thánh hỏa lệnh bên ngoài hai người cũng liền lưu lại mấy món dị vật để mà hiến tặng cho phương trí hưng cái này mấy cái lệnh bài ngược lại có chút chỗ khác thường rất nhiều huynh đệ đều nói liền bảo đao lợi kiếm đều chém không được đâu nhìn thấy hai người lưu lại lệnh bài hướng trung cần ha ha nói hắn cũng đã được nghe nói minh giáo tựa hồ có loại chất liệu cực kỳ kỳ lạ lệnh bài cũng không có quá mức để ý cái băng thanh trúc lệnh bất quá là phổ thông miếng trúc sở tạo trong giang hồ lại có ai người dám khinh thị đâu phương dục hà nghe vậy cười nói phải không vậy chúng ta ngược lại là lưu lại mấy món bảo vật đâu hướng đại ca vừa rồi cái kia ma giáo giáo chủ tựa hồ trên thân cũng mang theo mấy cái lệnh bài nhảy cầu bỏ chạy nếu là không có đoán sai chắc hẳn hắn đem lệnh bài này ném vào trong nước còn muốn làm phiền trư vị cái băng huynh đệ hướng trung cần cười ha ha một tiếng nói có cái gì làm phiền ta đây liền cho người đem nó vứt ra tới trên thuyền này không biết còn có cái gì đồ tốt vừa vặn vớt một chút cho các vị huynh đệ đổi bát rượu uống, ha ha. nói lúc này phái người vơ vét đã hoàn toàn chìm vào thuyền lớn, đồng thời để cho người ta lẹn vào đáy nước tìm kiếm cái khác mấy cái lệnh bài. ngoại trừ người trên thuyền bên ngoài, bên bờ còn có rất nhiều một đường chạy mà đến đệ tử cái bang, phàm là hiểu chút kỹ năng bơi, cũng bắt đầu công việc lưu đủ lên. lần này theo hướng chung cần tới trước đệ tử cái bang quả thực không thiếu, rất có tinh thục kỹ năng bơi người. tại mọi người dưới sự tìm kiếm, chỉ chốc lát sau, liền từ đáy nước lần lượt vớt ra mấy cái đồng dạng chất liệu lệnh bài, không nhiều không ít, đồng dạng cũng là sáu cái. cùng phương dục hà. Quách Phá Lô trong tay sáu cái lệnh bài cộng lại, tổng cộng có 12 mai nhiều. Chưa xong còn tiếp, DS, thật cao hứng quyển sách sinh ra vị thứ nhất trưởng lão, cảm tạ thư hữu yêu nhất hải nước đã khen thưởng. Đổi mới nhanh nhất, vô đạn xong người đọc. 531 thứ 526 chương trong núi tiếng sấm đệ nhất lệnh, phàm ta giao chúng, cần thủ tín nghĩa, mở miệng như núi, không thể không tuân tất tín, đối với dạy ngoại nhân sĩ cũng làm thủ tín đệ nhị lệnh, cùng dạy một chút chúng, tức là huynh đệ tỷ muội, tình như có đủ, trọng tình trong nghĩa, sinh tử không đổi sáu. Ha ha, nguyên lai khắc là ma dạy rối loạn xem ra vật này là một kiện tín vật, khó trách giáo chủ kiết như thế dễ trường, nếu không phải vì làm mệnh, chỉ sợ hắn còn không nỡ ném đâu. tiếp nhận đệ tử cái ban vứt ra tới lệnh bài, hướng trung cần nhìn một chút, nói: cái này mấy cái trên lệnh bài khác cũng là chữ hán, hắn mặc dù không đọc sách nhiều, mấy năm này làm đà chủ phía sau nhưng cũng học nhận chút chữ, tự nhiên có thể nhận ra tới. thô thô nhìn một lần, mắt thấy lệnh bài này cũng không có lấy kỳ dị gì, gì chỗ, hắn cũng không thèm để ý, tiện tay đưa cho phương dục hà cùng quét phá lỗ. cái này mấy cái lệnh bài vốn chính là hai người muốn siêu tầm, hướng trung cần tự nhiên bất sẽ giữ lại. tiếp nhận cái này sau cái thánh hỏa lệnh. Phương Dục Hà cùng quách phá lỗ nhìn kỹ một chút, phát hiện ngoại trừ hướng trung cần chỗ học hai đầu điệu từ ngắn bên ngoài, còn có ba đầu đại lệnh cùng ba đầu điệu từ ngắn kết hợp tam đại lệnh, ngũ tiểu lệnh đều là ma giáo giới luật, liền thành ma giáo đầu. Quách phá lỗ nhìn một hồi, vấn đạo, hướng trung cần nghe vậy, phi một tiếng, nói, bất quá là mê hoặc nhận tâm thôi. Ngươi xem những cái kia ma giáo người, có mấy cái tuân thủ giới luật. Vừa rồi cái kia ma giáo giáo chủ thấy tình thế không ổn liền bỏ lại người khác chạy trốn, không phải liền không tuân theo đầu thứ hai điệu từ ngắn, lại có ai có thể trường trị hắn? Không những như thế, cái này ma giáo làm việc cũng cực kỳ kỳ bí không những ở các nơi cổ động người tạo phản, còn thu hẹp rất nhiều làm sàng làm vậy, làm sát kẻ vô tội, gian dâm cướp bóc người, làm nhiều việc ác, có tiếng xấu, nó không phải ma giáo, lại có cái gì là ma giáo? Nghĩ đến vừa rồi cái kia thạch giáo chủ cái gọi là quách phá lô gật đầu một cái, thầm nghĩ chính mình cũng không tuân thủ giới luật, còn giữ làm cái gì đây? Xem ra cái này ma giáo giới luật quả nhiên như hướng đại ca nói tới, là dùng để mê hoặc nhân tâm, những thứ này giới luật thật có chỗ không ổn. Các ngươi nhìn cái này đệ nhất lệnh không thể làm quan làm quân, ta dạy từ giáo chủ cứ thế nhập môn dạy đệ tử, tất cả lấy phổ cứu thế nhân vì niệm quyết không nhưu độ tư lợi là lấy không thể đi thi khoa cử, không thể ứng triều đình tìm phân công, không thể làm tướng soái thừa tướng, không thể làm bất luận cái gì lớn nhỏ qua lại, lại càng không chiếm được lập làm quân chủ, cư địa sưng đế. tại phản kháng quân hoàng thời điểm có thể tạm lấy vương hầu tướng quân chờ làm tên lấy tư cách hiệu triệu một khi khắp thành đại nghiệp phàm ta giáo chủ cứ thế bất luận cái gì giáo chúng đều cần lui vì bình dân tích xử dân dã, cẩn trọng chuyên chú vào cứu dân độ thế làm việc thiện chứ ác không thể chịu triều đình vinh nhậm tước vị phong tạng không thể chịu triều đình thổ địa vàng bạc ban thưởng duy dân dã người mới có thể vì dân kháng quan, giết quan bảo hộ dân một khi làm quan bị quân. Thất đưa thảo lương tại ngoại suy xét rồi, không nói sưng vương sưng hầu sau đó ai có thể thả xuống, nếu là không người làm quan, đặt xuống thiên hạ lại có ai tới quản lý đâu? Nói như vậy, há không còn muốn thiên hạ đại loạn? Hơn nữa cái này ma giáo tín đồ một khi cảm thấy bất công, liền muốn vì dân kháng quan, giết quan bảo hộ dân, lời nói này em hay, ai nào biết có phải hay không khởi binh tạo phản mượn cớ đâu? Không ngừng tạo phản, nhưng lại buông tay bất kể hậu sự, nói bọn họ là ma giáo, một chút cũng không có sai, phương dục hạ đạo nghe thế đoạn giải thích bình luận mọi người chung quanh đều là gật đầu nói phải chỉ biết bạo lực phá hư mà không tưởng nhớ yên ở chỗ cái này ma giáo thực là hại lớn hướng trung cần khen vẫn là phương cô nương nói rõ ràng chúng ta những thứ này người thô kịch nhưng là nhìn không ra những thứ này lão hướng ta vừa mới nhìn thấy cái này giới luật lúc trong lòng còn vì nó gọi tốt ta ha <cười> ha phương Dục hà mỉm cười nói cái băng nhiều hào kiệt chi sĩ hành hiệp trượng nghĩa thời điểm cũng có lý có căn cứ nhưng là so ma giáo mạnh hơn nhiều hồng lao tiền bối một đời không có sai giết một người tốt càng là tấm gương chúng ta nghe vậy một đám đệ tử cái bang đều là lớn tiếng gọi tốt. Hồng thất công mặc dù sớm đã từ nhiệm bang chủ cái bang chi vị, nhưng ở một đám đệ tử cái bang trong lòng, nhưng vẫn là cực chịu sùng bái. Phương Dục Hà lời ấy, thực sự đại hợp đám người chi tâm. Một loại đệ tử cái bang nhìn về phía ánh mắt hai người, cũng nhiều hơn mấy phần tán động. đang nói, phía trước chặn lại Vương Đa Chủ cũng đã chạy tới, hắn cùng hướng trung cần công phá ma giáo tổng đàn phía sau, dẫn người tại phía trước xuống dây sắt, để ngăn lại ma giáo thủy lớn, lại không ngờ tới Phương Dục Hà quét phá lỗ chặn ngang một gạch, lấy hai người chi lực chặn lại thủy lớn, những thứ này chuẩn bị cũng đều chưa dùng tới. bất quá dù vậy trong lòng của hắn cũng có chút cao hứng, hướng phương dục Hà cùng bách phá lô luôn miệng nói cảm ơn. Ma giáo luôn luôn tại Giang Đông, chết Tây khu vực khoái gió nổi mưa, lần này tổng đàn bị bưng, còn sót lại người cũng lác đác không có mấy, nghĩ đến hẳn là sẽ yên tĩnh một trận. đám người bận làm việc một hồi, đem trên thuyền thứ có thể sử dụng tất cả đều vớt ra, lại đem bắt được ma giáo đệ tử xoay tiện đưa quan phủ, mắt thấy sắc trời không còn sớm, liền bắt đầu chọn mua thịt rượu, chuẩn bị đến hội. lần này cái bang triết Tây, Giang Đông hai nơi phân đả chung sức hợp tác, lại phải phương dục hạ quét phá lô hết sức giúp đỡ, đem ma giáo tổng đàn người cơ hồ một mẹ hút gọn quả nhiên là năm gần đây khó được đại thắng. Nhất thời Phương Dục Hà, Quách Phá Lô cùng cái bang đám người, cũng là chủ và khách đều vui vẻ. Ngày kế tiếp, Hướng Trung cần đem bánh lái bên trong sự tình an bài hoàn tất, lại nhờ Cậy Vương đà chủ phối hợp, liền cùng Phương Dục Hà, Quách Phá Lô cùng một chỗ, đi tới Vũ Di mà đi. Vũ Di Sơn tại Giang Tây, Phúc Kiến giao giới, cách Triết Tây cũng là không xa, ba người một điêu rủ cho làm được không khoái, không mấy ngày cũng đã đạt đến. Ầm ầm, Hoa Lạp Sáu. Mắt thấy liền muốn đuổi tới Phương Chí Hưng trên thư nói tới chi địa, Phương Dục Hà, Quách Phá Lô, Hướng Trung Cẩn ba người bỗng nhiên mơ hồ nghe được một hồi tiếng sấm tựa hồ còn có cây tối tiếng ngã xuống đất âm, bất giác trong lòng thực sự kinh ngạc. Ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời vẫn là mặt trời trói trang trên không, trong núi lại đột ngột xuất hiện loại thanh âm này, quả thực để cho người ta ngạc nhiên. Nghe tiếng chạy tới, mấy người lập tức phát giác thanh âm này phát ra chỗ, tựa hồ cùng Phương Chí Hưng nói tới địa điểm tại cùng một phương hướng, chỉ là hơi có chút đi. Thấy vậy, Phương Dục Hà đề nghị, chúng ta đi trước cái kia phát ra tiếng sấm chỗ xem, lại đi gặp trà. Quế Phá Lỗ, hướng trung cần hai người tự nhiên không có điều gì nghi nghĩ, hướng trung cần đạo, Phương đạo trưởng liền tại đây bên cạnh, hắn nghe được âm thanh hắn cũng sẽ chạy tới, chúng ta đợi tới nơi đó. Nhất định, có thể nhìn thấy Phương Đạo trưởng. Lời còn chưa dứt, Thần Diêu đã bước nhanh chân, đập cánh tiến lên, chính là tiếng sấm phát ra phương hướng. Thế vậy, ba người vận khởi khinh công, hướng về phía trước đuổi theo mà đi. Bất quá bọn hắn mặc dù khinh công không tệ, so với Thần Diêu vẫn còn kém rất xa. Chỉ một lúc sau, Thần Diêu đã tại trong mắt ba người chỉ còn lại có một điểm đen, tiếp đó tại trong rừng rậm đã mất đi dấu vết. Thế vậy, Phương Dung Hà, Quách Phá lô, Thượng Trung cần càng là theo Thần Diêu giấu chân toàn lực hướng về phía trước. Không bao lâu, ba người chuyển qua một đạo trên núi, lúc này mới chọn lại thấy được Thần Diêu, mà ở nó bên cạnh. Còn có một vị áo bào tím đạo nhân, mặt mỉm cười, nhìn xa xa ba người. Chưa xong còn tiếp 6. 532 thứ 527 trường cha con gặp lại cái kia áo bào tím đạo nhân không phải người bên ngoài, chính là đến đây diễn luyện võ công phương Trí Hưng. Hắn hôm nay ra khỏi sơn cốc, đang tại trong núi diễn luyện mới ngộ ra một bộ ẩn chứa thiên lôi chi lực võ công, cảm ứng được có người ngoài tới gần phía sau, liền là toàn lực hành động, phát ra động tĩnh dẫn tới mấy người. Nhìn thấy thần điêu cùng mình nữ nhi, đồ đệ cùng nhau đến tới, còn có một cái an mài trung niên, trong lòng có chút kinh ngạc, lại có chút vui vẻ, mỉm cười nhìn núi Phương. Nhìn thấy Phương Chí Hưng, Phương Dục Hà Quách Phá Lô, Hướng Trung Cần trong lòng cũng là vui mừng. Hướng Phương Chí Hưng cùng Thần điêu bên này chạy gấp tới. Đến rồi chỗ gần, ba người dần dần nhìn thấy chung quanh cây cối có nhiều nám đen quyến ấn, trưởng lớn, mà ở Phương Chí Hưng cách đó không xa, càng là có mấy quả ôm hết to cây cối chặn ngang mà đoạn, miếng vỡ đen như mực như than, giống như là bị sét đánh chúng đồng dạng, cực kỳ kỳ dị. Nghe vậy, Quách Phá Lô cùng Hướng Trung Cần lấy làm kinh hãi, khiếp sợ trong lòng cực điểm. Phong Vũ Lôi Điện là thiên địa chi uy, hai người dị vãng dù cho nghe được có người có thể hô phong hoán vũ, thu hút lôi đỉnh, nhưng cũng không tin bất quá phương chí hưng trung quanh cảnh tượng ngoại trừ nhân lực hành động nhưng lại không có cái khác giản giải, quả thực để cho người ta kinh hãi phương chí hưng hôm nay có thể phát ra lôi pháp làm sao biết ngày sau không thể hô phong hóa vũ thủ đoạn như thế đã không phải sức người làm nếu không phải hai người cùng phương chí hưng tiếp xúc lâu này chỉ sợ quả thật sẽ đem hắn xem như thần tiên quỷ bái phương chí hưng cũng không ngờ tới còn có ngoại nhân đến trong lòng có chút cười khổ nhưng cũng không có phủ nhận hướng ba người khẽ gật đầu thừa nhận là chính mình làm tiếp lấy lại hướng phương dục hà vấn đạo quá nhi là có sự tình gì chậm trễ sao tại sao là các ngươi mấy cái đến đây Hắn vốn là cho là tới là dương quá, cho nên mới cố ý thi triển mới ngộ ra lôi pháp võ học, lại không ngờ tới dương quá cũng không có tới. Ngược lại tới Phương Dục Hà, quét phá lô cùng một cái đệ tử cái bang, lấy mấy người kia võ công tiếp xúc những thứ này, vẫn còn có chút sớm, Phương Chí Hưng cũng không muốn bị Ít nhất hắn từ hướng trung cần trong mắt, liền rõ ràng thấy được vẻ tính sợ. Mắt thấy Phương Chí Hưng thừa nhận, Phương Dục Hà trong lòng mặc dù cũng cực kỳ kinh hãi, cũng không có quá mức dây dưa. Võ công của nàng tại trong ba người cao nhất, lại mưa rầm tấm đất, biết được Phương Chí Hưng rất nhiều tuyệt học. Nghe được Phương Chí Hưng hỏi thăm Dương Quá sự tình, Phương Dục Hà trả lời, Trình Thư Thư cùng Công Tôn Thư Thư có thai, Dương Sư Minh tại lục gia trang chăm sóc bọn hắn, nhất thời khó mà phân thân. Ta và sư đệ đúng lúc vô sự, cho nên đại dương sư huynh tới. Nói nàng nhường Quách Phá Lỗ từ trong ngực lấy ra Dương Quá viết thư, hướng Phương Chí Hưng đưa tới. Nghe được Trình anh cùng Công Tôn Lục Ngạc có thai, Phương Chí Hưng trong lòng cũng vì chính mình đệ tử cao hứng, hắn mở ra thư nhìn một chút, nhìn thấy Dương Quá rằng giải, càng là sáng tỏ mấy phần. Cười nói, đây chính là một chuyện tốt, ta đây một môn, cũng rốt cuộc phải ra đời thứ ba. Ha ha. Hơn 10 năm trước Dương Quá thành hôn lúc, hắn liền làm xong trợ thành tổ sư chuẩn bị lại không ngờ tới thẳng đến hơn 10 năm phía sau, Dương Quá mới rốt cục phải có con cái, quả thật có thể xưng tụng chậm. Nghĩ tới đây, Phương Trí Hưng nhìn trước mắt Phương Dục Hà cùng Quách Phá lộ, tinh thần cũng không khỏi có chút hoang hốt. Trong ngay mắt, nữ nhi của mình, đồ đệ cũng đã lớn như vậy, mà mình tại thế giới này, cũng đã có thể được xưng là người già, thật là khiến người thổ thức. Vị này là cái Bang Hướng huynh đệ a? Ba năm không thấy, so trước đó tinh thần nhiều. Trong lòng cảm khái chợt lóe lên, Phương Chí Hưng đối với Hướng Trung Cần đạo. Hắn trí nhớ rất tốt, mặc dù cùng Hướng Trung Cần bất quá gặp mấy lần, nhưng vẫn là nhận ra được. Mắt thấy người này ánh mắt sáng ngời, trên thân cũng so trước đó nhiều chút sát phạt khí tức, trong lòng của hắn cực kỳ tán thượng. Trước kia bắt Hoắc Đô thời điểm, người này liền vô cùng có quyết đoán, bây giờ xem ra, rõ ràng so trước đó càng thượng nhất tầng. Hướng Trung cần nghe vậy, lập tức bái phục trên mặt đất, nói: "Gặp qua Phương đạo trưởng." Không nghĩ tới đạo trưởng còn nhớ rõ tại hạ. Nếu không phải đạo trưởng, làm sao có hôm nay hướng mộ, xin nhận hướng người nào đó tối đầu." Lư khí phát run, rõ ràng cực kỳ kích động. Nếu không phải những năm gần đây lâu nhâm đã chủ, chỉ sợ đều có thể lời nói không mặt lạc. Phương Chí Hưng gặp hướng Trung cần như thế, Đưa tay đem người này đỡ dậy, nói, hướng huynh đệ khách khí, văn đạo cũng không làm được cái gì, đảm đương không nổi hướng huynh đệ lại lễ." Nói hắn chỉ vào Hướng Trung Cần có 8 cái túi, nói, "Hướng huynh đệ vinh nhậm 8 túi đệ tử, quả thật thật đáng mừng, Phương mô còn muốn hướng ngươi nói vui đâu." Ha ha. 8 túi đệ tử, tại trong cái bang mặc dù nhiên bất như bang chủ cùng tứ đại cựu đại trưởng lão, cũng đã ít đòi cao tầng, mỗi một cái đều có thể chỉ huy một đường ban chúng, quyền lực và trách nhiệm có thể nói cực nặng. Hướng Trung Cần có thể trở thành 8 túi đệ tử, rõ ràng năng lực, võ công đều có thể có thể xứng tụng là thượng có thể khoảng cách gần cùng phương chí hưng tiếp xúc đối phương lại như thế hỏa khí cho dù lấy hướng trung cần nhiều năm rèn luyện nhất thời cũng khó có thể tự kiểm chế nếu nói quân sơn biết võ phía trước phương chí hưng danh khí vẫn còn so sánh quách tĩnh bọn người kém một chút nhưng ở quân sơn biết võ sau đó võ công của hắn danh khí cũng đã cùng quách tĩnh hoàng dược sư bọn người tương đương mà ở lần thứ ba hoa sơn luận kiếm đoạt được thiên hạ đệ nhất cao thủ phía sau trong võ lâm càng là danh tiếng không hay không người có thể địch cho dù quách tĩnh nghĩa phòng thủ tương đương nhiều năm cũng bất quá tại danh khí bên trên cùng hắn sắp xỉ như nhau hướng trung cần tại mười mấy năm trước từng phải phương chí hưng chỉ điểm trong lòng đã sớm đem hắn trở thành hồng thất công như vậy nhân vật, mắt thấy vị này chính mình một mực sùng kính người như thế hoa khí, trong lòng tất nhiên là kích động không thôi. Cha, hướng đại ca thế nhưng là hai chiếc đường đại chủ, trước đó vài ngày còn cùng giang nam đông đường vương đại chủ cùng một chỗ bưng ma giáo tổng đàn đâu. phương dục hà ở bên thấy vậy, cười khanh khách nói, nàng mang hướng trung cần tới đây, cũng không phải là vì nhìn đối phương như thế nào sùng kính phương chí hưng, những thứ này tình cảnh, nàng tại xích hà sơn trang liền sớm đã nhìn phát chán. bưng ma giáo tổng đàn, đây là có chuyện gì? chẳng lẽ ma giáo tổng đàn là ở hai chiếc lộ sao? nghe được nữ nhi lời nói. Phương Chí Hưng nhiều hứng thú vấn đạo. Hắn đối với Minh giáo từ trước đến nay có chút chú ý, trước kia còn từng muốn đi tìm kiếm, chỉ là giáo này hành tung kỳ bí, phần lớn là lấy nó danh mục ở các nơi hoạt động, cũng vẫn không có tin tức xác thật. Nghe được Phương Dục Hà nói tới, mới rốt cục biết Ma giáo tổng đàn giống như tại hai chiếc giữa đường. Phương Dục Hà hé miệng nở nụ cười, cũng không trả lời. Hướng Trung cần miễn cưỡng bình phục tâm thần, trả lời: "Ma giáo tổng đàn tại Hoàng Sơn một ngọn núi bên trong, bọn hắn tự xưng là Quang Minh đỉnh." Ngọn núi này cực kỳ hiểm yếu, nếu không phải huynh đệ lén vào trong đó, quả thật khó mà đánh hạ. Bất quá chỉ là dạng này, Lần này cũng làm cho cái kia ma giáo giáo chủ dẫn người đi thoát. Nếu không phải Phương nữ hiệp cùng Quách thiếu hiệp tương trợ, còn suýt nữa thất bại trong gang tấc, lần này có thể thành công, còn muốn cảm ơn hai vị thiếu hiệp mới là. Chưa xong còn tiếp sau. 533 thứ 528 chương Thánh Hỏa Lệnh thần Công Hoàng Sơn, Quang Minh Đỉnh, như thế nào không phải tại Tây vực? Đúng rồi, ta tại Côn Lôn Sơn liền không nghe nói qua Quang Minh Đỉnh, rõ ràng danh tự này là về sau lên. Xem ra là Hoàng Sơn Quang Minh Đỉnh bị phá, mới khiến cho Minh giáo đem đến Tây vực Côn Lôn Sơn bên trong, chủng kiến tông đàn. Nghe được hướng trung chuyên cần nói lên Hoàng Sơn Quang Minh Đỉnh, Phương Chí Hưng thầm nghĩ nói: tiếp lấy phương chí hưng lại hỏi một chút cụ thể đi qua nghe được cái bang bất quá xuất động hai nơi phân đà liền đem minh giáo tổng đàn cơ hồ một mẹ hốt gọn trong lòng cũng không khỏi tàng khái. cái bang tại hồng thất công hoàng dung dẫn đầu dưới mấy chục năm qua uy chấn giang hồ dù cho bây giờ đã hiện ra suy sụp dấu hiệu nhưng cũng xa không phải chưa quật khởi minh giáo có thể so sánh thiên hạ đệ nhất đại bang quả nhiên danh bất hư truyền cái bang những năm này uy chấn giang hồ tiêu diệt làm sàng làm bậy bang phái không biết bao nhiêu hướng trung chuyên cẩn đối với ma giáo cũng không phải đặc biệt để ý nghe được phương chí hưng nhắc nhở mới hiểu được ma giáo cùng những bang phái kia khác biệt nói đa tạ đạo trưởng nhắc nhở sau khi trở về ta liền cùng vương huynh đệ này liền truyền tin cho ban chủ, nhường các huynh đệ ra tăng chú ý. phương trí hưng khẽ gật đầu, ngược lại hướng phương dục hà cùng quách phá lô nói, hà nhi, phá Lô, lần này hai người các ngươi làm rất tốt, về sau cũng thật sự có thể tự mình hành tẩu giang hồ. lần này đi tới lưu cầu sự tình, liền giao cho các ngươi tới làm. lưu cầu chi địa vốn là từ trên thân hai người nghĩ tới đường lui, giao cho bọn hắn cũng là phải. nghe được phương trí hưng tán dương, phương dục hà, quách phá lô đều là trong lòng vui vẻ, cùng đeo lên hà là, phương dục hà lại nói, cha, lần này tiêu diệt ma giáo. Chúng ta còn có mấy món kỳ vật, còn xin cha thưởng thức." Nói từ Quách Phá Lộ sau lưng gỡ xuống một cái túi lớn, phá hủy ra. "A, đây là minh giáo thánh hỏa lệnh, các ngươi cũng đều luật lại." Lướt qua mấy món đồ cổ, tranh chữ, Phương Chí Hưng một mắt liền thấy được 12 mai dài ngắn không đồng nhất lệnh bài, kinh hỉ nói. Hắn mới vừa nghe được minh giáo tổng đàn bị phá, giáo chủ chạy trốn, liền nghĩ đến thánh hỏa lệnh mất đi sự tình, ngờ tới khả năng bị cái bang đặt được. Bây giờ tận mắt nhìn đến, trong lòng mừng rỡ không thôi. Mắt thấy Phương Chí Hưng như thế kinh hỉ, Phương Dục Hà trong lòng ba người có chút không rõ ràng cho lắm bọn hắn những ngày này cũng không thiếu hí mấy những lệnh bài này nhưng phát hiện ngoại trừ cực kỳ cứng rắn bên ngoài không có cái gì chỗ khác biệt đến nỗi phía trên ba tư văn tự mấy người mặc dù không biết được nhưng cũng ngờ tới là ba tư minh giáo giáo quy những thứ này giáo quy lệnh bài đối với minh giáo có lẽ cực kỳ trọng yếu nhưng đối với ngoại nhân tới nói lại cũng không tính là cái gì nếu không phải phương dục hà biết mình phụ thân đứa thích thu thập kỳ vật chỉ sợ đều phải đem các loại lệnh bài bán rồi 12 mai lệnh bài trên trăm cân vật cũng có thể thực trầm trọng phương trí hưng cũng không lý mấy người muốn làm như thế nào nhặt lên một cái cắt lấy ba ký tự lệnh bài Nói, hơn 100 năm trước, Tây vực Ba Tư có một vị tên là Hoắc Sơn Nhân. Tự xưng trong núi lão nhân, vị anh hùng này tâm bừng bừng. Âm nhu cướp đoạt Ba tư chính quyền. Sự bại phía sau kết đảng căn cứ núi, trở thành một tông phái thủ lĩnh. Nên phái chuyên lấy giết người vì vụ, tên là Theo Tư Đẹp Lưng phái. Tây vực các quốc gia quân vương, mất mạng nơi này giả vô số kể, Tây vực người nhắc lên trong núi lão nhân Hoắc Sơn chi danh, cũng không khỏi kinh hại biến sắc. Trong núi lão nhân, Theo Tư Đẹp Lưng phái, minh giáo là từ 34 truyền lại, chẳng lẽ cái này Hoắc Sơn cũng là minh giáo người? Phương Dục Hà nghi ngờ nói. Phương Chí Hưng khẽ gật đầu. Nói, chính là trong núi này lão nhân cùng Minh giáo rất có ngọn nguồn, hắn một thân võ công cũng có rất nhiều từ minh giáo đạt được. Người này trước khi chết, từng đúc xuống 12 mai lệnh bài, trong đó 6 cái khắc lên hắn hắn suốt đời võ công tinh yếu. Về sau cái này 12 mai lệnh bài cũng vì ba tư minh giáo đạt được. Trung thổ minh giáo từ ba tư chuyển lại, lệnh bài này cũng theo chuyển vào trung thổ 6 mặt khác mai trống không không có chữ lệnh bài, cũng bị khắc lên tam đại lệnh, ngũ tiểu lệnh trung thổ giáo quy. Bởi vậy cái này 12 mai lệnh bài, hướng vì trung tổ minh giáo giáo chủ lệnh phụ, được tôn là thánh hỏa lệnh. Minh giáo nói tới gặp thánh hỏa lệnh như chỉ bảo chủ chính là bởi vậy mà đến, mấy người các ngươi lần này có thể đoạt lấy thánh hỏa lệnh, thực là lập công lớn. Phương Dục Hà, Quách Phá Lỗ, Hướng Trung Chuyên cần ba người nghe vậy, đều là a một tiếng, không nghĩ tới lệnh bài này còn có như vậy lai lịch. Minh giáo vết tích quý bí, phải chăng gặp thánh hỏa lệnh như chỉ bảo chủ, mấy người cũng không thèm để ý bất quá núi kia bên trong lão nhân tất nhiên uy chấn Tây vực, võ công lại trân trọng khắc ở thánh hỏa lệnh phía trên, rõ ràng không phải bình thường. Mấy người vốn là cho là những cái kia ba tứ văn tự cũng là minh giáo giáo quy, nghe đội Phương Chí Hưng giải thích bình luận, mới biết được là một môn cực kỳ võ công cao thâm, quả thực là niềm vui ngoài ý muốn các ngươi ở đây nghỉ mấy ngày, ta đem môn võ công này sửa sang lại. trong núi này lão nhân tâm thuật bất chính, võ công cũng thiên về ám sát một đường, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. các ngươi có thể làm sơ tham khảo, nhất định không thể tự tiện tu hành. phương chí hưng lại chỉ điểm. mấy người nghe vậy, lập tức gật đầu hẳn là, theo phương chí hưng cùng một chỗ, trong sơn cốc ở lại. lý mạc sâu nhìn thấy nữ nhi, lại là một phen vui vẻ, ở đây đẻ xuống không nhắc tới. phương chí hưng học thức cực phong phú, đối với ba tư văn tự cũng có chỗ đọc lướt qua, ngày đó liền bắt đầu phiên dịch thánh hỏa lệnh lên võ công. trong núi lão nhân uy chấn tây vực, cũng là một đời tông sư. Võ công của hắn mặc dù nhiên bất tính toán chính đạo, uy lực nhưng không thấy phải kém bao nhiêu. Trong đó chỗ cao thâm, càng là dính đến thần ý ý thiên bên trong trường vô kỵ ý chí không kiên, luyện tập môn võ công này là liền suýt nữa bị trong đó hàm ý quá nhiều, tẩu hỏa nhập ma, có thể thấy được lợi hại trong đó. Ứng trái thì phía trước, cần phải chính là phía sau. Ba hư nã nam mi, từ không sinh có, trong núi này lao nhân võ công mặc dù kỳ lạ, cuối cùng cũng bất quá hư thực chi dụng mà thôi. Ngược lại là trong đó tá lực đả lực phương pháp, rất có chỗ tinh diệu. Môn này phương pháp tựa hồ xuất từ kiền khôn đại nazi, nếu là lấy ra, phải có chút diệu dụng. Đem Thánh Hỏa lệnh lên Võ Công Phiên dịch sau đó, Phương Chí Hưng cẩn thận tính toán một lần, thầm nghĩ nói: Trong núi Lao Nhân Võ Công mặc dù kỳ lạ, trong mắt hắn nhưng là không đáng mỉm cười một cái, ngược lại là trong đó một chút dính đến tá lực đả lực câu nói, nhường hắn có chút vui vẻ. Cái này Thánh Hỏa lệnh thần công mặc dù cũng không phải Tiền Khôn đại năng gì, cả hai lại có cùng nguồn gốc, trong đó rất nhiều nơi đều cần Tiền Khôn đại năng làm cơ sở, sau đó mới có thể diễn sinh ra rất nhiều quái dị biến hóa. Bởi vậy trong đó câu nói, rất nhiều bắt đầu từ Tiền Khôn đại năng mà đến, từ nơi này chút trong nội dung, Phương Chí Hưng cũng có thể dò móng Tiền Khôn đại năng ảo diệu cùng mình thái cực quyền bên trong tá lực đả lực công phu tương hợp, làm cho tiến thêm một bước. Chưa xong còn tiếp 6. 534 thứ 529 chương Mộ nữ tự thoại lại nói Phương Chí hương bế quan sau đó, bốn người khác lại nhàn rỗi. Mấy tháng không thấy nữ nhi, Lý Mạc Sầu trong lòng cũng có chút mong nhớ, lập tức gan bài quách phá lỗ chiêu đại hướng trùng chuyên cần, chính mình lôi kéo nữ nhi tiến đến tự thoại. Mộ nữ hai người mấy tháng không thấy, đương nhiên là có rất nhiều lời cần nói. Hà Nhi, mấy tháng này ngươi và Phá lôi như thế nào? Hắn có hay không khi dễ ngươi? Lý Mạc Sầu đầu tiên là cởi xuống Phương Dục Hà mấy tháng này kinh lịch, lại hướng nữ nhi vấn đạo. Phương Dục Hà cùng Quách Phá Lô đính hôn phía sau, lúc đầu gặp người còn có chút ngại ngùng, bất quá mấy tháng xuống, lại sớm thành thói quen. Nghe được Lý Mạc Sầu lời nói, cười đáp lại nói: "Nương, ngươi nói gì đây? Phá Lô là ta sư đệ, làm sao dám khi dễ ta đây?" Lại nói: "Võ công của hắn so với ta kém xa, muốn khi dễ cũng không bản sự này, ngài cứ an tâm à. Nói nàng còn dương dương nằm đấm, một bộ án lệ kỳ dáng vẻ. Phương Dục Hà lại không biết mẫu thân mình lo lắng, nàng nghĩ đến anh cô dạy cho mình ngự phu chi thuật, trong lòng không khỏi đại xấu hổ. Đỏ mặt nói: "Nương, ngươi nói những thứ này nữa, ta sẽ không để ý đến ngươi." Ta và Phá Lô cái nào cần những thứ này. Nghe vậy, Lý Mạc Sầu nghiêm sắc mặt, nói, như thế nào không cần, khá hơn nữa quan hệ cũng cần duy trì mới là. Giống như trước kia ta và ngươi cha sáu. Nói tới chỗ này, nàng hơi dừng một chút, Tựa Hồ cảm thấy lấy chính mình làm thí dụ Tựa Hồ có chút không tốt, ngược lại đạo, bất kể như thế nào, anh cô tiền bối dạy ngươi đồ vật, ngươi nhất định muốn thuộc đạo. Nàng là từ đại lý trong cung đi ra ngoài, thấy qua chuyện không biết bao nhiêu, thủ đoạn so với chúng ta hơn rất nhiều, ngươi chỉ cần học được một chút điểm, Phá Lô cái kia tiểu tử ngốc liền cả một đời cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ngươi. Nghe được Mẫu thân một mực đang nói cái này, tựa hồ còn có thao thao bất tuyệt thế, Phương Dục Hà không yên lòng gật đầu một cái, con mắt chuyển động. Nói: "Nương, ngươi và cha là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ các ngươi còn náo qua mâu thuẫn sao? Như thế nào ta chưa từng có nghe nói qua?" Nàng từ ký sự đến nay, liền không gặp phụ mẫu cãi nhau, thậm chí mặt đỏ số lần đều lắc đắc không có mấy, cũng không nghe sư hình, sư tỷ nhắc lên điểm ấy, trong lòng đối với Lý Mạc Sầu vừa rồi lời nói vô cùng hiếu kỳ. "Tiểu quỷ đầu, nào có nghe ngóng chuyện của cha mẹ? Dại ngươi quấn chặt phá lỗ, nghe chính là..." Lý Mạc Sở vỗ vỗ nữ nhi đầu, cười mắng: bất quá nàng động tác này lại làm cho phương dục hà càng là chắc chắn lập tức ôm lấy lý mạc sầu cánh tay không ngừng lay động nháo đạo lương ngươi liền nói một chút đi miễn cho nữ nhi về sau đồng dạng phạm sai lầm lý mạc sầu nghe vậy lập tức sắc mặt phát lạnh nói làm sao ngươi biết là ta phạm sai lầm chẳng lẽ cha ngươi cũng sẽ không phạm sai lầm hừ muốn nói tiêu vào trên người nữ nhi thời gian nàng tự hỏi so trưởng phu phải hơn rất nhiều nhưng kể cả như thế nữ nhi nhưng là vẫn là đối với phương trí hương càng thêm sùng bái để cho nàng vừa có chút kiêu ngạo lại có chút ghét ghét thấy vậy Phương Dục Hà từ nhiên chi đạo Mâu Thân là giả bộ nổi giận, nói liên tục vài câu lời hữu ích. Tiếp đó nhãn Châu xoay động, lại nói: Cha cũng không phải thần tiên, đương nhiên cũng sẽ phạm sai lầm. Bất quá chính là dạng này, Nữ Nhi mới muốn hướng Mâu Thân thỉnh giáo ứng đối ra sao? Dạng này về sau phá lỗ phạm vào sai lầm giống vậy, ta cũng có thể biết biết rõ làm sao ứng đối, lại đem hắn cho kéo trở về. Mặc dù Nhiên Chi đạo Nữ Nhi là ở chuyện công hỏi thăm chuyện năm đó, Lý Mạc Sầu nghe vậy trong lòng vẫn là cực kỳ thoải mái, cười nói: Chỉ ngươi tối lau cá, nếu là ngươi đem đối phó tâm tư của ta, hoa một nửa tại phá lỗ trên thân, đương ta sẽ không lo lắng nói xong lời cuối cùng, nhịn không được thở dài. Đối với nữ nhi sắp xuất giá phiền muộn không thôi, cũng may nghĩ đến mình và phương trí hưng thương lượng để cho hai người đến lưu cầu an gia sự tình, trong nội tâm nàng lại cao hứng đứng lên. Nói như vậy, ít nhất không cần lo lắng gả con gái đi qua sau sẽ cùng quyết tĩnh. Hoàng dung náo ra mâu thuẫn, miễn đi có thể mẹ chồng nàng dâu tranh chấp. Tốt, nương, mau nói ngươi và cha chuyện a. Đang nghĩ ngợi, phương dục hà lại thúc giục nói. Bị nữ nhi không được thúc giục hỏi, lý mạc sầu cũng có chút không chịu được nổi. Nàng đối với mình nữ nhi từ trước đến nay sủng ái, luôn luôn không có cái gì sức chống cự, thêm nữa lớn tuổi đối với lúc còn trẻ sự tình cũng không giống lấy trước như vậy không dám nói nghe được nữ nhi lại hỏi nói kỳ thực cũng không cái gì quá không được chính là trước kia hai người lúc ba tuổi ta và ngươi cha có chút mâu thuẫn suýt nữa muốn tách ra ngươi và cha có mâu thuẫn còn suýt nữa muốn tách ra ta như thế nào cho tới bây giờ không nhìn ra phương Dục hà kinh ngạc nói đối với mình ngay dưới mắt còn có như thế một cọp sự tình trong nội tâm nàng cực kỳ ngạc nhiên ngược lại đối với phụ mẫu suýt chút nữa tách ra sự tình lại không phải đặc biệt để ý trước kia phương chí hưng hòa lý mà sầu liền không có tách ra về sau thì càng không thể nào phương duục hà luôn luôn tâm rộng Tự nhiên bất sẽ đối với chuyện không thể xảy ra đau khổ. Nhìn thấy Nữ Nhi phản ứng, Lý Mạc Sầu trong lòng gật đầu một cái, biết nàng cũng không có vì thế lo lắng. Gõ gõ nữ nhi cái chán, cười nói, ngươi khi đó bất quá 2 3 tuổi, có thể nhìn ra cái gì? Chính là Quá Nhi, đoán chừng cũng không lớn biết việc này, khi đó hắn 18 19, đã tự mình đến trên giang hồ sông xáo đi. Phương Dục Hà xoa chán một cái, nhỏ giọng nói, Dương sư huynh không biết, Hồng sư thư nhất định biết đến, như thế nào không nghe nàng nói qua. Muốn nói thầm cái gì? Có còn muốn hay không nghe tiếp? Lý Mạc Sầu nghiêm sắc mặt, nói, võ công của nàng tự cao. Cùng Phương Dục Hà lại cách rất gần, đối với nữ nhi lời nói tự nhiên nghe rõ ràng. Bất quá đối với Hồng Lăng Ba cái này đệ tử, Lý Mạc Sầu nhưng trong lòng luôn luôn có chút mất tự nhiên, dù cho bây giờ cũng là như thế. Trước kia Hồng Lăng Ba vì cái gì rời đi Xích Hà Sơn trang tọa trấn Quân Sơn, lại vì cái gì xuất gia tu đạo, người bên ngoài có lẽ không biết, nàng và Phương Chí Hưng nhưng là nhất thanh nhị sở, bây giờ mỗi nghĩ đến cái này đệ tử, Lý Mạc Sầu trong lòng đều có chút thấy nãy, tự trách mình không có thể dạy đạo đệ tử. Nàng về sau không còn tu độ, cũng chưa hẳn không có này bởi vì, đối với Hồng Lăng Ba sự tình, Phương Dục Hà cũng mơ hồ biết một chút, không dám nói thêm lại hỏi, cái kia về sau thế nào? Có phải hay không là ngươi cùng cha thẳng thắn, lập tức liền cùng tốt. Phụ Mâu tất nhiên không có tách ra, kết quả cuối cùng tự nhiên là tốt, Phương Dục Hà tỏ mò, cũng chính là trong đó quá trình. Thẳng thắn, hòa hảo, có thể nói như vậy. Chỉ là quá trình, cũng không phải là một chút hai cái. Ngay tại lúc này, ta cũng không biết cùng cha ngươi đến cùng có hay không chân chính hòa hảo. Nghe vậy, Lý Mạc sầu gật đầu một cái, lại lắc đầu, hoang mang đạo: "Chưa xong còn tiếp 6. 535 thứ 530 chương thái thượng vong tình thuần văn tự đọc online trạm trang web tên miền điện thoại đồng bộ mời đọc phòng vẫn còn không có hòa hảo." làm sao có thể? vậy các ngươi những năm này làm sao qua được? nghe được mẫu thân lời nói, phương dục hà kinh ngạc nói, nàng vốn là cho là mình phụ mẫu ở giữa lại không thù ghét, cho nên mẫu thân mới có thể nói ra chuyện này, lại không ngờ tới chuyện này bây giờ cũng không chân chính giải quyết, để cho nàng làm sao không kinh? lý mạc sầu nhất thời cảm khái, nghe được nữ nhi kinh hô, thế mới biết chính mình mới vừa nói cái gì, có chút xấu hổ vỗ một cái nữ nhi đầu, chắc cứ tội nào cái gì, ta cái nào nói không có hòa hảo rồi, chỉ nói là không có giống trước đó một dạng mà thôi, thôi đưa ra giải thích, phương dục hà lại bị mẫu thân vỗ một cái, lại không chút nào để ý đuổi xong đạo, lương, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta nhìn các ngươi những năm này rất tốt à? Trong lòng tràn đầy lo nghĩ, hiện lên ở trên mặt. Nghe vậy, Lý Mạc Sầu nghĩ tới mấy năm nay sự tình, thở dài, nói, thật là tốt, chỉ là so trước đó, ai xấu? Nói trước mắt nàng tựa hồ hiện lên cùng Phương Chí Hưng sơ thành cưới trước đó mấy năm thời gian, lại là thở dài, ngược lại đạo, không nói những thứ này, còn là nói nói ngươi cùng phá lỗ chuyện à? Không được, nhất định muốn nói. Phương Dục Hạ nhưng là không thuận theo, ngắt lời nói. Lý Mạc Sầu càng là như thế, nàng càng lo lắng phụ mâu ở giữa xảy ra sự tình, muốn truy vấn ngọn nguồn. Mắt thấy nữ nhi một mặt lo lắng, Lý Mạc Sầu trong lòng nổi lên một hồi gợn sóng, thầm nghĩ, thôi, vẫn là nói cho Hà Nhi a, miễn cho trong nội tâm nàng tùy tiện lo lắng. Nghĩ tới đây, nàng đứng dậy đi mấy bước, nhìn qua xa xa một phương buổi hoa, nói, đã ngươi muốn nghe, vậy ta liền nói một chút đi. Ngươi đối với ngươi cha sùng bệ nhất, nhưng biết tính nết của hắn. Phương Dục Hà đứng dậy đợi kịp, nghe được mẫu thân cha hỏi, trả lời, cha tính khí rất tốt a. Xưa nay sẽ không sinh khí, cũng sẽ không mắng chửi người dù cho chúng ta phạm sai lầm. Cũng phần lớn hòa hòa khí khí giảng đạo lý có người ngoài tới khiêu chiến, hắn cũng là khách khí từ trước tới giờ không lộ ra vênh váo hung hăng sáu, từng cái bày ra đứng lên, nói chi không hết, nói cuối cùng, Lý Mạc Sầu nghe nữ nhi nói nhiều dài dòng không ngừng, ngắt lời nói, cuối cùng sáu, Phương Dục Hà trần chờ một chút, nói hẳn là tương đối hiền hòa, ngoại trừ bắc phạt bên ngoài, ta còn không gặp cha vì sự tình gì phiền lòng qua, hiền hòa, Lý Mạc Sầu khẽ gật đầu, nói có thể nói như vậy, vậy ngươi có biết cha ngươi vì cái gì như thế hiền hòa? nghe vậy, Phương Dục Hà liền muốn nói mình cha trời sinh tính tình hảo, bất quá nghĩ đến làm mẫu thân phát ra vấn đề này, lộ ra nhiên bất sẽ đơn giản như vậy. Nàng nghĩ một hồi, tìm không thấy cái khác đáp án, đành phải lắc đầu. Lý Mạc Sầu cũng không trông cậy vào nữ nhi của mình có thể đưa ra đáp án. Ánh mắt mê ly mà nhìn xem phương xa, nói khẽ, nói hắn hiền hòa, cũng có thể. Chỉ là theo tu thân chi đạo, xương là đạm nhiên mới càng xác thực. Đạm nhiên, đối với cha từ trước đến nay không màng danh lợi, từ trước tới giờ không nói mình làm sao như thế nào. Phương dục hạ đạo. Lý Mạc Sầu lắc đầu, nói, nếu thật chỉ là như vậy liền tốt, hắn đã bà. cũng không chỉ là danh lợi. Cha ngươi sợ gì rất ít vì sự tình phiền lòng, là bởi vì hắn trong lòng chưa bao giờ lo lắng a lữa khi yếu đuối, tựa hồ ẩn chứa vô tận băng hàn, chưa bao giờ lo lắng. Phương Dục Hà thợ nhỏ liền cực kỳ thông minh, nghe vậy, lập tức trong lòng giật mình tỉnh giấc. đúng vậy a, nếu là ở ý, làm sao lại không phiền lòng đâu? giống như là bắt phạt sự tình, cha mười mấy năm trước liền bắt đầu chủ tính, mấy năm trước càng là đi tương dương nhiều lần, còn suýt nữa bởi vì lúc này cùng bách bá bá trở mặt, cũng không nhất định phiền lòng sao? cha bình thường sở dĩ như vậy hiền hòa, chẳng lẽ là thật bởi vì hắn chưa từng có để ý qua những sự tình kia? nghĩ đến đây sắc mặt nàng có chút không tốt, phương trí hưng đối với hắn mặc dù cũng có khi trách cứ, phần lớn là thời điểm lại cực kỳ ôn hòa. chẳng lẽ là bởi vì chính mình trong lòng hắn tuyệt không trọng yếu, cho nên mới sẽ như thế. phương dục Hà nghĩ tới đây, trong lòng một hồi chỗ sót, cho dù ai biết mình để ý sự tình ở trong mắt cha mẹ không đáng giá nhắc tới, chỉ sợ cũng sẽ không cao hứng. Nương, ngươi là bởi vì cha không thèm để ý ngươi, cho nên mới không có cùng hắn hoàn toàn và được không? phương dục hà vẹn lên miệng nhỏ, vấn đạo. nghĩ đến mẫu thân biết chuyện này, những năm này lại vẫn luôn trôn ở trong lòng, trong nội tâm nàng không khỏi khó chịu. phương trí hưng trong lòng nàng ôn hòa lạnh nhạt thỉnh tượng đang trở nên có chút đạo đức giả lạnh nhạt đứng lên. Lý Mạc Sầu tránh không đáp, ngâm cái đạo, Thái thượng Vong Tình, dưới nhất không bằng Tình. Cha ngươi dạng này, là đi ở con đường của thánh nhân bên trên, ngươi nên cao hứng cho hắn mới là a. Nghe vậy, Phương Dục hà hốc mắt đỏ, nói, hắn đều muốn Vong Tình, ngươi còn vì hắn nói chuyện xấu. Nói nàng cũng nhịn không được nữa trong lòng ủy khuất, phục đến mỗ thân trong ngực khóc lên, vì chính mình cùng mỗ thân thương tâm không thôi. Đứa nhọn độc, Vong Tình cũng không phải vô tình, mà là không vì tình vấy khốn, vì tình quá nhiễu. Cha ngươi chính là bởi vì như vậy, tính tình mới có thể như thế tiêu sái rộng rãi bằng không mà nói, ngươi cho rằng hắn sẽ ôn hòa như vậy đương nhiên. Giống như là ngươi quách bá bá, hắn tại phòng thủ tương dương lúc, lúc nào yêu quý qua người nhà, hoặc có lẽ là không đành lòng sĩ tốt tương, chẳng lẽ ngươi có thể nói hắn vô tình sao? Lý Mạc Sầu ôm nữ nhi, vuốt tóc của nàng, nói, "Nâng lên quách tính, trong nội tâm nàng lại kiên định nhường nữ nhi tránh đi tương dương quyết tâm. Vong Tình mới có thể trí công, quách tính mặc dù không gọi được vong tình, nhưng hắn cái kia cơ hồ có thể sừng tụng đại công vô tư hành vi, thế nhưng là tuyệt đối sẽ không nói cái gì tình cảm, thậm chí có thể nói do so phương chí hưng càng là tuyệt tình." nếu là nữ nhi thật sự theo cách phá lô gà vào tương dương chỉ sợ đại chiến lúc thật có bất chắc có thể phương dục hà đọc thuộc lòng kinh thư nghe được mâu thân rằng giải đã có chút minh bạch vòng tình hàng nghĩa biết mình mới vừa có chút hiểu lầm nàng thở nhỏ cùng phương chí hưng chú bá thông bọn người cùng một chỗ tính tình cũng có mấy phần rộng rãi mặc dù nhất thời nghị quần có chút thương tâm đi nhưng cũng từng nhanh lúc này mặc dù còn chưa ngẩng đầu lên cũng đã dừng lại đắng âm thanh mắt thấy nữ nhi như thế lý mạc sầu lại nói kỳ thực ngươi cũng không cần lo lắng quá mức không nói tra ngươi cách thái thượng vong tình còn xa chính là thật đặt đến cũng khó có thể vứt xuống chúng ta hai mẹ con. Nếu không, hắn trước kia cũng sẽ không cùng ta thành thân. Phương Dục Hàng nghe vậy, ngẩng đầu lên, có chút không rõ ràng cho lắm. Lý Mạc Sầu thấy vậy, vì nữ nhi xoa xoa nước mắt, cười nói, "Cha ngươi 16 tuổi lúc, liền cùng ta bắt đầu yêu nhau, khi đó hắn đạo tâm chưa thành, trong lòng tự nhiên lưu lại cái bóng của ta." Bằng không mà nói, ngươi cho rằng hắn sẽ buông tha cho đảm nhiệm toàn bộ chân giáo cuối cùng trưởng giáo cơ hội, khăng khăng cùng ta thành thân? Chính là hắn nguyện ý, sư phụ hắn, sư bá, sư thúc còn không thấy phải thả người đâu." Nói nàng mỉm cười, trong lòng có chút đắc ý trước kia nàng chỉ cho là là phương chí hưng khăng khăng cùng mình thành thân, các đại thông bọn người cũng đồng ý, về sau mới hiểu được hắc đại thông bọn người hẳn là lo lắng phương chí hưng đạo nghiệp có hại, mới có thể cuối cùng đồng ý bằng không mà nói, một cái có thể nhường toàn bộ chân giáo duy trì mấy chục năm hương thịnh nhân tài, bọn hắn nơi nào dễ dàng như vậy buông tay đâu. Những đạo lý này, Lý Mạc Sầu nguyên bản không biết, chỉ là trước đây ít năm nghe nói chân trí bính tao ngộ, trong lòng mới ẩn ẩn hiểu đi ra. Một cái cơ hội trở thành toàn bộ chân giáo cuối cùng trưởng giáo anh tài, đơn giản là tình vây khốn, liền sa suất tinh thần đến chết, bởi vậy có thể thấy được lợi hại trong đó. Trước kia Vương Trọng Dương, Lâm Triều Anh Vi tình sở khốn, bởi vậy sớm đã khuất núi, toàn chân lục tử chỉ sợ cũng nghĩ đến điều này, không có cố hết sức ngăn cản. Nghe Mẫu thân nói thú vị, Phương Dục Hà phục đến Lý Mạc Sầu bên hai, lặng lẽ nói, "Vẫn là Mẫu thân lợi hại nhất, cha người lợi hại như vậy, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ngươi." Nói nhịn không được có chút muốn cười, nhưng lại nhìn xuống. Lý Mạc Sầu nghe vậy, thuận tay nhéo một cái nữ nhi cái mũi, cười nói, "Vẫn là Hà Nhi ngươi lợi hại nhất, trước kia ngươi lúc sinh ra đời, cha ngươi thế nhưng là mấy năm không có ra trạng tử, so với ta đều để ý nhiều." Nghĩ đến chính mình chuyện lúc còn bé, Phương dục hà trong lòng cũng là một mảnh ấm áp, lại hướng Lý Mạc Sầu vấn đạo, vậy sau đó thì sao? Như thế nào ngươi lại cùng cha giận dỗi nữa nha? Về sau sáu, ánh mắt có chút mê ly, Lý Mạc Sầu đạo, về sau cha ngươi võ công đột phá, lập tức đạt đến tiểu chu Tiên, không đến một năm, liền lại đạt đến đại chu Tiên, võ học, tâm cảnh đều hướng về phía trước bước một bước dài. Hơn nữa lúc này Mã đạo trưởng vừa vặn thăng tiên, bởi vậy đạo tâm của hắn lập tức liền hồi phục. Trước đó Mạc đạo bảo kiệu tử sam cũng đều đổi thành bảo bảo. Ta lúc tuổi còn trẻ có chút nhỏ tính tình, cha ngươi hắn một mực cẩn thận theo. Nhưng từ đó về sau, cũng không giống phía trước như vậy dễ dàng tha thứ, ta lúc đó nghĩ không qua tới, suýt nữa cùng hắn trở mặt. Về sau nói mấy lần, cuối cùng vẫn ta khuất phục, cho tới bây giờ cái dạng này. Ràng đến nơi đây, nàng nhịn không được thở dài, không biết nên vui nên buồn. Những năm gần đây, nàng cố gắng thay đổi, trở thành một cái hiển thê lương mẫu, cũng là trong chốn võ lâm nổi danh đông tiền, nhưng người nào lại nhớ kỹ trước kia ra tay ác độc vô tình, lệnh địch nhân nghe tin đã sợ mất mặt hừng phất tiên từ đâu. Loại sửa đổi này rốt cuộc là tốt hay xấu, nàng cũng không nói lên được. Nghe được mẫu thân thở dài, Phương Dục Hà có chút không cam lòng, nói: "Nương muốn ta nói ngươi thì không nên theo cha nói như vậy có thể khuất phục chính là hắn nói nàng lung lay nằm đấm ra dấu. nhìn thấy nữ nhi bộ dáng lý mạc sầu buồn cười cười ha ha nói chính là bởi vì dạng này cho nên ta mới cố ý để điểm ngươi giống như ngươi tử về sau có thể cùng phá lỗ qua được không giống như trước kia ta và ngươi cha như thế hắn sẽ theo ta nhất thời chẳng lẽ còn sẽ thật sự thuận một thế không thành dù cho không có đạo tâm hồi phục chuyện hắn về sau cũng tất nhiên sẽ không kiên nhẫn về sau ngươi đối với phá lỗ cũng muốn cho để cho điểm dạng này mới có thể dài lâu sinh hoạt bằng không mà nói, hắn chịu đến người khác dụ hoặc thay đổi tâm, ngươi chịu thiệt, tổn hại, bất lợi nhưng lớn lắm. Hừ, sư đệ mới sẽ không thay lòng đổi dạ đâu. Càng sẽ không rông tra một dạng, đột nhiên thì thay đổi tính tình. Phương Dục Hà hừ một tiếng, nói, đối với cùng mình từ nhỏ cùng nhau lớn lên sư đệ, trong lòng vô cùng có lòng tin. Nghe vậy, Lý Mạc Sầu lắc đầu, nói, không người nào ngàn ngày hảo, thời trẻ qua mau, chuyện tương lai ai có thể nói đúng được chứ? Nhìn qua nơi xa bị gió nhẹ không ngừng thổi rơi đoá hoa, Lý Mạc Sầu trước mắt một mảnh mê ly. Trong ánh mắt, tựa hồ hiện lên 20 năm trước tình cảm Trên trung nam sơn, xích Hà trong trang, hai người tựa nhau mà ngồi, là nàng trong cuộc đời thời gian tốt đẹp nhất. Chưa xong còn tiếp, đổi mới nhanh nhất, vô đạn xong người đọc. 536 thứ 531 Trường chi âm khó tìm kỳ thực, cha ngươi người này, có đôi khi cũng thật đáng thương. Nhớ lại một hồi, Lý Mạc Sầu lấy lại tinh thần, thướng Phương Dục Hà đạo: "Nàng biết mình vừa rồi đối với nữ nhi nói quá mức tấu triệt, lo lắng cha con ở giữa giang ngăn cách, lại nói: Đáng thương, khác gì cầu mong chính là võ đạo, bây giờ võ công thiên hạ đệ nhất, vừa đáng thương cái gì?" "Hử?" Phương Dục Hà nghe vậy, lạnh lên một tiếng, nói: Mặc dù Minh Bạch phụ thân cũng không phải là không thèm để ý chính mình, nhưng nghĩ tới mình tại phụ thân trong lòng địa vị không bằng võ công sự thật, trong nội tâm nàng vẫn là có chút không cam lòng, xem như con cái, cái nào không hy vọng mình là tại tấm lòng của cha mẹ bên trong trọng yếu nhất đâu. Nhìn thấy nữ nhi bộ dáng, Lý Mạc Sầu lắc đầu, yếu ớt thở dài, nói: "Cha ngươi hắn, vừa có tu đạo chi tâm, cũng có tu đạo chi mới, là một cái trời sinh đạo giả. Chỉ là hắn trước tiên có sáu, có chúng ta hai mẹ con ràng buộc, cơ thể lại không có tu đạo chi tư cách, khó mà đi có săn con đường, tiếp này muốn thành đạo, chỉ sợ khó khăn sáu." Nghe vậy, Lý Mạc Sầu mặc nhiên bất ngữ nếu nói hai người náo ra mâu thuẫn phía trước, nàng chỉ là một mực hưởng thụ Phương Chí Hưng sủng ái, tự nhiên bất sẽ nghĩ tới điểm ấy. Nhưng hai người náo ra mâu thuẫn phía sau, nàng lại đối với Phương Chí Hưng nhiều hơn mấy phần thông cảm, cũng minh bạch người yêu trí hướng, tự nhiên chi đạo chuyện này là bực nào đả kích. Phương Chí Hưng cho là nàng phải không hiểu những thứ này, nhiều năm qua một mực không chút nào lộ ý, nhưng lại không biết nàng những năm này đọc nhiều đạo kinh đăng kinh, dù cho phía trước không nghĩ tới điểm ấy, nghe được mấy ngày trước đây bảnh tỷ lời nói phía sau lại làm sao nghĩ không ra đâu. Nghĩ đến Phương Chí Hưng trước đó vài ngày lĩnh nội được huấn luyện bộ cực thái cực thiên địa phương pháp mừng dỡ. Còn có những ngày này phát ra từ nội tâm vui sướng, trong nội tâm nàng không khỏi một hồi chua xót. Vì thế khó chịu không thôi. "Nương, ngươi nói cha không có tu đạo chi tư cách, là vì cái gì đâu?" Mắt thấy mẫu Thân trầm mặc, Phương Dục Hà vấn đạo. "Cha con liên tâm." Nàng mặc dù nhất thời thương tâm, nhưng cũng nhịn không được lo lắng đứng lên. Lý Mạc sầu thở dài, nói, "Cha ngươi tiên tiên bản nguyên không đủ, muốn kết đan mà nói, chỉ sợ kiếp này khó có khả năng." A Phương Dục Hà kinh hô một tiếng, nói, "Tại sao có thể như vậy? Cha võ công lại tiên hạ đại nhất, sửa hay là trước tiên tông, làm sao lại tiên tiên bản nguyên không đủ đâu?" Tiên Tiên bản nguyên không đủ, cũng không phải nói không có. Đương nhiên có thể tu thành tiên tiên chân khí, chỉ là nếu muốn dùng cái này kết đan mà nói, nhưng là cực kỳ gian khổ. Cha ngươi đạt đến đại chu thiên nhiều năm như vậy, tinh khí thần sớm đã viên mãn, lại tương hợp là một, tu thành không lọt chi thể. Theo lý mà nói, trong cơ thể hắn thần khí sớm đã tại thân thể các nơi giao hội, mở sống huyền quan là nước chảy thành sông sự tình, bây giờ vẫn không có thể mở, chỉ có thể có cái này một loại giải thích. Nói đến đây, Lý Mạc sâu thở dài, đem trước đó vài ngày Phương Chí Hưng cùng Bành Tỷ đối thoại nói một lần, lại nói, trước đây uýt năm từ yến kinh sau khi trở về, Cha ngươi liền một mực vất vả bắc phạt sự tình. Lúc đó ta còn tưởng rằng hắn lại rồi tính, bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ hắn khi đó liền đã biết chỗ này. Làm sao có thể như vậy chứ? Làm sao có thể chứ? Phương Dục Hà lẩm bẩm nói. Nhiều năm truy cầu thành quả không. Phương Chí Hưng trong lòng đau đớn có thể tưởng tượng được. Phương Dục Hà mặc dù nói không muốn phụ thân thành đạo, nhưng nghĩ tới cha mình tu đạo chi lộ cơ hồ đoạt tuyệt, trong lòng cũng cực kỳ khó chịu. Có lẽ cùng hắn đã từng bị thương có liên quan a. Cha ngươi hồi nhỏ lâm vào nạn binh hỏa, hiểm tử hoàn sinh, bị ngươi huyền thông sư bá cứu ra phía sau mới bái nhập toàn bộ trận giáo. Có lẽ là lần kia đạt thương nguyên khí a. Lý Mạc Sầu đạo: "Cha không phải còn nghĩ ra từ hỗn độn vô cực trung sinh ra tiên thiên nhất khí, còn có thành tiểu thái cực thiên địa, thiên nhân hợp nhất chi pháp sao? Hẳn là cũng có thể thành đạo a. Vì cái gì nói hắn kiếp này khó mà thành đạo đâu?" Phương Dục Hà lại hỏi. Lý Mạc Sầu khẽ lắc đầu, nói: "Chỉ là lý luận như thế, nếu là thật đơn giản như vậy, vậy cũng tốt. Con đường võ đạo, từng bước duy gian, cha ngươi có trùng dương chân nhân lưu lại tiên tiên công, lại cùng Chu Ba Thông, Hoàng Dược Sư bọn người nghiên cứu thảo luận, lúc này mới hơi đẩy vào nửa bước, đạt đến bây giờ cảnh giới." Về sau chính hắn tìm tòi, ai biết sẽ gặp phải cái gì, lại sẽ hoa thời gian bao lâu đâu. Lại sau này đi, có thể không người có thể cùng hắn cùng một chỗ thăm dò. Nghe đến đó, Phương Dục Hà yên tĩnh cũng nói, "Qua thật lâu, vừa mới cảm thán nói, độc cô cầu bại trước kia cũng là dạng này sao?" Nghĩ đến cha mình một người tại võ học trên đường lẻ loi độc hành, chẳng biết tại sao, Phương Dục Hà liền nghĩ đến năm đó phụ thân nói qua độc cô cầu bại cố sự. Hai người mặc dù có cực lớn khác biệt, nhưng ở Phương Dục Hà trong lòng, lúc này lại là như thế giống nhau, tại võ học trên đường, hai người là giống nhau cô độc, một dạng tịch mịch. Độc cô cầu bại cuối cùng lấy điêu là bà Phương chí hương về sau, lại sẽ biến thành bộ dáng gì đâu? Nghĩ tới đây, Phương Dục Hà đối với Mâu thân nói tới đáng thương, cũng không thấy nhiều hơn mấy phần tán động, đối với mình phụ thân, cũng có chút thương tiếc đứng lên. Mình tại phụ thân trong lòng còn có đoạn thời gian là trọng yếu nhất, phụ thân trong lòng mình, lại có lúc nào là trọng yếu nhất đâu? Chính mình lại lúc nào, thực sự hiểu rõ qua phụ thân ý nghĩ đâu? Hà Nhi, hôm nay ta và ngươi nói những thứ này, là bởi vì ngươi đã lớn lên, sau này ngươi và phá Lỗ, cũng phải vì chúng ta phân ưu. Nhìn thấy nữ nhi thần sắc, Lý Mạc Sầu biết nàng đã hiểu chính mình nói tới, lại nói: "Nàng hôm nay nói ra lời nói này, cũng là đối với nữ nhi một câu trả lời thỏa đáng, nhường nữ nhi có thể độc lập mà không phải đều khiến người lo lắng. Nương, vậy là ngươi xấu. Nghe vậy, phương dục hà tựa hồ nghĩ tới điều gì, nước nợ nói, ta tự nhiên muốn cùng ngươi cha cùng một chỗ tìm tòi thiên nhân chi đạo. Cũng không thể để cho ngươi cha giống độc cô cầu bại như thế, cũng là cùng thần điêu làm bạn à? Nhìn xem nữ nhi, lý mạc sầu mỉm cười, nói, nàng đối với trước kia chịu đến phương chí Hưng che chở mặc dù hoài niệm, nhưng thẳng đến trong khoảng thời gian này mới phát giác được chính mình cách phương chí hương gần như thế, thật sự biết chồng mình nội tâm ý nghĩ. Chịu đến người yêu che trở cố nhiên là tốt, nhưng cùng người yêu cùng một chỗ gánh chịu phần này cơ khổ, lại làm cho trong nội tâm nàng càng là thỏa mãn. Nương Sáu, Phương Dục Há nghe vậy, không thể kiềm được, lại là khóc giống lên. Vừa vì cha mẹ, cũng là vì chính mình. Từ nay về sau, mặc dù nàng có thể còn có thể cùng cha mẹ cùng một chỗ, nhưng phải tự mình tiếp nhận trong võ lâm mưa gió cùng trong đời chua ngọt hỉ nhạc, trong đời làm bạn người, cũng sẽ chân chính phát sinh thay đổi. Mắt thấy nữ nhi như thế, lý mạc sầu trong lòng cũng có chút sầu não. Những năm gần đây, trong nội tâm nàng sở dĩ đối với cùng Phương Chí Hưng ở giữa như có như không ngăn cách không quá để ý, ngoại trừ chịu đến anh cô khuyên bên ngoài, trong đó một cái nguyên nhân trọng yếu chính là nàng đem tâm tư phần lớn tiêu vào trên người Nữ Nhi. Nhưng bây giờ Nữ Nhi trưởng thành, cũng sắp lấy chồng, lại nghĩ như lúc trước như thế, đã là tuyệt đối không thể, mà mình cùng Trượng Phu ở giữa, nhưng là lần nữa cảm nhận được đã lâu cảm giác là lấy chỉ có thể dạy bảo Nữ Nhi có thể mau chóng độc lập. Chưa xong còn tiếp 6, đó là đề cử Hảo Hưu tác phẩm siêu thần kết đoạn, võ hiệp huyễn tưởng loại sách mới, hy vọng đại gia có thể duy trì.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 đang cùng một cái thần sắc chính trực và hơi có vẻ tinh minh hán tử đang tại độ sức võ nghệ đỉnh tiểu thuyết nhưng là Quách phá lô bị lưu lại chiêu đại hướng trung cần hắn kém cỏi ngôn tử nói chuyện một hồi liền tại hướng trung cần dưới sự đề nghị đến trong núi độ sức võ nghệ hai người niên kỷ cơ hồ trên lệch đồng lửa nhưng luận đến võ công lại cũng không thấy được lớn bao nhiêu trên lệch. hướng trung cần võ công vốn cũng không yếu tại trải qua phương chí hưng cùng hồng thất công chỉ điểm phía sau bây giờ càng là trở thành nhất lưu cao tay tại trong cái bang cũng có thể miễn cưỡng phải tính đến mà quét phá lô tuy còn trẻ tuổi lại theo phương chí hưng học nghệ hơn mười năm mặc dù không bằng Dương Quá như vậy thời gian bốn 5 năm liền trở thành Nhất Lưu cao tay nhưng ở tương dương rèn luyện mấy năm sau lại phục dụng bồ tư khúc xà dược giãn huyết dịch cùng mật giãn tăng trưởng khí lực bây giờ cũng đã vững vàng bước vào Nhất Lưu cảnh giới hơn nữa hắn tại chính mình Phương Chí Hưng Hồng Thất Công Quách Tính đám người chỉ điểm xuống Giáng Long Thập Bát trưởng đã có mấy phần hỏa hậu đối mặt hướng Chung Cần bực này nhiều năm Nhất Lưu cao tay biểu hiện cũng không kém chút nào tới chân hướng về đánh đến có chút kịch liệt giống đầu đến lúc này Quách Phá Lô đột nhiên hét lớn một tiếng dùng hết sư phụ truyền thụ sư tử hống song trưởng hướng về phía trước đánh ra Hán ngộ tính kém một chút, bởi vậy võ công phía trên chính là chuyên chú vào thuần, mỗi một hạng chỉ là học được một hai môn công phu, hoặc hoàn toàn không học. Mà ở âm công phía trên, phương Trí hưng nhất hồn âm quá mức phức tạp, quách phá lô một mực không cách nào học được. Bởi vậy phương Trí hưng liền đem từ thiếu lâm trong chuỗi lấy được sư tử hống hơi thêm sửa chữa, truyền tới, bây giờ cũng học y theo rằng, rớp. Mà một chiêu kia trường pháp càng là dáng long thập bắt trưởng bên trong uy lực cực lớn một chiêu, tên là chấn kinh trong dặm. Lúc này ở sư tử hống thanh thế phía dưới, khí thế càng thượng nhất chủ, hướng trung cần võ công tuy cao, đối mặt một chiêu như vậy, nhưng cũng lực có không đủ. Đành phải tạm thời tránh đi. Quách Phá Lô chiếm được thượng phòng, đang muốn tiến lên sông về phía trước, đã thấy hướng trung cần hai tay bái xuống, nói: không đánh, không đánh. Quách Tiểu Hiệp, ngươi cái này dáng Long Thập Bất Trưởng, thế nhưng là mò tới con đường, chính là cùng Sử trưởng lão so ra, ta xem cái này hỏa hậu cũng kém không có bao nhiêu. Nghe vậy, Quách Phá Lô dừng lại trở tới, khiêm hư đạo, Sử trưởng lão võ công cao cường, ta sao có thể so ra mà vượt hắn đâu? Thướng đại ca quá khen. Hai người nói tới Sử trưởng lão, chỉ chính là lịch sử thuốc cương. Trước kia hắn bị Hồng Thất Công dạy lấy bộ phận dáng Long Thập Bát Trưởng, về sau mặc dù không có tìm được truyền thụ nội công dị nhân, cũng không bái Hồng Thất Công vi sư, lại cuối cùng gia nhập cái bang, bị xem như hạ nhiệm bang chủ bồi dưỡng. Hơn 10 năm xuống, lịch sử thuốc cương đã tích công thăng nhiệm cửu đại trưởng lão, đồng thời từ quách tính truyền thụ dáng Long Thập Bát Trưởng còn thừa mấy chiêu, võ công ngày càng tăng trưởng, thường xuyên đại lỗ hưu cất tuần sát các nơi, tại cái bang uy vọng có thể nói cực cao. Hướng Trung cần cầm quách phá lô cùng lịch sử thúc cương so sánh, thật sự là cực cao tản dương. Không phải vậy, sử trưởng lão công lực cao hơn. Giáng Long Thập Bát Trưởng uy lực cũng lớn hơn một chút, nhưng mà trong đó hương vị sao? Nhưng thủy trung kém như vậy một chút, không giống Quách Thiếu Hiệp trưởng pháp, cùng Hồng Lao bang chủ cùng Quách đại hiệp càng thêm tiếp cận. Hướng Trung Cần đạo, Hồng Thất Công cùng Quách Tĩnh Giáng Long Thập Bát Trưởng mọi người đều biết, Mà lịch sử thuốc cương Giáng Long Thập Bát Trưởng, Hướng Trung Cần đã từng cùng hắn đấu qua. Mặc dù rất nhanh bị thua, nhưng cũng tính toán kiến thức một chút, đối với cái này có cảm thụ của mình. Quách Phá Lô gãi đầu một cái, nói, "Sư phụ nói sự trưởng lão Giáng Long Thập Bát Trưởng, luyện không phải hàng long, mà là hóa thân thần long, dạng này mới có thể cùng hắn có nội công kết hợp, uy lực càng thượng nhất tầng." Ta trưởng pháp so với hắn kém bây giờ quá xa. Trước kia lần thứ ba Hoa Sơn luận kiếm lúc Âu Dương Phong dùng ra góc chân ý đối với đám người tạo thành cực kỳ chấn động mạnh động. Lịch sử thúc cương võ công là từ giã thu hành vi bên trong lĩnh ngộ mà đến, tu tập nội công cũng là như thế. Bởi vậy từ đó về sau đang luyện tập võ công lúc liền chú ý thể nội trong đó chân ý những thứ này nguyên bản cũng không có cái gì, bất quá không khéo chính là hắn lúc đó luyện tập giáng Long Thập Bất Trưởng, trong đó hàng lòng chi ý lại tới xung đột, suýt nữa toàn thân tê liệt. Lúc đó hắn đi tới Xích Hà Sơn Trang cầu ý lúc Quách Phá Lu cũng tại trong trang học nghệ, bởi vậy còn nhớ rõ một chút. Dựa theo phương trí hưng về sau ý kiến, đó chính là lịch sử thúc cương bây giờ luyện tập trừ pháp, đã không phải là dáng long thập bát trượng, mà là thần long thập bát trượng, thẳng đến lĩnh ngộ thần long chân ý phía sau, mới có thể tiếp tục lĩnh ngộ hàng long chân ý, luyện thành dáng long thập bát trượng. Hướng Trung cần không biết nội tình trong đó, nghe được Bách Phá Lô giảng giải, lúc này mới hiểu, giật mình nói, thì ra là như thế, chẳng thể trách ta cảm thấy sự trưởng lão trưởng pháp càng bá đạo hơn, còn tưởng rằng hắn nguyên bản võ công như thế đâu. Lại cảm thán nói, thần long chân ý, hàng long chân ý, phương đạo trưởng võ công, quả thật cao thâm mật chắc cả kém một chữ, liền trở thành hai bộ ý cảnh hoàn toàn bất đồng võ công. Hướng Trung cần đối với cái này cũng chỉ có thể biểu thị thắng phụ. sư đệ, ngươi chạy thế nào tới nơi này, không phải để cho ngươi thật tốt chiêu đại hướng đại ca sao? đang nói, hai người đột nhiên nghe được Phương Dục Hà thanh âm truyền đến. nhưng là vừa rồi Quách Phá Lô giống to một tiếng, kinh động đến không xa lý mạc sầu cùng Phương Dục Hà. lo lắng phía dưới, Phương Dục Hà đến đây xem xét đã xảy ra chuyện gì. nghe vậy, Quách Phá Lô hơi có chút lung túng. Hướng Trung cần giải vây nói, là ta muốn nhìn một chút Quách thiếu hiệp võ nghệ, liền cùng hắn đọ sức một trận. một trận này quả thật thông khoái, ha ha sáu. thấy vậy, Phương Dục Hà cũng không tốt nhiều lời, đang muốn nhường quách phá lỗ cùng nàng cùng một chỗ trở về, đột nhiên nghĩ đến vừa rồi Lý Mạc buồn giận rò, phá lỗ tu luyện mặt trời mới mọc thần công, coi trọng nhất khí thế, tưởng muốn đại thành mà nói, nhất định phải lĩnh ngộ mặt trời mới mọc chân ý về sau ngươi và hắn cùng một chỗ lúc, nhất định chú ý bồi dưỡng khí thế của hắn, đừng tự tiện vì hắn làm chủ. Ngươi là ánh bình minh, hắn là mặt trời mới mọc, ngươi có thể đem hắn chiếu cố cẩn thận, lại nhất định không muốn che cản hảo quan của hắn. Lần này đến Lưu Cầu, là đối hai người các ngươi một cái tôi luyện, nếu là thuận lợi, các ngươi thành thân phía sau liền muốn ở tại bên kia, đánh xuống cơ nghiệp, phải không? Hướng đại ca, Phá Lô có thể được ngươi chỉ điểm, đó thật đúng là vinh hạnh. Nghĩ tới đây, Phương Dục Hà chắp tay nói. Mặc dù nhiên bất quá quen thuộc, nàng lại bắt đầu học hoàng dung đối với Quách Tính như thế, thay sư đệ nói chút lời xã giao, bù đắp Quách Phá Lô kém cỏi luôn từ không đủ. Quách Phá Lô thấy vậy, đồng dạng chắp tay cảm ơn hướng Trung Cần. Tâm tư khác chỉ độn, đối với sư tỷ biến hóa không có gì phát giác, bất quá hướng Trung Cần lao vu giang hồ, mấy ngày nay lại cùng Phương Dục Hà, Quách Phá Lô có nhiều tiếp xúc, đã sớm thăm dò tính tình của bọn hắn, nhìn thấy cảnh này, lại tựa hồ như minh bạch cái gì. Cười hắc hắc, hướng hai người đáp lễ lại. Quách Tính Hoàng dung hai người từ trước đến nay là trong trốn giang hồ điển hình, Hướng Trung Cẩn cũng vui vẻ tại nhìn thấy cảnh này. Ba người hàn huyên vài câu, tiếp tục thảo luận tới võ công. Phương Dục Hà võ công cao nhất, Hướng Trung Cẩn kinh nghiệm rất phong phú, mà Quách Phá Lô lại có được tại thuần, có thể lãnh ngộ được rất nhiều hai người không chú ý chỗ, phen này giao lưu phía dưới đều cũng có thu hoạch. Đặc biệt là Phương Dục Hà, nghĩ đến mình và Quách Phá Lô sắp đông độ lưu cầu, có thể chả muốn ở bên kia an cư lạc nghiệp, càng là đối với Hướng Trung Cẩn dụng tâm kết giao, để tại về sau mời hắn hỗ trợ tìm chút nhà đỏ, tựa nhà, chế tạo lui tới thuyền. Chưa xong con tiếp 539 thứ 533 chương Thái cực luân chuyển năm Thuần Văn tự đọc ôn lên chạm trang ép tên miền điện thoại đồng bộ mời đọc phỏng vấn tra người xuất quan rồi. Mấy ngày sau, Phương Chí Hưng cuối cùng phá cửa ra, Phương Dục Hà nhìn thấy phụ thân, vui vẻ nói. Đi qua cùng mẫu thân một phen nói chuyện, nàng đối với mình phụ thân hiểu rõ sâu hơn một tầng, mặc dù không giống phía trước như thế sùng bái, nhưng là càng lộ vẻ thân cận. Nhìn thấy nữ nhi bộ dáng, Phương Chí Hưng cười nói, như thế nào? Hà Nhi nhanh như vậy liền nghĩ cha. Vậy ngươi gả đi phía sau, còn không muốn mỗi ngày về nhà? Ha ha. Lần này bế quan rất có thu hoạch, trong lòng của hắn cũng cực kỳ vui vẻ trong núi lao nhân những cái kia bảng môn tại đạo võ học mặc dù nhiên bất thấy được lợi hại hơn nhưng đối với phong phú võ học kiến thức nhưng là vô cùng có chỗ tốt hơn nữa từ thánh hỏa lệnh thần công bên trong phương Chí hưng còn lấy ra mấy môn vô cùng thực dụng thủ đoạn đang có thể dạy cho nữ nhi đệ tử nghe được phụ thân trêu chọc phương dục hạ nhưng là trong lòng ấm áp kéo dài thanh âm nói cha sáu nắm lấy cánh tay của hắn lung lay đứng lên hơi có chút lưỡng lự ý vị mặc dù phát giác được nữ nhi cùng trước đó có chút khác biệt phương trí hưng nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều chỉ coi nàng là ở bên ngoài xông xáo mấy tháng biến hóa cười ha ha một tiếng nói hảo Hảo, không nói, ta lần này bế quan, vừa vặn có chút thu hoạch, có thể nhường ngươi và phá lô sử dụng. Dạng này về sau các ngươi gặp lại Kim luận pháp vương như vậy cao thủ, cũng sẽ không khắp nơi bị quản chế. Phương pháp gì? đã vậy còn quá thần kỳ. Phương Dục hàng nghe vậy, kinh ngạc nói, nàng hai mạch nhâm đốc thở nhỏ liền đã thông suốt. Những năm này nỗ lực dưới, càng là đã thông thập nhị chính kinh trở kinh mạch, đạt đến đại chu thiên cảnh dưới, ngoại trừ công lực, kinh nghiệm tích lũy cùng ý cảnh cẩn ngộ bên ngoài, khoảng cách tuyệt đỉnh cao thủ đã trên lệch không xa. Nếu nói phương chí hương sáng chế một chút để cho nàng dùng đến chống lại tuyệt đỉnh cao thủ thủ đoạn. Nàng còn không biết kỳ quái, nhưng có thể để cho Quách Phá Lô cũng chống lại tuyệt đỉnh cao thủ, lại làm cho nàng cực độ hứng thú. Không chỉ là nàng, Lý Mạc Sầu, Quách Phá Lô, Hướng Trung cần mấy người cũng là vô cùng hiếu kỳ Nhưng nghĩ tới thân phận của mình, Hướng Trung cần chắp tay nói, "Phương đạo trưởng, ta còn có một số việc, đi một chút sẽ trở lại." Hắn trong lòng biết Lý Mạc Sầu, Phương Dục Hà, Quách Phá Lô bọn người là Phương Chí Hưng thân nhân đệ tử, nghe Phương Chí Hưng truyền thụ võ công tự nhiên không ngại, chính mình bất quá là đã từng chịu Phương Chí Hưng chỉ đạo, nếu là mặt dày lưu lại nơi này nghe giảng nhưng bây giờ quá không biết thú vị, bởi vậy chủ động đưa ra rời đi. Hướng đại ca, ngươi ở đây Vũ Di Sơn có việc, ta như thế nào chưa nghe nói qua. Quách Phá Lô nghe vậy, nghi ngờ nói: mấy người ở vào Vũ Di Sơn chỗ sâu, Phu cận cũng không có cái gì dân cư. Đối với Hướng Trung Cần nói tới sự tình, Quách Phá Lô trong lòng vô cùng hiếu kỳ. Nghe vậy, Phương Chí Hưng, Lý Mạc Sầu, Phương Dục Hà bọn người là nợ nụ cười. Hướng Trung Cần có chút lung túng, hắn vốn là chỉ là tùy tiện mượn cớ, nào ngờ tới Quách Phá Lô nói thẳng ra, đang nghĩ ngợi tìm cớ che lấp, lại nghe Phương Chí Hưng đạo, lần này có thể được Thánh hỏa lệnh tấn công, còn nhiều thua thiệt Hướng đại chủ. Bất đạo đang muốn cùng Hà Nhi. Phá Lô nói một chút trong đó thu hoạch, không biết hướng đại chủ sự tình có thể hay không chỉ hoán một chút. Cùng bần đạo cùng một chỗ đánh giá đâu? Cái này xấu. Hướng Trung cần có chút chân chờ, không biết Phương Chí Hưng nói có đúng không là lời khách sáo. Muốn nói đối với Phương Chí Hưng truyền thụ cho võ công không có hứng thú, vậy dĩ nhiên là cả người, nhưng nếu là Phương Chí Hưng chỉ là khách sáo một chút. Hắn lại mặt dày lưu lại, truyền đến trên giang hồ nhưng là thành chê cười, bởi vậy hắn mặc dù tâm động, nhưng vẫn là có chút do dự. Hướng đại ca, ngươi cũng không nên khách khí. Cha ta từ trước đến nay nói 102, những thủ đoạn này cũng không thể coi là cái gì. Phương Dục Hà thấy vậy, nói: nàng mấy ngày nay cùng cách phá lô cùng một chỗ, cùng Hướng Trung Cần đã có chút quen thuộc, muốn để thăng mình một chút người đại ca này thực lực, miễn cho hắn tại về sau Minh Giáo trả thù lúc thủ an toàn. Nghe vậy, Hướng Trung Cần cũng sẽ không lại do dự, tuấn người hành lễ, Hướng Phương Chí hưng đạo, vậy thì cảm ơn Phương đạo trưởng. Hướng Đả Chủ khách khí, Vân đạo lần này nhận được Thánh hỏa lệnh tấn công, đã là thẹn trong lòng. Ta chỗ này còn có một bộ võ công, quyến tắc đáp lễ, làm phiền Hướng Đả Chủ mang về cái bang. Phương Chí hưng đem hắn đỡ dậy, nói: nghe được còn muốn một bộ võ công muốn truyền xuống tới. Hướng Trung cần trong lòng có chút kích động, lại có chút bất an. Phương Chí Hưng cùng Quyết Tĩnh, Hoàng Dung giao tình vô cùng tốt, còn sắp trở thành thân gia, nếu là thật sự muốn đáp lễ, trực tiếp cho Quyết Tĩnh, Hoàng Dung cũng là phải, cần gì phải thông qua hắn. Bởi vậy Phương Chí Hưng cử động lần này, thực là chuyển thụ cho hắn võ công thành phần chiếm đa số, nhường hắn lại sao không sợ hãi? Thiên hạ đệ nhất cao thủ võ công, vẹn vẹn một chiêu liền không thể coi thường, chớ nói chi là hoàn chỉnh một bộ, chính là bằng này sáng lập một môn phái, chỉ sợ cũng có khả năng. Chuyện này chỉ là tiện tay mà làm, Phương Chí Hưng cũng không thèm để ý, không để ý tới Hướng Trung cần ý nghĩ trong lòng. Hướng Phương Dục Hà cùng bách phá lô vấn đạo, anh cô tiền bối lạnh âm tiễn, hai người các ngươi đều thuần thục đi. Phương Dục Hà cùng anh cô thường xuyên cùng một chỗ, đối với môn võ công này tất nhiên là thông thạo. Lúc này gật đầu hẳn là, bất quá bách phá lô nghe vậy, nhưng là có chút lung túng. Hắn tu chính là dương cương nội lực, mặc dù có phương Trí hưng chuyển xuống âm dương chuyển hóa chi pháp, có thể làm cho hắn dùng ra âm hàn tính chất võ học, nhưng pháp môn này bách phá lô mấy tháng trước mới bắt đầu tập luyện, nào có nhanh như vậy học được, thì càng không cần nói âm hàn tính chất lạnh âm mũi tên. Bởi vậy hắn cúi đầu không nói, sắc mặt hơi có chút ngượng ngùng. Không cần nhiều hỏi, phương chí hưng đã biết bách phá lô đáp án. Trong lòng thở dài, đối với cái này tiền tư đần độn đệ tử cảm thấy bất đắc dĩ, lại hỏi: "Thấu cốt đả huyệt pháp đâu?" "Phá lỗ, đây là ngươi ông ngoại công phu, ngươi nên biết luật đi." Phương pháp kia quách phá lỗ sớm đã bắt đầu tu hành, lại từng được hoàng dược sư tự mình chỉ đạo, mặc dù nhiên bất tính toán tinh thông, lại miễn cưỡng có thể sưng tụng sẽ. Bởi vậy hắn nghe được sư phụ hỏi thăm, lúc này liên tục gật đầu, biểu thị mình đã học được. Thấy vậy, phương chí hương trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nói: "Vì sư truyền cho các ngươi loại thứ nhất thủ pháp, cùng hai loại công phu có chút tương cận, các ngươi học được cái này hai môn võ công, lại học thủ pháp này, sẽ phải nhanh nhiều." Môn này thấu xương châm thủ pháp, chủ yếu liền đem âm hàn nội lực ngưng như sợi tóc, đem hắn chứa tại một điểm, phá vỡ hộ thể cương khí. Về sau các ngươi gặp lại nắm giữ hộ thể cương khí nhân, cũng sẽ không giống lấy trước như vậy bất đắc dĩ. Chuyên phá hộ thể cương khí. Vậy có thể hay không phá vỡ tra mây tím cương khí đâu? Phương Dục Hà nghe vậy vấn đạo. Phương chí hưng mây tím cương khí tính chất cực nhận, lại có thể cương có thể nhu, luyện đến cực hạn lúc, càng là có thể trả về đối thủ công kích, nếu ngay cả loại này cương khí đều có thể phá vỡ, cái kia khác tuyệt đỉnh cao thủ cương khí, cũng sẽ không đủ vi lực. Phương chí hưng nghe vậy sử sợ, không ngờ tới Phương Dục Hà lại đưa ra vấn đề này gõ xuống nữ nhi đầu, nói, như thế nào? nhanh như vậy liền nghĩ khiêu chiến cha, hay là trước phải nghĩ thế nào phá ngươi dương sư huynh hộ thể cương khí à? nếu là ngươi có thể phá đi hắn triều tịch cương khí, trong thiên hạ có thể làm khó ngươi, cũng liền có thể đến được trên đầu ngón tay. Dương quá triều tịch cương khí nguồn gốc từ hắn tự nghĩ ra nhật nguyệt triều tịch công, dâng lên vừa rơi xuống, biến hóa đa đoan, lại cơ hồ cuồn cuộn không dứt, chính là phương chí hưng đối với cái này cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. phương duục hà vút vút đầu, phan nàn nói, như thế nào đều như thế, ưa thích đánh ta đầu, đều sắp bị các ngươi đánh hư. không nói chuyện mặc dù như thế trong nội tâm nàng nhưng có chút buồn thầm dĩ vãng nàng vẫn không cảm giác được phải nhưng bây giờ so sánh với phương chí hưng lại biết mình tại phụ thân trong lòng chính xác cùng người khác khác biệt giống như là đối với quách phá lỗ trương quân bảo bọn người phương chí hưng liền cực ít như thế cho dù trong lòng thất vọng cũng rất ít biểu hiện ra ngoài phương pháp kia chỉ là tương đối lưu hiệu có thể làm một loại kỳ chiêu, để các ngươi tại đối mặt công lực cực cao cao thủ thường có chút thủ đoạn tương đối cũng không phải xem như dễ dãi càng không phải là để các ngươi trận chiến nó đi khiêu chiến tuyệt đỉnh cao thủ nói như vậy sẽ phải hại các ngươi không để ý tới nữ nhi phản nàn phương chí hưng ngữ trọng tâm trường nói. Nữ Nhi, đệ tử cũng đã xuất sư, hắn cũng không thể không nhiều hơn đề điểm. Quế Phá Lô từ trước đến nay nghe lời, nghe vậy tự nhiên gật đầu hẳn là. Hướng trung cần lão vu giang hồ, càng là không cần đề điểm. Chỉ có Phương Dục Hà, dựa vào chính mình võ công, suy nghĩ có phải hay không sau khi luyện thành tìm người thử một chút, thử xem uy lực. Bất quá nghĩ tới nghĩ lui, trừ mình ra phụ mẫu sư huynh bên ngoài, cũng liền quyết định, Chu Bá Thông, nhất đăng đại sư ba người vị trí có thể xác định, nhưng nghĩ tới những người này đều là mình trưởng bối, lại cách còn xa, cũng chỉ được có vẻ coi như không có gì. Nói xong những thứ này, Phương Chí Hưng liền bắt đầu chuyển thủ thấu xương châm cách dùng. Môn này thủ pháp mặc dù hiệu quả kỳ lạ, độ khó lại cũng không tính quá cao. Bất quá hắn nguồn gốc từ ba tư, cùng trung nguyên võ học rất có khác biệt. Nhường Phương Chí Hưng tốn không ít thời gian giảng giải. Bất quá dù là như thế, quách phá lô vẫn còn có thật nhiều chỗ cũng không biết. Phương Chí Hưng cũng chỉ có thể dặn dò nữ nhi của mình, tại về sau vì hắn giảng giải. Đối với cái này điểm, Phương Dục Hà thật không có không chút nào quen, ngoại trừ Dương Quá cùng Hồng Lang ba bên ngoài, nàng tại Phương Chí Hưng sư đệ từ bên trong tuổi lớn nhất võ công lại là cao nhất, bởi vậy liền thường xuyên chỉ điểm sư đệ sư muội võ công đặc biệt mấy năm qua này, quách phá lô rất nhiều võ công đều là do nàng dạy bảo, đối với cái này cực kỳ thông thạo. kể xong thấu xương chân cách dùng, phương chí hưng liền bắt đầu nói đến tiếp theo môn thủ pháp. môn này thủ pháp, đồng dạng là thụ thánh hỏa lệnh thần công bên trong dẫn dắt, lại càng nhiều sắp nhập vào phương chí hưng cảm nộ của mình, có thể nói là thuần chính trung nguyên võ học, cũng là hắn lần bế quan này lớn nhất thu hoạch. môn này thái cực luân chuyển, là một môn thay đổi vị trí kinh lực phương pháp, chuyên môn dùng để so đấu nội lực. hà nhi, phá lô, tới, các ngươi phân biệt xuất trưởng. nhìn sư phụ biểu thị, phương chí hưng nâng hai tay lên, hướng phương dục hà cùng quách phá lô đạo. Môn võ công này uy lực toàn ở nội bộ, bên ngoài rất khó hiện ra, là lấy Phương Chí Hưng liền áp dụng môn này phương pháp để bọn hắn cảm thụ ảo diệu trong đó. Phương Dục Hà, Quế Phá Lâu nghe vậy, cùng một trô vươn tay ra, ấn về phía Phương Chí Hưng song trưởng. Phương Chí Hưng đạo: "Các ngươi phân biệt vận lực, cẩn thận cảm thụ." Nghe vậy, Phương Dục Hà, Quế Phá Lâu không nghi ngờ gì, đồng thời vận khởi công lực. Phương Dục Hà thầm nghĩ trong lòng: "Hừ, thay đổi vị trí kinh lực, để cho ngươi thử xem ta lạnh âm tiễn, xem có thể hay không hoàn toàn thay đổi vị trí." Đối với sẽ hay không làm bị thương phụ thân, trong nội tâm nàng không có chút nào lo lắng, lập tức nội lực ngưng kết, toàn lực mà phát. Một bên khác Quách Phá Lô vừa mới ngưng kết nội lực, lại mãnh liệt cảm giác một cô âm hàn nội lực truyền đến, tách ra chính mình nội lực thẳng vào ngực, không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, liền lùi mấy bước. Cuối cùng cỗ này nội lực vừa chạm vào tứ thu, nhường hắn mặc dù chất vật, lại không có chịu đến bao lớn tổn thương. Chưa xong còn tiếp, đổi mới nhanh nhất, vô đạn xong mời đọc. 540 thứ 534 chương thái cực luân chuyển 6 tra, ngươi đánh vợ bắt làm gì? Nhìn ngươi tay cầm hàn đao, nhìn thấy Quách Phá Lô bộ dáng, Phương Dục Hà vội vàng buông bàn tay ra, đem chính mình sư đệ đỡ dậy, lại hướng phụ thân vấn đạo. Mặc dù phát giác được Quách Phá Lỗ không bị đến bao lớn tổn thương, trong nội tâm nàng vẫn là có chút bất mãn. Phương Chí Hưng cười ha ha một tiếng, nói: "Con gái lớn không dùng được a. Không phải ta đánh phá lỗ, rõ ràng là ngươi đánh, ngươi nhường phá lỗ chính mình nói là cái gì cảm thụ?" Nghe vậy, Phương Dục Hà có chút kỳ quái nhìn về phía Quách Phá Lỗ. Quách Phá Lỗ vướt vút ngực, nói: "Ta vừa rồi cảm nhận được một cỗ âm hàn chân khí, dường như là sư tỷ lạnh đẫm tiễn, tiếp đó lập tức" ngủ. Mặc dù phương dục hà dục hà công bắt nguồn từ tím hà thần công, lại cùng phương chí hưng tu tiên tiên tự hạ chân khí có chút khác biệt. Quách phá lô cùng phương dục hà có nhiều loại bản, còn có thể phân biệt ra được. Lý Mạc Sầu, hướng trung chuyên cần hai người ở bên thấy cảnh này cũng tương tự vô cùng hiếu kỳ. Nếu là có thể thay đổi vị trí người khác công lực dùng để công kích, phương pháp kia quả thật có thể sương tụng kỳ diệu. Phương Chí Hưng nói tới chuyên môn dùng để so đấu đội lực cũng xa xa không cách nào bao quát trong đó tác dụng. Phương Chí Hưng khẽ gật đầu, nói, đương nhiên là thay đổi vị trí. Nếu không phải vừa rồi ta thu người một chút kinh lực, chỉ sợ phá lô ngay cả mạng bảo hiểm tất cả không được. Phương pháp kia tên là Thái cực luân chuyển. Trước kia ta tại Hoa sơn bên trên liền từng cảm thụ qua, bây giờ cuối cùng hoàn toàn sáng tạo ra. Trước kia Âu Dương Phong cùng Hồng Thất Công tại Hoa sơn so đấu nội lực, Phương Chí Hưng tiến đến phá giải, cũng không thận bị cuốn vào trong đó. Lúc đó hắn liền từng dùng Thái cực luân chuyển chi pháp, nhờ Âu Dương Phong cùng Hồng Thất Công chân khí dung hợp lẫn nhau, xử ba người cuối cùng an toàn thoát thân. Mấy chục năm xuống, Phương Chí Hưng đối với Âu Dương, Thái cực cảm ngộ đã xa không phải lúc đó có thể so sánh, bây giờ tại Thánh hỏa lệnh thần công bên trong ẩn chứa một chút kiền khôn đại na di tâm pháp dưới sự dẫn dắt, cuối cùng hoàn toàn nắm giữ môn này phương pháp chẳng những có thể đem thể nội âm dương chân khí lẫn nhau giao dung, còn có thể thay đổi vị trí trong địch nhân lực, dùng so đấu nội lực lúc, so âm dương mại càng thêm thần kỳ. nghe được phương chí hưng giảng giải, lý mạc sầu bọn người là kinh thán không thôi, không nói công phu này hiệu quả như thế nào, một môn võ công bỏ ra mấy chục năm công phu, quả thực có thể sương tụng nghị lực kinh người, đặc biệt là quét phá lỗ. nghe được phương chí hưng nghiên cứu sáng tạo cái này môn công phu, thời gian vượt qua chính mình nhân linh, càng là sủng tính không thôi. hán thiên tư đần độn. Tu hành một môn võ công tốn hao tinh lực muốn so người khác hơn rất nhiều, mặc dù trên mặt không hiện, nhưng trong lòng vẫn lúc cảm giác phiền não. Bây giờ nghe được Phương trí hưng phần này nghị lực, lại làm cho hắn càng chịu chấn động, hạ quyết tâm muốn càng có nghị lực. Cỡ nào tu hành võ công, tu hành phương pháp kia, Chu cột hẳn là phân hóa âm dương a. Phương Dục Hà vấn đạo, không tệ, phương pháp kia cơ sở chính là tại thể nội phân hóa ra âm dương nhị khí. Bất quá bởi vì là kết hợp thái cực, lại cũng không cần phân tâm nhị dụng. Các ngươi chỉ cần nắm giữ âm dương chuyển hóa chi pháp, liền có thể nếm thử tu hành. Phương Chí hưng đạo. Môn này phương pháp là phương trí hưng đối với thể nội tạo ra thái cực nội thiên địa nghiên cứu thảo luận. Mặc dù nhiên bất biết hiệu quả cùng Tiền Khôn Đại Na di phía trước hai tầng so sánh như thế nào, phương trí hưng nhưng là tự tin nó tu hành yêu cầu so kiện Khôn Đại Na di quá thấp, cũng là càng thêm mổ thỏa, cùng thái cực quyền kết hợp sử dụng, càng là có khác thần hiệu. Môn kia chuyển hóa âm dương phương pháp, cha sẽ thấy cho chúng ta giảng giải một chút đi, sư đệ có thật nhiều mà phương bất minh bạch, ta cũng sẽ không giải đáp." Phương Dục Hà lại nói. Nghe vậy, Quách Phá Lô một mặt hoang mang, không biết sư tỷ rõ ràng giảng giải rất tốt, nhưng vì sao nói có thật nhiều mã phương bất minh bạch? Bất quá nghe được sư phụ giải đáp cũng là chuyện tốt, bởi vậy hắn cũng không phản bác. Âm Dương chuyển hóa phương pháp Phương Dục Hà sớm đã học được, Phương Chí Hưng tự nhiên bất tin nàng còn cần chính mình giảng giải. Liếc nhìn một chút trung quanh, hắn lập tức minh bạch nữ nhi là vì để cho mình đem phương pháp này dạy cho Hướng Trung chuyên cần. Mỉm cười, nói, phương pháp kia bao hàm tại Thái cực luân chuyển thuật bên trong, còn có một số biến hóa, các ngươi đương nhiên lại muốn nghe một chút. Hướng Phương Dục Hà bọn người giảng giải. Thái cực luân chuyển thuật là Phương Chí Hưng căn cứ vào Âm Dương Thái cực chuyển hóa, hấp thu Thái cực quyền tứ lạng bạt thiên cân chi pháp cùng thánh hỏa lệnh thần công bên trong ẩn chứa một chút kiền khôn đại na di tâm pháp sáng tạo. Cái này môn công phu tác dụng chủ yếu liền ở chỗ hòa giải chân khí trong cơ thể, thay đổi vị trí địch nhân cùng lực. Tu luyện đến cực hạn, dù cho đối mặt công lực cao hơn nhiều địch nhân của mình, cũng có thể vào tay nhất định hiệu quả. Môn này thủ pháp là phương trí hưng từ mây tím hộ thể thuật, tam bảo như ý thuật, âm Dương hóa sinh thuật sau đó sáng tạo, mặc dù là dùng để phụ trợ, hiệu quả cũng cực kỳ bất phàm. Kể xong cái này hai môn thủ pháp phía sau, Phương Trí Hưng liền đem Thánh Hỏa lệnh thần công bên trong một chút chiêu thức biến hóa nói một chút. Môn này cổ ba tư vô công có chút kỳ dị, hơn nữa cần kiền Khôn đại na zi làm cơ sở, Phương Trí Hưng cũng không có muốn mấy người tu hành chỉ là để bọn hắn tăng thêm một chút kiến thức, miễn cho gặp phải thời điểm khó mà ứng đối. Phá lỗ, ngươi hướng dương công luyện như thế nào? Kể xong những thứ này phía sau, Phương Chí Hưng lại khảo giáo lên đệ tử võ công. Phương Dục Hà công lực hắn vừa rồi đã cảm nhận được, Quách Phá Lỗ nhưng là không thấy, bởi vậy hỏi lên. Quách Phá Lỗ nghe vậy, gãi đầu một cái, trả lời, đa tiểu thành, chỉ là còn có chút không thuần thụ, cần quen thuộc. Phương Chí Hưng khẽ gật đầu, đối với cái này coi như hài lòng. Mấy cái đệ tử chi bên trong, Quách Phá Lỗ có thể nói là võ công thấp nhất người, chẳng những không so được Phương Dục Hà, chính là so với Trương Quân Bảo, võ công cũng kém rất nhiều. Bất quá đối với cái này đệ tử, Phương Chí Hưng lại cực kỳ xem trọng, cho rằng có thể sẽ trở thành tuyệt đỉnh cao thủ. Bây giờ tích lũy đã hoàn thành, chỉ cần hắn hơi có chút cảm nộ, về sau tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Hướng Dương công cái này môn công phu, là Phương Chí Hưng thượng nhất thế đạt được, chủ yếu nguồn gốc từ Tím Hà thần công, một thế này từng tìm cớ ra truyền hiến tặng cho Hắc Đại Thông. Hắn tại võ công đại thành phía sau, từng xuống một phen khổ công hoàn thiện này công. Chẳng những nhũ hợp Tím Hà thần công, còn đem Cựu Dương thần công, Lịch Chí Âm chân kinh trở dung nhập trong đó, trở thành một môn tiên hướng Dương cương, và cũng không phải là Chí Dương chí cương công pháp nếu nói cựu dương thần công chín dương nhất âm là cực dương chi tính chất, tướng dương công có thể nói là bảy dương tam âm thịnh dương chi tính chất. mặc dù so sánh lại chi đi cực đoan cựu dương thần công tại dương cương bá đạo bên trên hơi có không bằng về khí thế nhưng là cử thịnh, trên việc tu luyện cũng càng vì ổn thỏa. Quách phá lỗ chín tuổi bái phương chí hưng vi sư, 12 tu sửa hàng năm tập này công đi qua 8 năm vừa mới tiểu thành, căn cơ cực kỳ vững chắc. đợi đến hắn củng cố sau đó, còn sẽ có một đoạn tiến bộ rung manh thời kỳ. tới lúc đó, liền có thể thực sự trở thành một lưu trung cao thủ, thậm chí trong vòng mười năm đột phá tiểu chu tiên cũng không phải không có khả năng. chưa xong còn tiếp sáu. 541 thứ 535 Trường Phong Lôi Thần Công ngươi bây giờ giáng Long Thập Bát Trưởng đã nhập môn, Mặt Trời Mới Mọc Ấn cùng Mặt Trời Mới Mọc Đao cũng muốn luyện tập nhiều hơn. Mặt Trời Mới Mọc Ấn chú trọng tinh khí thần hợp nhất, có giúp ngươi trưởng khống chân khí, Mặt Trời Mới Mọc Đao coi trọng nhất khí thế, đối với ngươi linh ngộ hướng Dương chi ý vô cùng có trợ giúp, cũng có thể càng nhanh đạt đến đại thành. Phương Chí Hưng chỉ điểm. Mặt Trời Mới Mọc Ấn không cần nói nhiều, là Phương Chí Hưng âm dương đại giấu tay một thức, mặc dù chỉ một chiêu, uy lực lại cực kỳ hùng vĩ. Đến nỗi Mặt Trời Mới Mọc Đao, nhưng là Phương Chí Hưng đặc biệt vì quách phá Lôi Thánh Đạo Hướng Dương công vốn là có chiêu Dương nhất khí kiếm phối hợp, nhưng Quách Phá Lô Thiên Tư lần đột, học kiếm quá mức gian khổ, Phương Chí Hưng cũng chỉ có thể đem hắn đổi thành Đao pháp, nhường Quách Phá Lô tu hành. Đao pháp trọng thế, cùng hướng Dương công chú trọng khí thế càng thêm tương hợp, trước đây ít năm tại Tương Dương tôi luyện lúc, Quách Phá Lô chính là dùng Đao pháp, cũng là có mấy phần hòa hậu. Nghe được sư phụ lời nói, Quách Phá Lô luôn mồm xưng vâng. Phương Chí Hưng thấy vậy, lại hỏi hắn một chút trong tu luyện nghi nan, giải đáp một chút, cũng sẽ không tạ nhiều lời. Cái này đệ tử mặc dù Thiên Tư lần đột, lại vẫn luôn cực kỳ cần cù, Phương Chí Hưng đối với hắn cũng cực kỳ yên tâm. Ngay vậy, hướng trung cần vội vàng trả lời, không dám. Phương cô nương cùng quách thiếu hiệp võ công cao cường, chúng ta cái bang còn cần bọn hắn trợ giúp đâu. Nếu có cần chỗ, còn xin phương đạo trưởng phân phó. đảm nhiệm đà chủ mấy năm, hướng trung cần tự nhiên rất có ánh mắt, biết phương chí hưng sẽ không vô duyên vô cớ lưu lại chính mình. phương chí hưng khẽ gật đầu, nói, hướng đà chủ chấp trưởng hai chiếc lộ, chắc hẳn tin tức có chút linh thông. làm phiền ngươi đem các nơi sưởng đóng tàu, nhà đò, tượng nhà chỗ, còn có đủ loại hải thuyền bản vẽ đều gom lại. về sau có đại dụng. Phúc. phương duục hàng nghe vậy, nhịn không được thổi phù một tiếng nợ đủ cười nàng những ngày này cùng Hướng Trung Cần rút ngắn quan hệ, vì thông qua hắn tìm chút nhà đỏ tạo chút thuyền, không nghĩ tới cha mình nghĩ càng chu đáo. trực tiếp nhường Hướng Trung Cần thống kê hai chiếc đường sưởng đóng tàu, nhà đỏ, tượng nhà, còn có đủ loại hải thuyền bản vẽ. ý trong lời nói như muốn một lưới bắt hết bọn họ, xem ra đang chạy cầu đánh xuống cơ nghiệp mà nói, chính xác không phải nói qua. nghe được Nữ Nhi bật cười, Phương Chí Hưng có chút không rõ ràng cho lắm, lại nghe Hướng Trung Cần đạo, đạo trưởng đây là muốn ra biển sao? Phương Cô Nương trước đó vài ngày đã từng giao phó ta muốn mua thuyền biển đâu? nghe vậy, Phương Chí Hưng hơi chút nghĩ đã đoán được sự tình mọi nguồn, mộn, lắc đầu cười khổ nói, cũng xem như không hơn ra biển. Người trước chuẩn bị chính là, về sau ta sẽ phái người tới lấy. đệ tử cái bang trải rộng các nơi, chuyện này mặc dù có chút hô tạp, nhưng cũng không tính là việc khó, chỉ có thu thập bản vẽ, thoáng có chút gian khổ. bất quá Hướng Trung cần suy nghĩ một chút, vẫn là đáp ứng. không nói Phương Chí Hưng đối với hắn đơn tình, chính là hắn cùng cái bang quan hệ, Hướng Trung cần cũng phái thác không thể. Thỏa thuận những thứ này, Phương Chí Hưng đạo, trước đó vài ngày ta và một vị đạo hữu luận đạo, đối với lôi pháp có chút cản nộ, sửa sang lại mấy môn võ công. Hướng đại chủ, môn này phong lôi công. Ngươi nếu có hứng thú mà nói, có thể nếm thử tu hành. Nói xong hắn cũng không chờ hướng trung cân đáp lại, chỉ tay một cái. Để ở mi tâm của hắn phía trên. Bộ này phong lôi công là phương trí hưng kết hợp buôn lôi đao pháp, cùng phong quái đao, cùng phong xét đánh công, gió lớn tay áo, phong lôi trưởng mấy môn công phu chỉnh hợp mà đến, nội ngoại kiêm tu. Ngoại trừ căn bản nhất trong ngoại tâm pháp bên ngoài, còn có gió lôi tay áo, phong lôi phiến, phong lôi trượng, phong lôi trưởng, phong lôi ấn, phong lôi đao, phong lôi kiếm mấy loại võ công. Đồng thời có một bộ phong lôi hợp kích hợp kích trận pháp. Muốn võ công này Phương Chí Hưng sớm đã sửa sang lại, trước đó vài ngày lĩnh ngộ lôi pháp phía sau, càng đem nó đẩy về phía trước diễn một bức giải, triệt để hoàn thiện. Nhiều như vậy võ công, Phương Chí Hưng không kiên nhẫn từng cái giải thích, bởi vậy trực tiếp quán đỉnh chuyển thụ hướng trung cận. Hắn từ đạt đến luyện thần cảnh giới phía sau, tinh thần ngày càng cường đại, chút tiêu hao này với hắn mà nói đã không coi là cái gì, ngược lại càng tỉnh khí lực. Lần này đi tới lưu cầu, Diêu Minh sẽ không theo các người, bởi vậy vô luận gặp phải chuyện gì, đều cần ngươi nhóm đối mặt mình. Hà Nhi, Pha Lô, hi vọng các ngươi cẩn thận chú ý, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ này mắt thấy hướng trung cần bởi vì hấp thu quán đỉnh truyền thụ cho chi thức lâm vào ngốc trệ, phương chí hưng lại hướng phương dục hà cùng bách phá lỗ đạo. thần Điêu lĩnh ngộ hấp thu nhật nguyệt tinh hoa chi pháp, sắp lần nữa thổi biến, bực này khó được cơ duyên, phương chí hưng tự nhiên muốn lưu nó ở bên người quan sát. hơn nữa phương dục hà cùng bách phá lỗ bây giờ thực lực đã đủ để tự vệ, lại đem thần Điêu lưu lại bên cạnh hai người chẳng những ý nghĩa không lớn, ngược lại sẽ để bọn hắn tạo thành ý lại. bởi vậy phương chí hưng liền xuống cái này quyết đoán. phương dục hà cùng bách phá lỗ nghe vậy, không khỏi nao nao. hai người những năm này đã thành thói quen thần diêu ở bên người, đột nhiên nghe được phương chí hưng đun nó lưu lại, trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Phương Dục Hà cải, "Cha, ngươi như thế nào không hỏi xem Điêu Bá Bá đâu? Nó là nhất định nguyện ý đi theo chúng ta." Nói nàng chạy đến thần điêu bên cạnh, dụ dỗ nói, "Điêu Bá Bá, chúng ta đi ra hải có hay không hảo? Phía đông có một đại đảo, có thể đẹp. Chúng ta cùng đi có hay không hảo?" Bất quá thần điêu mặc dù nghe hiểu nàng, nhưng là khép tiêu vài tiếng, âm thanh có chút trầm thấp. Thế vậy, Phương Chí Hưng cười ha ha một tiếng, nói, "Ngươi cũng không cần dụ hoặc Điêu mình, nó phải ra khỏi biển mà nói, sẽ tự mình bay qua, sẽ không cùng các ngươi ngồi chung thuyền." "A, Điêu Bá Bá phải biết bay." Phương Dục Hà nghe vậy, kinh hỉ nói, Trong ấn tượng của nàng, thần điêu mặc dù có cánh, lại bởi vì thân thể quá nặng chỉ có thể lướt đi, bây giờ nghe phụ thân lời nói, mới biết được nó cũng có thể sẽ bay, trong lòng cực kỳ chấn kinh, lại có chút mừng rỡ. Điêu hình vốn là chim bay, vì cái gì không thể bay? Lần lột xác này sau khi hoàn thành, chỉ cần cánh của nó lâu một chút nữa, hẳn là có thể bay lên. Tới lúc đó, chính là để nó mang ngươi bay thẳng đến lưu cầu đảo, cũng có có thể đâu." Phương Trí Hưng mỉm cười, nói, đối với thần điêu lần lột xác này, trong lòng của hắn ôm hy vọng lớn lao, thần điêu nếu là thật có thể biết bay, chẳng những là chính nó tiến bộ, đối với Phương Chí Hưng truy cầu võ đạo lòng tin cũng là một đại cổ vũ. Phương Dục Hà quét phá lô cùng thần điêu cùng một chỗ thời gian rất lâu, nghe được nó về sau có thể sẽ bay, vẫn là cực kỳ ngạc nhiên, không ngừng vây quanh thần điêu, nhìn nó cơ thể biến hóa. Quế phá lô trong nhà có hai cái đại bích điêu, càng là không ngừng qua tay, suy nghĩ thần điêu cánh phải có bao nhiêu giải mới có thể bay đứng lên. Thần điêu tuy có chút không vui, nhưng suy nghĩ sắp cùng hai người phân biệt, cũng chỉ được nhẫn lại xuống. Phương Chí Hưng hòa lý mạc sầu nhìn thấy một màn này, liếc nhau, trong lòng cũng là nổi lên ý cười, lại có chút cảm khái. Theo nữ nhi linh phát triển, tình hình như vậy, hai người đã mấy năm không thấy. Lần này từ biệt Gặp nhau nữa lúc đoán chừng liền muốn bắt đầu chuẩn bị nữ nhi xuất giá, kia liền càng khó gặp đến tình cảnh như thế. Chưa xong còn tiếp 6. 542 thứ 536 chương Tương Dương bị ca 1 tháng 2, xuân hàn xe lạnh, tương dương trong ngoài đều là khí tức túc sát. Đầu tường, một người mặc giáp trụ nam tử, nhìn qua mông cổ đại quân chậm rãi thối lui, cuối cùng xoay đầu lại. Người này tóc mai điểm bạc, hình dung tiểu tùy, một đôi mắt, nhưng là uy nghiêm thâm trầm, nhìn chăm chú trong thành cảnh tượng. Chiến sự phương hiết, trên đầu thành không ngừng có tử thương người bị khiến xuống, lại cơ hồ không người tiêu khóc, cũng không mảy may dên gì. Dù cho có người đau lên tiếng, người trung quanh cũng dường như không phát giác gì. Người này chính là Quách Tĩnh, kể từ người Mông Cổ lần nữa vây công tương Dương tới, hắn liền một mực thống lĩnh tương Dương binh mã chiến đấu, hơn 5 năm tới, chưa bao giờ có một khắc ngừng. Chẳng những nhiều lần sung phong đi đầu, càng là liền thời gian nghỉ ngơi chỉ đếm được trên đầu ngón tay, như thế xuống, dù cho hắn thân là tuyệt đỉnh cao thủ, cũng là hình dung tiểu tùy. Nếu không phải con rể Dương quá thỉnh thoảng lấy ra một chút bổ sung tinh khí dược hoàn ép buộc hắn ăn vào, chỉ sợ ngay cả hôm nay tinh lực cũng chưa chắc có. Đang, đang, đang xấu, đang nghĩ ngợi. Quách Tĩnh chợt nghe một hồi tiếng bước chân rồn dập chuyển đến, không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái thân sắc giống vậy tái nhợt nam tử bước đi lên tường thành, cao giọng nói, nhạc phụ, lỗ bang chủ không được rồi, nhạc mẫu nhường ngài nhanh đi về, lỗ huynh đệ không được, chuyện gì xảy ra? Đi mau! Nghe vậy, Quách Tĩnh vội vàng an bài một chút thành phòng, không lo được cái khác, lôi kéo người tới đi xuống tường thành, nhanh chân hồi phủ mà đi. Người này chính là Dương Quá, ba năm trước đây hắn xuất lĩnh một đám người trong võ lâm, thừa ông cổ thủy sư cùng đại tống thủy sư đại chiến thời điểm xâm nhập tương thương, dương, trở thành cuối cùng một nhóm tiến vào tương dương ngoại nhân. Từ đó về sau. Thành tương dương liền bị người mông cổ tăng thêm tới binh mã thành trận như nêm khối, cũng không còn một kia khẽ hở, chẳng những ngoại nhân khó khăn bảo. Liên quách Tính nuôi một đôi kia trắng điêu, cũng cơ hồ không cách nào bay ra, có thể nói là chim bay tuyệt tích. Tại loại này bên ngoài không ai giúp binh, cơ hồ không có mảy may tin tức dưới tình huống, thành tương dương còn có thể lại kiên trì 3 năm, quả thực để cho người ta sợ hãi tháng phụ. Trở lại trong phủ, quách Tính xa xa liền nhìn thấy hoàng dung, chu tử liễu, sử Thúc vừa cùng một chút cái bang ban chúng, đang vây quanh lỗ hữu chân, thần sắc bi thương. Càng có một số người đã cơ hồ muốn khóc ra thành tiếng. Lô Hưu chân đảm nhiệm bang chủ cái bang 30 năm, mặc dù cũng không có gì hiển hách công lao, lại cực chịu đệ tử cái bang kính yêu. Bây giờ mắt thấy hắn muốn qua đời, đám người sao không thương tổn buồn? Trong lòng hơi hơi chua chua. Quách Tĩnh tách ra đám người, đi tới Lô Hưu chân trước người, túi người nói: Lô Minh đệ sáu, Lô Minh đệ sáu, không được hô lên. Mọi người chung quanh trong lòng biết Lô Hưu chân sở di giữ lại một hơi, chính là muốn chờ Quách Tĩnh trở về, đều là dừng động tắt lại. Miễn cho quấy giày hai người, đổ nát trong đình viện, nhất thời đột nhiên im lặng, chỉ có Quách Tĩnh khẽ gọi tại mọi người bên thay quan quần, liên gọi vài tiếng. Lỗ hưu Chân mí mắt khẽ nhúc nhích, cuối cùng có điểm phản ứng. Bất quá hắn dầu hết đèn tắt, nhưng thủy chung không cách nào mở mắt ra. Thế vậy, Dương Quá nhịn xuống trong lòng chua xót, từ trong ngực lấy ra một hoàn thuốc, dùng thủy tăng ra, rót vào lỗ hưu chân trong miệng. Đây là hắn sư phụ luyện đan dược, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ từ bay ra khỏi thành bên ngoài một đôi trắng điêu đang lửa cổ nhân không cách nào bắn tới trên bầu trời bỏ ra, có thể nói là thành tương Dương là tối trọng yếu ngoại lai vật tư, cực kỳ chân quý. Lỗ hưu Chân lúc trước một mực cố chấp không được dùng trên người mình, bây giờ lại rốt cục vẫn là dùng tới chịu đến dược lực kích động lỗ hưu chân cuối cùng mở mắt ra nhận ra người trước mắt nhìn thấy quách tĩnh hắn cổ họng khẽ nhúc ních đứt quãng đạo quách sáu quách sáu quách đại sáu đại sáu âm thanh khi có khi không cũng không cách nào hoàn chỉnh nói ra thấy vậy quách tĩnh bắt lấy lỗ hưu chân cổ tay một cỗ chân khí đổ vào âm dương hóa sinh thuật phương pháp chữa thương sớm đã bị dương quá chuyển tới quách tĩnh tự nhiên có thể sử dụng lỗ hưu chân chịu này bổ sung âm thanh cuối cùng nối liền quách sáu đại hiệp ta đi sáu về sau cái băng liền sáu giao phó cho ngươi hy vọng ngươi có thể mang sáu bọn hắn sáu ra ngoài nói xong hắn liên thanh thở dốc lồng ngực không ngừng chập trùng tựa hồ toàn thân tinh lực đều hao phí ở ngắn ngủi này mấy câu bên trong mắt thấy hắn gian nan như vậy dương quá ngón trỏ cùng ngón cái hư một cầm, thành hạc thủy kinh thế lấy ngón trỏ đầu ngón tay điểm tại lỗ hưu chân trên lỗ thai ba phần chỗ long dược hiếu vận khởi nội lực hơi hơi long đưa cái này hạc thủy kinh điểm long dược hiếu là hắn sư phụ phương chí hưng cùng sư đệ trường quân bảo những năm này lục lọi ra một môn phương pháp chữa thương cứu trong thành vô số người lấy dương quá lúc này công lực làm cho sắp xuất hiện tới chính là người mới tắt thở cũng có thể hoàn hồn phút chốc Lỗ Hưu chân thể nội dược lực còn chưa hoàn toàn tiêu tan, chịu này một kích, cuối cùng bình phục lại. Lỗ huynh đệ, ngươi yên tâm, thành tương dương nhất định sẽ thủ ở. Cố nén trong lòng bị thương, quét tính đạo. Lỗ Hưu chân chứng bệnh từ xưa đến nay, đám người cũng đều biết nguyên nhân trong đó, ngoại trừ đã có tuổi bên ngoài, chính là bởi vì hắn kiên trì cùng đệ tử cái bang cùng ăn cùng ở, còn cự tuyệt phục dụng trắng điêu bỏ xuống tới dược hoàn. Mặc dù đám người không tiếp tục để hắn trên chiến trường, nhưng ở trường kỳ vất vả phía dưới, hắn cuối cùng vẫn rầu hết điện tắc, cũng không còn cách nào vẫn hồi. Nghe được quét tính hồi phục, Lỗ Hưu chân chậm rãi lắc đầu, nói, phòng tù 6. Thủ không được muốn sáu phá vây không thể sáu chết sáu cơ hồ từng chữ nói ra phun ra lời nói này cực kỳ bi quan nếu là ở trước đó không thiếu được muốn bị nói là nhiễu loạn quân tâm. Bất quá lúc này mọi người chung quanh ngay vậy lại đều không có phản ứng gì ba năm không thấy việt Bình, trong thành lương thảo lại tiêu hao sạch sẽ nếu không phải trong lòng mọi người còn có một chút như vậy kiên trì chỉ sợ thành tương dương đã sớm thủ không được lỗ hưu chân lời nói thực là mọi người đều biết quách tính còn chờ giải thích lỗ hưu chân đã chậm rãi quay đầu trừng to mắt tướng sử thúc vừa đạo không ra sáu tương dương sáu không thể sáu tiếp nhận 6, rút 6. Âm thanh càng lai việt lai việt thấp, cuối cùng lại không thể ngửi. Bang chủ, Lỗ huynh Đệ, Lỗ Ba bá, 6. Mọi người chung quanh thấy vậy, không khỏi một hồi bi thiết, dương quá càng là dùng ra hạc truy kính, cấp bách điểm hắn long dược hiếu. Bất quá Lỗ Hữu chân cơ thể, lại không có chút nào phản ứng, đám người thấy vậy, cũng đều biết hắn đã thật sự qua đời, đều là sầu nào không thôi. Màn tuần 9 năm ngày 24 tháng 2, cái bang đời thứ 20 bang chủ Lỗ Hữu chân, tại Tương Dương tốt. Chưa xong còn tiếp 6. 543 thứ 537 chương Tương Dương B K2 sự trưởng lão. Lộ bang chủ Di mệnh, ngươi nhận hay không nhận?" Khóc giống trong chốc lát, một cái lão ăn xin đứng lên lớn tiếng nói. Nhìn hắn trên thân gánh vác lấy 9 cái túi, hiển nhiên là 9 túi đệ tử, tại trong cái bang vị phân không thấp, danh liệt tứ đại trưởng lão. Một đám ăn xin bang đệ tử nghe vậy, nhao nhao ngừng tiếng khóc, nhìn về phía lịch sử thuốc Cương. Mười năm trước Bắc phạt sau khi thất bại, Hồng Thất Công liền cũng không còn tại giang hồ bên trong hiện thân, dù cho tương dương bị vây cũng là như thế, bởi vậy cái bang đám người mặc dù nhiên bất nguyện tin tưởng, lại trong lòng biết Hồng Thất Công hơn phân nửa đã qua trôi qua. Mà cái bang nguyên bản chủ tịch trưởng lão Lương trưởng lão, càng là tại Bắc phạt thời điểm liền đã chết bệnh từ lịch sử thúc cương tiếp nhận vị trí của hắn những năm gần đây lỗ hưu chân tuổi già nhiều bệnh lịch sử thúc cương thường xuyên thay hắn xử lý bang vụ đã có thể nói là trên thực tế bang chủ tại chỗ bên trong ngoại trừ quách tĩnh hoàng dung hai người bên ngoài lịch sử thúc cương tại cái bang uy vọng có thể nói cao nhất cũng là võ công cao nhất người bị coi là hạ nhiệm bang chủ có một không hai nhân tuyển tiền trưởng lão ngươi nói gì vậy ngươi là tham sống sợ chết vẫn là muốn làm hạ nhiệm bang chủ một cái khác cái bang trưởng lão nói ta tham sống sợ chết ta muốn làm bang chủ nô lão ta ngươi mở mắt xem ta lão tiền lúc nào từng có tâm tư này Nếu ta lòng có ác ý mà nói, để cho ta trời tru đất diệt." Nói hắn không tiếp tục để ý, trực tiếp hướng lịch sử Thúc Cương đạo: "Sử trưởng lão, người võ công cao cường, năng lực cũng so với chúng ta những người này mạnh hơn nhiều. Mặc dù ngươi không có bái Hồng lão bang chủ vi sư, mọi người lại đều đưa ngươi nhìn thành đệ tử của hắn, chỉ cần ngươi theo lỗ bang chủ Di Mệnh dẫn dắt cái bang các vị huynh đệ ra ngoài, mọi người liền nhận ngươi làm bản chủ. Lão tiền chính ta lưu tại Tương Dương, thẳng đến cuối cùng." Nói hắn nhanh chậm chạp lịch sự Thúc Cương, ánh mắt sáng ngời hữu thần. Bên kia Ngô trưởng lão cũng là cũng giống như thế, mắt thấy cái bang tất cả mọi người đang nhìn chính mình. Lưu tại Tương Dương trong thành hai cái khác trưởng lão cũng chăm chú nhìn. Lịch Sử Thúc Cương chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên căng thẳng, cảm nhận được một áp lực trầm trọng. Dĩ Vãng Đại Lỗ Hữu Chân xử lý sự vụ vẫn không cảm giác được phải. Nhưng bây giờ Lỗ Hữu Chân chết bệnh, cái bang đám người lại liếc qua Hoàng Dung trực tiếp hỏi, nhường hắn lập tức cảm nhận được thân là bang chủ cái bang áp lực. Thống lĩnh dạng này một cái bang chúng hơn 10 vạn, hành tâm đệ tử mấy ngàn đại bang, quả thật tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. "Sư huynh đệ, chẳng lẽ ngươi thật muốn mang cái bang huynh đệ phá vây?" Thành Tương Dương rỉ tình huống chưa từng gặp qua, tuyệt sẽ không liền như vậy rơi vào chỉ cần chúng ta thủ vương xuống, thất tử đại quân nhất định sẽ rút đi. mắt thấy lịch sử thúc cương tựa hồ có chút tán đồng bọn hắn ý nghĩ, quách tĩnh lớn tiếng nói: mười mấy năm trước, liền có như vậy một lần, tương dương thành trung lương thực căn sạch, thủy giã không có uống, thậm chí ngay cả vỏ cây nước bẩn cũng bị ăn uống sạch sẽ, mông cổ thát tử nhưng thủy trung không công vào nổi, cuối cùng đánh phải lưu binh. bây giờ mặc dù tình thế càng hiểm ác hơn, quách tĩnh nhưng vẫn là cũng nhất định phải là vô cùng có lòng tin. bất quá lịch sử thúc cương ngay vậy, nhưng là không nhúc nhích chút nào, không nói gì thật lâu, mới rốt cục lên tiếng nói, phiền thành đã bị chiếm rồi. Hắn từ trước đến nay lời nói không nhiều, có chút trầm mặc ít nói, nhưng chỉ cần là hắn nói ra lời, cũng không người có thể khinh thường. Quách Tĩnh còn chờ quên nữa, nghe vậy cũng bị chậm lại. Tương Phiền một thể, từ xưa liền không có phiền thành rơi vào. Tương Dương còn có thể trường tồn. 30 năm trước, Quách Tĩnh dẫn mọi người vừa tới Tương Dương lúc, khi đó đến đây tiến đánh lính mông Cổ Mã so bây giờ ít hơn nhiều lắm. Sở dĩ Luân Phiên gặp nguy, chính là bởi vì phiền thành rơi vào tay địch. Thang đến mấy năm sau thu phục phiền thành, Tương Phiền phòng tuyến mới vững chắc xuống. Trong mấy chục năm, bây giờ Ngum Cổ Đại quân lần nữa công chiếm phiền thành, thành Tương Dương lại bị dắt giao vây quanh trở thành một tòa cô thành, nói thành tương dương chắc chắn có thể giữ vững, đoán chừng cũng chỉ có thể chính mình lừa gạt mình. Dĩ vãng quách tính còn có thể bằng vào tự thân huy vọng, nhường đám người không thể khắc phục, nhưng vừa rồi lỗ hưu chân bỏ mình lúc di mệnh, nhưng là đâm mở sự thật này, nhường đám người không thể không đối mặt tương dương sắp rơi vào cục diện. Lịch sử thúc Cương, người tên hèn nhát này, chẳng lẽ ngươi vì làm ban chủ, liền muốn dẫn dắt anh xin bang đệ tử làm đạo bên sao? Một cái người trong giang hồ nghe vậy, đỏ mặt lớn tiếng nói, nói hắn còn cảm thấy có chút không đủ, hướng mọi người trung quanh hét lên, các ngươi những thứ này anh xin bang đệ tử cũng là một đám hèn nhát nếu là Hồng Lão Tiền Bối ở đây đánh gãy không có ý tưởng này hãm Tương Dương tại nguy cảnh sáu một khi lịch sử thuốc cương dẫn dắt cái bang đám người phá vây mặc kệ có thể thành công hay không Tương Dương Thành Trung Lưu lại tất cả mọi người muốn người thấp thầm động tới lúc đó chỉ sợ không cần Mông Cổ đại quân tới công Thành Tương Dương chính mình liền sẽ nội loạn đối với mọi người tại đây tới nói tuyệt không nguyện nhìn thấy điều ấy một đám ăn xin bang đệ tử trong lòng muốn là còn chút bất mãn nhưng nghe đến hắn nhắc lên Hồng Lão Tiền Bối lại lập tức cúi đầu không nói gì trong lòng nho nhao, nhao thẩm nghĩ Hồng Lão bang chủ tại thế mà nói lại sẽ lựa chọn như thế nào đâu nhất thời trái lo phải nghĩ nhưng lại tìm không thấy đáp án. đang nghĩ ngợi, đám người chợt nghe xùi một tiếng, không khỏi nhìn qua, chỉ thấy lịch sử thúc cương kéo xuống thân trên quần áo, chém đinh chặt sắt nói, lưu tại tương dương, không có một tên hèn nhát. ta ăn xin bang đệ tử, cũng đều là huyết tính hán tử, chỉ không muốn không công tại bậc này chết. nhìn qua lịch sử thúc cương cơ hồ tất cả đều là xương thân trên, đám người không khỏi không nói gì. năm năm dưới đại chiến, hoàn toàn bị vây 3 năm, tương dương thành trung lương thảo sớm đã tiêu hao sạch sẽ. không nói phổ thông bách tính, chính là lưu lại trong thành người trong võ lâm chết đói đều không có ở đây số ít, lưu lại trong thành, chính xác có thể được xương là chờ chết xem lịch sử thuốc cương xem như cái bang trưởng lao nguyên bản thân thể cường tráng đều biến thành bộ dáng như vậy liền biết trong đó khó khăn lệ đám người đang chìm mặc ở giữa chợt nghe trên bầu trời truyền đến một hồi chim kêu ngang đầu nhìn lại chỉ thấy một đám hải đông thanh đang tại bầu trời không ngừng xoay quanh còn có một đối thoại điêu từ đằng xa bay tới song điêu vì tương dương thành trung đám người ném tiễn đưa vật tư đã sớm bị người mông cổ biết chẳng những dùng trong quân đội cường cung kình nọ thậm chí giàng nọ bắt giết càng là điều tập một nhóm hải đông thanh thời khắc tuẫn sát khiến cho chúng nó tại tương dương bầu trời càng lai việt là gia cỗ Mấy tháng trước Song Điêu bỏ ra vật tư lúc, liền bị Hải Đông Thanh vây bắt thụ thường, cho tới hôm nay mới lần nữa bay tới. "Điêu Nhi, nguy hiểm, mau trở về." Hoàng Dung ở phía dưới nhìn thấy, vội vàng lớn tiếng kêu lên. Đám người nhìn thấy Song Điêu, vốn là có chút mừng rỡ, nghe được Hoàng Dung tiếng la, lại lập tức hiểu được. Rất nhiều người đồng loạt hô to, nhường Song Điêu nhanh đi về. Quách tính, Hoàng Dung nuôi này đối trắng Điêu mặc dù nhiên bất mất phạm, lại cuối cùng vẫn là phạm vật, khó mà dùng ít được nhiều. Cái này một đôi trắng Điêu trước đó coi như nghe lời, bất quá lần này lại không biết vì cái gì, nhưng là không tránh không né, hướng đám kia Hải Đông Thanh lên đón tiếp lấy đám người đang trong lúc nóng nảy chỉ nghe siêu một tiếng, song điêu trên lưng đột nhiên đồng thời bắn ra thiết chỉ, bắn về phía đám kia hải đông thanh. cái này hai mũi tên cực kỳ tinh chuẩn, hai cái người mông cổ hải đông thanh gần như đồng thời cắm xuống, rơi xuống tương dương thành trung. thấy vậy, đám người không khỏi cùng nhau phát ra một tiếng reo hò. song điêu vì tránh né phía dưới cung tiễn, bay cực cao, tất cả mọi người chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy, thẳng đến nghe được tiếng đông thanh, thế mới biết trắng điêu trên lưng có người, cũng là vui vẻ không thôi. Ba năm không có gặp phải ngoài viện, nuôi bổ câu đưa tin cũng đều bị người mông cổ bắn giết. Đám người gần nhất lấy được tin tức vẫn là song điêu thụ thương phía trước đưa xuống, mà vì vậy đối với bên ngoài tình hình như thế nào cũng là thực sự muốn biết. Đặc biệt là hưu tâm phá vây đi ra người, càng là như vậy. Một chút đói hốt hỏa nhân, càng không để ý cái khác, tiến đến tìm kiếm hải đông thanh thi thể. Không để cập tới phía dưới đám người ý nghĩ, trên bầu trời quách phá lỗ, trương quân bảo hai người song tiễn tề phát, tiễn không thất bại, đem đến đây vây khốn hải đông thanh từng cái bắn rơi xuống. Còn lại hải đông thanh thấy vậy, không khỏi nho nhao chạy trốn. Song điêu khí lực yếu kém, khó mà phụ lâu lần này tại tương dương phủ cận đơ hai người bay đến bầu trời đã là cực kỳ mạo hiểm lúc này đã có chút khí lực không tốt bởi vậy hai người cũng không đuổi theo chỉ huy song điêu hướng thành tương dương rơi xuống có hai người bảo hộ dù cho tương dương thành chúng có chút cất giấu nong cổ thám tử bắn ra tên bắn lén cũng bị hai người từng cái phát rơi mặc dù phía dưới mọi người thấy nơm nớp lo sợ hai người lại vẫn luôn không có gì nguy hiểm phá lỗ là người sao ta đáng thương hải nhi mắt thấy song điêu an ổn rơi xuống hoàng dung đưa tay ôm lấy từ trong xuống một người khóc giống đạo màn tuấn năm đầu quét phá lỗ cùng phương dục hà tự chạy cầu dò đường trở về Tại Phương Quách hai nhà dưới sự chủ trì thành hôn, đi qua Phương Trí Hưng cùng Quách Tĩnh một phen kịch liệt tranh luận phía sau, hai người cuối cùng phụng mệnh đến lưu cầu mở cơ nghiệp, cho tới bây giờ đã có 8 năm. Quách Tĩnh, Hoàng Dung hai người cũng đã có 8 năm không thấy đến Quách Phá Lỗ. Lúc này Hoàng Dung mắt thấy chính mình Hải Nhi cũng không còn trước đây mê tơ, trên mặt nhiều hơn rất nhiều gian nan vất vả chi sắc, trong lòng biết hắn nát hẳn không ăn ít đến đau khổ, nhịn đau không được khóc lên. Quách Phá Lỗ nhìn thấy mẫu thân mình, cũng là đồng dạng khỏe mắt tát. Bất quá hắn đi qua nhiều năm rèn luyện, lại tại Phương Dục Hà phụ trợ đang chạy cầu lập nên một mảnh cơ nghiệp, cũng không giống phía trước như thế ngu ngơ. Anủi mẫu thân mình một hồi, hắn liền mở miệng nói: Nương, ta và sư đệ lần này phụng sư mệnh đến đây, có chuyện quan trọng bẩm báo. Qua ít ngày chúng ta mới hảo hảo đàm luận. Chuyện quan trọng gì? Mau nói đi ra. Quách Tĩnh nghe vậy, vội vàng nói: Có thể để cho Quách Phá Lô cùng Trương Quân Bảo mạo hiểm đến đây, rõ ràng sự tình không thể coi thường. Quách Tĩnh đối với cái này cực kỳ để ý Quách Phá Lô nghe vậy, nhưng là không có trả lời, ngược lại nhìn một chút xung quanh, muốn vững tin những người này là không cũng là có thể tin. Như vậy nhìn kỹ, lại lập tức gặp được một cái gầy gần như không thành hình người thi thể. Hắn ngây ngốc một chút, nhìn người nọ trên người lục ngọc đồng lúc này mới nhận ra là lô hưu chân nhìn thấy cảnh này quách phá lô đâu còn không biết lô hưu chân trước khi chết nhận lấy bao nhiêu gặp chắc trở nghĩ đến chính mình hồi nhỏ cùng hắn cùng nhau đùa giỡn tình cảnh trong lòng của hắn một hồi bi thương nước mắt cũng nhịn không được nữa ào ào rất xuống nước nở nói lô bá ba sáu cũng rốt cuộc nói không nên lời thấy vậy quách tinh cũng nói không ra cái gì thúc giục lời nói thở dài một tiếng quay đầu đi lô hưu chân cái chết mặc dù coi như cùng hắn quan hệ không lớn nhưng cái gọi là nhất tướng vô năng mất chết tăng quân Quách tính những năm này, một mực là tương dương thành trung người trong giang hồ người dẫn đầu, trong lòng tự nhiên có chút tự trách. Như thế nhất bang chi chủ, tại tương dương trong thành bởi vì đói khát mà chết, nhường hắn làm sao không thẹn. Chưa xong còn tiếp 6. 544 thứ 538 chương tương dương bị Ca Ba sư đệ, lần này đến cùng có chuyện quan trọng gì, sư phụ có thể có cái gì phân phó. Bên cạnh, Dương Quá hướng Trương Quân Bảo vấn đạo. Hắn 3 năm trước đây tiến vào tương dương, tuyệt không có nghĩ đến chính mình sẽ bị vây ở chỗ này, mắt thấy thành tương dương cục diện càng lai việt là làm ô uế, Dương Quá trên mặt mặc dù nhiên bất lộ ra, nhưng trong lòng thì càng lai việt tằm đạm đặc biệt là bây giờ phiền thành bị phá, thành tương dương lương thảo cũng đã hoàn toàn đoạn tuyệt, dương quá trong lòng càng là hiểu rõ, biết mình những người này nếu như không nghĩ biện pháp, cũng chính là vây chết tương dương kết cục. Hôm nay lỗ hưu cước trước khi chết một phen, có thể nói là xuyên phá tầng cuối cùng giấy cửa sổ, nhường đám người không thể không đối mặt hiện thực này. Nghe được sư huynh tra hỏi, trương quân bảo nhìn liếc chung quanh, truyền âm nói, lần này ta và quách sư huynh đến đây, là bởi vì chúng ta lấy được một tin tức đối với tương dương an nguy cực kỳ trọng yếu. Phiền thành bị phá sự tình, sư huynh hẳn là nghe nói à, nhưng biết nó là như thế nào bị phá. Hai nghe chính mình sư đệ nói như thế ẩn ấp dương quá trong lòng biết can hệ trọng đại đồng dạng truyền âm nói như thế nào bị phá chẳng lẽ thát tử đã nghĩ ra cái gì phương pháp mới hơn nữa có khả năng đem phương pháp ảm không ảm sai ảm tiểu thuyết dùng đến tương dương Phiên thanh bị phá sự tình thành tương dương đám người vốn là không biết là từ người mông cổ trong miệng nghe được hơn nữa bị bên kia hàng tướng hiện thân xác nhận nếu không như vậy trong thành tương dương đám người chỉ sợ còn không biết chuyện này đâu nội tình trong đó tự nhiên toàn bộ nhiên bất biết trương quân bảo khẽ gật đầu nói chính là thát tử lần này dùng là một loại gọi là hồi hồi pháo công cụ nghe nói là một cái tây vực người chỗ hiến vị lực cực kỳ cường đại. Tháng trước tiến đánh phiền thành lúc, thất tử liền dùng hồi hồi pháo công phá phiền thành tường thành, phá tòa này kiên thành. Lần này để chúng ta mạo hiểm đến đây, chính là đưa tới tin tức này. Thương thảo như thế nào phá vây? Có thể công phá tường thành. Cái này trở về pháo thật không ngờ lợi hại. Đến tột cùng là đổ vật gì? Nghe được Trương Quân Bảo thuật, Dương Quá giật mình nói, nếu không phải trải qua chiến trận, chỉ sợ hắn đều có thể hô lên tiếng. Trương Quân Bảo nói tới phá vây sự tình cũng không nhường hắn kỳ quái, nhưng đối với phiền thành tường thành bị phá sự tình, Dương Quá nhưng trong lòng cực kỳ chấn kinh. Phải biết thành tương dương có thể phòng thủ đến bây giờ, chỗ dựa lớn nhất chính là thành tương dương cơ hồ bến chắc không thể gãy tường thành. Bây giờ người Mông Cổ có công phá thành tương phương pháp, thành tương dương coi như thật cực kỳ nguy hiểm, hơn xa với bất kỳ lần nào. Trương Quân Bảo truyền âm nói, sư phụ nghe nói chuyện này phía sau, từng dẫn người đi hủy vài khung hồi hồi pháo, hơn nữa phòng theo ngoại hình của nó vẽ ra bản vẽ, còn bắt trước một trận. Cái này trở về pháo nói đến cũng không phức tạp, chỉ là một loại máy ném đá. Bất quá nhưng còn xa so trước kia máy ném đá càng thêm dùng ít sức, hơn nữa ném càng xa, thậm chí có thể ném xa mấy trăm cân cự thạch còn có dầu hỏa đánh các loại. Dù cho chúng ta những thứ này võ lâm cao thủ gặp phải hồi hồi pháo cự thạch cũng muốn cực kỳ chú ý. Nghe vậy, Dương Quá sắc mặt càng là ngưng trọng. Ni ma tinh tu tập thích giả xạ kỳ ạ ném tượng công năng đủ lấy mấy trăm cân cự thạch làm vũ khí, đã để người sợ hai thản phục. Hồi hồi pháo có thể dễ dàng ném ra ngoài mấy trăm cân cự thạch, uy lực cũng sẽ không tiểu. Dù cho hồi hồi pháo cũng không chính xác, di động cũng không quá thuận tiện, nhưng chỉ cần người mông cổ tạo nhiều một ít. Đối với kết thành chiến trận võ lâm cao thủ quả nhiên là một đại uy hiệp. Dù cho Dương Quá cũng không cảm thấy bản thân có thể tại nơi dày đặc trong đạn đá kiên trì bao lâu xem ra cái này phá vây sự tình đã cấp bách, không biết sư phụ có thể có cái gì an bài. suy nghĩ một chút, dương quá hướng trương quân bảo đạo, trương quân bảo khẽ gật đầu, đang muốn hướng dương quá nói rõ, chợt thấy quách phá lỗ lau khô nước mắt, đứng dậy hướng quách tĩnh đạo, trà, chuyện không dung chỉ hoãn, chúng ta vẫn là thương nghị như thế nào phá vây a. lập tức dừng lại âm thanh, hôm nay tới đây tư dương vốn là phương chí hưng không có ý định nhường hẳn tới, nhưng trương quân bảo trong lòng ngưỡng mộ quách tĩnh, lại lo lắng chính mình sư huynh, bởi vậy liền cùng nhau tới, sự tình các loại vẫn là lấy quách phá lỗ làm chủ, phá vây chúng ta thật sự liền muốn phá vây sao? nghe được quách phá lô nói ra chợt nghe, mọi người nhất thời nghị luận ở mỹ vừa rồi một số người nghe được lô hưu cướp gì ngôn, lại gặp được cái bang phản ứng của mọi người, đã có tâm tư này. lúc này nghe được quách phá lô nói ra tin tức này, tức thì bị khơi gợi lên tâm tư, nhất thời trong đình viện, ông ông thanh âm đại tác. thấy vậy, quách tinh trong lòng biết nếu là không thêm bớt thúc, chỉ sợ nhân tâm rất nhanh liền sẽ tán đi, đến lúc đó cho dù quyết định phá vây quyết nghị, cũng rất khó đột phá mông cổ đại quân vây quanh. bởi vậy hắn nặng nề mà hừ một tiếng, hướng chúng nhân nói, yên lặng, lô bang chủ hải cốt chưa lệnh, các ngươi liền phải đem hắn để qua nơi đây sao? Quá nhi, ngươi và cái bang huynh đệ cùng một chỗ an bài một chút lỗ bang chủ hậu sự. Ta và sử huynh đệ, chu huynh đệ thường nghị một chút, nói kêu lên quách phá lỗ. trương quân bảo cùng hoàng dung, chu tử liễu, sử thúc vừa mới lên đi vào trong phòng. vũ tam thông trước đây ít năm đã qua trôi qua, phun mặc gió nhưng là trở về đào hoa đảo. bây giờ trong thành tương dương có thể nghị sự, cũng chỉ có mấy người bọn họ. nghe được quách tĩnh phân phó, dương quá cười khổ một tiếng, tiến đến an bài lô hưu cất hậu sự. lấy vua công của hắn, tự nhiên có tư cách tham dự nghỉ sự, nhưng xem như quách tĩnh quá rẻ, nghe được nhạc phụ phân phó, thì có biện pháp gì tự tuyệt đâu. Hơn nữa Quách Tĩnh đem hắn lưu lại, còn có giám thị đám người động tĩnh, trấn an đám người tâm tư dụ ý, hắn tự nhiên phải cẩn thận chú ý bên kia. Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Chu Tử Liễu, Sử Thúc vừa nghe được Quách phá lỗ cùng Trường Quân bảo mang tới liên quan tới hồi hồi pháo tin tức, trong lòng đồng dạng khiếp sợ không thôi. Chu Tử Liễu lo lắng đạo, đại chiến 5 6 năm, Tương Dương binh mã sớm đã còn thừa lấp đác, nếu là tường thành lại không bảo vệ, thành Tương Dương cũng liền thủ không được, tầng này đạo lý, chắc hẳn mọi người cũng đều minh bạch. Hôm nay những người trong giang hồ này mặc dù nháo đang lợi hại, nhưng có rất ít người sẽ sinh ra tâm tư khác, bất quá Lữ Đại Soái bên kia nghe được tin tức này, chỉ sợ liền không nói được rồi. Mặc dù Lữ Văn Hoán bị Phương Chí hương dùng Niết Hồn Đại Pháp ảnh hưởng, đối với Quách Tĩnh cực kỳ tín nhiệm, nhưng phương pháp kia đến cùng cũng không thể thao túng nhân tâm, khó mà thay đổi Lữ Văn Hoán tính tình. Nếu là Lữ Văn Hoán biết Thành Tương Dương có thể sẽ bị hồi hồi pháo công phá, mình cũng có thể bỏ mình, chỉ sợ lập tức liền sẽ sinh ra đầu hàng tâm tư, tới lúc đó, nhưng là càng khó làm hơn. Nghe vậy, Quách Tĩnh trầm ngâm nói, Lữ đại soái nơi đó, ta sẽ tận lực trấn an sáu. Lời còn chưa dứt, liền đã bị Chu Tử Liếu ngắt lời nói, Lữ đại soái tín nhiệm ngươi, những người khác lại không phải cũng là như thế. Nếu là trong thành các tướng lĩnh đều sinh ra tâm tư này, Lữ Đại Soái lại sẽ nghe người đó đây này, chỉ sợ tới lúc đó, dù cho Lữ Đại Soái lưu tâm ngăn cản, cũng ngăn không được những người khác tâm tư, trong thành chính là nội loạn cũng có khả năng. Biết rõ thành tương dương nhất định phá, lại có bao nhiêu người chịu tại bực này chết đâu? Quách Đại Hiệp, còn xin tốc phía dưới quyết đoán. Sử Thuốc vừa trầm giọng nói, còn xin Quách Đại Hiệp quyết đoán. Trương Quân Bảo đồng dạng phụ hòa nói, nhất thời trong phòng năm người đều là nhìn qua quyết tĩnh, chờ đợi câu trả lời của hắn. Chưa xong còn tiếp sáu. 545 thứ 539 trăm trường tương dương B K bốn nghe được sử thuốc cương cùng trường quân bảo thỉnh cầu Quách tĩnh trong lòng không khỏi hồi tưởng lại mình tại tương dương mười mấy năm từng màn cảnh tượng đại thắng quân anh hùng trên đại hội quyết nghị đi tới tương dương cự chiến đánh lui người mông cổ vui sướng bắc phạt thất bại đau đớn cùng với khốn thủ cô thành kiên trì sáu nhìn lại phong trần phó phó nhi tử còn có đồng dạng tóc hoa dâm thế tử tóc bạc hoa dâm chu tử liễu trong thành tương dương khỏe mạnh khi sinh anh hùng nghĩa sĩ cũng tại hắn từng cái hiện lên nghĩ tới những người này dù cho lấy quét tĩnh kiên nghị trong mắt cũng không khỏi nổi lên nước mắt trong lòng mọi loại cảm thụ đều hóa thành một tiếng thở dài thật dài thở dài ra nghe được quách tính thở dài hoàng dung đã biết chồng tâm ý tiến lên vì hắn lau muốn tràn ra nước mắt gượng cười nói tính ca ca ngươi không phải còn có chuyện phải giao chờ phá lỗ sao hiện tại hắn tới như thế nào không nói đâu hai người tại tương dương trong 30 năm nửa đời sau tâm huyết cũng cơ hồ toàn ở ở đây bây giờ mắt thấy tương dương sắp rơi vào trong lòng đau đớn có thể tưởng tượng được đối với chồng tâm tình hoàng dung cũng cảm động lây thôi thôi phá lỗ sư phụ ngươi an bài vào lúc nào phá đây giữ vững tinh thần quách tĩnh hướng nhi tử vấn đạo lợi bên trong chi ý đã là đồng ý phá vây sự tình. Bất quá nghe được kết quả mình mong muốn, giữa sân đám người cũng không có một người vui vẻ, ngược lại đều có chút bi thương. Chu Tử Liễu, sử thúc cương hai người đồng dạng tại tương dương trong mấy chục năm, đối với cái này cảm tình tột sâu. Hơn nữa xem như trường Giang phòng tuyến trung đoạn đầu mối then chốt, một khi tương dương rơi vào, trường Giang phòng tuyến có thể nói là liền như vậy khó giữ được. Người mông cổ chỉ cần xuôi dòng, đại tống Giang sơn liền tràn ngập nguy hiểm. Nghĩ đến nhóm người mình dù cho phá vây ra ngoài, cũng muốn tại thất tử thiết kỵ phía dưới sống tạm, đám người lại có thể nào cao hứng trở lại đâu? Sư phụ nói hôm nay chúng ta đến đây. Thát Tử sau khi biết tất nhiên sẽ đến đây công thành, không phải phá vòng vây thời cơ tốt. Bởi vậy nhường mọi người hai ngày này nghỉ ngơi một chút. Tại Thát Tử công thành sau ngày kế tiếp dạng sáng phá vây, ta và sư đệ đến đây chính là thương nghị một chút như thế nào tiếp ứng, miễn cho xảy ra sai sót. Quách Phá lâu nghe vậy trả lời. Thát Tử công thành sau ngày kế tiếp dạng sáng, như vậy cũng tốt xấu. Quách Tĩnh lẩm bẩm nói, vừa nói vừa hướng Chu Tử Liễu cùng Sử thúc tương đạo, Chu huynh đệ, Sử huynh đệ, các ngươi dẫn người an bài một chút ngày mai thành phòng, lại đem còn lại lương thực lấy ra, nhường mọi người mấy ngày nay ăn no bụng một chút nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị sau này phá vây. Chu Tử Liễu, sử thúc cương nghe vậy, lập tức gật đầu hẳn là. Chu Tử Liễu vấn đạo, phá vòng vây chuyện, có nên hay không nói cho các vị huynh đệ đâu. Lữ Đại Soái bên kia, nói thế nào? Còn có Quách huynh ngươi luyện tinh minh, lại như thế nào an bài? Trước kia phải phương chí gương châu hiến vật quý dấu trợ giúp, Quách tính tại thành tương dương luyện được mấy vạn tinh minh, mặc dù lần trước tương dương đại chiến cùng bắc phạt lúc thương vong còn hơn một nửa, năm năm này bị vây cũng không ngừng tiêu hao, nhưng là vẫn có hai, ba người lưu lại, bao quát lưu lại mấy trăm tên không ngừng bổ sung tinh kháng quân. Những binh mã này. Hòa thành bên trong người trong giang hồ cùng một chỗ, là Quách Tĩnh trong tay trực tiếp nắm giữ chủ yếu nhất sức mạnh. Cha, Hải Nhi bây giờ đang chạy cầu đã đánh xuống một vùng, trên đảo huynh đệ cũng rất muốn nghiệm những huynh đệ này, liền để bọn hắn phá vây phía sau cũng cùng đi lưu cầu a. Quách phá lỗ đạo. Trước kia hắn đi lưu cầu mở cơ nghiệp lúc, liền từ Quách Tĩnh luyện binh mã trong chiêu mộ mấy trăm tên nguyện ý đi tới lưu cầu người, hợp thành lúc ban đầu sức mạnh. Mấy năm xuống, những người này có chết trận, có chết bệnh, còn có thối lui ra khỏi trong quần, bất quá lưu lại những cái kia, nhưng vẫn là quách phá lỗ trong tay cần cơ sức mạnh bây giờ trong thành tương dương lưu lại những người này mặc dù tuổi tác đã thiên đại thậm chí có đã già yếu không chịu nổi nhưng quách phá lỗ lại tin tưởng những người này chỉ cần cùng mình cùng một chỗ thuận lợi đến rồi lưu cầu trong vài năm nhất thống toàn đảo cũng không phải việc khó so sánh ở trên đảo thế lực khác những thứ này bách chiến quãng đời còn lại có thể cùng nông cổ tinh binh so sánh tương dương tinh binh thực sự có thể nói là quá mạnh mẽ thở dài một tiếng quách tĩnh ngầm thừa nhận xuống hướng chu tử liêu đạo đi thôi nhường mọi người nên biết đều biết miễn cho bọn hắn sinh tâm tư khác đi qua lỗ hưu cất sự tình lại có quách phá lỗ trương quân bảo mạo hiểm đến đây phá vây sự tỉnh cơ hồ đã thành định cục, cho dù hắn không giới quyết tâm, những người khác cũng sẽ không cam tâm ở đây. Quách tính cũng chỉ có thể tận lực đem bọn hắn tổ chức, nhường cho qua nhi tới, ta có chút lời nói giải thích hắn. Nhìn xem muốn đi ra Chu Tử Liễu cùng xử thúc cương, Quách Tĩnh đạo. Nghe vậy, hai người lĩnh mệnh mà đi, chỉ chốc lát sau, Dương quá là xong đi qua, cùng cách phá lỗ. Trương Quân Bảo cùng nhau đối mặt Quách Tĩnh, Hoàng Dung nhìn trước mắt ba người, Quách Tĩnh, Hoàng Dung trong lòng một hồi vui mừng. Dương quá người con rể này đương nhiên không cần phải nói, mặc dù hoa tâm một chút, nhưng vô luận bỏ công, nhân phẩm cũng là đáng tin cậy, đại nữ nhi giao phó cho hắn cũng là không sai. đến nôi quách phá lỗ, mặc dù đang phương trí hương dưới sự dạy dỗ cùng hai người nghị cũng không giống nhau, nhưng nhìn hắn bây giờ làm việc cũng đã rèn luyện đi ra, không cần hai người lo lắng. hai người bây giờ lo lắng, cũng chỉ có tiểu nữ nhi quách tưởng. quân bảo, mấy năm này nhưng có sư tỉ của ngươi tin tức. hoàng dung hướng trương quân bảo vân đạo. mười năm trước quách tưởng, trương quân bảo cùng hồng Lăng ba cùng một chỗ bắc thượng vô ý gặp phải một chút đi nương nhờ người mông cổ giang hồ nhân sĩ vây công, may mắn được dắt viễn đại sư giải cứu, lúc này mới bình yên thoát thân. sau đó ba người tại thiếu lâm chờ đợi một đoạn thời gian lại đi Trung Nam Sơn, xích hà trang các vùng, lúc trở lại, lại chỉ còn lại Trương Quân Bảo một người. Hồng Lăng Ba đi đến nơi nào, đám người còn biết một chút, chỉ có Quách Tưởng, lại cơ hồ cũng không còn tin tức. Hoàng Dung trong lòng tự nhiên cực kỳ lo lắng. Trương Quân Bảo nghe vậy, đáp lễ lại, nói đang luôn hướng Ba Mô bẩm báo. Trước đó vài ngày, phái Côn Luân Hà Đạo Hưu đưa tới một phong thư, nói là mấy năm trước tại Tây Vực gặp được Quách Sư Thư. Trong thư nói Quách Sư Thư đã từ Đại Tuyết Sơn xuống, từ Tây Vực đi thổ phiền. Nghe Hà Đạo Hưu nói sư tỷ võ công đã tiến nhanh, còn nộp rất nhiều bằng hữu nếu là nàng tại thổ phiền có thể được tương dương tin tức lời nói cũng đã đang chạy tới trên đường ít ngày nữa ba mẫu liền có thể nhìn thấy như vậy cũng tốt như vậy cũng tốt nghe được tin tức này hoàng dung trong lòng cho tới nay lo nghĩ cuối cùng buông xuống một chút mấy cái nhi nữ bên trong quách phủ quách phá lô đều đã thành già nàng không yên lòng nhất cũng chính là quách tưởng cái này tiểu nữ nhi trước kia trương quân bảo cùng quách tưởng cùng tới đến tương dương lúc hoàng dung còn từng tác hợp qua bọn hắn bất quá hai người quan hệ mặc dù coi như thân hậu nhưng ly tương luyến nhưng thủy trùng kém như vậy một chút về sau đến rồi thiếu lâm phía sau Quách Tường đọc rất nhiều Phật kinh, lại bắt đầu đối với Kim Luận Pháp Vương Lưu lại Phật hiệu lên hứng thú, Bắc Thượng Đại Tuyết Sơn tìm kiếm Kim Cung Tông. Đến Nội Trương Quân Bảo, thì tại Trung Nam Sơn chờ đợi một đoạn thời gian, tiếp đó xuôi Nam du lịch, cuối cùng tại Vũ Dương Lộ đạo, võ công đại thành, từ phương chí hưng chủ chỉ chính thức xuất gia tu đạo. Cùng Quách Tường ở giữa, cũng chỉ có thể nói là hữu duyên vô phận, để cho người ta tăng thêm thiết hận. Chưa xong còn tiếp. 546. Thứ 540 chương Tương Dương Bica năm Hà huynh đệ truyền tới tin. Ở nơi nào? Có hay không nâng lên nghĩa phụ ta? Bên kia, Dương Quá nghe được Trương Quân Bảo nói tới, khẩn cấp hỏi Lần thứ ba Hoa Sơn luận kiếm phía sau, Âu Dương Phong mặc dù lại trở về Tây Vực, lại cùng hắn thỉnh thoảng thông tin, 10 năm trước Trình Anh cùng Công Tôn Lục Nhạc sinh hạ nhi tử phía sau, Dương Quá còn cố ý mang theo bọn hắn đi Tây Vực bái kiến Âu Dương Phong, đem bên trong một đứa con trai sửa họ Âu Dương. Nhưng về sau hắn từ Tây Vực trở lại Trung Nguyên phía sau, Âu Dương Phong lại đột nhiên không có tin tức, nếu không phải Tương Dương chuyển uy, chỉ sợ hắn đã sớm lại phó Tây Vực. Bất quá dù vậy, Dương Quá nhưng trong lòng vẫn đối với này cực kỳ mong nhớ, suy nghĩ chiến sự sau khi kết thúc lại đi Tây Vực. Âu Dương tiền bối hắn sáu. Trương Quân Bảo nhìn Dương Quá một mắt, có chút ấp a đúng. Thấy vậy, Dương Quá lại hỏi thế nào, sư đệ ngươi nói âm thanh khàn giọng, Tựa Hồ đã nghĩ tới điều gì? Qua đời sáu, bốn năm trước đã qua đời sáu, Dương Quá lẩm bẩm nói trong lòng nhất thời vắng vẻ, không biết là già sao ý nghĩ. Kỳ thực hắn tới tương dương phía trước một hai năm, Âu Dương Phong liền đột nhiên đoạn mất tin tức, trong lòng của hắn đối với cái này cũng có chuẩn bị, nhưng bây giờ chân chính nghe được, vẫn là có chút không dám tin, cũng không muốn tin tưởng. Hà Đại Ca trong thư còn nhắc tới Hồng sư tổ, nói hắn cùng Âu Dương Tiền Bối chôn ở cùng một chỗ, khuất phá lỗ ở bên nói bổ sung. Hà Túc Đạo gửi thư chủ yếu chính là nói hai chuyện này đối với quách tường lại chỉ là tiện thể nâng lên kém xa hồng thất công cùng âu dương phong sự tình nói kỹ càng phong thư này là hà túc đạo năm trước viết chuyển đến tương dương đã qua hơn nửa năm chăn trở đến phương chí hưng trong tay bây giờ mới chuyển vào nghe được hồng thất công qua đời tin tức quách tĩnh hoàng dung đều là trong lòng nỗi đau lớn dù cho sớm đã đoán trước hai người cũng không nhịn được buồn từ trong tới nước mắt ào ào rơi xuống hồng thất công ghét gác như kiểu lúc còn sống chỉ cần tương dương phát sinh chiến sự hắn dù cho không ở tương dương cũng sẽ ở phụ cận phụ trợ bây giờ tương dương đại chiến năm năm lại không có một điểm tin tức của hắn quách tĩnh Hoàng Dung cùng cái bang rất nhiều người đều đoán được Hồng Thất Công đã qua đời. Nghĩ tới sư phụ qua đời thời điểm, hai người mình cũng không có ở bên cạnh hắn, cũng không biết người nào vì hắn nhặt xác. Tế bái, quét tính, Hoàng Dung trong lòng đều là tự trách không thôi. Tính lại hơn 7 năm trước qua đời Nhất Đăng Đại sư cùng 6 năm trước qua đời Tử Ân Đại sư, lần thứ 3 Hoa Sơn luận kiếm bình ra mới cũ ngũ tuyệt đã có 4 người ở nơi này ngắn ngủi trong vài năm xác nhận qua đời, để cho trong lòng người quả thực xấu não. Phá lỗ, những năm này ngươi có thể xấu, có thể thấy được qua ông mọi người. Hoàng Dung lau nước mắt, nước nở nói, lão ngũ tuyệt bên trong. Hoàng dược sư trẻ tuổi nhất, nhưng cũng so mấy người nhỏ không được mấy tuổi. Bây giờ Hồng thất công, Âu Dương Phong, nhất đăng đại sư đã qua đời, liền so mấy người trẻ mười mấy tuổi từ Ân đại sư cũng là như thế, Hoàng Dung lại như thế nào không lo lắng cha mình. Dù cho 4 năm trước Kha trấn ác qua đời lúc Phùng Mặc Tin đồn tin nói qua Hoàng dược sư tin tức, nàng lại vẫn hỏi lên. Quách phá lâu nghe vậy không nói gì, một lát sau mới gật đầu một cái, nói, ngoại công ngay tại Tương Dương bên ngoài, bây giờ cùng sư phụ cùng một chỗ. Ta lần này tới, ngoại công còn đưa ta mấy thứ đồ, để cho ta giao cho các ngươi. Nói hắn từ trong ngực tay lấy ra địa đồ còn có hai quyển sách đưa cho mình phụ mẫu, Mở bản đồ. Quách Tĩnh, Hoàng Dung một mắt liền nhìn thấy một cái trong đó tiêu ký, lập tức minh bạch Hoàng dựa sư ý tứ. Mà cái kia hai quyển sách không cần lạ ra, Quách Tĩnh, Hoàng Dung thì biết rõ trong đó nội dung. Lần này người Mông Cổ xuôi nam, hai người có cảm giác tại Nguyên binh thế lớn, tương dương sợ không thể bảo đảm, liền hao tốn mấy tháng công phu biên soạn hai quyển sách, một là chín âm chân kinh trở võ công yếu quyết, một là từ thiết trưởng phong lấy được vũ mục di thư cùng Quách Tĩnh những năm này hành quân đánh giặc cảm lộ. Một fan noodle sau đó hai người tại đảo hoa đảo truyền tin kha chân ác tin chết phái người đem hai quyển sách cùng thư cùng một chỗ đưa trở về nắm phùng mặc gió dấu ở đảo hoa đảo một chỗ chỗ ẩn nút tại đồng thời cái khắc khắc xuống địa đồ lưu lại chờ hậu nhân khu trục thắt bắt sử dụng mới có mấy tháng phía trước hoàng dược sư đột nhiên trở về đảo lại trải qua phùng mặc gió nhắc nhở phát hiện hai quyển sách đoán được bọn hắn dụng ý phái quách phá lô đưa tới cha nương ngoại công nói các ngươi đã cất tử trí là thế này phải không quách phá lô đỏ hướng mắt vấn đạo hắn lúc đầu nhận được ông ngoại mình nói tới còn có chút không tin nhưng dẫn người đi tới tương dương hỏi thăm sư phụ phía sau, lại cuối cùng tin chắc điều ấy, lập tức đau lòng không thôi. Dựa vào quyết tính, hoàng dung võ công chỉ cần không phải bị mông cổ đại quân vây quanh ở tử diệp, tuyệt khó có sinh mệnh nguy hiểm. Hơn nữa có nhiều binh mã như thế cùng võ lâm cao thủ tại, càng là có nhiều hơn một nửa có thể thoát thân. Hai người nghĩa phòng thủ tương dương 30 năm, so quách phá lô tuổi tác còn rất dài một chút, trong lúc đó trải qua sóng to gió lớn không biết bao nhiêu, lại vẫn luôn bình yên vô sự, là lấy quách phá lô cũng chưa từng nghĩ tới bọn hắn có thể bỏ mình. Thẳng đến nghe được Hoàng dược sư cùng Phương Chí Hưng nói tới, mới nhìn thẳng vào khả năng này, hơn nữa mạo hiểm tiến nhập từng dương, hỏi thăm chuyện này. Trương Quân Bảo đã biết chuyện này, nhưng quá mặc dù lúc trước mơ hồ đoán được, nhưng vẫn không dám nhắc tới ra. Lúc này nghe được Quách Phá Lô lời ấy, tạm thời đè xuống đối với mình nghĩa phụ tưởng niệm, nói, "Nhạc phụ, nhạc mẫu, các người có thể tuyệt đối không nên dạng này, bằng không phủ nhi nơi đó để cho ta như thế nào giải thích đâu." Lại nói, "Đồng Nhi còn không có gặp qua các người, dù sao cũng phải để cho nàng gặp một chút ngoại công, bà ngoại ạ." Khiêm gia chính mình thế nữ, khuyên nhủ trước đây tương dương bị mông cổ đại quân hoàn toàn vây quanh lúc quách phủ nghe được tin tức liền muốn chạy đến tương trợ bất quá khi đó nàng đang mang thai bởi vậy bị dương quá bọn người gắt gao khuyên nụ bất quá ngay cả như vậy dương quá cũng tại nàng dưới sự thúc giục đi tới tương dương đồng thời dẫn dắt tụ tập tại tương dương ngoại vi võ lâm nhân sĩ xung vào trở thành cuối cùng một nhóm tương dương ngoại nhân từ nay về sau thành tương dương cùng ngoại giới cũng không còn cách nào liên thông quách phủ dù cho sinh hạ nữ nhi phía sau cũng cũng không còn cách nào đi vào liền vì nữ nhi lấy tên dương quá cũng là thông qua trắng điêu truyền tin nhường hắn một mực có chút áy náy đúng vậy a cha nương Diệu Đồng Điệt nữ đã 3 tuổi, còn không, có gặp qua các ngươi thì sao? Hơn nữa sư tỷ nàng cũng đã mang thai, các ngươi cũng nên gặp một chút chính mình muốn xuất sinh cháu trai a. Quách Phá Lô đạo, hắn cùng Phương Dục Hà thành thân mấy năm, nhưng vẫn không có con cái, thẳng đến mấy tháng phía trước mới tra ra Phương Dục Hà mang thai, lần này cũng chưa từng có tới. Hà Nhi đã mang thai, hảo. Hảo. Ta gia tương dương sẽ đi thăm bọn hắn, đi xem bọn hắn sao? Hoàng Dung nghe vậy, nước nở nói, vừa nói vừa hướng Quách Phá Lô đạo, người cái này đứa nhỏ ngốc, cha mẹ làm sao lại bỏ xuống các ngươi mặc kệ đâu, về sau không nên suy nghĩ lung tung chưa xong còn tiếp sau. 547 thứ 541 trường tương Dương bị cả 6 người nào. Các ngươi muốn làm gì? Lệ 6. Trong phòng năm người đang nói, trong viện đột nhiên hỗn loạn lùng tung, vang lên vài tiếng chim kêu. Nghe tiếng, Quách Tính lập tức biết mình một đôi trắng điêu có thể xảy ra sự tình, mở cửa phòng, sải bước đi ra ngoài. Hoang Dung, Dương Quá, Quách Phá lỗ, Trương Quân Bảo bọn người, sau đó đi ra. Đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào náo nhiệt như vậy? Nhìn thấy trong viện rối bời, trắng điêu bên cạnh cũng vây quanh một đám người, Quách Tính trầm giọng nói. Nói hắn chuyển hướng võ tu văn, quát lên, "Tu văn, ngươi tới nói" trên khuôn mặt, không lộ ra mảy may hỉ nộ, để cho người ta không biết hắn suy nghĩ cái gì. nghĩa phòng thủ tương dương 30 năm, dù cho bây giờ thành tương dương sắp rơi vào, quách tính huy vọng cũng không có mảy may suy yếu. trong viện đám người thấy hắn đi ra, cũng là yên tĩnh trở lại. võ thu văn tiến lên nói, minh chủ, có người ở trong thành giải lời đồn, nói là ngài phải ngồi trắng điêu rời đi, những người này là tới khẩn cầu. chu tử liễu, sử thúc vừa cùng cái bang đám người đi xử lý lô hưu cướp hậu sự, trong viện sự tỉnh cũng liền giao cho hắn chủ chỉ. khẩn cầu cái gì ảm, không ảm, sai ảm, tiểu thuyết. chẳng lẽ cũng nghĩ đáp lấy điêu nhi bay đi? Dương Quá đứng ra thật tới, nghiêm nghị quát lên. Vừa rồi cái kia vài tiếng chim kêu, hiện nhiên là có người nghĩ mưu đoạt trắng điều, nhường trong lòng của hắn làm sao không giận? Hai mắt như điện liếc nhìn, muốn xem ra mới vừa rồi là ai động thủ. Đối với Quách Tĩnh, đám người phần lớn là kính trọng chiếm đa số, nhưng đối với Dương Quá, nhưng đều là có chút e ngại. Quách Tĩnh là người khoan hậu, dù cho phạm sai lầm, chỉ cần không quan hệ đại cục, hắn cũng sẽ không truy cứu. Nhưng Dương Quá nhưng là tính tình thẳng thắn, lòng dạ cũng khác biệt không rộng trong thành tương dương một chút chọc tới hắn người cũng không ít an đến đau khổ. Mặt thấy hắn đứng ra, vừa rồi người động thủ cũng là trong lòng căng thẳng thậm chí mặt lộ vẻ kinh hoàng, thật sự là dương quá uy danh, để bọn hắn quá mức e ngại. Thế vậy, Dương Quá nơi nào còn nhìn không ra là ai động thủ, đang muốn tiến lên bắt bọn hắn lại. Đã thấy Quách Tính đưa tay bãi xuống, dừng lại đường đi của hắn, nói: "Chư vị, Quách Mộ thể cùng sáu, thế cùng chư vị cùng ở tại, mọi người chớ nên tin tưởng đồn đãi cái gì." Nói chỉ hướng Trương Quân Bảo, lại nói: "Vị này Trương Quân Bảo Trương thiếu hiệp, là bên trong Thần Kiếm Phương chân nhân cao đồ, lần này đến đây Tương Dương, chính là phụng phương chân nhân chi mệnh thường nghị pháp đây. Bây giờ ngoài thành Tương Dương, phương chân nhân đã tụ tập một đám võ lâm đồng đạo tiếp ứng." chỉ cần đến thời cơ thích hợp, mọi người liền có thể phá vây mà ra. Ta quét tính quách mỗi người, chắc chắn cùng mọi người đồng tiến đồng xuất, thề vì cuối cùng một người. trong giọng nói chém đinh chặt sắt, làm cho người tin phục. hắn vốn là muốn nói là thề cùng tương dương cùng tồn vong mà nói, nhưng nghĩ tới vừa rồi chính mình con rể, con trai thuyết phục, cuối cùng không có nói ra, chỉ nói là cùng mọi người cùng ở tại. sau lưng, trương quân bảo giật giật bờ môi, muốn nói mình sư phụ cũng không có tụ tập nhiều người như vậy, lại cuối cùng không nói ra. có hy vọng, dù sao cũng so nhường trong thành tương dương đám người biết tình hình thực tế càng tốt hơn một chút hơn nữa có sư phụ hắn cùng hoàng dược sư tại đã thắng qua thiên quân vật mã nhân số bao nhiêu chính xác không cần quá mức để ý đối với quách tĩnh uy tín trong thành tương dương võ lâm nhân sĩ không có một cái nào không tin được nghe được hắn muốn nói phá vây trong viện đám người tự nhiên không người không tin một người lên tiếng nói quách đại hiệp tất nhiên muốn phá vây còn xin quách đại hiệp quyết định điều lệ cũng làm cho mọi người sớm ngày an tâm quách tĩnh thần sắc trang nghiêm nói thất tử thế lớn nhất định muốn cẩn thận nhu đổ mới có thể phá vây mà ra quá nhi ngươi mang chư vị đi diễn luyện một chút trận pháp miễn cho đến lúc đó hỗn loạn phá vây sự tình mặc dù đã quyết định, cũng không thể để cho mọi người đều biết, bằng không chẳng những trong thành nhân tâm lưu động, cũng có thể là những người Mông Cổ gia tăng chú ý là lấy quách tình hướng những người này nói ra chuyện này phía sau, lúc này mệnh lệnh Dương Quá đem bọn hắn trông chừng, miễn cho bị tiết lộ tin tức. Nghe vậy, Dương Quá lập tức lính mệnh. Trong viện những người này mặc dù có chút bất mãn, nhưng đã biết phá vòng vây tin tức, lại có hai người uy hiếp, nhưng cũng không có gì nghĩ, nhao nhao đi theo Dương Quá đi diễn luyện trận pháp. Ai? Phương huynh đệ nói rất đúng, thành tướng Dương chính xác đã thủ không được. Nhìn thấy những người này rời đi, Quách Tĩnh lắc đầu, nói Trong giọng nói, hơi có chút xa suốt tinh thần chi ý những người này biểu hiện, nhưng hắn triệt để nhận thức đến thành tương dương đã nhân tâm lưu động, dù cho người mông cổ chưa có trở về trở về pháo, chỉ sợ cũng kiên trì không được bao lâu, lại không phá vòng gây, nội loạn cũng có thể là gần ngay trước mắt. Phá lỗ, quân bảo, phương minh đệ còn có cái gì an bài? Nếu là vô sự lời nói, các ngươi liền nhanh đi ra ngoài A. Xa suốt tinh thần chỉ là một hồi, quách tỉnh nghị đến chính mình trên vai trách nhiệm, trong ngáy mắt kiên cường, hướng quách phá lỗ, chương quân bảo đạo bây giờ đi tới nơi này gây chuyện chỉ là một chút người trong giang hồ, bằng hắn uy vọng cũng đủ để áp chế. bất quá nếu là lữ văn hoán bên kia nhận được tin tức, hắn nhưng là khó mà đè xuống. quách phá lỗ trương quân bảo thừa điêu mà đến, thành tương dương cơ hồ người chỗ chúng gặp, khó đảm bảo người bên kia sẽ không xảy ra ra tâm tư gì. quách phá lỗ trương quân bảo cũng là biết điểm này, tiến lên cho ăn trắng điêu mấy viên thuốc, để bọn chúng mau chóng khôi phủ. liên lại cùng quách tĩnh nói một lần phá vòng vây chi tiết, cùng với ước định tín hiệu, quách tĩnh hoàng dung cũng là từng cái ghi nhớ, đưa ra chính mình ý kiến. thương thảo xong những thứ này, quách tĩnh chắp tay thi lễ, nói, phá lỗ. Quân Bảo, còn nhiều thời gian, thỉnh thay ta hướng nhạc phụ cùng tôn sư Văn An. Ngay sau ra tư dương, chúng ta lại mở nghi ngờ quá quá, từng điêu trắng điêu, để bọn chúng đưa quách phá lô cùng Trương Quân Bảo ra khỏi thành. Hai cái trắng điêu thấy vậy, tựa hồ cũng biết quách tính, Hoàng Dung sẽ không cùng bọn chúng cùng một chỗ, ở trong viện không được khét đều. Quách tính, Hoàng Dung thấy vậy, trong lòng thở dài, lại cũng chỉ được mệnh trắng điêu mau chóng đưa hai người rời đi. Như hôm nay sắp đã muộn, nếu không đi ra, ban đêm nhưng là càng là nguy hiểm. Thấy vậy, Trương Quân Bảo chắp tay, cùng quyết tính, Hoàng Dung tạm biệt, lại hướng quách phá lô đạo. Sư Minh, hôm nay đi trước quay qua ngày sau ngươi ta gặp lại, dậm chân hướng đi trong đó một cái trắng điêu, phá lỗ, đây là có chuyện gì? ngươi không cùng quân bảo cùng đi sao? Hoàng dung thấy vậy, kinh hãi nói, nàng cho là quách phá lỗ, trương quân bảo cùng nhau đến tới, át hẳn cũng sẽ cùng một chỗ rời đi, nào ngờ tới quách phá lỗ bây giờ không có chút nào rời đi chi ý, trong lòng lập tức hoảng hốt, vội vàng thúc hắn rời đi. liên quách tĩnh cũng là bờ môi khẽ nhúc ních, như muốn cùng hoàng dung cùng một chỗ thuyết phục. bất quá dù vậy, quách phá lỗ nhưng là không nhúc nhích chút nào, hướng quách tĩnh, hoàng dung đạo, cha, nương. Hải Nhi chịu ngoại công cùng lệnh của sư phụ, nhất định muốn cùng các ngươi cùng một chỗ, các ngươi cũng không cần quên nữa. Nói xong hướng Trương Quân Bảo đạo, "Sư đệ, ngươi liền nhanh đi về a, lại hộ tống Điêu Nhi mang đến một chút đan dược." Chẳng Điêu khó mà phụ trọng, lần này hai người thừa Điêu mà đến, ngoại trừ mang theo cùng tiến bên ngoài, liền chỉ con cái bỗ rủ, còn lại có thể mang đồ vật, cũng là có thể thiếu liền thiếu đi. Là lấy còn cần trắng Điêu đi một chuyến nữa, mới có thể mang đến đan dược. Cũng may người Mông Cổ Hải Đông Thành đã bị hai người bắn chết rất nhiều, lần sau chỉ cần có một người, hẳn là có thể bảo vệ một đôi trắng Điêu. Chưa xong còn tiếp sau. 548 thứ 542 trường Tương Dương bị Kha 7 phá lộ, ngươi liền nhanh đi về à, ông ngoại ngươi cùng sư phụ đều ở đây bên ngoài chờ đây." Hoàng Dung tiếp tục khuyên. Nàng và Nhi tử 8 năm không thấy, vốn là trong lòng cực kỳ vui sướng, nhưng thấy Quách Phá Lô muốn lưu lại Tương Dương, một trái tim lại lập tức nhấc lên. Tuy lần này Phá Vây Phương Chí Hưng bên kia đã làm chuẩn bị, cũng sẽ không không có chút nào lòng tin bắt hắn đệ tử của mình cùng con rẻ, Hoàng Dung nhưng trong lòng vẫn là không an tâm tới. Trước đây nàng tiễn đưa Quách Phá Lô ra ngoài học nghệ, lại đồng ý Quách Phá Lô tại Cùng Phương Dục Hà thành hôn phía sau chạy tới lưu cư. Không phải là vì cắt thành tương dương cùng nhi tử chết quan hệ, không để hắn cùng mình cùng trượng phu một dạng vì tương dương tử chiến đến cùng sao. Không nghĩ tới quét phá lô ra ngoài nhiều năm, bây giờ tại thành tương dương sắp rơi vào lúc, nhưng lại về tới ở đây, để cho nàng trong lòng làm sao không lo. Bất quá vua luận Hoàng Dung như thế nào thuyết phục, quét phá lô nhưng chỉ là không thuận theo. Mặc dù vừa rồi quét tính, Hoàng Dung lời nói bên trong tựa hồ có cùng đám người cùng một chỗ phá vây chi ý, quét phá lô nhưng trong lòng vẫn không yên lòng. Hắn đã từng tại tương dương nhiều năm. Tự nhiên chi đạo thành tương dương tại chính mình cha mẹ trong lòng ý nghĩa, dù cho không có hoàng dự sư cùng Phương Chí hương dặn dò, trong lòng của hắn cũng xuống định IT, không gở tờ, IT, sai gờ tờ, tiểu thuyết quyết tâm phải bồi cha mẹ mình, làm sao cứ vậy rời đi. Bởi vậy chỉ là thúc giục Trương Quân Bảo rời đi, đối với mình không chút nào sách. Trương Quân Bảo đối với mình sư huynh chuyến này nhiệm vụ cũng biết một chút, tại hắn dưới sự thúc giục, cùng Tất Tĩnh, Hoàng Dung tạm biệt, liền muốn cứ thế mà đi. Thế vậy, Hoàng Dung rốt cuộc biết chính mình một người không cách nào khuyên động nhi tử, không khỏi liếc mắt nhìn Quý Tĩnh. Chỉ thấy Quách Tĩnh đồng dạng thần sắc hơi có vẻ sầu lo, bờ môi cũng giống như mợ giống như hạt, lại cuối cùng không có khuyên lên tiếng, chỉ là nói, "Lưu lại sáu, cũng tốt sáu. Ngươi đi đã giúp Nhi cùng một chỗ diễn luyện trận pháp a." Công nhận chuyện này. Nghe vậy, Hoàng Dung biết con trai mình Lưu lại Tương Dương cũng đã trở thành kết cục đã định, cố nén trong lòng lo lắng. "Hướng Quách phá lô đạo, phá lỗ, ta đây còn có vì ngươi cùng Tương Nhi chế tạo một bộ đao kiếm. Ngươi tất nhiên muốn lưu lại hay dùng cây đao này a?" Vừa nói vừa quay đầu hướng Trương Quân Bảo đạo, Tương Nhi không ở nơi này. Thanh kiếm này liền từ Quân Bảo ngươi trước bảo quản a. Cũng tốt tại đại chiến lúc đa tạ bảo đảm. Nói nàng quay người trở về phòng, từ bên trong lấy ra nhất đao nhất kiếm, phân biệt đưa cho Quách Phá Lô cùng trường quân bảo. Quách Phá Lô đưa tay tiếp nhận, đao mới vừa vào tay, hắn lập tức cảm giác tay thượng nhất nặng. Chỉ thấy đao này ô chậm chậm, tựa hồ không chút nào thu hút, cầm vào tay, lại tựa hồ như có hơn 100 cân. Quả thật cực kỳ nặng nề. Hắn rút ra đến, Rồi ngón gẩy một cái, chỉ nghe trên đao phát ra không phải vàng không phải gỗ u sầu thanh âm, không khỏi gật đầu khen, sư phụ thường nói thần vật tự hối, đao này không tiếng động không màu sắc, quả nhiên là một cái hảo đao. Nói giơ đao lên tới, hướng về phía trước hư bổ mấy lần chỉ thấy một cỗ kình phong phát ra phía trước một lùm nhánh cây lập tức ứng thanh mà đoạn sắc bên chỗ không chút nào giống đao như thế không chút nào thu hút những năm này quách phá lô đang chạy cầu tranh chiến thường xuyên sử dụng binh khí đao pháp tiến rất xa đuôi nghịch một chút chỉ cảm thấy đều thua tay lập tức cao hứng trở lại nhìn một chút trên vỏ đao văn tự nói đồ long đao tên rất hay ngày sau định dùng cái này đao uống quá thất tử tiên huyết hào đao chúc mừng sư huynh phải này thần đao trương quân bảo nhìn xem quách phá lô đại đao trong tay đồng dạng khen Hán Thở Bình Sinh cũng đã gặp không ít thần binh lợi khí, nhưng bàn về đao tới, lại đến cây đao này là nhất, trong lòng cực kỳ tán thưởng. Nói quay đầu hướng Hoàng Dung vấn Đạo, "Hoàng bá mẫu, đao này là dùng huyền thiết tạo thành a?" Hắn từng gặp Dương Quá huyền thiết trọng kiếm, nhận ra cây đao này chất liệu. Hoàng Dung gật đầu một cái, nói, "Cái này đổ long đao cùng ý thiên kiếm, còn có quá nhi sử dụng một cây trường thương đầu thương, chính là dùng qua nhi huyền thiết trọng kiếm, tan phía Tây Phương Tinh Kim tạo thành. Mặc dù không bằng quá nhi huyền thiết trọng kiếm, nhưng cũng là tiên hạ nhất đẳng lợi khí. Trương Kiêu hiệp, ngươi kiếm thuật bất phàm, hi vọng ngươi giỏi dùng kiếm này, giúp ta tương dương đám người phá đây." Cầm bị thiên kiếm, lại hướng Trương Quân Bảo đưa tới. Sích Hà Sơn trang có nhiều phương trí hưng thu thập thần binh lợi khí, Trương Quân Bảo theo phương trí hưng học thêm kiếm pháp, tự nhiên cũng từng gặp rất nhiều bảo kiếm. Lúc này hắn thoáng nhìn phía dưới, liền gặp Ỷ Thiên kiếm dù chưa ra khỏi vỏ, vỏ bên trên lại ẩn ẩn phát ra một tầng thanh khí, có thể thấy được hắn bất phàm. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy trên vỏ kiếm dùng tơ vàng khảm hai cái chữ triện, Ỷ Thiên. Ỷ Thiên kiếm, tên rất hay. Thấy vậy, Trương Quân Bảo tán thán nói, hắn những năm này thấy qua bảo kiếm không thiếu, sư phụ mình tự vi kiếm dài năm thụ tinh khí thần tài luyện càng là có thể sương tụng thiên hạ đệ nhất, nhưng giống ý thiên kiếm như vậy chế tạo ra tới liền như thế cổ phát bén lợi kiếm, nhưng vẫn là chưa từng nhìn thấy. Dĩ vãng võ công của hắn chưa thành, phương trí hưng cũng không nhường hắn sử dụng lợi khí để tránh tạo thành y lại, nhưng bây giờ võ công của hắn đã đại thành, lại đại chiến sắp đến, nhưng cũng không cần để ý tới những thứ này, lập tức đưa tay tiếp nhận hoàng dung trường kiếm trong tay, rút ra kéo cái kiếm hoa, chỉ thấy trên thân kiếm hàn mang phun ra nuốt vào điện thiểm tinh bay, có thể nói là không thua gì đổ long đào thần vật. mắt thấy trương quân bảo tiếp nhận, hoàng dung trong lòng vui mừng, nghĩ đến nữ nhi của mình trong nội tâm nàng thầm than một tiếng, lại lấy ra một chiếc nhẫn đưa cho trương quân bảo, nói, cái này huyền thiết chiếc nhẫn, là ta lưu cho tương nhi. quân bảo, ngươi và tương nhi thân nhất dạy, hy vọng ngươi tới ngày có thể đưa nó cùng y thiên kiếm cùng một chỗ chuyển giao tương nhi. nghe vậy, trương quân bảo hơi sững sờ, đã thấy hoàng dung ngón tay giữa vòng lập tức nhét vào trong tay, hắn cầm lên nhìn kỹ, chỉ thấy chiếc nhẫn nội bộ, khắc lấy lưu di tương nữ bốn cái chữ nhỏ, hiển nhiên là cố ý lưu cho quyết tưởng. hoàng bang mẫu, sư tỷ ít ngày nữa liền muốn trở về, đến lúc đó chính ngài giao cho nàng chính là tha thứ tiểu tử muôn vạn khó khăn toàn mệnh. nói trương quân bảo vươn tay ra ngó tay giữa vòng trọng lại kín đáo đưa cho Hoàng Dung. Chiếc nhẫn là tư mật chi vật, phía trên lại khắc dạng như chữ viết. Trương Quân bảo nơi nào không biết Hoàng Dung là sợ chính mình sẽ không còn được gặp lại nữa nhi, cho nên mới nắm hắn chuyển giao. Bởi vậy, vậy không cần nghĩ ngợi, tự tuyệt chuyện này. mắt thấy Hoàng Dung còn phải lại khuyên, Trương Quân bảo đạo, Hoàng Bá Mẫu, ngài nếu là lại nói chuyện này, cái này Í Thiên Kiếm ta cũng không không dám dùng, còn xin thu hồi này mệnh. nói hướng quách tính đạo, Quách Đại Hiệp, tiểu tử hôm nay xin từ biệt, mong rằng ngày sau gặp lại. vừa nói vừa hướng bách phá lỗ lặng lẽ truyền âm, nhường hắn thật tốt khuyên nhủ cha mẹ mình, tiếp đó cởi trên điêu góng, từ biệt ba người mà đi thế vậy, quách tĩnh, hoàng dung cũng chỉ được cùng hắn từ biệt. quách tĩnh càng là an bài quách phá lô dò xét khắp nơi, lại lấy ra chính mình cung cứng, để phòng có người thả ra tên bẩn lén. cũng may những cái kia nắm giữ cung tên mông cổ gian tế ban ngày đã bại lộ hành tung, lần này cũng không dám ra tay, người mông cổ hải đông thanh càng làm một cái cũng không có xuất hiện. nhường trương quân bảo cưỡi trắng điêu thuận lợi ra tương dương. mắt thấy một đôi trắng điêu cùng trương quân bảo ở cách xa, dần dần biến mất vô tung. quách tĩnh, hoàng dung, quách phá lô ba người mới thả phía dưới lo lắng, trở về tiếp tục can bài tương dương sự vụ, chưa xong còn tiếp sáu. 549 thứ 543 chương tương dương bị ca tám ngày kế tiếp, trời còn chưa sáng, ngoài thành tương dương liền vang lên một hồi to rõ ràng cái lệnh. Quách tính, Hoàng Dung, Chu Tử Liễu bọn người đứng tại thành tương dương bên trên, thần sắc vô cùng lo lắng. Không ngoài dự liệu, người Mông cổ biết được hôm qua song điều vào thành tin tức phía sau, dù cho hôm qua vừa mới phát khởi một hồi tiến công, hôm nay vẫn là tiếp tục phái binh công thành. Hơn nữa nhìn thanh thế, tựa hồ so hôm qua còn lớn hơn rất nhiều, chính muốn đem thành tương dương nhất cử công phá, quả thật để cho người ta kinh hãi. Nghĩa phòng thủ tương dương ba năm, Quách Tĩnh tại trong thành tương dương uy vong có thể nói là không gì sánh kịp hắn đến mỗi một chỗ, dù cho binh không độc thủ, trên tường thành binh sĩ đều sẽ kích phát ra 12 phần sức mạnh, tại đã cơ hồ tình trạng kiệt sức trong thân thể rút ra ra còn sót lại tinh lực. Càng có dữ quá, quét phá lỗ, sử thúc vừa bọn người, xuất lĩnh trong thành người trong võ lâm không ngừng điển vào chỗ trống, đánh lui bỏ lên trên mông cổ binh sĩ. Như thế mông cổ đại quân thế công mặc dù mấy liệt, lại cuối cùng không cách nào tại thành tương dương đầu đặt chân, càng không cách nào đánh hạ thành này. Trận văn tối, mông cổ đại quân tại công cả ngày phía sau, cuối cùng bây giờ thu binh. Trẫm dãi thối lui. Quách tính bọn người thấy vậy, đang muốn kiểm kê sĩ tốt thương binh. Đã thấy Mông Cổ trong quân một thành viên tướng linh thuộc ngựa mà ra, mang theo vài tên thân binh đồng thời hô lớn, tương dương Lữ trấn an nhân tại. Xin nghe Lưu Mỗ một khuyên, không được lớn tiếng la lên. Người kia là ai? Cùng Lữ Đại Soái có giao tình sao? Đầu tượng, Quách Phá Lô Vân Đạo. Mặc dù cách rất nhiều xa, nhưng hắn vẫn nhìn ra được dưới thành người nọ là viên Hà tướng, giống như cùng Lữ Văn Hoán quen biết. Nếu không, cũng sẽ không trực tiếp gọi Lữ Văn Hoán. Xem như khi xưa kim đao phò mã, người Mông Cổ hay là đối với Quách Tĩnh càng thêm quen biết. Nghe vậy, Dương Quá nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm người này, cơ hội gần từng chữ một, đại tổng nguyên nhân em phía trước Lô Châu Trấn An làm cho Lưu cả trước kia Bắc Phát Lúc, chính là người này tại tứ xuyên phản loạn, hỏng chúng ta đại sự. Về sau hắn bị đuổi ra tứ xuyên, vì nhận được Thát Tử trọng dụng, liền cho Thát Tử huấn luyện thủy sư. Ba năm trước đây ta đột tiến tương dương lúc liền từng tận mắt nhìn đến hắn mang Thát Tử thủy sư đánh bại đại tống thủy sư. Như thế lao tặc ta hận không thể ăn sống thịt. Không đề cập tới năm đó ở tứ xuyên phản loạn chính là Lưu cả vì mông cổ người huấn luyện thủy sư sự tỉnh liền lệnh vô số người đối với hắn hận đấu xương. Người mông cổ có thủy sư đại tống một điểm cuối cùng ưu thế cũng không còn sót lại chút gì, lại như thế nào có thể thủ ở Trường Giang? Lưu Cả, chính là hắn làm hại chúng ta bác phạt thất bại." Hừ. Quách Phá Lô nhìn xem người này, trong lòng đồng dạng cực kỳ thống hận. Trước kia bác phạt lúc hắn cũng từng tham dự, hơn nữa cảm nhận được trong đời lần thứ nhất cảm nhận được đại chiến thất bại cảm giác, đối với Lưu Cả tự nhiên bất sẽ có ấn tượng tốt gì. Bất quá nghĩ đến Lưu Trình kinh lịch, trong lòng của hắn còn có chút nghi hoặc. Lại hướng Dương Quá vấn đạo, Lưu Cả cùng Lữ Đại Soái có oán, người mông cổ phái hắn đến đây là có ý gì đâu? Trước kia Lưu Cả sợ dĩ phản loạn. Trong đó một cái nguyên nhân trọng yếu chính là chịu đến Lữ Văn Đức bức bách, mặc dù bây giờ Lữ Văn Đức mặc dù sớm đã đã quấn núi, Nhưng tương dương trấn an làm cho Lữ Văn Hoán nhưng là Lữ Văn Đức đệ đệ, lưu cả quan hệ với hắn át hẳn cũng sẽ không hảo. Cũng không biết người Mông Cổ phái người này đến đây chiêu hàng, cất ý tưởng gì. Dương Quá đối với cái này cũng nghĩ không thông, suy nghĩ một chút, nói, đại khái người Mông Cổ không biết hắn cùng Lữ Văn Hoán quan hệ à, bằng không đánh gãy không sẽ phái hắn đến đây chiêu hàng. Nói hướng Quách Phá Lỗ đạo, "Phá Lỗ, ngươi tiến thuật bất phàm, có thể hay không bắn tới người này đâu?" Quách Phá Lỗ tiến thuật thừa tự quyết tính, lại bởi vì nội ngoại kiếm tu, khí lực không nhỏ, nhiều năm chinh chiến xuống, đã có thể sừng tụng bất phàm. Hôm qua tại điêu trên lưng bắn giết Hải Đông Thanh biểu hiện, quả thực để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Quách Phá Lâu nghe vậy, mắt liếc một cái, chỉ cảm thấy Lưu cả khoảng cách thành tương dương gần nhất chỗ cũng có ba bốn trăm bước, mặc dù mình cùng tiến có lẽ có thể bắn tới khoảng cách này, nhưng cũng không có bao nhiêu uy lực. Bởi vậy lắc đầu, nói cách quá xa, lại có thiết giáp phòng hộ, chỉ sợ khó mà bắn giết. Hơn nữa hắn là đến tìm Lữ Đại Soái, chúng ta cũng không cần gây thêm ra rối. Hai quân giao chiến, không chém sứ. Lưu cả đã đến tìm Lữ Văn Hoán, nhóm người mình cũng không tốt tự tiện vì hắn làm chủ. Dù sao những ngày qua, Lữ Văn Hoán cùng hắn thuộc cấp Thái độ cũng đã là có chút mở mờ. mờ. Dương Quá cũng biết điều ấy, nhưng nhìn xem Lưu cả dưới thành diếu vọ Dương Oai, trong lòng của hắn vẫn là cực kỳ không khoái. Nói, Lữ Văn Hoa tới, Lưu cả cũng không chiếm được lợi ích. Tới lúc đó, ngươi lại thừa cơ cho người này một bài học. Quách Phá lô gật đầu một cái, đáp ứng. Lưu cả là người Mông Cổ Thủy Sư thống lĩnh, lần này hắn đến đây từng Dương, cũng mang theo không thiếu thuyền tiếp ứng đám người pha vây. Dù cho chỉ là đem Lưu cả đả thương, cũng có thể suy yếu người Mông Cổ Thủy Sư thực lực, làm cho phá vây càng thêm thuận lợi. Nghĩ tới đây, hắn cùng Dương Quá hơi di động mấy bước, tìm được một nơi, mai phục xuống. Lại nói Lưu cả dưới thành kêu một hồi. Mắt thấy Thành Tương Dương không người trả lời, trong lòng biết Lữ Văn Hoán cùng mình có giận nước, sẽ không nghe chính mình chiêu hàng, lắc đầu, liền muốn liềm ngựa trở về trận. Bất quá hắn vừa mới quen người, liền đột nhiên nghe được sưu một hồi cung vang dội, vội vàng ép xuống thân thể. Hắn đã từng tại quân tống nhiều năm, thần tí cung âm thanh, lại như thế nào có thể không biết. Vừa rồi hắn một mực tại cách Tương Dương 300 bước bên ngoài chỗ chiêu hàng, vì cái gì cũng không nhất định né qua thần tí cung xạ kích. Bất quá dù vậy, hắn nhưng cũng không ngờ rằng Thành Tương Dương còn có mấy bộ cực kỳ hoàn hảo thần tí cung, có thể bắn càng xa. Những thứ này cung nọ là Lữ Văn Đức đặc ý cho quyền em trai mình, bây giờ cuối cùng có đất rụng võ. Trải qua chiến trận nhiều năm, lưu Trình phản ứng có thể nói cực nhanh, vừa mới nghe được âm thanh, lập tức ép xuống thân thể. Bất quá ngay cả như vậy, hắn vẫn cảm giác phía sau lưng đau xót, đầu vai đã trúng tiễn. Cũng may ở cách xa, thần trí cung lực đạo cũng không có mạnh mẽ như vậy, đi qua thiết giáp ngăn cản, thương thế không nghiêm trọng lắm. Dù là như thế, lưu cả trong lòng vẫn là một hồi giận dữ, không kịp chất vấn, thúc ngựa liền muốn rời đi. Đúng lúc này, hắn lại đột nhiên lại nghe được xìu một tiếng, âm thanh cùng mới vừa có chút khác biệt. Cái này mũi tên tới cực nhanh. Hắn vừa mới nghe được, phía sau lưng liền không khỏi đau xót, một đầu té xuống mã rồi. Bên cạnh vài tên thân binh nhìn thấy, cấp bách đem hắn kéo lên lưng ngựa, dùng ngựa chạy như điên. Chưa xong còn tiếp sáu. 550 thứ 544 chương tương Dương bị K9 thuần văn tự đọc ôn la chạm trang ép tên miền điện thoại đồng bộ mời đọc phỏng vấn ha ha. Tốt, phá lỗ. Đầu tường, Dương quá lớn tiếng tán thán nói. Hắn đã sớm nhìn Lưu Cả không vừa mắt, nếu không phải không có cơ hội, chỉ sợ sớm đã đem người này giết, bây giờ quách Phá Lỗ một tiếng đem hắn bắn rơi, lấy người này bây giờ đến kỳ, cho dù không chết chỉ sợ cũng không mấy năm việc làm tốt, có thể nói là lập một đại công bên cạnh, Quách phá lôi nhìn thấy lưu cả một đoàn người rời đi thân ảnh, có chút tiếc rẻ để cung tên xuống. nếu là ở 5 năm trước, lưu cả tại thành tương dương phía trước xuống ngựa, trong thành ngắt hẳn có người sẽ trùng sát ra ngoài, lưu cả dù cho không có bị bắn giết, cũng ngắt hẳn không cách nào đào thoát. bất quá đến rồi bây giờ, thành tương dương mặc dù còn có thể miễn cưỡng giữ vững, cũng rốt cuộc bất lực xuất kích, chỉ có thể trơ mắt nhìn lưu cả bị thân binh của hắn mang đi. bên kia, lữ văn hoan nhìn thấy lưu cả xuống ngựa, trong lòng cũng là lấy làm kinh hãi. bản ý của hắn là dọa lưu cả giật mình, còn không có nghĩ tới giết hắn bây giờ mắt thấy hắn bị quách phá lô bắn rơi xuống ngựa, trong lòng chẳng biết tại sao, lại mà có chút lo sợ, thầm nghĩ, cái này lưu cả nếu là chết, người mông cổ hẳn là sẽ không giận dữ à? hắn là hạt tướng, hẳn là sẽ không treo đến người mông cổ giận dữ. bất quá nghĩ đến lưu cả là lần này mông cổ trưng thu nam quân phó thông soái, thủy sư thống lĩnh, trong lòng của hắn lại có chút đắn đo bất định, không biết người mông cổ sẽ hay không vì thế nổi giận. có chuyện trong lòng phía dưới, lữ văn hoán đem một đám sự tình đều giao cho quách tinh ăn bài, chính mình mang theo tâm phúc thuộc cấp, đầy cõi lòng tâm sự trở về trong phủ. một bên hoàng dung, chu tử liễu nhìn thấy, cũng là âm thầm lắc đầu. Trong lòng biết vị này thành Tương Dương trên danh nghĩa thống lĩnh tối cao nhất, chỉ sợ đã động đầu hàng tâm tư. Chu tử Liễu đạo, Quách đại hiệp, về việc này không nên chậm trễ, người mông cổ hôm nay công thành thiệt hại khá lớn, ngày mai dạng sáng vừa vận thừa cơ pha vây. Cái này thành Tương Dương, sẽ trả là giao cho Lữ đại soái a. Quách Tính nghe vậy không nói gì, chỉ là khoát tay áo, nhường Chu tử Liễu tiến đến an bài. Mình thì một thân một mình, tại thành Tương Dương trên tường bốn phía tuần tra. Như muốn đem mình trong mấy chục năm tưởng thành nhớ rõ ràng. Thấy vậy, Chu tử Liễu thở dài, trong lòng biết Quách Tính đối với Tương Dương vẫn là có chút không muốn hắn cũng đồng dạng ở đây trong mấy chục năm, trong lòng đối với Tương Dương làm sao từng có thể quên, bất quá nghĩ đến con trai mình, Đồ Nhi, còn có một đám lưu lại Tương Dương giang hồ hảo hữu, lại cũng chỉ phải giữ vững tinh thần, cố gắng ăn bài chuyện này. Lệ, trạm văn tối, trên bầu trời một tiếng chim kêu. Lại có một cái bao từ phía trên rơi xuống. Nhưng là Trương Quân bảo hộ tổng chấm điều, cuối cùng mang đến đăng dược, còn có phương chỉ hưng, hoàng dược sư liên quan tới phá vòng vây ăn bài, nhiều Tương Dương đám người chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị tại gần đây phá vây. Dưỡng quá, quách phá lỗ bọn người nhìn thấy, cũng là mừng rỡ không thôi, đối với cái này từng cái làm theo Trong thành người thương thế không nặng, cũng đều dùng tới đan dược, chuẩn bị ngày sau cùng một chỗ mang đi. Mọi người tại thành nội chuẩn bị. Ngoài thành người Mông Cổ nhưng cũng không có nhàn rỗi. Ban đêm, một cái ban đêm phòng thủ binh sĩ đột nhiên báo tin, nói là người Mông Cổ ở ngoài thành đốt lên bó đuốc, dường như muốn trong đêm công thành. Lập tức nhường đám người lấy làm kinh hãi, vội vàng đứng dậy xem xét. Đến rồi trên tường thành, quét tính, hoàng dung bọn người hướng ra phía ngoài xem xét. Chỉ thấy thành tương dương đông nam địa thế tương đối cao chỗ, người Mông Cổ điều khiển hàn binh, đang không ngừng vận chuyển hòn đá, chồng chất tại từng cái giá gỗ bên cạnh. Cũng không biết là dụng ý gì cái kia ra gỗ hẳn là phương huynh đệ nói tới hồi hồi pháo xem ra người mông cổ phải không đánh hạ tương dương quả nhiên là thể không bỏ qua hôm nay chúng ta muốn phá vòng vây chuyện chỉ sợ cũng treo chu tử liêu đạo đám người vốn là nghĩ hôm nay thừa người mông cổ không sẵn sàng lúc phá vây nhưng bây giờ ngoài thành tương dương bị người mông cổ dùng bó đúc chiếu một mảnh sáng tỏ lại có rất nhiều người dương cung bảo vệ ở một bên phá vòng vây thành công khả năng có thể nói là cực kỳ bé nhỏ làm sao có thể ở đây mạo hiểm nhìn xem dưới thành trận địa sẵn sàng đón quân địch người mông cổ quách tinh khẽ gật đầu nói người mông cổ có phòng bị Hôm nay dù cho phá vòng vây thành công, chỉ sợ thiệt hại cũng sẽ không nhỏ. Xem ra chỉ có thể lưu lại chờ ngày sau. Phá lỗ, phát ra tín hiệu, bãi bỏ hôm nay hành động. Chạm vạng tối trắng điêu đưa tới vật tư, ngoại trừ lăng dược, tin tức bên ngoài, liền còn có mấy cái hào tiễn, để mà phát ra tín hiệu, tại ban đêm chỉ rõ phương hướng. Nghe vậy, Quách Phá lỗ lập tức tìm được bãi bỏ hành động tín hiệu, tại trong thành tương dương một chỗ phát ra. Không bao lâu, bên ngoài thành đồng dạng dâng lên một cái hào tiễn, cùng Quách Phá Lô phát ra giống nhau như lúc, rõ ràng ý tứ giống nhau. Thấy vậy, Quách Phá Lô Sư phụ cũng đồng ý bãi bỏ tối nay phá vây, để chúng ta trong thành tìm cơ hội an bài, cái kia bên cạnh tùy thời chờ lệnh. Dưới thành, người Mông Cổ nhìn thấy hai phe phát ra tín hiệu, có chút không rõ ràng cho lắm. Nhìn thấy trên đầu tường đám người, càng là phỏng đoán bọn hắn có thể là muốn phá hư đang tại xây dựng hồi hồi pháo, không khỏi hồi báo đại doanh, lại rút sạch một số nhân mã thủ hộ. Thấy vậy, Quách tính trong lòng vốn đang lưu một điểm thừa đem hủy đi hồi hồi pháo tâm tư, cũng triệt để ẩn ở trong lòng, cùng đám người thương nghị ban ngày như thế nào thủ thành. Hồi hồi phá uy lực mạnh mẽ, phát ra mấy trăm cân cự thạch có thể phá thành tương dương tượng, không phải do bọn hắn không thận trọng. Hồi hồi pháo cách khá xa, trong thành tương dương ngoại trừ vài khung còn còn hoàn hảo sàng nọ bên ngoài, liền thần tí cung cũng không cách nào bắn tới. Đám người thương lượng một cái đêm, cũng chỉ là đem cái khác địa phương sàng nọ chuyển qua đông nam phương hướng. Đồng thời trong đêm nhiều chế tạo tiến chỉ, tương đối loại này phóng ra cự thạch hồi hồi pháo. Ngay kế tiếp, sát trời vừa mới ánh sáng phát ra, ngoài thành tương dương liền lại vang lên một hồi cái lệnh, bất quá lại không có người mông cổ công thành. Như thế mấy phen, thẳng đến sát trời sáng rõ, vẫn là không người tiến lên, chỉ là tụ tập tại đông nam phương hướng. Thế vậy, trong thành tương dương đám người trong lòng biết người mông cổ là muốn dùng hồi hồi pháo công thành không khỏi tề tụ tưởng thành Đông Nam. Thắt tử tự đại như thế, thực sự quá vô lễ. Chẳng lẽ bọn hắn liền tin tưởng vững chắc cái này trở về pháo nhất định có thể vành phá thành Tương Dương tường sao? Hừ. Nhìn thấy bên ngoài thành cảnh tượng, cái bang Ngô trưởng lão lạnh rên một tiếng, nói: "Hắn mặc dù nghe nói qua hồi hồi pháo oanh phá phiền thành sự tình, cũng không tin tưởng loại này máy ném đá thật sự có thể vành phá trải qua mấy chục năm tu sửa thành Tương Dương tường. Đối với người Mông Cổ cách làm, cũng là cực kỳ không sặn. Luận đến thành trì chi, chi kiên, thành Tương Dương có 102 thiên hạng, dù cho cùng là kiên thành phiền thành, cũng xa xa không thể sánh bằng." Vành không phá tường thành, lại có thể vành phá nhân tâm a?" Dương Quá yếu đất nói. Hắn đối với tương Dương tường thành cũng tương tự cực kỳ tự tin, nhưng đối với trong thành một số người, cũng không phải là yên tâm như vậy. Dù cho người Mông Cổ nhất thời vành không phá tường thành, nhưng chỉ cần biểu hiện ra hoành mở thành tường thực lực, chỉ sợ Lữ Văn Hoán bọn người liền muốn không kịp chờ đợi đầu hàng. Người Mông Cổ tại thành Đông Nam địa thế tối ưu chỗ xây dựng hồi hồi pháo, chỉ sợ dụng ý cũng tại nơi này. Ngay vậy, đám người nghĩ đến hôm qua tên bắn lưu cả sự tình, đều là có chút không nói gì. Chẳng những Dương Qua đối với Lữ Văn Hoán không có lòng tin, Trong thành Tương Dương mỗi một cái người giang hồ lúc này đều cơ hồ đối với hắn không có lòng tin, nếu không như vậy, phá vây sự tình cũng sẽ không tận lực giấu giếm người này. Liên Quách Tính, trong lòng cũng cũng giống như thế. Chưa xong còn tiếp, đổi mới nhanh nhất, vô đạn xong người đọc. 551 thứ 545 trường Tương Dương bị ca 10 đăng. Đăng. Đăng 6. Đám người đang nói, chợt nghe một hồi tiếng bước chân chuyển đến. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lữ Văn Hoán mang theo thuộc cấp, người khoác thiết giáp leo lên tường thành, hướng Quách Tính đạo: "Quách đại hiệp, nghe nói thát tử lại tại bên ngoài thành, Cố Lộng Huyền hư, không biết là chuyện gì xảy ra." Nghe vậy, Quách tính đạo, đại soái mời xem. Thất tử ở bên kia chuẩn bị máy ném đá, muốn dùng này công thành. Mặc dù nhiên chi đạo Lữ Văn Hoán nhìn thấy có thể sẽ lòng sinh kích ý, hắn nhưng cũng không cách nào giấu giếm. Hồi hồi pháo cũng đã xây dựng tốt, qua không được bao lâu người mông cổ liền sẽ khải dụng, uy lực như thế nào, đám người chẳng mấy chốc sẽ gặp được. Người bắn nỏ đâu? Người bắn nỏ, nhanh chóng xạ, đem những cái kia thất tử đều cho ta đuổi đi. Lữ Văn Hoán hét lớn, hắn mặc dù nhiên bất biết hồi hồi pháo uy lực như thế nào, nhưng phòng quân nhiều năm cũng không ảnh hưởng hắn đạt được loại này chưa từng thấy máy ném đá uy lực cực lớn kết luận. Bang không mà nói. Người Mông Cổ cũng sẽ không tự tin như vậy. Quách Tính còn chưa đáp lời, Lữ Văn Hoán sau lưng một cái thuộc cấp liền đã hướng về phía trước đạo, "Đại soái, người bắn nỏ đã chuẩn bị. Đợi một chút liền để những cái kia thắt tử dễ nhìn. Không ngừng bận rộn cam đoan." Kỳ thực hắn vừa mới theo Lữ Văn Hoán đi tới, làm sao biết người bắn nỏ phải trang chuẩn bị xong. Chẳng qua là cảm thấy lấy Quách Tính làm việc, đánh gãy sẽ không ra sơ hở. Bởi vậy hướng Lữ Văn Hoán chính công. Người này biết hắn nói, lại trung thành tuyệt đối, Lữ Văn Hoán bình thường đối với hắn có chút yêu thích, bất quá lúc này hắn nghe lời này, nhưng là trong lòng một mảnh tức giận, khiển trách, nói bậy bạ gì đó còn không mau triệu tập sẵn nọ chuẩn bị thêm chút tiên chỉ thành tương dương 6. thành tương dương 6. nói liên tục hai tiếng tương dương lại cuối cùng lắc đầu không nói tiếp thần tý cung uy lực cố phải không tiểu nhưng trừ hắn hôm qua cố ý tuyển ra tới mấy trường tinh phẩm bên ngoài những thứ khác đều khó mà bắn tới 300 bước bên ngoài bây giờ trong thành tương dương có thể đối với người mông cổ những cái kia máy ném đá tạo thành nguy hiếp, chỉ sợ cũng chính là còn sót lại vài khung coi như hoàn hảo sẵn nọ nhưng hắn làm sao có thể có lòng tin lúc này mông cổ quân trận bên trong đột nhiên có một người vượt qua đám người ra hô lớn thành tương dương chưa vị nè Đây là ta đại nguyên công phá phiền thành sử dụng cự thạch pháo, nếu là các ngươi không muốn rơi vào phiền thành kết cục như vậy, vẫn là nhanh chóng đầu hàng thì tốt hơn. Bằng không tưởng thành vỡ vỡ, lập tức trở thành một miệng. Trung ký rồi rào. Âm thanh cao, hiển nhiên là người trong võ lâm. Người này công lực không cạn, thành tương dương một đám thủ thành người, cũng đều nghe rõ ràng. Hừ, hắn gian chó săn, người người có thể chu diệt. Lấy, nhưng là quách phá lâu nghe được người này ngôn ngữ. Trong lòng trong cơn giận dữ, nhịn không được giơ lên trong tay cung tiễn, một tiếng bắn tới. Bất quá người kia đã biết hôm qua lưu cả sự tình, còn dám cách gần như thế. Võ công tự nhiên có chút không kém, nhìn thấy Quách Phá Lô bán tên, lại nhiên bất tránh không tránh, một tay hướng hắn chụp tới. Tục ngư nói nỏ mạnh hết đã không thể mặc lỗ cảo, Quách Phá Lô mặc dù thần lực kinh người, sử dụng cung tiễn cũng là bất phàm, nhưng mũi tên đến rồi 300 bước bên ngoài, cũng đã kém xa lúc trước kình cấp bách. Bị người kia nhẹ nhàng quan sát, đưa tay vỗ xuống, dứt lấy tường thành thượng nhất trận thở dài. Là Quách Đại Hiệp công tử sao? Nghe nói ngươi ngày hôm trước vừa mới vào thành, đáng tiếc sáu. Đáng tiếc sáu. Người kia nắm lấy mũi tên, lắc đầu thở dài nói: Tựa hồ đối với Quách Phá Lô vào thành, quả thật cực kỳ tức giận. Đâu tường, Quách tĩnh. Dương quá bọn người nhìn thấy người này bắt lấy mũi tên thủ pháp, trong lòng đều là run lên. Quế Phá Lô bắn mũi tên tất nhiên tại 300 bước ngoại kính lực suy giảm rất nhiều, nhưng hôm qua còn có thể lưu chỉnh coi giáp, uy lực cũng tuyệt đối có thể sưng tụng cực kỳ không tầm thường, bây giờ giễu thành người này không tránh không né liền đi đưa tay bắt lấy mũi tên, võ công cao, quả thực không phải bình thường. Chỉ sợ dù cho không phải tuyệt đỉnh cao thủ, cũng sẽ không yếu hơn ngày xưa Tiêu Tống Tử, dẫn khắc tây bọn người, có thể sưng tụng đương thời hạng nhất cường giả. Chư vị, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, mọi người thật vất vả tu thành võ công, chẳng lẽ chính là vì hôn quân gian thần bán mạng? Tháng trước phiền thành sự tình, chắc hẳn mọi người cũng đều đã biết sáu, Chật chờn sáu. Chư vị vẫn là tinh tế suy tính một chút a. Nắm lấy quách phá lô bắn tới mũi tên, người kia tiếp tục nói: "Tháng trước phiền thành bị phá, trong thành người đều bị người Mông Cổ chỗ tàn sát, còn sót lại người, có thể nói lắc đắc không có mấy." Đầu tượng, Quách Tính nghe thấy lời ấy, không khỏi sắc mặt trầm xuống, quát to: "Phá lô, cầm cung tới." Ngày xưa trầm túc trên khuôn mặt, đã là hiện đầy vẻ giận dữ. Phiền thành bị tàn sát sự tình, một mực là trong lòng của hắn một cây gai, người này nhắc lên chuyện này, cũng không quấy hồ trọc Quách Tính nổi giận. Nhìn thấy phụ thân bộ dáng, Quách Phá Lô yên lặng đem chính mình cung tiễn đưa tới. Hán tây cung này là Phương trí Hưng tự tay chế, chẳng những dùng là đương thời tốt nhất tuổi khô, càng là sử dụng trong biện dị thú chi ngân cùng dị chủn tê giác chi giác, kình lực có một không hai đương thời. Nếu muốn kéo ra cung này, ít nhất cũng cần 5 thạch chi lực. Cho dù lấy Quách Phá Lô bây giờ công lực, bình thường cũng bất quá kéo một cái nửa vòng tròn mà thôi. Ngay cả như vậy, cũng đã thắng qua tốt nhất thần tý cung. Quách tính sử dụng cường nhiên bất phàm, nhưng cũng xa xa vô pháp so sánh. Hôm nay trong cơn giận dữ, huống Quách Phá Lô muốn tới này công, muốn bắn giết người trước mắt. Tiếp nhận Quách Phá Lô đưa tới cung tiễn. Quách Tĩnh Dương cung cải tên, nâng mắt nhìn chăm chú người kia. Lần thứ ba Hoa Sơn luận kiếm hắn mặc dù không có tham dự, nhưng Phương Chí Hưng cùng đám người luận lại tại sau đó bị Hoàng Dung một chữ không sót nói cho hắn. Những năm này Quách Tĩnh mặc dù bệ bổn nhiều việc quân vụ, đối với phương diện võ công đồng thời không có phía dưới bao lớn công phu, nhưng ở trong chinh chiến thường xuyên sử dụng phương diện cung tên, nhưng là bỏ ra chút tâm lực. Lúc này hắn chẳng những đạt đến thông hơi chi cảnh, chân chính không trện một tên, càng là ẩn ẩn chạm tới thông huyền chi cảnh, cảm nhận được một loại cảm giác huyền liền diệu. Liên như thế lúc. Quách tính đang nhìn chăm chú dưới thành người kia lúc, trong lòng liền có một loại cảm giác, chỉ cảm thấy tiễn này át hẳn có thể trúng. Dưới thành, người kia đang tại dương dương đắc ý nói, đột nhiên cơ thể căng thẳng, trong lòng nổi lên một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Ngẩng đầu lên, chỉ thấy Quách tính đứng ở trên tường thành, đột nhiên cũng như trăng tròn, mũi tên đột nhiên mà phát. Một tiễn này cực kỳ kinh cấp bách, trong mắt của hắn vừa mới nhìn thấy, liền cảm giác ngược đột nhiên đau xót, cả người cũng va ầm ầm xuống mặt đất, cũng không còn chi giác. Chưa xong còn tiếp sáu. 552 thứ 546 chương tương dương bì ca 11 đầu tượng, đám người nhìn thấy Quách Tĩnh một tiếng đem vị kia đi nương nhờ mông cổ võ lâm nhân sĩ đóng ở trên mặt đất, không khỏi tiếng hoan hô đại tác. Đỉnh tiểu thuyết, vừa mới người kia lời nói, chẳng những chọc giận Quách Tĩnh, còn chọc giận thành tương dương trên tường đám người, mắt thấy hắn trong nháy mắt liền bị Quách Tĩnh bắn giết, nhường đám người làm sao không cảm thấy khoái ý liền bên cạnh Quách phá Lô, cũng không nghĩ đến cha mình vậy mà có thể như thế nhanh chóng đem cung hoàn toàn kéo ra, đem người kia găm trên mặt đất, trong lòng đối với phụ thân thực lực, nhận biết cũng nhiều hơn một tầng. Phải biết, trước đây hắn tiếp nhận cung này lúc Phương Chí Hưng từng nói cây cung này nhất định phải mười thạch trở lên kinh lực mới có thể hoàn toàn kéo ra, bởi vậy có thể thấy được bây giờ Quách Tịnh thực lực. Nắm trong tay cung tiễn, quách tính trong lòng cũng có chút khó có thể tin, hắn trước đây đi tiễn thuật mặc dù nhiên bất phàm, nhưng sử dụng cung tiên trong tay tối đa cũng liền bắn đến 300 bước tả hưu, nơi nào có thể ở 300 bước bên ngoài đem địch nhân đóng đinh. Nhìn xem trong tay cường cung, trong lòng của hắn đã vui vẻ, lại là một hồi thở dài, nếu là có thể sớm ngày nhận được cung này, chắc hẳn có thể giết nhiều mấy cái thát tử a. Bây giờ sáu, bây giờ sáu. Ai? Trong lòng thở dài không thôi. Đang nghĩ ngợi Quách Tính bên thải đột nhiên mơ hồ nghe được một thanh âm, dường như đang hô hào phóng ra, trong lòng không khỏi cả kinh. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Mông Cổ Phương diện vụ trách lần này chiến sự một cái khác phó thống xoay A Lý Hải răng cùng mấy cái người sắc mục chẳng biết lúc nào đến rồi hồi hồi pháo bên cạnh, chỉ huy đám người phóng ra đạn đá. Ở tại bọn hắn dưới sự chỉ huy, mấy chục cái người Mông Cổ lập tức nâng lên cự thạch, bỏ vào pháo trên kệ, ầm ầm một tiếng, hướng về thành Tương Dương đánh tới. Nguy hiểm, mau tránh. Thấy vậy, Quách Tính vội vàng quát to. Mắt thấy cự thạch hướng về Lữ Văn Hoán bên kia đánh tới, càng lạ vận khởi khinh công, đem Lữ Văn Hoán đưa đến một bên hai người vừa mới rời đi, đầu tường đám người liền nghe được cầm ầm một tiếng, giống như lôi điện lớn đồng dạng. một chút chuyên mục đá vụn cũng rầm rầm rơi xuống, nhưng là đầu tường lầu trên thành một góc, bị cự thạch đập nát ấy, chuyên mục đá vụn đều rơi xuống xuống. lại đi nhìn trên tường thành, chỉ thấy một khối ước chừng một hai trăm cân cự thạch chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó, đập ra một cái hố sâu. nhìn thấy cái này trở về pháo thanh thế như vậy, đầu tường tất cả mọi người phải không từ một nốc, lại không còn vừa mới vui sướng. nhất là vừa rồi suýt nữa gặp phải nguy hiểm lữ văn hoán, càng là hai mắt trợ lên, thì thao không thôi, làm sao có thể sáu? Làm sao có thể xấu? Nhất định là ta hoa mắt, nhất định là hoa mắt. Đã bị dọa cho bệ mật gần chết. Quách Tĩnh ở bên thấy vậy, trong lòng không khỏi giận dữ, càng nhiều hơn là lo lắng. Nhấc lên cung tiễn, liền muốn bắn về phía cái kia A Lý Hải rằng, muốn đem người này bắn giết, nhưng người Mông cổ tạm thời lùi bước. Đồng thời truyền lệnh xuống, nhường sang nọ chuẩn bị phóng ra, vô luận như thế nào, đều phải đem cái này trở về pháo đổi đi mới được. Bất quá mệnh lệnh này vừa mới xuống, Quách Tĩnh liền nhìn thấy vừa rồi phóng ra cự thạch người Mông cổ đột nhiên giơ xuống hồi hồi pháo. Hướng phía sau lùi lại mà đi chỉ có a lý hải giang mang theo vài tên thân binh hướng về thành tương dương thúc ngựa tới, tựa hồ không hề cố kỵ thành tương dương cung tiễn. tương dương lữ Trấn an nhưng tại a lý hải giang ở đây còn xin đi ra một lần dưới thành ngoài trăm bước a lý hải giang lớn tiếng kêu lên lữ văn hoán mặc dù bị hồi hồi pháo thanh thế dọa cho bệ mật gần chết nhưng đầu não vẫn còn không hoàn toàn hỗn loạn mắt thấy a lý hải giang tới trong lòng biết người này hẳn là chiêu hàng vội vàng quát bảo ngưng lại đám người không nên phát bắn tiên chỉ hắn cùng lưu cả quả hoán cùng a lý hải giang nhưng là không có lại nói a lý hải giang là hốt tất liệt tâm phúc đầu hàng người này về sau cũng sẽ càng an ổn chút. là a lý hải nhà tướng quân sao? không biết có gì chỉ giáo. lữ văn hoán lấy lại bình tĩnh, đồng dạng lớn tiếng trả lời. nghe được đáp lời, a lý hải răng trong lòng không khỏi vui mừng, biết có phương pháp, hướng về thành tương dương đám người lớn tiếng nói. lữ trần an, kim đao phò mã, còn xin nghe ta một khuyên. chư vị lấy cô thành ngự ta mông cổ đại quân mấy năm, Vậy hạ cực kỳ tán thưởng, nếu là có thể đầu hàng lời nói, Vậy hạ nhất định không tiếc quan tước thành tương dương bách tính cũng có thể được bảo toàn. còn xin chư vị suy nghĩ. hắn trong lòng biết thành tương dương ngoại trừ lữ văn hoán bên ngoài còn có quách tính chờ người trong giang hồ, bởi vậy mở ra thang quan tiến tức cùng bảo toàn bách tính hai điều kiện, để bọn hắn đều có thể nhận được thỏa mãn. Quả nhiên, thành Tương Dương trên đầu mọi người vừa nghe, rất nhiều người cũng là lớn làm tâm động. Nếu nói kiến thức hồi hồi pháo huy thế phía trước đám người có lẽ còn tin tưởng thành Tương Dương có thể giữ vững, nhưng ở kiến thức đến sau đó, cũng rốt cuộc không có lòng tin này. Bây giờ người mông cổ hồi hồi pháo còn thiếu, cũng bởi vì cố kỵ quách tính cung tiến cùng thành Tương Dương rằng nọ tạm thời rút đi, nhưng ngày sau chỉ cần tìm được phương pháp phòng thủ tên nọ, nhiều hơn nữa tạo chút hồi hồi pháo, dùng này hướng thành Tương Dương đánh kích, chỉ sợ thành Tương Dương đều không kiên trì được bao lâu. Lữ Văn Hoan chờ quan tướng 3 năm không có bắt được Triều đình tin tức, cũng không còn nghe được Triều đình viện binh, đối với thủ vệ Tương Dương sớm đã nản lòng phách trí, lúc này nghe được A Lý Hải rằng cam đoan, càng là rất là tâm động. Mà thành Tương Dương một đám võ lâm nhân sĩ nghe được người Mông Cổ cam đoan sẽ không đồ thành, đối với tiếp tục thủ vệ Tương Dương tâm tư cũng phai nhạt rất nhiều. Biết rõ nhất định phá, trong thành lại đã đứt lương, bọn hắn những người này cũng không nở bách tính tiếp tục chịu khổ. Trong bọn họ có ít người đối với phá vây còn có chút không muốn, bây giờ cũng cuối cùng yên lòng. Quá đại hiệp, còn xin tạm thời dây dưa 12, chờ chúng ta phá vây sau đó, nhường Lữ Văn Hoan chứng minh suy tính chuyện này. Đầu tường, Chu Tử Liễu lặng lẽ đi đến Quách Tĩnh bên cạnh, thấp giọng nói: "Hắn biết trên đầu thành những giang hồ hán tử này mặc dù có thể tâm động, nhưng muốn nói đầu hàng người Mưu Cổ, chỉ sợ lại càng không nguyện vì, bởi vậy hướng Quách Tĩnh đề nghị trước tiên ổn định A Lý Hải Giang, sau đó để Lữ Văn Hoán đầu hàng." Nói như vậy, cũng sẽ không cần đám người mang tiếng xấu. Quách Tĩnh dù cho tâm tư hơi có chút trì độn, nhưng cùng Chu Tử Liễu cùng ở tại Tương Dương hơn 30 năm, lại nơi nào nghe không ra đối phương ý tứ. Lấy hắn ngày xưa tính tình, tuyệt đối không làm được chuyện này, nhưng khi này thời điểm, nhưng cũng không thể không vì. Nghĩ tới đây, hắn hơi có chút tháy náy nhìn về phía Lữ Văn Hoán nhưng thấy hắn hớn hở ra mặt nhưng lại trật biến thành một hồi lửa giận miễn cưỡng trở nên bình lặng hướng Lữ Văn Hoán đạo đại xoái chuyện này can hệ trọng đại chúng ta hay là trở về thương nghị một chút tốt hơn hảo hảo Quách Đại Hiệp nói là can hệ trọng đại chúng ta còn muốn bàn bạc kỹ hơn Lữ Văn Hoán nghe vậy đồng ý nói Phương Chí Hưng dùng nhiếp hồn ở đáy lòng hắn lưu lại tin tưởng Quách Tinh ám chỉ đến cùng vẫn là có tác dụng đặc biệt Quách Tinh nói tới sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh mình ngược lại có chút chỗ lợi ích đề nghị đối với Quách Tinh ủng hộ hơn hai năm xuống sớm đã khắc vào Lữ Văn Hoán đáy lòng nhưng hắn không tự chủ đồng ý đối phương Nói xong những thứ này, Lữ Văn Hoàn hướng A Lý Hải Giang hô vài tiếng, nhờ người mông cổ đưa ra cụ thể điều khoản, chính mình thi lại lượng một phen. Tiếp đó liền dẫn một đám thuộc cấp, vội vàng hồi phủ mà đi. Quách Tĩnh thấy vậy, an bài chu tử liễu, sử thúc vừa tạm thời thủ thành, mình và Dương Quá, Quách Phá Lô bọn người, mang theo còn sót lại thân tín tinh minh, đồng dạng hướng Lữ phủ mà đi. Chưa xong con tiếp. 553 thứ 547 chương tương dương bị ca 12 thuần văn tự đọc ôn la trạm trang web tên miền điện thoại đồng bộ mời đọc phòng vấn ngày 27 tháng 2, giờ dần, sắc trời vẫn một mảnh lờ mờ. Thành tương dương họ Tây môn chẳng biết lúc nào đã mở rộng, mấy ngàn người nối đuôi nhau mà ra. Những người này phần lớn thân hình gầy yếu, tựa hồ một trận gió đều có thể thổi ngã, còn có cần bị người khác đỡ mới có thể hành động, nhưng đều là trong miệng ngậm tăm, không có phát ra một kia âm thanh. Một số người thỉnh thoảng nhìn lại, trong mắt hàm chứa không muốn. Thủ vệ tương dương mấy chục năm, bây giờ bị thúc ép rời đi, ai trong lòng có thể sẽ dễ chịu đâu? Mặc dù ban đêm đen như mực, quét tĩnh nhưng vẫn là mượn tinh quang thấy được những người này thần sắc, trong lòng một hồi trầm trọng. Hắn tại tương dương hơn ba năm, nửa đời sau tinh lực cơ hồ đều tiêu hao ở nơi này, luận đến đối với tương dương cảm tình. Tuyệt sẽ không yếu hơn bất kỳ người nào. Nhưng bây giờ thành tương dương phá sắp đến, hắn lại như thế nào có thể ngồi nhìn những thứ này theo đuổi chính mình mấy chục năm chiến sĩ chết? Là lấy suy đi nghĩ lại, cuối cùng đồng ý phá vây chi bàn bạc. Lữ lại soái nơi đó, tất cả an bài xong sao? Nhìn trước mắt dòng người, Quách Tĩnh hướng dương quá vấn đạo. Hôm qua hồi hồi pháo nhất kích, nhường Lữ Văn Hoán trở thành tương dương trung tướng triệt để sợ vỡ mật, cũng là suy tính đầu hàng sự tỉnh. Mắt thấy có ít người không kịp chờ đợi liền muốn mở thành đầu hàng, Quách Tĩnh rơi vào đường cùng, cũng chỉ được theo Dương quá chi bàn bạc, đem những người kia đều giằng giữ, vì mọi người phá vây kéo dài thời gian nghe được Quách Tính hỏi thăm Dương Quá Đạo, nhạc phụ yên tâm cũng đã bị trông giữ tốt, hơn nữa xuống thấp mê. Hôm nay trước buổi trưa đánh gây sẽ không có người tỉnh lại, tới lúc đó chúng ta cũng đã phá vòng vây thành công. Mặc dù sự tình thuận lợi Quách Tính nhưng trong lòng không có vẻ vui sướng. Mặt ký hiệu Lữ không biểu tình hướng Dương Quá Đạo, Lữ Đại Xoáy làm người mặc dù có chút nuốt nhược, nhưng hắn trông tương Dương mấy chục năm với đất nước vẫn có công. Nếu không có tất yếu không được đả thương tính mạng của hắn. Tương Dương rơi vào Lữ Văn Hoán sai lầm mắt hẳn không cách nào thoát thác, nhưng hắn cùng Lữ Văn Đức thủ vệ tương Dương mấy chục năm chiến công lại giống nhau không cách nào gạt bỏ. Hùng chi quách Tĩnh quyết tính sở dĩ có thể dẫn dắt nhiều như vậy người trong võ lâm một mực lưu lại Tương Dương, cũng nhiều lại gần Lữ Văn Hoán ủng hộ, sắp quay đầu lại, tự nhiên bất nguyện hại đối phương tính mệnh. Dương Quá gật đầu một cái, nói, "Nhạc phụ yên tâm, tiểu tế nhất định sẽ xem trọng Lữ Văn Hoán, sẽ không cho người khác thời cơ lợi dụng." Hắn tự xin dẫn dắt không muốn rời đi người lưu lại Tương Dương, tự nhiên gánh vác trông giữ Lữ Văn Đức đám người trách nhiệm. Lữ Văn Hoán là Tương Dương trên danh nghĩa chủ tướng, dù cho trong lòng đối với người này cực kỳ chơ chẽn, Dương Quá cũng sẽ không giết hắn. Dù sao nếu là giết Lữ Văn Hoán, quyết tính dẫn người phá vây mà ra chắc chắn sẽ bị người nói là bỏ thành chạy trốn mà giữ lại lực văn hoán để cho người ta đầu hàng cho người Mông Cổ, thế nhân hơn phân nửa liền sẽ cho là quách tính là cố gắng không thể bị thuốc ép rời đi, dạng này cũng có thể giảm bớt một chút có thể bị chỉ trích. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền nghĩa phòng thủ tương dương 30 năm, tất nhiên cho quách tính mang đến cực lớn danh vọng, nhưng một khi thành tương dương phá, quách tính bị chỉ trích cũng sẽ mãnh liệt mà đến. Nếu không lấy cái chết tạ tội, chỉ sợ về sau liền sẽ sinh hoạt tại đám người phỉ bán bên trong. Xem như quách tính con rể, Dương Quá tự nhiên bất nguyện nhìn thấy điều bấy, đã sớm nghĩ biện pháp tìm người chia sẻ phần này phỉ báng, làm sớm ứng đối Giả tự đạo tên gian tặc kia, chờ ta sau khi rời khỏi đây, nhất định muốn lấy mạng chó của hắn. Nghĩ đến thành tương dương rơi vào, Dương Quá hoán hận nói, "Mười năm trước giả tự đạo cùng Lữ Văn Đức, Lữ Văn Hoán huynh đệ quan hệ còn tốt, hơn nữa cùng bốn bức tử hướng sĩ bích, tạo thế hùng chờ đem. Dương Lưu cả sợ mà phản bội chạy trốn. Nhưng đã đến về sau, Lữ Văn Đức, Lữ Văn Hoán trong tay hai người quân lực ngày dài. nhưng lại đưa tới giả tự đạo chờ người trong triều đình kiên kỵ. Đại Tống lập quốc 300 năm, một mượn súng văn ép võ, phàm là lính binh bên ngoài tướng lĩnh, cơ hồ không có không chịu đến nghi kỵ, Lữ Văn Đức, Lữ Văn Hoán huynh đệ đồng dạng cũng là như thế thành tương dương bị vây hơn 5 năm lúc đầu mấy năm còn có binh mã cứu viện nhưng càng về sau lữ văn đức ốm chết phía sau lại cơ hồ lại không một tia viện binh triều đình trư công mượn người mông cổ tiêu hao lữ văn hoàn thực lực tâm tư có thể nói hiện lộ hoàn toàn lại không biết một khi thành tương dương phá trường giang phòng tuyến cũng theo đó khó giữ được mà hôm nay đại tống dù cho nhạc vũ mục mạnh trung tương tái sinh chỉ sợ cũng khó có thể thu phục tương dương đối với triều đình trư công không để ý đại cục, ngồi nhìn tương dương bị phá quyết tĩnh trong lòng cũng cực kỳ phẫn uất nhưng hắn nghe được dương quá lời nói nhưng là khẽ lắc đầu đối với cái này từ chối cho ý kiến Giả tự đạo người này mặc dù nhiên bất ham, nhưng ít ra có thể nói là dũng cảm mặc cho chuyện, Ngạch Châu chi chiến lúc càng là thân lâm chiến trận, cuối cùng bức lui hốt tất liệt, nếu là đổi những người khác, chỉ sợ có thể sẽ càng thêm không bằng, hơn nữa vì tranh đoạt quyền hạn, càng là muốn loạn lên mấy năm. Cho tới bây giờ tình trạng này, toàn bộ đại tống triều đình, sớm đã có thể nói là hoàn toàn lục nát. Thậm chí Lữ Văn Hoán chưa từng có nghĩ tới phá vòng vây Nguyên nhân, quách tính cũng có thể đoán ra một điểm, dù sao Lữ Văn Hoán dù cho từ bỏ tương dương thành công pháp gây, nhưng cũng hơn phân nửa phải biết bị triều đình trị tội, mà chiến bại đầu hàng người Mông Cổ mà nói, triều đình chưa công vì lưu đầu đường lui lại chắc chắn sẽ đối với lực gia nhiều hơn Trần An, lực sư quỷ, bài văn mẫu hỗ trợ lưu lại đại tống lư gia tộc người cũng sẽ càng thêm an toàn. Trên triều đình quỷ có chỗ, bởi vậy có thể thấy được luống đốn. Không suy nghĩ thêm nữa những thứ này, Quách Tĩnh lấy lại bình tĩnh, hướng Dương Quá đạo, "Quá Nhi, ngươi ở đây tương dương cần phải cẩn thận để ý, phù nhi còn chờ ngươi trở về đây." Ly biệt sắp đến, Quách Tĩnh rốt cục vẫn là nói chút quan tâm, đối với Dương Quá đứa cháu này kiêm quắc luôn dễ, trong lòng của hắn vẫn là hết sức hài lòng, mấy năm này tương dương chiến sự, thế nhưng là may mắn mà có hắn. Bây giờ Dương Quá lưu lại trong thành, cho dù hắn võ công cao cường, nhưng cũng không thể không cẩn thận để ý nghe thế giống như rất khó nghe được ngữ Dương Quá trong lòng ấm áp, cười hắc hắc đưa tay hướng khuôn mặt thượng nhất xóa dưới ánh sao lập tức đã biến thành một người khác thế vậy Quách Tĩnh lập tức nhận ra hắn dùng chính là mình nhặt phụ chế ra người mặt nạ khẽ cười một tiếng cuối cùng yên lòng dựa vào Dương Quá võ công tâm kế lại có nảy mặt nạ tại không cách nào thoát ly tương dương mới là quái sự tuyệt không cần người khác lo lắng minh chủ các minh đệ cũng đã đi ra vẫn là đi nhanh lên đi không bao lâu sử thúc mới từ phía trước quay lại nói Lần này phá vòng vây nhân trung, chẳng những có còn sót lại tiến lên võ lâm nhân sĩ, còn có hơn 2000 tên quách tính luyện tinh binh, có thể nói là quách tính trong tay lực lượng cuối cùng. Mặc dù hơn 3000 người cũng không tính là ít, nhưng so với hơn 10 năm trước mấy vạn tinh binh, lấy ngàn mà tính người trong võ lâm, nhưng là có thể sưng tụng 10 không còn một, chính là hoàn toàn ra khỏi thành, cũng không có tiêu phí thời gian bao lâu. Nghe vậy, quách tính có chút sầu não mà nhìn lại một mắt tương dương, chớp mắt nhìn phía trước, khẽ quát, "Kết trận, xuất phát." Cùng hoàng dung, Chu Tử Liễu, Sử Thúc Vụ, quách phá lô các lính một đội, tạo thành nhị thập bát tú đại trận, lặng lẽ rời thành. Dương quá ở phía sau nhìn qua, sai người đóng lại cửa thành, trong lòng đồng dạng một mảnh tương cảm. Hôm nay đi qua, thành Tương Dương lại không vì đại tống tất cả, đã biết một số người cũng đều phải trở thành bóng quốc người. Chưa xong còn tiếp, DS tác giả phát khởi một cái điều tra, hy vọng đại gia ủng hộ. Đổi mới nhanh nhất, vô đạn xong mời đọc. 554 thứ 548 chương một khúc hy sinh vì nước dạng sáng, sắc trời còn chưa sáng hẳn lên, chính là ngủ say thời điểm, mông cổ trong quân một cái doanh trướng bên trong, nhưng là đèn đuốc sáng trưng. Một thành viên đại tướng ở giữa mà ngồi, hướng một cái khác tướng Linh Vân Đạo, tất cả an bài xong sao? Nhìn kỹ lại, chính là lần này mông cổ đại quân thông xoáy, nô lương hợp đại chi tử, tốc không đại cháu, a thuật là cũng. người này xuất thân danh tướng nhà, tự thân cũng nhiều trải qua chiến tranh trận, bị hốt tất liệt ủy nhiệm làm trưng thu nam đông nguyên xoáy, phụ trách lần này đối với tương dương chính phạt, a lý hải giang, lưu cả, lý giống hệ người, cũng là người này dưới trướng thuộc cấp. bẩm đại xoáy, sớm đã chuẩn bị xong, còn xin đại xoáy chỉ thị. trong trướng, một thành viên mông cổ tướng lĩnh bẩm báo nói, tại hắn bên cạnh còn có một đám tre, hắn tướng lĩnh cùng với một đám lưu sĩ, thân binh, bây giờ tề tụ trong trướng, rõ ràng đang thương nghĩ thứ gì chuyện quan trọng. trong trướng. Cái kia đem nghe được các thuật lời nói, lại không biết hắn đang cảm thán cái gì, nói, "Đại Soái yên tâm, chúng ta tại Thành Tương Dương nội ứng sớm đã thăm dò tin tức, hôm nay nhất định có thể một lưới bắt hết bọn họ. Thường đông thời điểm, Đại Soái liền có thể thu đến tin chiến thắng." Nói cười ha ha một tiếng, đối với cái này cực kỳ đắc ý Thành Tương Dương bị vây gần tới 6 năm, trong thành tự nhiên bất mệt lên dị tâm người. Quách Tính, hoàng dung bọn người mặc dù nhiều thêm điều tra, nhưng vẫn là không cách nào cầm điện. Những người này có lẽ không thể ra thành, nhưng dùng mũi tên chờ truyền lại tin tức nhưng vẫn là có khả năng. Quách Tính dẫn người phá vòng vây động tĩnh lớn như vậy, mặc dù tận lực giấu giếm, nhưng vẫn là bị một chút có gì tâm người trong giang hồ tiết lộ phong thanh, bị những người này thăm dò đến một điểm, tương kế tự kế bố trí một cái bẫy chờ đợi quách tính, hoàng dung bọn người. bất quá a thuật nghe vậy lại là đối này từ chối cho ý kiến, nói truyền lệnh chúng tướng cẩn thận đề phòng năm người xào trá, quách tính càng là đương thời danh tướng, cần phải cẩn thận để ý. đối với này lần dễ dàng như vậy nhận được tin tức xác thật trong lòng của hắn luôn cảm thấy có chút không ổn, lại nghĩ tới hôm qua chiêu hàng sau đó thành tương dương liền cơ hồ lại không một kia tin tức. Càng là truyền lệnh chúng tướng cẩn thận để ý đến rồi lúc này, thành Tương Dương có thể hay không bị phá đã thành định cục, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Còn có, nếu là gặp phải quách tính, nhất định muốn tận lực bắt sống. Bệ hạ nghiêm lệnh, nếu không có tất yếu, nhất định không thể đả thương kim nào phó mã. A thuật lại bổ sung, Hốt Tất Liệt sưng đế sau đó, người phía dưới cũng bắt đầu gọi hắn là bệ hạ, không còn sưng vương gia, đại hẳn các loại xưng hô. Bởi vì cô kỵ quách tính cùng mình phụ thân kéo lôi kết nghĩa sự tình. Hốt Tất Liệt dù cho làm bộ dáng, cũng ra lệnh cho đám người không nên tùy tiện đả thương quất tính. Nghe vậy, chúng tướng cùng tê lên người nghe a thuật điều khiển, từng cái nối đuôi nhau mà ra. Chỉ chốc lát sau, trong trướng liền chỉ còn lại có a thuật cùng mấy cái không có bắt được ra lệnh tướng lĩnh, cùng với một chút nhu sĩ, thân binh. Tướng lĩnh còn lại, nhưng là tất cả hồi vốn chạy, cẩn thận đề phòng. Quách tĩnh, a Quách tĩnh, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì đâu? Như thế giống chống thua chiêng đảo tẩu, còn mang tới tàn tật người, chẳng lẽ ngươi liền thật sự có thể chạy đi sao? Nhìn xem trong trướng cháy hừng hực hỏa diễm, a thuật thẩm nghĩ nói, đối với cái này lần nhìn như cực kỳ kín đáo, kỳ thực lại lớn giống chống phá vây, trong lòng của hắn cực kỳ không hiểu. Dựa vào quách tính lần hành động này, có lẽ dấu giếm được trong thành sớm đã không đúng này để ở trong lòng Lữ Văn Hoán bọn người còn có thể che giấu cùng Tương Dương đại chiến 5 6 năm, nội ứng trải rộng Tương Dương Mông Cổ binh sĩ nhưng là si tâm vọng tượng, chớ nói chi là trắng điêu mấy lần phi hành, đã sớm rúc lấy người Mông Cổ lòng nghi ngờ. Nghĩ mãi mà không rõ, A thuật cũng chỉ được thả xuống chuyện này, chậm đợi phía trước tin tức. Lần này Tương Dương chi chiến, hắn sớm đã nắm chắc thắng lợi trong tay, là lấy dù cho ngờ tới quách tính có thể có cái khác nhu độ, nhưng vẫn là ngồi vững trong trứng, thống lĩnh toàn cục có thể lưu lại quách tính cô nhiên là tốt nhưng cho dù không để lại đối với hắn nhưng cũng không có cái gì ảnh hưởng có thể đánh hạ tương dương đã là khó được công lao phải chăng cầm xuống quách tính dạy hoa trên gấm đối với a thuật cũng không có bao nhiêu chỗ tốt phụ thân của hắn một lương hợp đài là tiền nhiệm đại hãn ngông ca tam phúc dù cho hốt tất liệt mặt ngoài không chút nào tính toán mà tiến hành khai dụng lại đem hắn giữ ở bên người làm mấy năm thân vệ nhưng a thuật nhưng biết rõ chính mình một nhà còn tại chịu đến ngờ vực vô căn cứ cùng hốt tất liệt thủ hạ chính là quan tướng cũng đi không đến cùng một chỗ ít một chút công lao chẳng những có thể ít một chút gãy nết cũng có thể tránh công cao chấn chủ đây đều là phụ thân hắn năm ngoái trước khi chết dậy a thuật đem này một mực khắc ở trong lòng thời gian từng chút từng chút đi qua cũng không lâu lắm sắt trời đã trở nên trắng a thuật trong lòng xem chừng quách tinh hẳn là dẫn người sống qua nhà bạn vây chỗ trong lòng đang nghi hoặc không có nghe được tiếng họ giết đột nhiên bên thai một hồi tiếng ca truyền đến truyền đến chính mình trong thai thao ngô thương này bị tê giáp xe sai quốc này bình khí ngăn tiếp tinh tế nhật này địch như mây mũi tên giao rơi này sĩ giành trước lăng còn lại trận này liệt còn lại đi trái tham ế này phải lưỡi lao thương mai hai vòng này chập bốn mã Viện binh Ngọc Phu này kích dòng trống. Thiên thời mắng này uy linh lận, nghiêm giết hết này vứt bỏ vùng quê sáu. Âm thanh du dương, lại có một loại trầm trọng tang thương cảm giác, để cho người ta chìm vào trong đó. Chẳng những a thuật, liền trong trướng còn lại chư tướng, còn có nữ sĩ, thân binh bọn người, cũng đều cũng giống như thế. Trong bọn họ mặc dù có nghe không hiểu tiếng Hán, nhưng đều đồng dạng cảm thấy trong đó trầm trọng cùng tang thương. Thanh âm này tựa hồ cách rất xa, nhưng ở a thuật bọn người nghe tới, lại tựa hồ như gần ở bên tai đồng dạng, để cho người ta không tự chủ lắng nghe. Theo theo âm thanh, càng có một hồi tiếng đàn muôn cùng, càng sâu lấy loại cảm giác này. Như thế vài câu đi qua, chợt chính là ra không vào này hướng về không phản, bình nguyên chợt này lộ cực xa. Mang trường kiếm này mang tần cung, bài thân cách này tâm không chừng phạt, thanh vừa dũng này lại dùng võ, cuối cùng kiên cường này không thể lăng, thân vừa chết này thần lấy linh, tử hồn phách này vì bị hùng. Nhiều lần bị ngâm, để cho người ta không được lắng nghe. Đây là cái gì tiếng ca, thật không ngờ tang thương. Nghe xong mấy lần, a thuật cuối cùng lấy lại tinh thần, mang theo một loại bi thương, hướng bên cạnh một cái người hán miêu sĩ vấn đạo. Hán mặc dù cũng sẽ tiếng hán, học qua chữ hán, nhưng làm một võ tướng, đối với hán học lại cũng không tinh thông cũng không biết này ca tại sao. Trong chướng, mấy cái kia người Hán lưu sĩ từ nghe được tiếng ca vang lên, liền đã không tự chủ chìm vào trong đó, có người nghe đến, càng là nhịn không được rơi nước mắt, nghe A thuật hỏi mấy lần, cũng không có lấy lại tinh thần. Thằng đến A thuật một cái thân binh phản ứng lại, tiến lên đạp bọn hắn mấy cước, mới rốt cục lấy lại tinh thần, biến mất quẻ mắt nước mắt, trả lời, đây là một khúc sở tử, tên là Hy sinh vì nước. Chưa xong còn tiếp sau. 555 thứ 549 chương một bài bi ca thuần văn tự đọc ôn la trạm trang web tên miền điện thoại đồng bộ mời đọc phòng văn sở tử, hi sinh vì nước, đây là đang nói vong quốc sao? A thuật lẩm bẩm nói chưa mới nhất đọc đầy đủ đã biết trong đó hàng nghĩa trong lòng của hắn bi thương trì ý càng đậm cho dù đối với trung nguyên lịch sử không quá tinh thông nhưng ở tương dương trinh chiến 5-6 năm a thuật nhưng cũng biết đây là nguyên nhân sợ chi mà đến nỗi hy sinh vì nước cái tên này càng là không cần giảng giải bây giờ có người ở ở đây ngâm tụng cái này khúc sở tử hiện nhiên là đang ai thán lấy tương dương rơi vào đại tống cũng sắp mất nước a thuật thở nhỏ tùy phụ thân nuốt lương hợp thai đông trình tây lấy phá diệt quốc gia không biết bao nhiêu thấy qua vô số nước mất nhà tan người chính mình nhưng chưa bao giờ có lãnh hội vong quốc cảm giác nhưng bây giờ hắn nghe tiếng ca tiếng đàn nhưng trong lòng thì nhận lấy cảm xúc, không khỏi thầm nghĩ, trăm năm về sau, nếu là ta đại nguyên cũng đến rồi vong quốc thời điểm, sẽ có người hát dạng này bi ca sao? trong lòng sầu não không thôi, tiếng ca không ngừng, a thuật thương cảm một hồi, đột nhiên nghĩ đến chính mình vì cái gì sớm như vậy liền tại trong trứng, trong lòng thanh tỉnh một chút, bốn phía nhìn lại, chỉ thấy mấy cái kia người hắn mưu sĩ đã chẳng biết lúc nào vừa chầm vào trong tiếng ca, trung quanh thân binh cũng là như thế, thấy vậy, trong lòng của hắn đột nhiên cả kinh, rốt cuộc hiểu rõ phía trước bất an từ đầu tới, lấy hắn tài trí, nếu là lại nhìn không ra bài hát này âm thanh, tiếng đàn lại ở mê hoặc nhân tâm vậy coi như quả thật thẹn với trương thu nam đô trước nguyên soái minh bạch điểm ấy a thuật cũng không ngồi yên nữa hắn trong lòng biết loại pháp thuật này tốt nhất phá pháp chính mình ý chí nhất định muốn kiên định trong lòng hồi tưởng chính mình bao năm qua tới chiến chiến lập tức chiến ý bốc lên cưỡng chế bi thường cảm giác nhấc lên roi a thuật bá bá rút trong lều tướng lĩnh thân binh vài roi quát to nội trống thổi hiệu đệ xuống đạo này tiếng ca hiện nhiên là biết bài hát này âm thanh mặc dù nghe giống như là ở bên hay nhưng là cách mình còn xa trương mới nhất đọc đầy đủ hơn phân nửa là từ quách tinh phá vây phương hướng chuyển đến này sổ sách cách quách tính phá vây chi địa còn xa đều hứng chịu tới ảnh hưởng lớn như vậy như vậy tiến đến phục kích quách tính đám người binh mã rõ ràng bị ảnh hưởng lớn hơn nữa hữu hiệu nhất mà biện pháp cũng là nổi chống tổ hiệu lấy trinh chiến thanh âm ngăn chặn cái này bị thương thanh âm những người kia bị a thuật rút vài roi cũng có chút tỉnh táo lại bất quá những người này nhưng liền không có a thuật lớn như vậy nghị lực nghe bên thay tiếng ca tiếng đàn còn hữu ẩn hẹn chuyển tới tiếng khóc tỉnh táo lại không lâu liền phần lớn vừa trầm vào trong đó dù cho có mấy cái miễn cưỡng ra ngoài truyền đạt ta thuật mệnh lệnh nhưng cũng không có bắt được chung quanh binh sĩ hưởng ứng đành phải tự mình động thủ, lẻ tẻ vang lên vài tiếng chống trận, nhưng nơi nào đẻ xuống tiếng ca, tiếng đàn cũng không lâu lắm, tiếng khóc càng lai Việt vang dội, trong lều mấy cái người hắn ngưu sĩ cũng tại theo tiếng khóc buồn hào, liền a thuật chính mình, trong lòng bi thương chi ý cũng suýt nữa áp chế không nổi, có tùy bọn hắn khóc giống xúc động, thấy vậy, hắn miễn cưỡng không chế chính mình, kéo xuống và táo trận lô thay lại, nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản âm thanh truyền đến, đành phải kiệt lực hồi tưởng chính mình trinh chiến kinh lịch chống cự loại cảm giác này, tương đương họ Tây môn vài dãm bên ngoài đang tại phá vòng vây quách tĩnh, Hoàng Dung, Chu Tử Liễu bọn người đồng dạng nghe được tiếng ca, tiếng đàn. Dù cho kịp chuẩn bị, trong lòng cũng đồng dạng nổi lên một hồi bi thương cảm giác. Có cố khóc giống xúc động. Trong tương dương 30 năm, bây giờ lại bị phá phá vây. Để bọn hắn đối với thanh em này, cậu minh so với người mông cổ mạnh hơn nhiều. Bất quá nghĩ đến đây là phương chí hưng, hoàng dược sư toàn lực làm, quách tĩnh, hoàng dung bọn người vẫn là đè xuống loại này bi thương. Gọi trước mọi người đi. Thành tương dương phá vòng vây giang hồ nhân sĩ cùng binh mã bây giờ đều ở đây nhị thập bát tú đại trận bên trong lẫn nhau kết nối phía dưới đối với cái này thanh em kháng lực muốn so một người cao hơn hơn dù cho trong đó có người chịu ảnh hưởng cũng sẽ bị bên cạnh những người khác lôi kéo tiếp tục hướng phía trước cũng không lâu lắm đám người liền tiếp cận người mông cổ vây quanh chỗ một chút cách hơi gần người nhìn thấy những người này ở đây dưới ánh sao ngơ ngác đứng thẳng tựa hồ bi thương chi ý càng đậm để bọn hắn trong lòng vừa cảm giác ngạc nhiên lại là kinh hãi không thôi Quỷ dị như vậy tình hình để bọn hắn trong lòng đồng thời nổi lên một loại cảm giác không chân thật nhưng lại không thể không tin tưởng mình nhìn thấy trước mắt có ít người nghĩ đến thần tiên trong truyền thuyết yêu đạo trong lòng càng là hiện lên một cái ý nghĩ khó khăn đạo trung thần kiếm phương chân nhân thật sự trở thành thần tiên cảnh tượng trước mắt để bọn hắn chỉ có thể nghĩ ra lời giải thích này. Bất quá khi này thời điểm lại lộ ra nhiên bất là muốn điều này thời điểm. Quách Tĩnh Hoàng Dung bọn người biết rõ Phương trí Hưng Hoàng Dược Sư làm như thế át hẳn tiêu hao rất nhiều, một khi xảy ra sơ suất, càng là sẽ để cho người mông cổ giật mình tỉnh lại. Bởi vậy một mực cấp bách thúc dục trước mọi người đi. Bất quá dù là như thế, theo trong đám người một người nhịn đau không được khóc thành tiếng, rất nhiều người cũng là khóc ra thành tiếng, toàn bộ đội ngũ cũng dần dần đình trệ. mắt thấy liền muốn phát ly nhà bạt vây, lại cuối cùng ra loại tình huống này, Quách Tĩnh lập tức trong lòng thầm kêu không tốt chỉ sợ bên cạnh người mông cổ chịu đến tỉnh táo. bất quá nhường hắn không nghĩ tới, tiếng khóc này cùng một chỗ, trung quanh người mông cổ đồng dạng đau khóc thành tiếng. tiêu diên không thôi, bi thương chỗ, tựa hồ vong quốc chính là bọn hắn đồng dạng. liên chính hắn chịu đến tiếng khóc này ảnh hưởng, cũng đồng dạng bi thương không thôi. vừa mới hiện lên loại cảm giác này, quách tĩnh liền đem nó cưỡng chế đi, trong lòng một hồi lo lắng. xem như đương thời cao thủ đứng đầu nhất một trong liền hắn đều nhận lấy ảnh hưởng, có thể thấy được những người khác cảm thụ. nghĩ tới đây, hắn không khỏi lên tiếng ca đạo, thao nô thương này bị tê giáp, xe sai quốc này bình khí ngang tiếp. Tinh tế nhật này địch như mây, mũi tên giao rơi này sĩ dành trước. Lăng còn lại trận này liệp còn lại đi, trái tham ế này phải lưỡi đao thương. Mai hai vòng này chập bốn mã, viện binh ngọc phu này kích dòng trống. Thiên thời mắng này uy linh giận, nghiêm giết hết này vứt bỏ vùng quê sáu. Tiếng ca hơn phân nửa, tiếng đàn đột nhiên dừng lại xuống, một chút từ tương dương phá vòng vây cao thủ, chậm rãi ngừng tiếng khóc, theo quách tĩnh lên tiếng đạo, ra không vào này hướng về không phản, bình nguyên trận này lộ cực xa. Mang trường kiếm này mang thần cung, bài thân cách này tâm không trừng phạt. Thanh vương dũng này lại dùng võ, cuối cùng tiên cường này không thể lăng. Thân vượng chết này thần lấy linh hôn phách nghị này vì quỷ hùng cuối cùng cái này một lần tiếng ca sau đó tiếng ca tiếng đàn cũng là dừng lại xuống từ tương dương phá vòng vây rất nhiều người cũng là dừng lại tiếng ca thấy vậy quách Tính không còn kịp suy tư nữa nguyên do trong đó vội vàng huy động lệnh kỳ ở bên cạnh người mông cổ còn tại khóc giống thời điểm cấp tốc dẫn đội rời đi cũng không lâu lắm mông cổ trong đại doanh đột nhiên vang lên một hồi chống trận kèn lệnh thanh âm tiếng chống kiêu ngạo kèn lệnh sục sôi càng lai việt là vâng rồi còn kèm theo một chút tiếng kim loại tựa hồ mông cổ trong quân đội chống trận khen lệnh kim là thậm chí binh khí cũng là vang lên Tại loại này thanh âm quen thuộc bên trong, rất nhiều mông cổ binh sĩ, cuối cùng từ bi thương bên trong trở về, dừng lại chính mình tương khóc. Một số người trong lòng còn kỳ quái không thôi, không biết chính mình tại sao lại đột nhiên khóc giống. Bất quá không chờ bọn hắn nghi hoặc bao lâu, chỉ chốc lát sau, rất nhiều mông cổ binh sĩ liền đã nhận được mệnh lệnh, tại đem cả vạt linh phía dưới, theo Tương Dương đám người lưu lại dấu chân, cấp tốc đuổi theo mà đi. Chưa xong còn tiếp, đổi mới nhanh nhất, vô đạn xong người đọc. 556 thứ 550 chương Hán thủy ác chiến lại nói quá tính, Hoàng Dung bọn người dẫn dắt từ Tương Dương đi ra ngoài đám người, tại tiếng ca ngừng sau đó, không còn chút nào nữa dừng lại, cấp tốc chạy như điên. Dựa theo trước định kế hoạch, Phương Chí Hưng, Hoàng dược sư bọn người sớm đã chuẩn bị kỹ càng trên trăm chiếc thuyền, tại Hán thủy chờ lấy bọn hắn. Một khi lên thuyền, Mông Cổ kỵ binh phản ứng lại, cũng chỉ có thể không làm gì được. Đến nỗi người Mông Cổ thủy sư, thống linh của bọn họ Lưu Cả đã bản thân bị trọng thương, sông đạo trung đám người lại đã làm ăn bài, cũng là không đáng để lo. Đám người đi không bao lâu, liền nghe được sau lưng một hồi trống trận truyền đến, trong lòng biết che cổ đại quân đã tình thảo, dưới chân càng là nhanh thêm mấy phần. Đúng lúc này, đột nhiên có hai người một điêu, từ phía sau liếc cắm mã đến. Quách Tính Hoàng Dung chờ nhìn kỹ lại, nhận ra là Phương Chí Hưng, Trương Quân Bảo cùng Thần điêu, vội vàng gọi bọn hắn hội hợp. Hai người một điêu tới cực nhanh, cũng không lâu lắm, liền đã đến phụ cận. Nhìn thấy Thần điêu trên lưng còn tiêu cực với một tóc hoa dâm láo giả áo xanh, có khác một cái đàn ngọc, Hoàng Dung nghĩ đến vừa rồi tiếng đàn đột nhiên kết thúc sự tình, trong lòng không khỏi run lên, thoát ly đội ngũ, hướng bên này đi ra. Thấy vậy, Hoàng Dung trong lòng không tốt cảm giác càng đậm, buồn hô một tiếng, hướng về phía trước truy vừa qua khỏi đi. Thấy vậy, Phương Chí Hưng vội vàng ra lệnh Trương Quân Bảo tiếp nhận Hoàng Dung vị trí, mở ra bắt đầu bộ pháp, cũng là đuổi theo. Hắn mặc dù công lực cực kỳ thâm hậu. Nhưng vừa mới sử dụng nhiếp hồn âm cùng Hoàng Dược Sư cùng một chỗ toàn lực mê hoặc che cổ đại quân nhưng là tiêu hao rất nhiều. Đến rồi bây giờ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng bắt đầu bộ pháp tại trong khi đi vội khôi phục công lực mà thôi. Cha, cha xấu. Hoàng Dung ở phía sau đuổi theo, không được buồn hô lên âm thanh, âm thanh cực kỳ thê lương bi ai. Thấy vậy, Phương Chí Hưng cũng chỉ được mệnh thần điêu dừng lại, nhường Hoàng Dung đuổi theo. Nhìn thấy cha mình cha nằm ở thần điêu trên lưng, lại không một tia âm thanh, Hoàng Dung trong lòng bi thương không thôi, nhịn đau không được khóc thành tiếng. Còn lại từ tương dương phá vòng vây người thấy vậy, cũng đoán được hoàng dược sư hơn phân nửa đã rời đi, trong lòng một hồi bi thương, trận hình cũng hơi có vẻ tán loạn, nhất là quách phá lỗ bọn người, càng là muốn tiến đến xem xét. Đúng lúc này, đám người sau lưng đột nhiên truyền đến một hồi tiếng võ ngựa, nhưng là Che Cổ Đại Quân sau khi phản ứng, cuối cùng phải người đuổi theo. Che Cổ Đại Quân tung hoành thiên hạ, dựa vào là chính là mau lẹ như gió kỵ binh, những người này tươi khoé mã, chỉ chốc lát sau liền theo quách tỉnh đám người giấu chân đuổi theo vài dặm, nhìn thấy phía trước từ thành tương dương phá vòng vây một đám người, hô quát một tiếng, mang binh bao vây. Chu huynh đệ, Sử huynh đệ, quân bảo, phá lỗ, các ngươi dẫn người đi mau. Tĩnh Khang quân theo ta lưu lại ngăn địch. Thấy vậy, Quách Tĩnh quát lớn, mang theo chính mình trong trận Tĩnh Khang quân cùng một chỗ, hướng phía sau nên đón. Chu Tử Liễu xử thúc vừa, Trương Quân Bảo Quách Phá Lô thấy vậy, trong lòng một hồi lo lắng, nhưng mắt thấy Hán Thủy đang nhịn, lại cũng chỉ có thể cưỡng chế trong lòng lo lắng, dẫn đội chạy về phía trước. Chỉ cần đến trên thuyền, Quách Tĩnh mấy người cũng liền có thể rút về tới. Hoàng Ban Chủ, Thất Tử đã đuổi theo tới, còn xin mau mau rời đi. Bảo trụ Hoàng Đạo chủ di thể. Phương Chí Hưng thấy vậy, lớn tiếng hướng Hoàng Dung nói. Bất quá lúc này Hoàng Dung đắm chìm ở đối với mình phụ thân hoài niệm bên trong, lại đối với cái này không phản ứng chút nào. Thế vậy, Phương Chí Hưng một hồi lo lắng, mắt thấy mông cổ kỵ binh đã từ khía cạnh đánh bọc sườn, hắn đột nhiên đưa tay chế trụ Hoàng Dung về đạo, đem nàng bỏ vào thần điêu trên lưng, nhường thần điêu vác lấy rời đi. Hoàng Dung bên dưới đau buồn, đối với cái này giống như chưa tỉnh, bị thần điêu vác lấy, hướng hắn thủy trong thuyền bước đi. Phương Chí Hưng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Quách Tĩnh mang theo mấy trăm coi như hoàn hảo tinh khanh quân, đã cùng mông cổ kỵ binh dây dưa. Người mông cổ đếm tuy nhiều, Quách Tĩnh tinh khanh quân nhưng đều là trong quân tinh luyện. Rất nhiều người càng là cao thủ trong võ lâm, đủ để lấy một chỗ mười. Lúc này toàn lực phía dưới, đối mặt mấy ngàn Mông Cổ kỵ binh, cũng là không lộ vẻ chút nào yếu thế, đem bọn hắn một mực kéo ở đây. Cái kia đuổi tới Mông Cổ tướng lĩnh thấy vậy, đột nhiên gào thét một tiếng, lưu lại hơn phân nửa binh lực cùng quét tính dây dưa, mang theo hai cái thiên nhân đội, hướng về phía trước tiếp tục đuổi đi. Nhưng là hắn nhìn thấy chu tử Liễu bọn người mang theo tương dương đám người đang tại lên thuyền, vội vàng đuổi theo. Thấy vậy, Phương Chí Hưng dù cho cơ thể cực kỳ suy yếu, nhưng vẫn là quát lên một tiếng lớn, trong tay một cục đá đột nhiên vung ra, ở giữa cái kia Mông Cổ quan tướng Người kia hử cũng không hử, đầu tựa vào trên mặt đất, cũng không còn âm thanh. Một đám Mông Cổ binh sĩ thấy vậy, gào một tiếng, hướng Phương Chí Hưng nào tới, liên tục bàn tên. Phương Chí Hưng suy yếu phía dưới, cũng chỉ được không ngừng chênh né, cùng cách tính chờ tính Khang quân sĩ binh hội hợp đến cùng một chỗ, tiến vào quân trận bên trong. Cái kia hai cái Mông Cổ thiên nhân đội thấy vậy, hô quát một tiếng, tiếp tục hướng phía trước đuổi theo. Lại nói Chu Tử Liễu đám người tới Hán thủy bên cạnh, đang tại mang theo đám người lên thuyền, liền nhìn thấy hai cái Mông Cổ thiên nhân đội đuổi, đuổi theo tới, vội vàng đem người lên địch. Hắn bên này còn có gần 2000 người, mặc dù già yếu tản tật chiếm đa số, nhưng cũng bất phàm vẫn có chiến lược giang hồ nhân sĩ, tại hắn cùng võ đô Vodonyo, Võ thu Văn bọn người xuất linh dưới, đón nhận một cái thiên nhân đội. Đến nỗi một bên khác, Sử thúc vừa hét lớn một tiếng, xuất linh cái bang trưởng lão, đệ tử, đồng dạng nên đón. Nhất thời trước sau song phương đều lâm vào chiến đấu bên trong. Quách Phá Lỗ, Trương Quân bảo hai đội, thì tăng cường lên thuyền rút lui. Như thế ác chiến phúc chốc, Quách Phá Lỗ một đội cuối cùng hoàn toàn rút lui đến rồi trên thuyền. Thấy vậy, Quách Phá Lỗ nhường Từ Tương Dương người đi ra ngoài thay thế nguyên bản ở trên thuyền người cầm mái chèo, chính mình mang theo người trên thuyền liên sông ra ngoài. Hắn lần này tới đến Từ Dương, mình cũng mang theo mấy trăm tử lưu cầu mang tới quân sĩ, rất có chiến lược. đến đây tiếp nhận chu tử liễu một đội. nhiều lần trương quân bảo một đội cũng hoàn toàn rút lui đến rồi trên thuyền dẫn dắt một đội người trong giang hồ vẩn ra đến đây tiếp nhận sử thúc vừa bọn người. thành tương dương bị vây 5-6 năm, từ các nơi chạy đến tiếp viện anh hùng nghĩa sĩ quả thực không thiếu. mặc dù từ dương quá sau đó không có thành công đột tiến tương dương người, nhưng lưu lại trùng quanh cũng vẫn có rất nhiều. phương trí hưng cùng trương quân bảo một năm trước đi tới sau đó sẽ đem một số người đóng hết, bây giờ cũng thành một cái rất có chiến lược sức mạnh. trước đó vài ngày bọn họ và quách phá lâu người mang tới cùng một chỗ ở các nơi siêu tập thuyền, bây giờ cuối cùng lại có phát huy thời cơ. Có cái này hai cỗ sinh lực quân gia nhập vào, Chu Tử Liễu xử thúc vừa hai đội áp lực lập tức chậm nhẹ, bất quá bọn hắn cũng không vội vã lên thuyền, mà là cùng quách phá lỗ, trương quân bảo cùng một chỗ, ra sức thắt cổ hai cái này mông cổ thiên nhân đội, sau đó nhường quách phá lỗ, trương quân bảo dẫn đội tiến đến cứu viện quách tính bọn người, lúc này mới lên thuyền mà đi. Lúc này, quách tính phương chí hương bên kia, tình thế đã càng tràn ngập nguy hiểm, hơn nữa che cổ đại quân cũng đang cuồn cuộn mà tới. Quách phá lỗ, trương quân bảo xa xa trông thấy hậu phương mông cổ kỵ binh mang tới bối mù, trong lòng một hồi lo lắng dẫn người lao nhanh đi qua. Chưa xong còn tiếp sau. 557 thứ 551 chương xúc động chịu chết lại nói Phương Chí Hưng cùng Quách Tĩnh dẫn mấy trăm tinh khang quân cùng mấy ngàn Mông Cổ kỵ binh ác chiến một hồi, sắc trời đã trắng sáng. Mắt thấy Mông Cổ đại doanh phương hướng lại dâng lên một hồi bụi mù, Phương Chí Hưng trong lòng biết đối phương viện binh sắp tới, hướng Quách Tĩnh hét lớn, "Quách huynh, tháp tử viện binh sắp tới, người ta vừa đánh vừa lui." Cùng Quách Tĩnh cùng một chỗ dẫn dắt mấy trăm binh sĩ kết thành trận thế, không ngừng hướng lui về phía sau lại. Bất quá Mông Cổ binh sĩ hung hãn, lại là kỵ binh, hai người mang theo binh sĩ, làm thế nào cũng sắp không nổi, cách Hán thủy còn cách một đoạn. Mắt thấy Mông Cổ Đại quân phút chốc liền đến, trong lòng mọi người cũng là một hồi lo lắng. Lúc này, một người tướng lanh hô lớn, "Quách đại hiệp, phương đạo trưởng, các ngươi mang theo các huynh đệ đi mau, lão đồng ta kéo lấy những thứ này thắt tử, cùng bọn hắn đồng quy vu tận." Nói hét lớn một tiếng, dẫn dắt binh lính dưới quyền, hướng Mông Cổ Đại quân phóng đi. Lời nói này cực kỳ nghiêm khắc, bất quá đồng biển cả nghe được, nhưng là giống như không nghe thấy. Hắn hạ quyết tâm xả thân vì mọi người đoàn hậu, mang theo đội ngũ không ngừng hướng về phía trước, cùng đối trận Mông Cổ kỵ binh đại chiến. Bị vây mấy năm, trong thành tương dương quân giới sớm đã tiêu hao hầu như không còn, cho dù bọn họ những thứ này tinh nhuệ tĩnh khắc quân cũng chỉ có thể dựa vào tự thân võ nghệ cùng mông cổ kỵ binh vật lộn. Bằng không lấy tính khang quân tinh luyện, dù cho không thể đánh bại những thứ này mông cổ kỵ binh muốn thoát thân nhưng cũng không ngại, đánh gãy sẽ không rơi xuống bây giờ tình trạng này. Không thể dẫn bọn hắn bình an thoát thân, cũng không thể thể nghiệm và quan sát tướng sĩ chi tâm, quách tinh a quách tính. ngươi bổng sưng đại hiệp nhưng là biết bao vô năng. nhìn xem đồng biện cả bọn người dần dần bao phủ đang lửa cổ kỵ binh bên trong, quách tinh trong lòng vừa giận vừa sốt hổ, tự trách nói, lấy hắn thông quân mấy chục năm kinh lịch thấy thế nào không ra đồng biển cả bọn người là sớm đã sâu chối tiếp đi ra, muốn lấy tự thân cái chết muốn điểm hộ những người khác rút lui. nghĩ đến chính mình đối với mấy cái này không có chút phát hiện nào, bây giờ còn phải dựa vào bọn hắn liều chết tới sống tạm thoát thân, quyết tính trong lòng quả nhiên là ấy nay cửa điểm. nếu không phải còn muốn chỉnh lý trận thế ngăn chặn người mông cổ, điểm hộ đã người lên thuyền rút lui, chỉ sợ hắn liền muốn theo đồng biển cả bọn người đồng dạng xông vào mông cổ quân trận đã trúng. mắt thấy đồng biển cả bọn người xúc động chịu chết, phương chí hưng trong lòng cũng là run sợ một hồi. Bất quá hắn cùng Hoàng Dược Sư cùng một chỗ toàn lực mê hoặc Mông Cổ Đại quân, tinh khí thần nhưng là cực kỳ suy yếu, ở nơi này trong loạn quân, cũng chỉ có thể lấy tự thân kiếm pháp thân pháp miễn cưỡng tự vệ mà thôi. Mắt thấy những người này, những người này dần dần muốn bị Mông Cổ kỵ binh vây quanh mất hết, Phương Chí Hưng trong lòng một hồi lo lắng, phá lô cùng quân bảo đi nơi nào, thế nào còn không có động thủ. Sau một chốc, những thứ này tướng sĩ nhưng là giữ không được. Trong lòng trọng lại cảm nhận được trước kia bắt phạt thất bại bất dĩ. Nếu là thực lực của hắn hoàn hảo không chút tổn hại, có thể giết vào trùng vây dẫn dắt đồng biến cả bọn người xung ra, nhưng bây giờ suy yếu thời điểm, nhưng là không thể ra sức. Dù cho có sát thân quyết bực này bộ phát thực lực phát môn, nhưng cũng không thể nào bộc phát. Đúng lúc này, giữa không trung đột nhiên vang lên ngang, ngang vài tiếng chim tê. Nhưng là thần điêu đem hoàng dược sư Di thể cùng hoàng dung đưa đến trên truyền phía sau, cuối cùng chạy về. Phương Chí Hưng nghe thế thanh âm quen thuộc, trong lòng không khỏi vui mừng, phấn khởi dư lực. Bá một đạo ánh kiếm màu tím thoáng qua, thanh ra một mảnh đất chống tiếp ứng thần điêu rơi xuống, hét lớn, "Điêu Minh, bảo hộ ta sát tiến đi, cứu ra những thứ này tướng sĩ." Theo thần điêu, giết vào mông cổ quân trận bên trong. Thần điêu tự học sẽ hấp thu nhật nguyệt tinh hoa sau đó, lại một lần bắt đầu thủy biến mặc dù đi qua 10 năm cũng không hoàn thành, thực lực lại lớn tăng nhiều mạnh, linh tính cũng đề cao rất nhiều. nghe được Phương Chí Hưng lời nói, lúc này bày ra hai cánh, sải bước vọt tới. nó cánh chim như sắt, lại cực kỳ bóng loáng, phổ thông ngông cổ sĩ tốt binh khí rơi xuống trên thân, căn bản là không có cách tạo thành tổn thương, ngược lại bị nó cánh một hồi, đem binh khí thậm chí nhân mã đều phiến qua một bên, nhường ra một lối đi. Phương Chí Hưng theo đuôi phía sau, tá lực đả lực, không ngừng dùng kiếm đẩy ra ngăn trở binh khí, đồng dạng vào vào. đằng sau Quách Tinh thấy tình cảnh này, trong lòng chẳng những không có một tia trấn an, ngược lại lại là nhấc lên lo lắng nếu là Phương Chí Hưng hoàn hảo thời điểm, cho dù ở cái này trong luật quân, hắn cũng sẽ không có mảy may lo lắng. Nhưng ở bây giờ công lực tổn hao nhiều thời điểm, lại không phải do hắn không lo lắng. Dù cho hữu thần điêu thủ hộ, Phương Chí Hưng phải chăng có thể bình yên thoát thân vẫn là khó nói, chớ nói chi là có thể mang ra đồng biện cả đám người. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng chỉnh đốn cung trận, muốn dẫn người xung vào cứu ra Phương Chí Hưng, đồng biện cả bọn người. Quách Vinh đệ, ngươi từ mặt phải, ta từ bên trái, đảo loạn thát tử cung trận. xa xa nhìn thấy bên cạnh hình như có hai đội nhân mã vọt tới, Phương Chí Hưng lớn tiếng nói. Hắn nhãn lực rất tốt, mặc dù chỉ là nhìn liếc qua một chút, lại nhìn ra được những người kia mặc dù cưỡi là mông cổ chiến mã, người ở phía trên đều là mình thu hẹp giang hồ nhân sĩ cùng quách phá lỗ mang tới binh sĩ. Chắc là những người này đánh bại cái kia hai cái mông cổ thiên nhân đội, đoạt lại ngựa của bọn hắn. Có những người này, tự mình làm ngăn cản mông cổ đại quân An bài liền có thể áp dụng, vừa vận đảo loạn trước mắt những kỵ binh này, miễn cho bọn hắn phá hủy quách phá lỗ. Trường Quân Bảo hành vi, Quách Tĩnh cũng tương tự thấy được cái này hai đội nhân mã từ bên cạnh xông qua, nhận ra dẫn đầu quét phá lỗ cùng Trường Quân Bảo. Hắn mặc dù nhiên bất biết Phương Chí Hưng làm sắp xếp gì, nhưng cũng đồng dạng tinh thần chấn động, lập tức dẫn dắt sĩ tốt chạy đến mông cổ quân trận bên trong. Võ công của hắn cao cường, thông thường mông cổ binh sĩ tất nhiên là không có địch, không mấy lần liền đã giết ra một con đường. Một đám tĩnh khang quân tướng sĩ thấy vậy, đều là theo hắn đột ngột đi vào. Những người này gặp đồng biện cả bọn người xúc động chịu chết, trong lòng đồng dạng hào khí bắn ra, tuyệt không yếu hơn trận chiến mở màn thời điểm. Một bên khác, Phương Chí Hưng có thần điêu phụ trợ, mặc dù xông vào mông cổ quân trận bên trong, lại do so vừa mới còn muốn buông lòng một chút, hắn thừa cơ lại ăn vào mấy viên thuốc. Cùng thần điêu cùng một chỗ ngạnh sinh sinh xông ra một con đường, cùng đồng biển cả hội hợp đến cùng một chỗ, quát to, đồng huynh đệ, bảo trì trấn thế, theo ta xông về trước giết. Tiếp đó một người một điêu, tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Đồng biển cả dẫn người giết vào quân trận bên trong, vốn là cất lòng quyết muốn chết, chiến đấu kịch liệt, đột nhiên nghe được phương chí hưng thanh âm, trong lòng không khỏi nóng lên. Hơn 20 năm trước, hắn từng che phương chí hưng tại Quách phủ truyền thụ võ nghệ, chẳng những võ công nhiều tiến triển, càng là làm quen quỹ tính, chủ tử liễu bọn người, về sau Quách tính tổ kiến từ võ công giỏi tay tạo thành Tĩnh Khang Quốc Lục, đồng biển cả liền cùng một chút giang hồ nhân sĩ cùng nhau gia nhập trong đó. Nhiều năm trinh chiến xuống, Tính Khang Quân sớm đã đổi không biết bao nhiêu nhóm người, hắn lại dựa vào Phương Chí Hưng truyền thụ cho võ nghệ một mực sống đến bây giờ, còn trở thành trong trốn giang hồ nhất lưu cao tay, đối với cái này cái với mình có nửa sư tình nghĩa nhân, trong lòng của hắn kính trọng vô cùng. Mắt thấy Phương Chí Hưng cùng Thần Điêu Đầu Lĩnh, lập tức dẫn dắt sĩ tốt, sau đó trùng sát đứng lên. Chưa xong còn tiếp dấu. 558 thứ 552 trường cuối cùng ra trùng vây mặc dù thực lực đại tổn, Phương Chí Hưng nhãn lực nhưng là còn tại, thêm nữa Hưu Thần Điêu bảo hộ áp lực giảm bớt, chỉ chốc lát sau liền đã bén nhạy dò xét đến rồi mông cổ quân trận bên trong khe hở dẫn dắt đồng biển cả bọn người không ngừng trúng sắt đứng lên. Đỉnh điểm tiểu nói cùng quách tính một trái một phải, một mực kéo lại những thứ này mông cổ kỵ binh, để bọn hắn bất lực phân ra nhân thủ, tiến đến ngăn cản quách phá lô cùng trường quân bảo. Nhất thời giữa song vương lại lâm vào trong hôn chiến. Lần này hôn chiến không bao lâu sau, đám người liền nghe được che cổ đại doanh phương hướng đột nhiên truyền đến một hồi hoanh, hoanh thanh âm, còn có một số ngông cổ sĩ tốt tiêu thảm. Những cái kia đang tại đấu ngông cổ kỵ binh nghe được, không khỏi hướng phía sau nhìn lại, chỉ thấy bụi mù nổi lên một phía, ánh lửa ngút trời, không biết đã xảy ra chuyện gì. Trong bọn họ một số người nghe được hồi hồi pháo cự thạch, dầu hòa thanh âm, có hưng phấn, có kinh nghi bất định, hồi hồi pháo hủy lực bọn hắn tự nhiên chi đạo, có thể nói là công thành lợi khí. Tháng trước mặc dù có thể công phá phiền thành, cũng là dựa vào là này pháo. Bây giờ mắt thấy bọn chúng tựa hồ dùng đến ở đây, tự nhiên có phần lệnh một số người hưng phấn, nhưng là có một chút đầu óc linh hoạt, biết lần này che cổ đại quân đội vàng đuổi theo ra, không cách nào chuẩn bị, cũng không cần sử dụng hồi hồi pháo, tất nhiên là kinh nghi bất định. Nhất là nghe được những cái kia tiếng kêu thảm thiết phần lớn là mông cổ sĩ tốt, trong lòng càng là bất an. Những thứ này hồi hồi pháo, tự nhiên bất là tre cổ đại quân sử dụng. Mà là Phương Chí Hưng căn cứ vào trước đó vài ngày đang lửa cổ trong quân thế hồi hồi pháo, cùng hoàng dược sư bọn người phòng chế mà đến, sớm đã bố trí ở phá vây trên đường, hơn nữa hợp với cự thạch, dầu hỏa đánh chờ, để mà nhiễu loạn đến đây truy kích trẻ cổ lại quân. Hưu Tâm tính vô tâm phía dưới, quả nhiên đánh người mông cổ một cái trở tay không kịp, đem bọn hắn cản trở xuống. Nhất thời che cổ đại quân bên trong, ầm ầm không ngừng. Lại có quét phá lỗ bọn người không ngừng bắn ra hỏa tiễn, nhóm lửa rơi xuống trên đất dầu hỏa, giấy lên một hồi đại hỏa. Sát trời còn chưa sáng hẳn lên, lại đột nhiên bị bực này đã kích đến đây truy đuổi mông cổ tướng lĩnh cũng có chút kinh nghi bất định nhìn xem phía trước ảnh ảnh sướt sướt nhân mã không biết rốt cuộc có bao nhiêu người cẩn thận phía dưới đem người tạm thời lui lại Quách phá lỗ bọn người gặp bọn họ lui xa hồi hồi pháo đã có chỗ không kịp lúc này mới phân tán bốn phía ném ra ngoài dầu hòa đánh lại đem vài khung hồi hồi pháo nhóm lửa dẫn đội gào thét mà đi trên đường mắt thấy phương chí hưng quách tính bọn người còn tại cùng những cái kia mông cổ kỵ binh quấn quít lấy nhau quét phá lỗ trương quân bảo hai người không cần nhiều lời xuất đội vào vào hai người võ công cao cường lại phân biệt tay cầm đổ long đao cùng y thiên kiếm bực này thần binh lợi khí. Quả nhiên là đánh đâu thằng đó. Chỉ chốc lát sau, liền cùng Phương Chí Hưng, Quách tính bọn người đem cái này đội mông cổ kỵ binh hoàn toàn tách ra, lại chiếm một chút ngựa, hướng về Hán thủy mà đi. Đến rồi chỗ gần, Chu Tử Liễu, sử thúc vừa đám người đã an bài lên trước thuyền mọi người đã đem thuyền mở lên. Xô dòng đi về hướng đông. Bên bờ còn giữ mấy chục chiếc thuyền, chờ lấy Phương Chí Hưng, Quách tính bọn người. Thế vậy, mấy người không lại trì hoãn, sai người vội vàng leo lên. Mặc dù che cổ đại quân nhất thời kinh nghi, nhưng cái khó nói bọn hắn lúc nào liền thấy được phe mình hư thực, vẫn là nhanh chóng rời đi thì tốt hơn. Nhìn lại tương dương, quét tính Đồng biển cả bọn người trong lòng cũng là một hồi đau thương, lại có chút không muốn. Trong mấy chục năm, cuối cùng vẫn không thể không đi. Để bọn hắn trong lòng như thế nào dễ chịu. Những thứ này vừa mới còn tại cùng người Mông Cổ đại chiến hắn tử, cũng có nhịn đau không được khóc lên. Quách đại hiệp, thất tử đại quân lập tức liền đến, còn xin nhanh chóng lên thuyền. Mắt thấy Tĩnh Khang quân đều đã lên thuyền chỉ, Trương quân bảo hướng Quách Tĩnh thúc dục nói. Một bên khác Quách phá Lô, cũng là cũng giống như thế. Hai người phải phương chí hưng cùng hoàng dược sư nhắc nhở, biết Quách Tĩnh, Hoàng Dung trong lòng có tuấn tử chi ý, nhìn thấy Quách Tĩnh chậm chạp không chịu lên thuyền, lúc này cùng nhau tới khuyên. Bây giờ Hoàng Dung đã bị Phương Chí Hưng chế trụ, cùng Hoàng Dược Sư Di thể ngồi chung thuyền mà đi, hai người lo lắng, cũng chính là Quách Tĩnh. Quả nhiên, nghe được hai người lời nói, Quách Tĩnh vẫn là lập đầu, nói: "Các ngươi cùng Phương huynh đệ mau mau lên thuyền, ta và Trư vị huynh đệ lại phòng thủ một hồi, miễn cho Thát Tử Kỵ binh đột nhiên đi tới." Nói không ngừng gọi Quách Phá Lô, Trương Quân Bảo vừa rồi mang nhân mã, chống cự người Mông Cổ có thể tùy thời tới xung kích. Thế vậy, Quách Phá Lô cùng Trương Quân Bảo liên nhau, cũng là nhìn về phía Phương Chí Hưng, đã thấy hắn đột nhiên đi đứng khẽ cong, liền như vậy mới ngã xuống, không khỏi đồng thời kinh hô: "Sư phụ!" Cấp trên thân phía trước đỡ đi bất quá hai người động tác mặc dù nhanh, lại có một người so với bọn hắn còn muốn càng nhanh. Đó chính là cách Phương Chí Hưng thêm gần Quách Tĩnh. Hắn nghe được hai người kinh hô, không cần nghĩ ngợi, đưa tay hướng Phương Chí Hưng đỡ lấy. Phương Chí Hưng một khúc bi ca, âm thanh người hơn mười dặm, còn cơ hồ ảnh hưởng đến chính mình. Quách Tĩnh tự nhiên chi đạo hắn tiêu hao bao lớn. Nghĩ đến Phương Chí Hưng mới vừa rồi còn một mực cùng mọi người cùng một chỗ cùng mông cổ kỵ binh chiến đấu, không có một tia lúc rối rãi, Quách Tĩnh đối với hắn đột nhiên ngã xuống, tự nhiên không có chút nào hoài nghi, đưa tay đem Phương Chí Hưng đỡ lên. Không tốt mới vừa cùng Phương Chí Hưng tiếp xúc, Quách Tĩnh liền xoay mình cảm giác ngược đau xót, tựa hồ cho một mai cực nhỏ kim nhọn đâm một cái, thầm kêu một tiếng không tốt. Lần này nhói nhói đột nhiên xuất hiện, không nhìn thể nội cương khí, chui thẳng nhân tâm phổi. Hắn đang muốn vận công chống cự, liền nghe thùng thùng vài tiếng, chân khí lập tức trì trệ, nhưng là Quách phá lỗ, chư quân bảo đồng thời ra tay, điểm chúng trên người hắn mấy chỗ yếu huyệt. Hai người sử dụng thủ pháp cực kỳ kỳ dị, dù cho hắn liền vận chín âm chân kinh giải huyết chi pháp, nhất thời cũng không cách nào chống mở, ngược lại cảm thấy càng vững chắc một chút. Quách huynh, xin thứ cho bần đạo vô lễ. Lúc này, mới vừa rồi còn cần bị Quách Tĩnh đỡ lấy Phương Chí Hưng đột nhiên đứng lên, nói, nói hắn chào hỏi liên tục chung quanh muốn tới những người còn lại, ra hiệu bên này vô sự. Những người kia mắt thấy là Phương Chí Hưng làm, Quách Phá Lô cũng tại một bên, mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không có nhiều lời, tiếp tục lên thuyền mà đi. Thấy vậy, Quách Tĩnh đâu còn không biết là chuyện gì xảy ra, cười khổ một tiếng, nói, Phương huynh đệ, các ngươi làm cái gì vậy, chẳng lẽ còn lo lắng Quách mộ xảy ra chuyện gì không thành. Nhanh đưa ta thả ra, chờ một lúc thất tử sẽ tới. Phương Chí Hưng mỉm cười, nói, Quách đại hiệp không cần lo lắng, thất tử tới chúng ta cũng tự có ứng đối chi pháp, còn xin quách đại hiệp nghỉ ngơi một hồi, ngày mai liền sẽ rời đi hán sông địa giới. nói không đợi quách tĩnh nhiều lời, chỉ tay một cái, nhường hắn ngủ thật say. mắt thấy quách tĩnh bị quách phá lô bọn người nâng lên thuyền, phương chí hưng lúc này mới yên lòng lại. nguyên thư bên trong quách tĩnh, hoàng dung, quách phá lô bọn người ở tại thành tương dương phá lúc bỏ mình, mặc dù nhiên bất biết tường tình, phương chí hưng lại ngờ tới quách tĩnh, hoàng dung hai người là có ý tuẫn tử thành phần chiếm đa số. bây giờ mắt thấy hai người đều đã bị chế, cũng đều lên thuyền chỉ, lúc này mới hoàn toàn yên lòng. bất kể như thế nào, quách tĩnh, hoàng dung vận mệnh cũng đã bị hắn cải biến, ít nhất thành Tương Dương phá đi lúc, không phải hai người trước ngày. Mạn tuần 9 năm tháng 2, canh tuất ngày 27 ngày, Lữ Văn Hoán lấy Tương Dương phủ Hàn Nguyên, Tương Dương từ đó rơi vào. Chưa xong con tiếp. 559 thứ 553 chương Hoa Đảo vẫn như cũ mùa xuân 3 tháng, lại là Hoa Đảo nở rộ mùa. Mũi tên Đông Bắc, tên Đông Bắc đỉnh, mũi tên Đông Bắc tiểu, mũi tên Đông Bắc nói đó Đông Hải trên đảo Hoa Đảo, từng đoàn từng đoàn Hoa Đảo bốn phía tràn ra, đỏ, bạch, hoàng, phấn sáu. Quả nhiên là phồn hoa như gấm, hoa khoe màu lố sắc. Dù cho ở xa bên ngoài mới rậm, cũng có thể ngửi được hoa Đảo mùi thơm. Bờ biển Phương Chí Hưng, Trương Quân Bảo, Chu Tử Liễu, sử thúc vừa bọn người đứng lặng lặng, nhìn xem cảng bên trong một chiếc cực kỳ hoa lệ hoa thuyền, thần sắc một mảnh trang nghiêm. Chiếc thuyền này diện mạo bên ngoài hoa mỹ, thân thuyền sơn phải tinh quang rực rỡ hiện ra, vàng son lộng lẫy, hiện nhiên là tân chế mà thành. Ở này chiếc trên hoa thuyền, Quế Tĩnh, Hoàng Dung, Phùng Mặc Gió, Quế Phủ, Quế Tường, Quế Phá Lô, Dương Quá bọn người thân mang áo gai, vây quanh hai cỗ ngọc quan tài, không ngừng đem hoa đảo về lên, thần sắc một mảnh đau thương. Chốc lát, gió tây bắc lên, Phương Chí Hưng cao giọng nói, "Đến, đến giờ, Dương Ngụm." Từ Quế Pha Lô cùng Dương Quá hai người kéo một mặt đại bùa, đón tiếng gió vù vù, toàn bộ hoa thuyền cũng đều theo gió phiêu lãng đứng lên. thấy vậy, Hoàng Dung, Quách Phủ, Quách Tường, phủ mặc gió bọn người là khóc lớn lên. Quách Tĩnh, Dương Quá, Quách Phá lô đồng dạng cũng là hai mắt đấm lệ mung lung. bất quá mắt thấy gió biển càng lai Việt đại, hoa thuyền cũng cách biển bờ bay ra khỏi một khoảng cách. ba người dù cho trong lòng không muốn, lại cũng chỉ đắc tướng Hoàng Dung bọn người đỡ đến bên cạnh một cái thuyền nhỏ phía trên. mắt thấy hoa thuyền hướng về phía đông trong biển lúc tới, dần dần biến mất vô tung. bên bờ, Phương Chí hưng chẳng biết lúc nào lấy ra một con ngọc tiêu, tấu khởi bích hải triệu sinh quốc. mấy tháng phía trước. Hoàng Dược Sư liền tự cảm đại nạn sắp tới, bởi vậy về tới đào Hoa Đảo, muốn cùng vợ quan tài cùng nhau ra biển. Nhưng ở nghe Phùng Mặc Gió nói lên quyết tính, Hoàng Dung an bài phía sau, lại đoán được hai người muốn cùng tương dương cùng Tuấn tâm tư, bởi vậy không để ý tự thân đi tương dương, đồng thời nhường Phùng Mặc Gió đi lưu cầu gọi trở về quét phá lũ bọn người. Bất quá hắn mặc dù đang đến rồi tương dương phía sau tại Phương Chí Hưng dưới sự giúp đỡ lại kéo dài mấy tháng tính mệnh, lại cuối cùng bởi vì dùng tiếng đàn vũ họ Phương Chí Hưng tiếng ca lúc tiêu hao quá lớn, tinh khí thần hao hết mà đi. Tới Lâm Trung cũng không có nhìn thấy nữ nhi, con rể một lần cuối lưu lại tết mới cái này khúc Bích Hải Triều Sinh khúc là Hoàng Dược Sư lúc còn sống đắc ý tác phẩm, cũng là hắn thích nhất khúc Tử Chi một. Bởi vậy Phương Trí Hưng tấu vang dội khúc này cũng là vì Hoàng Dược Sư tiến đưa. Trương Quân Bảo, Chu Tử Liễu, Sửu thúc vừa bọn người mắt thấy có ghi Hoàng Dược Sư cùng Phùng Hành Quan tài rời đi, lại nghe được Phương Trí Hưng tiếng tiêu, trong lòng sầu náo không thôi. Hoàng Dược Sư sau khi rời đi, lần thứ nhất Hoa Sơn luận kiếm ngũ tuyệt đến nước này đã toàn bộ rời đi, mà cùng bọn hắn cùng một đại người trong võ lâm, bây giờ cũng chỉ có Lao Ngoan đồng Chu Bá Thông sau khi chọn lọc. Trên bầu trời, Quách Tĩnh, Hoàng Dung nuôi một đôi trắng điêu cũng tại không ngừng chu chéo, giống như tại vì thế bị thương. Tiếng tiêu bên trong, hoa thuyền dần dần biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Lúc này, một mực khóc giống Hoàng Dung đột nhiên đoạt lấy thuyền mái trèo, hướng biển bên trong không ngừng đi vòng quanh, Bi thiết lấy muốn kéo về phụ mẫu của tài. Bên cạnh Quách Tĩnh, Quách phủ bọn người nhìn thấy, vội vàng tiến lên khuyên can, nhường Dương Quá, Quách phá lô đem thuyền bạch đến bên bờ. Hoàng ban chủ, đây là hoàng Lao tiền bối nguyện vọng, còn xin nén bi thương thuận tiện. Mắt thấy hoa thuyền hoàn toàn biến mất vô tung, Phương Chí Hương quên lờn, Quách phủ, Quách Tường bọn người, cũng là không được can ủi. Nghe vậy, Hoàng Dung nhìn xem một bên đồng dạng đau thương Quách Tĩnh, Quách phủ, Quách Tường, Quách phá lô bọn người, lúc này mới cuối cùng triệt để rõ ràng chính mình phụ thân đã qua đời sự thật ôm hai đứa con gái lại là một khi gào khóc nàng ấu niên mất mẹ cùng phụ thân một mực sống nương tựa lẫn nhau mặc dù hoàng dược sư tại hơn 100 tuổi lớn tuổi qua đời không tính không thể thương nhưng cũng để cho nàng trong lòng khó mà tiếp thu những ngày qua cũng một mực ở vào trong hoàng hốt mắt thấy hoàng dung bộ dáng trong lòng mọi người một hồi trầm trọng hoàng dược sư mặc dù chủ yếu là bởi vì đại nạn đến mà chết nhưng là đồng dạng là vì cứu vãn tương dương đám người nếu không có hắn cùng phương chí hưng cùng một chỗ như kế tỷ mỹ Hơn nữa cưỡng ép sử dụng âm ba công phu ngắn ngùi mê hoặc mấy chục vạn mông cổ đại quân, chỉ sợ đám người tổng tương Dương phá vây lúc xa xa sẽ không như thế thuận lợi, một đám tổng tương Dương người đi ra ngoài sĩ, cũng là cảm niệm không thôi. Ngày đó, Phương Chí Hưng, Quách Phá Lô, Trương Quân bảo mấy người chế trụ Quách Tĩnh sau đó, đem hắn dẫn tới rút lui thuyền bên trong, đồng thời đang chóng đỡ sau này mà đến Mông Cổ Kỵ binh cùng thủy sư sau đó, cuối cùng bình yên tối lui. Mấy người chuẩn bị phong phú, bất quá 2 3 ngày công vụ, liền đã thoát ly Hàn Thủy địa giới, tiến nhập trong Trường Giang. Đến rồi lúc này, Quách Tĩnh mới rốt cục tỉnh táo lại, tại Phương Chí Hưng cùng đã hội hợp tới Quách phu Quách phá lỗ, Dương quá bọn người thuyết phục phía dưới, Tắc Tuấn tử chi niệm, Ma Mông cổ đại quân tại công chiếm tương dương sau đó, nhất thời bất lực hướng về phía trước, bởi vậy Ngạc Châu các vùng cũng còn tại quân tống trong không chế. Phương Chí Hưng quét tính bọn người sau khi thương nghị, phân phát một chút vội vã hồi hương binh sĩ cùng sông hồ nhân sĩ, liền đi thuyền xuôi dòng. Trên đường, đám người gặp từ tây xuyên vội vàng chạy về quét tượng, hội hợp cùng một trâu đi tới đảo hoa đảo. Tuân theo hoàng dược sư nguyện vọng, đem hắn cùng phùng hoành quan tài để vào dùng sinh nhựa cây dây thừng cố định trong thuyền hoa, theo gió phiêu lãng, cuối cùng chìm vào biển cả. Bọn họ đã qua đời đám người lại không thể liền như vậy dừng lại. Ngay kế tiếp, Chu Tử Liễu bọn người xử lý một phen, liền muốn cáo từ rời đi. Nhất đăng đại sư đã viên tịch, đại lý quốc sớm đã bị người Mông Cổ chiếm đoạt, Chu Tử Liễu suy nghĩ phía dưới, quyết nghị dẫn dắt con cháu, đệ tử trở lại Tây vực, tại tổ tiên tới Côn Lôn Sơn định cư. Nơi đó hoang vắng, lại có phái Côn Luân có thể cùng nhau chung coi, chắc hẳn có thể để cho bọn hắn gặt chân xuống. Chu sư minh, cần gì phải trở về Tây vực đâu? Lưu cầu tuy nhỏ, nhưng cũng đủ để cho chư vị an cư. Nhìn xem Chu Tử Liễu, phương trí hư quen. Chu Tử Liễu xem như đại lý người, cùng quyết định Hoàng dung bọn người nghĩa phòng thủ tương dương 30 năm, tại giang hồ bên trong hy vọng có thể nói cực cao, hơn nữa hắn cùng Phương Chí Hưng quan hệ cá nhân rất sâu đậm, Phương Chí Hưng tự nhiên bất nguyện nhường hắn rời đi. Dù sao Chu Tử Liễu bây giờ đã tuổi gần 90, một khi đến rồi Tây vực, chỉ sợ kiếp này sẽ thấy không gặp gỡ cơ hội. Nghe được Phương Chí Hưng lần nữa khuyên mình lưu lại, Chu Tử Liễu trong lòng cũng là có chút cảm xúc, bất quá hắn suy nghĩ đã lâu, cuối cùng lắc đầu, nói: "Sư đệ ý tứ ta cũng minh bạch, chỉ là lá dụng về cội, ta tổ tiên đến từ Tây vực, về sau tại đại lý định cư, bây giờ đại lý quốc đã diện, cũng là thời điểm trở về." Trước kia từ đâu tốc đạo nơi đó biết được song phương ngọn nguồn phía sau, hắn thì có đến Tây vực một nhóm chi ý, nhưng bởi vì tương dương chiến sự bận rộn, nhưng là một khắc cũng không có nhàn hạng, sắp đến lúc này, cũng rốt cuộc nhịn không được. Nhất đăng đại sư cùng Từ Ân đại sư đã viên tịch, Vũ Tam thông mấy vị sư mình cũng đều đã qua đời, lúc này không quay lại đi, chu tử Liễu quả thật lo lắng cho mình không còn có cơ hội. Nghiên kỷ của hắn đã lớn, thực sự không muốn cùng Phương Chí Hưng bọn người ra biển đánh liều, chỉ muốn lá dụng về tội, truyền xuống chu thị một mạch. Truyền thừa xuống ân sư nhất dương chỉ. Nghe vậy, Phương Chí Hưng thở dài một tiếng. Trong lòng biết chu tử Liễu quyết tâm đã định. Hắn những ngày này cùng dương quá, Quách Phá Lô còn có tử lưu cầu đi ra ngoài quân sĩ không ít tuyên dương lưu cầu sự tình, nhưng kể cả như thế, muốn đi đến lưu cầu người nhưng vẫn là không nhiều, ngoại trừ Quách Tĩnh luyện tính Khang quân trở tinh binh bên ngoài, sông hổ nhân sĩ có thể nói là lác đác không có mấy. Những người này một là bởi vì người nhà bằng hữu đều ở đây đại lục, không muốn tị cư tha hương, chính là bởi vì đối với biển cả có một loại mịt mờ sợ hãi, không muốn tại hải bên trên phiêu dãng. Dù sao lấy bọn hắn võ công, trên đất bằng dù cho vây hãm nghiêm trọng cũng có khả năng thoát thân, đến rồi biển rộng mênh mông phía trên, nhưng là khó mà dự liệu. Liên Chu Tử Liễu cao thủ bậc này, cũng là không thể ngoại lệ. Chu Minh, những năm này mệt mỏi người một mực lưu lại Tô Dương, Quách Mộ thực sự hổ thẹn. Qua ít ngày ta và Dung Nhi, Quá Nhi muốn đi Tây vực sư phụ cùng Âu Dương tiền bối tạm mộ, mọi người cùng một trôi như thế nào? Trong lòng biết không cách nào khuyên trở về Chu Tử Liễu, Quách tình hướng Chu Tử Liễu đạo. Hung thất công cùng Âu Dương Phong tại Tây vực đã khuất núi, hơn nữa chôn ở nơi đó, hắn cùng Hoàng Dung làm đệ tử, như thế nào cũng muốn đi bái tế một phen. Mã Dương quá xem như Âu Dương Phong duy nhất nghĩa tử, lại là võ công của hắn truyền thừa người. Tự nhiên cũng muốn tiến đến. Phải chăng rời trở về mộ táng? mấy người cũng cần cơ nào suy tính. nghe vậy, chu tử liễu suy tư một phen, đìn đầu đáp ứng. hắn cùng quyết tĩnh, hoàng dung tương giao mấy chục năm, đối với phân biệt cũng có chút không lớn, có thể có đoạn đường này xem như hòa hoãn, cũng có thể tách ra một chút vẻ ưu sầu. hơn nữa có quyết tĩnh, hoàng dung, dương quá ủng hộ, bọn hắn đến rồi tây vực cũng có thể tốt hơn đặt chân. tương tương dương phá vòng vây sĩ tốt phần lớn không nhà để về, có thể đem bọn hắn an bài đang chạy cầu. những võ lâm nhân sĩ kia, lại muốn an bài như thế nào đâu? chu tử liễu không muốn nói thêm chính mình. ngược lại đạo, lúc này trên đảo hoa đảo, ngoại trừ phương trí hưng, Quách tính bọn người bên ngoài còn có một lộ tổng tương dương mà đến các phương nhân sĩ gần 3.000 người. Những người này có tổng tương dương phá vây ra có hơn 2.000 người, còn có Phương Chí Hưng tụ tập tụ hợp tại tương dương Trung quanh sông hồ nhân sĩ cùng quách phá lô từ lưu cầu mang tới binh sĩ. Trong bọn họ ngoại trừ một số người tại Hán Dương liền đã rời đi bên ngoài, còn lại cũng là theo Phương Chí Hưng, Quách tính đắng người đi tới đảo Hoa đảo vì Hoàng Dược sư đưa Ma. Bất quá hôm qua sau đó, những người này cũng phần lớn lên rời đi chi niệm, nho nhau, nhau đến đây chào từ biệt. Tương Dương đã phá. Đại tông cũng sắp vong quốc, bọn hắn những người này dù cho tụ tập cùng một chỗ, cũng khó có thể lại nổi lên đến tác dụng gì. Tại bực này quốc gia tồn vong, dân tộc hưng suy thời điểm, chỉ bằng vào mấy ngàn người sức mạnh, thật sự là quá mức nhỏ bé. Trước kia đại thắng quan anh hùng hội bên trên, mọi người kết thành kháng ngông bảo quốc minh, lập thể kháng ngông bảo quốc. Bây giờ những cái kia nghĩa sĩ mặc dù đã còn thừa lác đác, nhưng là không thể liền như vậy tàn đi, còn xin quách minh đệ, phương sư đệ quyết định điều lệ mới là. Nhìn xem vương trí hưng cùng quách tĩnh hai người, chu tử liễu lại bổ sung, hắn mặc dù hạ quyết tâm phải về tây vực định cư nhưng cũng cuối cùng không cách nào hoàn toàn dứt bỏ Trung Nguyên Võ Lâm, lại cùng hai người thương thảo lên chuyện này. Nghe vậy, Quách Tĩnh nghĩ đến trước kia đại thắng quan anh hùng hội thượng nhất chúng sông hồ nhân sĩ hào hùng, còn có bây giờ anh hùng hảo kiệt tàn lùi, không khỏi thở dài một tiếng, mắt hổ rơi lệ, đột nhiên đứng dậy, hướng Phương Chí hương bài nói: "Phương huynh đệ, Quách mộ vô năng, không thể giữ vững tương dương, cũng không cách nào bảo trụ quốc gia. Cái này kháng nông bảo quốc minh như thế nào, còn xin Phương huynh đệ chỉ thị." Nhìn thấy Quách Tĩnh như thế, trong nhà sông hồ nhân sĩ cũng là lấy làm kinh hãi. Cái này kháng nông bảo quốc minh từ thành lập đến nay mặc dù lúc đầu là từ Hồng thất công nhân minh chủ, nhưng thực tế chủ sự lại vẫn luôn là Quách Tĩnh, Hoàng Dung hai người, bây giờ mắt thấy hắn muốn đem vị trí minh chủ nhường cho Phương Chí Hưng, tự nhiên mọi người có chút giật mình. Bất quá một số người nghĩ đến Tương Dương rơi vào sự tình, nhưng lại có chút thoải mái. Mặc dù Tương Dương rơi vào có thể nói là không phải chiến tội, nhưng Bách Tĩnh xem như thủ vệ Tương Dương người nói lên, lại không cùng thành cùng tuẫn, đương nhiên khó tránh khỏi chịu đến chỉ trích. Trong mấy ngày này, đám người liền từng nghe đã đến những âm thanh này. Quách Minh, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Hiện nay trong chốn võ lâm, chứ ngươi bên ngoài lại có ai có thể đảm nhiệm minh chủ đâu? Về sau không cần thiết nhắc lại chuyện này, một chút tặt ngữ, không cần để ý tới chính là. Phương Chí Hưng gặp Quách Tĩnh con xuống, vội vàng đem hắn đỡ dậy, nói: "Bất quá ngay cả như vậy, Quách Tĩnh lại vẫn kiên trì nói: "Phương huynh đệ, người vô công thiên hạ đệ nhất, lại túc trí đam ưu, lần này càng là tổng tương Dương thành cứu được mọi người. Vì thiên hạ thương sinh, còn xin Phương huynh đệ gánh vác nhiệm vụ này." Nhìn xem Quách Tĩnh một mặt kiên trì, trong thần sắc còn ẩn hàm máy náy, Phương Chí Hưng trong lòng một hồi thở dài. Quách Tĩnh tâm trí mặc dù cực kỳ kiên nghị, nhưng thành Tương Dương rơi vào, đối với hắn đã kích lộ ra nhiên bất tiểu càng làm cho hắn nghĩ lại thủ vệ thành tương dương lúc tổn thất nhiều như thế sĩ tốt cùng võ lâm nhân sĩ có đáng giá hay không mấy ngày nay một số người chỉ trích rõ ràng cũng làm cho hắn đã nhận lấy áp lực nhìn thấy dạng này tràn ngập áy náy lại bắt đầu hoài nghi tự thân quyết tĩnh phương chí hưng thật sự không biết cứu hắn là không chính xác nếu là quyết tĩnh về sau một mực đắm chìm ở trong thống khổ còn không bằng nhường hắn cùng với tương dương cùng với đâu nói như vậy ít nhất cũng có thể bảo trụ một thế anh danh cũng không có người nói cái gì lắc đầu phương chí hưng sụa tan ý nghĩ trong lòng hướng quyết tĩnh đạo quyết minh chẳng lẽ ngươi bây giờ còn tưởng rằng đại tống đáng giá cứu vãn Kháng ông Bảo Quốc Minh, kháng tre phải không giả, nhưng cái này Bảo Quốc thật sự có thể bảo chủ sao? Tương Dương bị vây gần 6 năm, cuối cùng 3 năm lại cơ hồ không người cứu viện, dạng này triều đình thật sự có thể chống đỡ thất tử đại quân sao? Trọng chứng cần cho thuốc mạnh, hôm nay Quách tính đã bắt đầu có chút mê mang, chỉ có một lần nữa vì hắn lập xuống mục tiêu mới có thể để cho hắn mau chóng tỉnh lại. Hơn nữa lúc này hắn chính là đối tự thân đáng ngờ nhất thời điểm, cũng chỉ có lúc này mới có thể lại càng dễ nhường hắn tiếp nhận mình quan điểm. Là lấy Phương Chí Hưng không chút do dự, trực tiếp đỉn ra cái này hạch tâm nhất vấn đề. Cái này sáu. Nghe được Phương Chí Hưng yêu cầu. Quách Tĩnh không khỏi chần chờ. Nếu là lúc trước, hắn tự nhiên tin tưởng vững chắc có thể bảo trụ đại tống, nhưng bây giờ thành tương dương ném một cái, trong trường giang đánh gãy phòng tiến liền như vậy bị phá, mông cổ đại quân xuôi dòng, liền có thể thẳng khu lâm an, đại tống triều đình lại đem cái gì có thể bảo đảm đâu. Phải biết bọn hắn liền cứu viện tương dương binh lực đều không thể tổ chức, nào có năng lực tổ chức chống cự mông cổ đại quân sức mạnh đâu. Đối với cái này định, Quách Tĩnh trong lòng quả thực cũng không xem trọng. Không bà quốc, chẳng lẽ cũng chỉ kháng che, vậy bọn ta chẳng phải là giống như đạo phỉ đồng dạng. Lúc này, trong nhà một cái võ lâm nhân xí si nói, nghe vậy Rất nhiều người cũng là không ngừng đi đầu, biểu thị đồng ý đám người sở dĩ gia nhập vào kháng ngâm bảo quốc mình, ngoại trừ muốn tụ tập cùng một chỗ tạo thành hợp lực bên ngoài, chính là vì bảo vệ quốc gia, tại đại nghĩa bên trên chiếm danh phận. Bây giờ Phương Chí Hưng nói không đi bảo quốc, để bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận? Thậm chí nếu không phải cố kỵ Phương Chí Hưng danh vọng còn có thể cứu mệnh tri ẩn, chỉ sợ bọn họ bên trong có một số người đều phải hoài nghi Phương Chí Hưng trống chỉ, trước kia đại thắng quan anh hùng hội, liền có người nói thẳng ra Phương Chí Hưng muốn chính mình thành tựu công lao sự nghiệp giả tâm, đến rồi bây giờ, cũng không thiếu vẫn có đối với cái này trong lòng còn có nghi ngờ người trong võ lâm. Chưa xong con tiếp. 560 thứ 554 trường kháng tre bảo đảm dân ha ha. Nhìn thấy đám người phản ứng, Phương Chí Hưng đâu còn đoán không được bọn hắn ý nghĩ. Vừa rồi người kia nói tới đạo Phỉ, bất quá là huyện chuyển ý kiến thôi, nói bóng gió, kỳ thực là nói mình muốn tạo phản. Mà những người khác sở dĩ biểu thị đồng ý, rõ ràng cũng là cho thấy không nghĩ bị chính mình sử dụng. Nghĩ tới đây, Phương Chí Hưng vốn trong lòng phải nói dự định cũng liền nuốt xuống, nói, "Chư vị, tống đình đã mặt trời lặn phía tây, không phải là chúng ta có thể vẫn hồi, chính là nghĩ bảo đảm chỉ sợ cũng không bảo vệ nổi. Vậy vậy chúng ta về sau kháng che." là tối trọng yếu không ở chỗ bảo đẳng quốc mà là bảo dân. Cái này kháng ngôn bảo của mình cũng nên đổi tên là minh. Mọi người nếu là không muốn đi lưu cầu mà nói, có thể tất cả trở về nguyên quán bảo hộ một phương họ, như thế cũng không thua một thân võ nghệ, không biết chư vị nghĩ như thế nào. Nghe vậy, rất nhiều người cũng là biểu thị đồng ý trong bọn họ phần lớn người nghĩ chính là về đến cố hương. Phương Chí Hưng lời ấy chính là thích hợp, tự nhiên không có gì nghĩ. Thế vậy, Phương Chí Hưng lại nói, tất nhiên kết minh, vậy thì cần phải cùng nhau trông coi, ngoại trừ quách đại hiệp xem như tổng minh chủ bên ngoài, còn ứng để cử ra phân minh chủ liên lạc địa phương anh hùng hảo kiệt các vị có thể theo như châu phủ đề cử ra người đầu lĩnh lẫn nhau nếu có tranh chấp cũng cần thỉnh tổng minh chủ điều giải nay ban bạc vừa ra giữa sân không khí lại là náo nhiệt lên rất nhiều người châu đầu ghé hai thương nghị chuyện này lợi và hại mặc dù có chút nhân tâm cho ý lợi không muốn lại tham gia bực này hội minh đại đa số người lại đều vì khen cùng theo địa vực tụ tập cùng một chỗ thương nghị đề cử người nào trong thành tương dương phá vòng đây bên ngoài thành tiếp ứng võ lâm trung nhân thêm một khối có hơn một ngàn người mặc dù nhiên bất là các châu phủ đều có lại có thể nói là trải rộng đại tống hai mỗi một bên trong đều có thể đề cử ra có bi vọng phân minh chủ nghe được kháng ngông bảo dân minh, quách tính trong lòng cũng là chấn động. một lần nữa có mục tiêu, hắn sở dĩ thủ vệ tương Dương. vì cái gì cũng không phải là bảo vệ đại tống, càng nhiều hơn chính là bảo hộ dân chúng. đơn giản là đại tống là chính thống, có thể hấp dẫn càng nhiều người tán đồng, mới đồng ý trước kia kháng ngông bảo quốc mình. bây giờ phương chí hưng nhắc lên kháng ngông bảo dân minh, nhường hắn lập tức có sửa đổi tận gốc cảm giác, nhân sinh cũng có mục tiêu mới. tương Dương đã phá, đại tống cũng không thể vãn hồi, nhưng ngông cổ thắt sát lục rất nặng, vẫn còn có dân chúng cần hắn tới giải cứu, lúc này cũng không phải xa suốt tinh thần thời điểm. phương minh đệ cái này kháng mông bảo dân minh, quét mộ một vạn cái tăng củng, chỉ là tổng minh chủ chi vị, quét mộ lại không dám nhận, còn xin phương huynh đệ gánh nhiệm vụ lớn này. nghĩ tới đây, quét tính hướng phương trí hưng đạo. những năm gần đây phát sinh sự tình, nhường hắn triệt để nhận thức đến chính mình đối với thiên hạ đại thế nhận biết kém xa phương trí hưng, bởi vậy vẫn nghĩ thỉnh phương trí hưng rời núi, lãnh đạo kháng tre đại nghiệp. bất quá phương trí hưng đối với cái này, nhưng là mỉm cười. hắn vốn là nghĩ kế hoạch so với cái này kháng mông bảo dân minh muốn nghiêm mật nhiều, nhưng vừa rồi nhìn thấy đám người phản ứng, lại biết cũng không có chút nào đi, bởi vậy tạm thời tham chiếu lộc đỉnh ký bên trong trừ gian minh tư tưởng đưa ra cái này kháng nông bảo dân minh. Bất quá ngay cả như vậy, trong lòng của hắn lại đối với loại này phân tán tổ chức không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu, chỉ là nghĩ nhường trong giang hồ ít một chút chém giết mới sẽ ra. Chân chính có thể dựa vào, hay là từ tương dương phá vây ra tinh binh còn có quách phá lô tại lưu cầu luyện được binh sĩ. Chỉ có những thứ này mới là đuổi đi người mông cổ dựa dẫm. Quách huynh, cái này kháng nông bảo dân minh chủ yếu ở chỗ điều giải hảo kiệt các nơi tranh chấp, cần người đức cao vọng trọng mới được. Thứ ngươi đảm nhiệm tổng minh chủ, đó là không có gì thích hợp bằng. Bần đạo một lòng thanh tu, nhưng là không làm được những chuyện này, ngươi cũng không cần lại làm khó ta. Phương Chí hướng hướng quách tinh đạo, nói xong không cần quách tinh quyền nữa, hướng chúng nhân nói, chư vị, cái này kháng ngông bảo dân mình, đã muốn kháng ngông bảo dân, vậy thì không thể không có sức mạnh. Bởi vậy bần đạo đề nghị thiết lập trừ gian đội, từ tổng minh chủ quách tinh thống lĩnh, dùng để trừ bỏ tội đại ác thất cùng hắn gian, để bọn hắn biết giết hại dân chúng hạ trạng. Nghe vậy, mọi người nhất thời lớn tiếng gọi tốt, một chút không muốn đi lưu cầu cũng không muốn hồi hương võ lâm nhân sĩ, lập tức cũng đều tìm được chỗ. Trong bọn họ rất nhiều người cũng là theo quách tinh mấy chục năm, đã sớm bị quách tinh quất phục, dù cho thành tương dương phá, cũng tình nguyện tiếp tục cùng lấy gia nhập vào cái này trừ gian đội, tất nhiên là không thể tốt hơn. Đây là bần đạo trước đây ít năm chế phá lô cung, mong rằng Quách đại hiệp giỏi dùng cung này, săn giết tháp bắt. Nói xong, Phương Chí Hưng từ Quách phá lô trong tay lấy ra cung tiễn, đưa cho Quách Tính. Quách Tính tiến thuật tinh tuyệt, có cung này tương trợ, ắt hẳn có thể tại trừ gian lúc càng thêm thuận lợi. Tương phản, Quách phá lô tại lưu cầu ở trên đảo, nhưng là khó có cung này đất dụng võ, về sau lại vì hạn chế một cái cũng là không sao. Vài ngày trước tại thành Tương Dương bên trên, Quách Tính đã dùng qua cung này, tự nhiên chi đạo lợi hại trong đó. Mắt thấy Phương Chí Hưng đưa nó từ nhi nơi đó lấy ra cho mình, trong lòng của hắn cũng là vì tâm động, bất quá đồng dạng, hắn cũng biết chính mình một khi tiếp nhận cung này, chính là đáp ứng đảm nhiệm tổng minh chủ chi vị, nhưng trong lòng thì có chút do dự. Quách Đại Hiệp, nhanh tay a! đang trần chờ ở giữa, một chút võ lâm trung nhân thuốc dục nói. trong bọn họ có chút là nhìn ra trong đó hàm nghĩa, chính là có thuần túy phụ hoa, bất quá trong nội tâm lại lớn nhiều cũng là đồng ý Quách Tĩnh đảm nhiệm tổng minh chủ, dạng này cũng càng vì quen thuộc. mắt thấy quần hùng liên thanh thuốc dục, phương trí hưng, chu liễu mấy người cũng là một mặt chờ đợi, Quách Tĩnh trong lòng không khỏi nghĩ tới trước kia trong thành tương dương gánh nặng tại nhiệm cảm giác, chậm rãi vươn tay ra tiếp nhận vương trí hưng trong tay phá lỗ cùng dơ lên cao cao lớn tiếng nói hôm nay ta kháng nông bạo dân minh chính thức thành lập chư vị sau này trở lại các nơi cần phải chống lại tháp bát bảo vệ dân chúng nhưng có giết hại họ tự giết lẫn nhau giả cộng cậu... thảo chi Hảo sáu một đám võ lâm trung nhân nghe vậy nho nhau, nhau lớn tiếng gọi tốt lại có người đạo quách đại hiệp nhậm chức tổng minh chủ mọi người một vạn cái tán cung còn xin mặc cho phía dưới phân minh chủ mọi người hợp nhưu hợp sức nhất thời náo nhiệt tầm ấm nho nhau, nhau để cử đứng lên thấy vậy quách tĩnh cũng chỉ được cùng bọn hắn thương nghị cũng may mọi người cũng là quách biết lẫn nhau hiểu rõ cũng không có náo ra cái gì tranh chấp. Phương Chí Hưng thấy vậy, mỉm cười, lặng lẽ đi ra hội trường. Bên cạnh Trương Quân Bảo nhìn thấy, cũng là đi theo ra ngoài. Sư phụ, ngươi không phải nói muốn thành lập quyền sẽ kết dân tự vệ sao? Như thế nào đã biến thành cái này kháng Mông Bảo dân minh đâu? Trương Quân Bảo vấn đạo. Phương Chí Hưng phía trước nhu đồ, hắn cũng nghe nói một chút, chủ yếu chính là tập hợp các nơi luyện tập tổ trưởng quyền nhân tạo thành quyền sẽ, tổ chức dân chúng tự vệ. Nhưng sắp quay đầu lại, lại trở thành cái này kháng Mông Bảo dân minh. Nhường Trương Quân Bảo trong lòng có chút không hiểu. Từ phương diện nào đến xem? cái này phân tan kháng nông bảo dân minh đều kém xa tít tắp tạo thành quân sẽ, cùng đừng nói về sau khu trục thất bát, dù cho giết chút thất, cứu một chút dân chúng, đoán chừng cũng cùng trước kia hành hiệp trượng nghĩa không có bao nhiêu khác nhau. trương quân bảo thực sự nhìn không ra nó mãnh liệt đến mức nào dùng. nghe vậy, phương trí hưng lại không có lập tức đưa ra trả lời, cùng trương quân bảo cùng một chỗ chậm rãi đi đến bờ biển, nói, quân bảo, vừa rồi những người kia phản ứng ngươi cũng thấy đấy, có từng minh bạch trong lòng bọn họ ý nghĩ. nếu là ta đưa ra thành lập quyến rẽ, để bọn hắn nghe lệnh của ta, có bao nhiêu người sẽ đáp ứng chứ? nghe được sư phụ yêu cầu, trương quân bảo cẩn thận suy nghĩ một chút, trần trơ nói, võ lâm trung nhân phần lớn kiệt ngạo bất tuẫn, rất khó nghe mệnh người khác. bất quá sư phụ cứu được tính mạng bọn họ, lại có quách đại hiệp ủng hộ, hẳn là sẽ có một nửa người ủng hộ a. hắn biết võ lâm trung nhân đều có tuyệt chiêu, cũng là khó thu phục, bởi vậy chỉ là cấp ra một nửa câu trả lời này, tại hắn nghĩ đến, giữa sân hơn một ngàn người, ít nhất cũng có năm, sáu sẽ ủng hộ sư phụ, tuyệt đối có thể dùng một chút. ha ha, một nửa. nghe được đệ trả lời, phương trí hưng khẽ cười một tiếng, nói, không nói một nửa, có thể có một thành nhân cũng không tệ rồi. Những người còn lại nếu là hôm nay không rõ phản đối, cũng hơn nữa là xem ở ta tại tương dương phá vây lúc xuất lực phân thượng. Đến nỗi về sau, vậy coi như khó mà nói. Bởi vậy vẫn là để bọn hắn thành lập kháng ngông bảo dân minh, từ quách đại hiệp kết thúc, miễn cho chính mình lên tranh chấp. Đến nỗi thật muốn theo lấy chúng ta người, tin tưởng bọn họ sẽ đi lưu cầu. Ngay vậy, trương quân bảo kinh ngạc nói, sư phụ, ngươi nói một thành cũng thiếu a. Nếu không phải ngài và hoàng lão tiền bối ra tay, thành tương dương phá vòng vây người ít nhất cũng phải thiệt hại một nửa, làm sao có thể chỉ có một thành nhân đủ hộ đâu? Cái này sáu. Phương Chí Hưng phán đoán suy luận, nhưng hắn thực sự có chút khó có thể tin. Phương Chí Hưng khẽ lắc đầu, nói: "Ân cứu mạng. Ha ha, về sau không cần thiết nhắc lại chuyện này. Tương Dương phá vây là đám người hợp lực, chúng ta tiến đến trợ giúp cũng là chuyện đương nhiên. Về sau ngươi hành tẩu giang hồ, nhất định không thể lấy ân nhân cứu mạng của bọn hắn tự sưng." Nói đến đây, trong lòng của hắn không khỏi nhớ tới Y thiên Đồ Long Ký bên trong chương vô kỵ, người này tại nhậm chức minh giáo giáo chủ phía sau, lực điều giải minh giáo cùng giang hồ chính đạo tranh chấp, đồng thời tại vạn an chùa cứu được một đám đan đạo trung người, để bọn hắn miễn cưỡng tiếp nạp minh giáo, không còn công khai cũng là địch. Nhưng Trương Vô Kỵ nghĩa phụ tạ tốn mang đồ long đao trở về Trung Nguyên sự tình một buổi sáng truyền đến, lại làm cho những người này lập tức từ bỏ Dĩ vãng Vân Tỉnh, tiến đến tham gia rất có vũ nục ý vị Tàn sát sư tử đại hội. Mà ở Tàn sát sư tử trên đại hội bị Mông Cổ đại quân vây khốn không cách nào sau khi xuống núi, mới miễn cưỡng đón nhận Trương Vô Kỵ mệnh lệnh, đồng thời tại đánh lui người Mông Cổ cấp tốc cáo từ rời đi. Võ Lâm trung nhân bản tính, bởi vậy không phải bản cái. Dĩ vãng Vương trí Hưng có lẽ còn có một tia hy vọng xa vời, nhưng kinh lịch chuyện hôm nay, lại đem cái này một tia cũng triệt để vứt bỏ chỉ muốn tại lưu cầu đảo xúc tích lực lượng dùng chính mình chuyển xuống tổ trường quyền cùng tổ động pháp phát động dân chúng vì khu trục người mông cổ làm chuẩn bị mặc dù đối với sư phụ lời nói không hiểu trương quân bảo nhưng vẫn là đồng ý bất quá trong lòng hắn lại suy nghĩ tại đại hội sau khi kết thúc lại đi thuyết phục một chút những cái kia võ lâm học viện xem có thể hay không lại kéo một số người đi lưu cầu kháng mông bảo dân minh ngoại trừ trừ ra đội bên ngoài những thứ khác cũng có thể nói là khoảng không đỡ hắn cũng không tin không có ai nhìn ra nếu là thật lòng kháng tre, nghe xong lời khuyên của hắn phía sau tất nhiên sẽ đáp ứng đi tới lưu cầu Phương trí đương nhưng là không biết mình đệ suy nghĩ. Bất quá dù cho đã biết, chỉ sợ cũng sẽ làm mỉm cười một tiếng. Kháng Ung bảo dân minh giàn trồng hoa, đoán trừ ngoại trừ quách tĩnh bên ngoài, những người khác đều là nhìn rõ ràng. Ý gì theo bây giờ điều kiện, chính là bang chủ cái bang đều khó mà đối bạn giúp phân đả rõ như lòng bàn tay. Chớ nói chi là kháng Ung bảo dân minh loại này càng thêm phân tán tổ chức. Một khi tách ra, đám người nổi danh trên danh nghĩa có cùng nhau trông coi trách nhiệm cùng phát sinh tranh chấp phải tiếp nhận điều giải bên ngoài, kỳ thực cùng tản ra cũng không phân biệt, cũng liền trừ ra đội, có thể cho quách tĩnh tìm chút chuyện làm, đồng thời hấp thu một chút chân chính muốn kháng che người. Ngươi trở lại trên lục địa sau đó, cùng quá nhi cùng nhau đến các châu phủ nhìn một chút tổ trưởng quyền cùng tổ động pháp truyền thụ tình huống, chọn lựa người thích hợp đưa đến đào hoa đảo. Chỉ có những người này mới là tổ kiến quyền sẽ kết dân lực lượng tự vệ. nhưng cái kia võ lâm trung nhân cũng không cần quấy rầy nữa bọn họ. Cảm thán một chút, phương chí Hưng lại nói, những người này tất nhiên bản về võ công, kiến thức có thể kém xa tít tắp những cái kia chân chính người trong giang hồ, nhưng chỉ cần huấn luyện một phen, làm việc lại sẽ không kém bao nhiêu. Hơn nữa mấu chốt hơn là những người này lại càng dễ trưởng khống, cũng miễn cho về sau đổi đi người mương cổ, chính mình lại bắt đầu tàn sát. Cuối thời nhà Nguyên dân quân lẫn nhau công phản sự tình, từ hiện tại liền muốn bắt đầu phòng bị. Nghe được sư phụ phân phó, Trương quân bảo gật đầu một cái, đáp ứng. Tiếp lấy Phương Chí Hưng lại chỉ điểm hắn một chút chọn lựa người lấy ít, miễn cho đưa tới không thích hợp người. Chuyện này là Phương Chí Hưng tư tưởng bên trong một đại mấu chốt, nhất thiết phải cực kỳ thận trọng. Có quyền sẽ, hắn cùng Quách Phá Lô bọn người dù cho xa tại hải bên ngoài, tại đại lục nhưng cũng là có căn cơ, không đến mức trở thành lục bình không dễ. Hơn nữa có những người này, về sau động viên dân chúng rời đi lưu cầu, cũng sẽ lại càng dễ chút. Đến nỗi tổ kiến quyền lại là có phải có tạo phản hiềm nghi, hắn nhưng cũng không lo được. Tống chiều sắp diệt vong, người Mông cổ lại bận biểu tranh phạt, lúc này chính là thời cơ, bỏ lỡ sau đó, chỉ sợ thì càng khó khăn gây dựng. Sư phụ, cái này Ít Thiên Kiếm, còn xin ngươi chuyển giao cho sư tỷ. Nói xong những thứ này, Trương Quân Bảo đột nhiên gỡ xuống Ít Thiên Kiếm, nói, thế vậy, Phương Chí Hưng trong lòng cảm thấy kinh ngạc, nói, Ít Thiên Kiếm chuyện, nếu là Hoàng Bang Chủ nắm ngươi chuyển giao, vậy ngươi liền tự mình còn cho tương nhi đi, không nên phụ lòng Hoàng Bang Chủ một phen mong đợi. Mười năm trước hai người cùng Hồng Lăng Ba bất thượng, cuối cùng lại riêng phần mình tách ra ở giữa phát sinh sự tình hắn mặc dù nghe nói qua một chút lại cũng không kí cảng cũng không biết giữa hai người đến cùng đã xảy ra chuyện gì trước kia chẳng những quách tính, hoàng dung chính là hắn hòa lý mặc dầu cũng đối trương quân bảo cùng quách tưởng sự tình vì xem trọng bây giờ hai người đến rồi bây giờ tình trạng này trong lòng của hắn cũng có chút tức hận, suy nghĩ phải chẳng còn có tác hợp có thể hoàng dung đem bỉ thiên kiếm giao cho trương quân bảo những ngày này nhìn thấy quách tưởng phía sau cũng vẫn không có phải về chắc hẳn cũng cất tâm tư này trương quân bảo là người thông minh tự nhiên biết trong đó hàm nghĩa trầm mặc một hồi nhưng vẫn là cầm bỉ thiên kiếm nói sư phụ đệ nhất tâm hướng đạo Chuyện này cũng không cần nhắc lại. Nội Tâm khe khẽ thở dài, chỉ để nhấp đi cái kia sáng rỡ thân ảnh. Giữa hai người, đến cùng vì cái gì đi đến tình trạng này, hắn cũng nói không rõ ràng, chỉ có thể nói là hưu duyên vô phận a. Nhất Tâm hướng đạo. Nhất Tâm hướng đạo. Tốt như vậy a. Tốt như vậy sao? Phương Chí Hưng lẩm bẩm nói, nói cũng sẽ không quên bảo, đưa tay tiếp nhận ý tiên kiếm, cùng Trương Quân Bảo cùng một chỗ nhìn qua sóng lớn mãnh liệt biển cả. Sư đồ hai người, nhất thời riêng phần mình không nói gì. Chưa xong con tiếp. 561 thứ 555 chương 3 ruộng năm mạch ra đi, Tương Nhi, không cần trốn tránh. Hai người tại hải bên cạnh đứng một hồi, mắt thấy Trương Quân bảo cáo từ rời đi, Phương trí Hương đột nhiên nói, thoại âm rơi xuống, Quách Tường từ một khối núi đá phía sau đi ra, nhăn nhó nói, "Sư phụ, ta sáu, như muốn giảng giải cái gì?" Làm đệ tử, nghe lén sư phụ cùng sư đệ nói chuyện, thực sự quá thất lễ. Phương trí Hương phất tay ngăn trở, nhường Quách Tường không cần giảng giải, cầm qua Ỷ Thiên kiếm, nói, "Cái này Ỷ Thiên kiếm là ngươi phụ mẫu chế, là một thanh thần binh lợi khí, ngươi lại bảo quản cho tốt, không nên phụ lòng Quách đại hiệp cùng Hoàng Bang chủ mong đợi." Quách Tường đi theo hai người ẩn tại núi đá sau đó chẳng những là hắn, chính là trương quân bảo hơn phân nửa cũng phát hiện rõ ràng, nếu không thì sẽ không cố ý vào lúc này lấy ra ý thiên kiếm. quách tường thấy vậy không nói gì, biết sư phụ cùng sư đệ hơn phân nửa đã phát giác chính mình. nàng bây giờ mặc dù cũng là trên giang hồ nhất lưu cao tay, nhưng so sánh phương chí hưng cùng trương quân bảo, nhưng vẫn là kém xa tích tấp. phương chí hưng võ công không cần nhiều lời, trương quân bảo thiên phú dị bẩm, công lực vốn là tiến triển cực nhanh, tại vũ đương ngộ đạo 10 năm sau, càng là võ công đại thành, dù cho cùng đại sư minh dương quá so sánh, cũng chưa chắc kém bao nhiêu. cùng so sánh, quách tường mặc dù đang mười năm này du lịch bên trong tìm tới chính mình đường đi nhưng vẫn là kém xa rồi. Sư phụ, đệ tử 6. Đệ tử 6. Quách Tường trong lòng suy nghĩ, lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Nàng mặc dù vẫn không có chính thức bái sư, nhưng một thân võ công lại đạt được nhiều phương chí hưng truyền lại, cũng một mực lấy sư phụ xứng chi. Nghĩ đến chính mình bây giờ muốn khắc ném bọn hắn, trong lòng quả thực bất an, phương chí hưng là đạo môn lãnh tụ, nàng nhưng phải cải đầu phần môn, làm sao có thể nói ra được. Không cần nói nhiều, Phương Chí Hưng liền đã đoán được Quách Tường lời nói bên trong ý tứ. Quách Tường lần này trở về sau đó, ngoại trừ lúc đầu bái kiến hắn bên ngoài, thời gian khác cũng là cùng Hoàng Dung chờ ở cùng một chỗ. Hiển nhiên là có việc trốn tránh. Phương Chí Hưng trong lòng thở dài một tiếng, nói, không cần nhiều lời, chính ngươi nghĩ như thế nào? Vậy thì làm thế nào a? Chỉ là chớ có phụ lòng Quách Đại Hiệp, Hoàng Bang Chủ còn có ngươi ngoại công Hoàng Đảo Chủ một phen mong đợi, hạ quyết định phía trước, nhất định muốn trước hết nghị nghị bọn hắn. Hắn từ nghe nói Quách Tường Bắc thượng Đại Tuyết Sơn tìm kiếm Kim Cương Tông phía sau, trong lòng liền có cái này chuẩn bị, nhưng bây giờ đối mặt thời điểm, nhưng vẫn là khó tránh khỏi phải khuyên nói một phen. Tuổi con trẻ liền muốn thanh đăng cổ phận, để cho người ta quả thực không đành lòng. Nghe được Phương Chí Hưng lời nói, Quách Tường trước mắt cũng lập tức nổi lên đã chết đi ngoại công con có từ tương dương phá vây ngày mai dần dần tiểu tụy phụ mẫu trong lòng một hồi thương cảm một chút đã xác định ý nghĩ cũng có chút dao động qua thật lâu mới nói là sư phụ đệ tử nhất định sẽ mười năm này nàng bác thượng đại tuyết sơn tây trí côn luân lại viện phó thanh tảng, đã trải qua không biết bao nhiêu gian nan hiểm trở trong lòng ý chí chi kiên sớm đã xa không phải năm đó thiếu nữ thời điểm dù cho nghe được sư phụ nói lên phụ mẫu ngoại công cũng chỉ là ngôn ngữ có chút mềm hóa bên trong hầm nghĩa lại không chút nào dao động thấy vậy phương chí hưng khẽ lắc đầu biết quách tường trong lòng đã kiên định chính mình con đường cũng sẽ không lại khuyên bảo, nói, ngươi mặc dù một mực gọi ta sư phụ, ta cũng rất ít truyền cho ngươi võ công, trong lòng quả thực hổ thẹn. ngươi nếu muốn học cái gì, hôm nay đều có thể đưa ra, sư phụ ta cũng sẽ dốc túi tương thụ. qua hôm nay, cũng không cần lại gọi ta sư phụ. nói bóng gió, hiển nhiên là sau ngày hôm nay, sẽ thấy không thừa nhận quách tường tên đồ như này. quách tường nghe vậy, trong lòng lập tức quý lên, nói, sư phụ, võ công của ta đều là do ngài truyền thụ, ngài sao có thể không nhận đệ từ đâu? sư phụ sáu, nói lo lắng phía dưới, lại mà quỳ xuống nàng ngô tân võ công mặc dù phía trước phần lớn là đông tà một mạch, về sau nhưng là kim cương tông một mạch, xuất từ phương chí hưng ngoại trừ đặt nền móng chi pháp bên ngoài, nhưng là lắc đắc không có mấy. Nhưng vô luận đông tà võ công vẫn là kim cương tông võ công, nhưng đều là phương chí hưng giảng giải chuyển thụ cho nàng. Dùng cái này mà nói, xưng là phương chí hưng đệ tử cũng không quá đáng. Nghĩ tới sư phụ muốn đem chính mình trục xuất sư môn, trong nội tâm nàng quả thực lo lắng không thôi. Lưng quách tường thân hình, phương chí lưng quay đầu nhìn về biển cả, thở dài, nói: đào sinh đào diện, từ trước tới giờ không lấy người tâm mà biến. Ngươi là học phần người, hẳn phải biết duyên tới duyên đi đạo lý này. Giữa người ta không có sư đồ duyên phận, cũng không cần cưỡng cầu. Xem như thiên hạ đệ nhất cao thủ, dù cho có người đối với hắn đệ tử đầu nhập Phật môn có chút chỉ trích, Phương Chí Hưng cũng có thể tiếp nhận xuống. Nhưng Quách Tường một khi đầu nhập Phật môn, nếu như vẫn nhận hắn vi sư lời nói, nhưng là khó mà tại Phật môn đặt chân, còn có thể chịu đến người trong giang hồ chỉ trích, Phương Chí Hưng tự nhiên bất nguyện nhìn thấy loại tình huống này. Bây giờ Quách Tường con đường đã định, Phương Chí Hưng về sau cũng khó dạy đạo nàng, là lấy suy tư phía dưới, Phương Chí Hưng vẫn là quyết định kết thúc đoạn này không minh bạch sư đồ duyên phận, miễn cho về sau tăng thêm phiền nhiễu mắt thấy sư phụ nói kiên định, quách tường cũng biết sự tình đã không thể vãn hồi. trên thực tế, nàng từ hô kim luận vì sư phụ bắt đầu, cùng phương chí hưng ở giữa sư đồ duyên phận liền đã có thể nói là đoán mất, bây giờ mới chấm dứt, đã có thể nói là kéo rất lâu. nếu không phải quách tường mười năm này một mực tại bên ngoài, đoán chừng chuyện này sớm đã làm rõ. bất quá dù vậy, quách tường nghĩ đến khi còn bé phương chí hưng dạy bảo, còn có trước đây ít năm đối với mình chiếu cố, trong lòng cũng là nhịn không được một hồi thương cảm, nhịn không được khóc lên. quay người lau quách tường khoe mắt nước mắt, phương chí hưng đạo, người ta về sau mặc dù nhiên bất là sư đồ, lại cùng là cầu tìm đại đạo người còn cần trao đổi nhiều hơn mới là, Các không muốn làm này đến nơi đây. Phương Chí Hưng nhìn xem Quách Tưởng, lại mà nhịn không được bật cười. Có thể nhanh như vậy đi ra chính mình ảnh hưởng, hơn nữa kiên định đi ra chính mình con đường. Quách Tưởng cái này tương lai khai phái tổ sư, quả thật không phải bình thường. Phải biết, chính là lấy Dương Quá Thiên Tư, cũng là tại hải bên cạnh luyện kiếm 7 năm sau mới tại Hoàng Dược Sư áp lực dưới đi ra chính mình con đường. Mà Trương Quân Bảo mặc dù nội đạo 10 năm võ công đại thành, nhưng muốn nói hoàn toàn thoát khỏi Phương Chí Hưng ảnh hưởng, vẫn còn xa xa không cách nào xưng được. Quách Tưởng có thể nhanh như vậy đi ra chính mình con đường. Tất nhiên cùng nàng cùng Phương Chí Hưng cùng nhau thời gian hơi ngắn có liên quan, nhưng cũng có thể nói là thiên tư ngộ tính cho phép. Nghe được sư phụ bật cười, Quách tường bôi nước mắt, cũng theo nở nụ cười, nói: "Sư phụ, ta mấy năm nay đang có chút thể ngộ, còn xin ngài ngụ ý." Nàng Dĩ Vãng đã cảm thấy sư phụ Phương Chí Hưng cùng phụ thân Quách Tĩnh mặc dù võ công đồng dạng cũng là cực cao, bên trong truy cầu lại là khác biệt, nhưng vẫn không cách nào nói rõ. Thẳng đến những năm này đau khổ truy tìm chính mình con đường, mới rốt cuộc cảm nhận được rốt cuộc là gì khác biệt. Đối với Quách Tĩnh lời nói, thủ vệ tương dương, vì nước vì dân là hắn cả đời truy cầu, võ công mặc dù trọng yếu, nhưng cũng bất quá là thực hiện thủ đoạn mà thôi mà đối với Phương Chí Hưng mà nói, truy tìm võ đạo nhưng là hắn cả đời truy cầu, sở dĩ quan tâm kháng che chờ sự tình. Càng nhiều cũng chỉ là muốn tìm một cái tốt hơn bên ngoài điều kiện mà thôi. Nguyên nhân chính là như thế, Phương Chí Hưng mới từ tới sẽ không căm cầu. Tránh rước lấy càng lớn ưu phiền. Có chút thể ngộ, có thể ngộ tốt, mau nói đi nghe một chút. Phương Chí Hưng cười nói, mặc dù đối với quách tường bây giờ đến sâu cỡ nào khắp thể ngộ không báo bao nhiêu hy vọng, Phương Chí Hưng lại vẫn đối với cái này cực kỳ cổ vũ. Võ đạo càng là đi lên, đồng hành người liền càng lai like về thiếu, nhất là hoàn dược sư. Hồng thất công, Âu dương phong, nhất đăng đại sư, từ ân đại sư bọn người đã khuất núi sau đó, trong lòng của hắn càng lạ như vậy. Đến rồi bây giờ, trong thiên hạ có thể cùng hắn trao đổi, đã lắc đắc không có mấy. Là lấy hắn nhìn thấy quách tường đi ra chính mình con đường, mới có thể như thế vui vẻ. Độc cô cầu bại trước kia dục cầu bại một lần mà không phải tâm tình, phương chí hưng bây giờ là thể hội càng lai việt sâu. Lau khô nước mắt, quách tường lấy lại bình tĩnh, nói: sư phụ, những năm này ta thể nộ kim luận sư phụ lưu lại cả nộ, cuối cùng nghĩ tới trung nguyên võ học cùng mật tông võ học chỗ tương đồng. Mật tông võ học lấy ba mạch thất luân làm gốc, ngoại trừ đỉnh, hậu tâm, tệ còn có mi tâm, sinh sản, đáy biển, cái này thất luân bên ngoài chính là trái mạch, bên trong mạch phải mạch cái này ba mạch. Để mà kết nối thất luân. Đệ tử những năm này tìm tòi nghiên cứu phía dưới, phát hiện ngoại trừ trái, bên trong phải cái này ba mạch bên ngoài, còn có phía trước, phía sau hai mạch, đồng dạng có thể kết nối thất luân. Đây cũng là trong kỳ kinh bắt mạch hai mạch nhâm đốc. Có này tương liên, kỳ kinh bắt mạch, thập nhị chính kinh, liền có thể cùng ba mạch thất luân kết hợp chung một chỗ. Lại không giống phía trước làm theo điều mình cho là đúng. Nang Cang nói càng là hưng phấn, đến cuối cùng lại mà có chút vui mừng nộ được điểm này, nàng trước đó tu truyền lại từ Hoàng Dược Sư công pháp liền có thể cùng Kim Luận Pháp Vương truyền xuống vô thượng du giả mật Thừa, Long Tượng bàn nhược công dung hợp lẫn nhau, không còn truyền tu phiền phức, nàng những năm này võ công sở dĩ tiến triển tốc nhanh, cũng là bởi vì như thế. Nghe được Quách Tường lời nói, Phương Chí hưng khẽ gật đầu, khen ngợi đạo, không tệ, ngươi có thể nghĩ tới chỗ này, cái kia vô thượng du giả mật Thừa, chắc hẳn cũng đã sở đến muôn lộ, sau này là có thể có thành tựu. Long Tượng bàn nhược công là môn đần công phu, cũng không thích hợp Quách Tường, nàng những năm này tu luyện cũng là vô thượng du giả mật thượng, càng nặng duyên phận thể nộ. Có thể ngộ đến điểm này, có thể thấy được quách tường đối với ba mạch thất luân cảm ngộ cực sâu, dùng tu luyện vô thượng du giả mật thừa, nhất định có thể có thành tựu. Nhận được phương chí hưng tán dương, quách tường trong lòng cũng có chút vui vẻ, bất quá trong nội tâm nàng cũng tương tự minh bạch phương chí hưng hơn phân nửa cũng đã đã sớm hiểu được điểm ấy. Vấn đạo: "Sư phụ, ngươi nói phương pháp kia đúng hay không đâu?" Trong lòng vẫn có chút lo lắng bất an, dù sao cũng là hai bộ tự thành thể hệ khí mạch học tuyết, một khi hơi không cẩn thận, liền sẽ sinh ra cực lớn nguy hiểm, quách tường đối với cái này cũng là cực kỳ thận trọng. Phương chí hưng khẽ cười một tiếng, nói, nhân thể khí mạch vô cùng vô tận, cái gọi là kỳ kinh bát mạch, thập nhị chính kinh, còn có mật tông ba mạch thất luân, bất quá là căn cứ quy luật quy nạp đứng lên mà thôi, chỉ cần có thể tự viên kỳ thuyết, lại có cái gì đúng hay không đâu. Ngươi bộ này phương pháp, tuy nhìn như dung hợp hai bộ khí mạch học thuyết, kỳ thực bên trong vẫn là lấy ba mạch thất luân làm gốc, chỉ là tăng thêm trước sau hai mạch, tại tốt hơn quán thông thất luân lúc còn có thể liên thông kỳ kinh bát mạch cùng thập nhị chính kinh, cái khác kinh mạch mà thôi. Bởi vậy nếu là cẩn thận phân biệt lời nói, có thể xưng là năm mạch thất luân, là vì ba mạch thất luân một cái biến chủng, cũng không, cái gì trở ngại. Năm mạch thất luân vừa tường nghe đến đó, lẩm bẩm nói: "Nghe được cái từ ngữ này, trong nội tâm nàng dần dần có hiểu ra, biết mình bộ lý luận này căn bản chỗ." Nàng bởi vì từ nhỏ tu luyện võ công là lấy thập nhị chính kinh làm gốc, cho nên mới ở phía sau tới tu luyện mật tông võ công phía sau cũng muốn nhường cả hai tư dung, cũng không có phân ra chủ thứ. Nhưng bây giờ nghe Phương Chí Hưng nói tới, mới biết được chính mình nói tới trước sau hai mạch, bất quá là nhiều hơn một đầu tại tu hành mật tông võ học lúc đồng thời vận dụng trung nguyên võ học phương pháp mà thôi, bên trong căn cơ sở tại, nhưng vẫn là ba mạch thất luân. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng không khỏi hiện lên một loại phức tạp khó tả cảm giác, không biết là vui là bĩ thường. Một khi nàng đi lên con đường này, nhưng là triệt để phương chí hưng truyền lại hoàn toàn rời bỏ, cũng khó trách vừa rồi phương chí hưng nói hai người sư đồ duyên phận đã hết. Sư phụ, ngài cho rằng như thế nào đem cả hai dung hợp đâu. Nghĩ tới đây, Quách Tường không khỏi nhìn về phía Phương Chí Hưng, chờ mong hắn cho ra trả lời. Nếu là Phương Chí Hưng có thể đem cả hai hoàn toàn tương dung, nàng cũng bất tất như thế cục kết. Phương Chí Hưng cảm giác nhẹ cảm, tự nhiên phát giác Quách Tường tâm tư biến hóa, bất quá đối với điểm ấy, hắn đồng dạng cũng không có phương pháp giải quyết. Suy nghĩ một chút, nói, năm mạch mà nói, người ta cũng không khác biệt. Bất quá ta quy nạp khí mạch lý luận là lấy thượng trung hạ ba đan điền làm gốc, lại cùng tất luân bất đồng rồi. Hắn những năm này nghiên cứu long tượng bàn nhược công cùng vô thượng du giả mật thừa, cũng từ trong đó lấy được rất nhiều hữu ích chỗ, trong đó là tối trọng yếu, chính là bên trong mạch, trái mạch, phải mạch tác dụng. Trước kia hắn cùng bành tỷ luận đạo, thể ngộ đến mở rộng tam đại đan điền, đồng thời tại cuối cùng dung hợp làm một phương pháp, những năm gần đây một mực tại vì thế cố gắng. Ba đan điền ở giữa, ngoại trừ lấy hai mạch nhâm đốc tương liên bên ngoài, chính là lấy bên trong mạch, trái mạch, phải mạch tương liền, hợp sưng vị ba dụng năm mạch. Đồng thời coi đây là bản, kết nối cái khác kinh mạch cảm nhận được điểm ấy sau đó, phương chí hưng đem hắn hóa vào trong võ học, cũng cuối cùng đem đại thủ hấn chờ mật tông công phu triệt để hóa thành của mình, dung hợp tiến tự thân võ công hệ thống. trước đó vài ngày tại ngoài thành tương dương mi chính là hắn tại đem tinh khí thần tam bảo tương hợp đồng thời, càng đem thân miệng ý ba mật hòa một, mới tại thể nội hùng hậu vô cùng chân khí chống đỡ dưới, sinh ra thần kỳ như vậy hiệu quả. đổi lại người khác, thế nhưng là muôn vàn khó khăn như thế, nhân thể tam đại đan điển, phân trường đầu, bộ ngực, phần bụng, cuối cùng có thể tương hợp là một, mà thất luân mà nói, nếu là đồng dạng có thể mở rộng, cuối cùng có lẽ cũng có thể chỉnh hợp là một bởi vậy thực sự mà nói cả hai tuổi hổ cũng không bao nhiêu khác biệt. bất quá tam đại đan điền liên quan đến nhân thể tinh khí thần là vì đạo gia căn bản thất luân nhưng là một loại khác. ta tu luyện là đạo gia công phu, bởi vậy mặc dù cảm nhận được hai người chỗ tương thông, cuối cùng nhưng vẫn là lấy ba đan điền làm gốc hấp thu một vài thứ làm phụ trợ. Người bây giờ tu luyện cũng tương tự muốn như thế, không được do dự bất quyết lưu lại tiết mũi. phương chí hưng lại nhắc nhở nói con đường võ đạo kiên nghị nhất chính là mục tiêu mê mang hoặc do dự bất quyết đánh mất chưa từng có từ trước đến nay nội khí một khi như thế về sau nhưng là lại khó có tiến triển. là sư phụ. Quyết tâm bên trong khổ tâm, Quách Tường đáp lại nói: Hai người lại nói chuyện một hồi, lại đều không có bao lớn hứng thú. Mắt thấy sắc trời đã tối, Quách Tường hướng Phương Chí Hưng dập đầu mấy cái văn tiếng, mang theo ý thiên kiếm, liền như vậy lảo đảo mà đi. Giữa hai người, liền như vậy chấm dứt sư đồ duyên phận. Chưa xong còn tiếp. U 562, thứ 556 chương sườn núi hải chiến đại tống tường hương thịnh hai năm nguyên đến nguyên 16 năm, ngày 6 tháng 2, sườn núi ngoại hải. Trận chiến này đã thắng, năm người lại không binh lực, mười năm chinh chiến, cuối cùng cũng muốn kết thúc. Nhìn qua bị đánh tan quân tống chiến thuyền, nghe nơi xa chuyển tới tiếng la khóc. Trương Hoàng Phạm Tâm bên trong thầm nghĩ, xem như mông nguyên đại tướng Trương Nhu chi tử, hắn từ đến nguyên 6 năm phụ mệnh thống lĩnh hợp nhất tới lì Bộ hạ quân phạt thống, cho tới bây giờ đã có 10 năm. 10 năm này, hắn nam Trinh bắc chiến, từ Tương Dương đến Lâm An, từ Trường Giang đến Lớn Hải, không ngừng lấy được thắng lợi, cho tới bây giờ cuối cùng hoàn toàn công thành, trong lòng tất nhiên là cực kỳ vui sướng. Diện quốc chi công, từ xưa đến nay lại có mấy người có thể được hưởng đâu. Xem như võ tướng, Trương Hoàng Phạm Tâm bên trong tự nhiên có khắc đá lưu danh ý nghĩ, ngưỡng hậu nhân nhớ kỹ mình sự nghiệp to lớn. Can khôn tu già hơn, nghe trống trận, cháng âm thanh vùng biển cương. Phóng ngựa nhào trọng sơn, uyên huynh biến tạ, lục hổ giết kình. Cười vào rất khói sương động, nhìn Tinh Huy, nhất tử muốn làm sáng tỏ. Ngựa báo cũ trọng thánh đức, túi thương tứ hải thương sinh. Cái gì thui tay áo ngừng ly, váy đỏ ở múa, có ngư quân nghe. Văng cánh hã tử nâng cao, cuốn tiên nam địa bắc mặt trời lên bình. Ghi nhớ lúc trở về lợi, hải đường trong gió chào đón. Đùng đùng. Hảo thơ, hảo thơ a. Chỉ tiếc sợ tắc không phải người, đáng tiếc, đáng tiếc. Đang nghĩ ngợi, chư hoàng phạm bên thai đột nhiên nghe được một hồi ngâm tụng thanh âm, ở nơi này bên trong chiến trường hỗn loạn, rõ ràng truyền vào lỗ tai mình. Mà ở ngâm tụng sau đó, ngay sau đó chính là vỗ tay tán thưởng, lại liên tiếp vài tiếng đắng tiếp. Nghe tiếng, trương hoàng phạm tâm bên trong lập tức trầm xuống, chậm rãi đem tầm mắt vòng vo đi qua. Không phải là cái khác, thực là thanh em này nhường hắn quá mức quen thuộc. 6 năm trước tương phiền chi chiến, mông nguyên đại quân mắt thấy liền muốn hoàn toàn thắng lợi, lại bởi vì người này tiếng ca nhường trong thành tương dương võ lâm nhân sĩ phá vây ra ngoài. Chẳng những không thể lại phải toàn bộ công, sau này còn mang đến rất nhiều phiền phức. Lúc đó trương hoàng phạm mặc dù bởi vì tiếng đánh tiền thành lúc thụ thương không có xuất trận, lại tại trong quân nghe được thanh em người này, đối với cái này một mực khó mà quên nhất là mấy năm qua nhiều lần chịu giang hồ nhân sĩ ám sát phía sau, trong lòng của hắn càng là như vậy. Trương Tướng quân, hôm nay ở đây ngẫu nhiên gặp, thật sự là xảo a. Nương thần nhìn lại, Trương Hoàng Phạm chỉ thấy một cái thân mặc đạo bào màu tím, phía trên treo lên một cái thái cực đồ đạo sĩ đứng ở mũi thuyền, hướng về chính mình nói đạo. Người này ngữ khí thư giãn, để cho người ta không tự chủ trầm tĩnh lại, tựa hồ thật là tại kéo việc nhà đồng dạng. Bất quá càng là như thế, Trương Hoàng Phạm tâm bên trong lại càng là trầm trọng, tướng phiền tri chi chiến phía sau, hắn nhưng là không ít hỏi thăm qua người này tư liệu, nhưng hỏi tới hỏi lui, lại chỉ biết đối phương võ công cao cường làm việc bên trên lại không cách nào nắm lấy. Nếu nói người này không quan tâm tống phòng tuôn vong, rất nhiều trong giang hồ kháng che sự tình đều có cái bóng của hắn mà muốn nói quan tâm, hắn nhưng vẫn không có đi lên trước đài. Trương Hoàng Phạm càng nghĩ, cũng một mực khó mà thăm dò phía trước người này chân chính ý nghĩ. Nhưng có thể khẳng định là, bây giờ đại chiến lúc bị người này không biết như thế nào mò tới trên thuyền, tự nhiên át hẳn có hung hiểm. Trinh chiến nhiều năm, lại là một quân chủ soái, Trương Hoàng Phạm tâm cảnh từ không tâm thường. Trong lòng của hắn mặc dù có chút lo sợ, nhưng vẫn là đè xuống ý nghĩ của mình, trên mặt chẳng những không lộ vẻ chút nào khác thường con ngăn trở bên cạnh muốn rút ra binh khí thân binh, nói: "Thế nhưng là Kiếm Thần Phương chân nhân, không biết tiền bối ở đây, không khác viễn nên, thứ tội, thứ tội." Nói hơi hơi không ngửi, hướng đối phương lại xuống, dường như đối cứng mới kéo việc nhà đáp lại. Đối mặt trong trốn võ Lâm đồn đại thiên hạ đệ nhất cao thủ, hắn mặc dù tự nghĩ có chút dũng lực, nhưng cũng tuyệt đối không có thắng qua tầm tư của đối phương, lại không dám có cái khác tiểu động tác. Ngày đó Phương Chí Hưng một khúc bi ca, làm sợ hãi mấy chục vạn người, mặc dù sau đó Ngô Nguyên trong quân đối với cái này có phòng bị, Phương Chí Hưng cũng cũng không còn dùng qua nhưng trương hoàng phạm tâm bên trong cung có thể chắc chắn trước mắt vị này thiên hạ đệ nhất cao thủ đánh gãy không phải bên cạnh cái này hơn 10 người có thể địch chính là trên cả thuyền mấy trăm người cũng là không được Bằng không mà nói đối phương cũng sẽ không nên ngang xuất hiện ở trước mặt hắn chân nhân tiền bối trương tướng quân khách khí bần đạo nhưng không dám nhận nhìn xem không người con xuống trương hoàng phạm phương chí hưng cũng không đỡ dậy giống như cười mà không phải cười nói hắn hôm nay đi tới sân núi vốn là chỉ là đến đây quan sát trận này tên lưu sử sách hải chiến chứng kiến đại tống đế quốc bại vong nhưng nghe đến văn thiên tường tại nguyên trong quân tin tức phía sau lại theo tìm tới trong đại chiến vốn là cực kỳ hỗn loạn phương chí hưng võ công cực cao tìm tòi phía dưới lại mà không biết bất giác đến gần mông nguyên thủy sư kỳ hạo leo lên tới điều tra một phen vừa mới hắn chỗ ngâm chi tử chính là tại điều tra văn thiên tường lúc tại trong khoang thuyền thấy là vì trương hoàng phạm sở tác không được phương chí hưng đáp lễ trương hoàng phạm tâm bên trong lại cũng không để ý di sung sướng đứng dậy nói tiền bối qua kim lượng thầy ta bá thường theo học di núi tiên sinh di núi tiên sinh cùng phổ chiếu chân nhân vì bạn chí kỷ phương chân nhân tất nhiên là hoàng phạm tiền bối huyền thông sư minh Di núi tiên sinh, cũng là nói còn nghe được." nô, no, bản đạo cũng liền càng là tướng quân tiền bối." "Ha ha." Nghe được cái này giảng giải, Phương Chí Hưng nhìn xem Trương Hoàng Phạm, đồng nhiên mặt giãn ra cười nói. "Trương Hoàng Phạm sư thừa hách trải qua, hách kinh sư chuyện Nguyên Hảo hỏi, mà Nguyên Hảo hỏi lại cùng Phương Chí Hưng đại sư huynh Huyền Thông Tử là hảo hữu chí giao, từ điểm đó tới nói, hai người ngược lại thật sự là có thể nhắc lên điểm quan hệ." Mấy chục năm trước, Phương Chí Hưng bị Huyền Thông Tử cứu, đồng thời thông qua hắn tiến cử đến Trung Nam Sơn, trở thành Hắc đại thông đệ tử. Xem ở những người này vì hắn đã tọa hóa sư minh tranh đến phổ chiếu chân nhân phong hào phân thượng, Phương Chí Hưng cũng cần nhận phía dưới Trương Hoàng Phạm một tiếng tiền bối. Nghe được Phương Chí Hưng nhận phía dưới chính hắn một văn bối, Trương Hoàng Phạm tâm bên trong hơi vui, nhưng vẫn là không dám khinh thường chút nào, cẩn thận nói, trong thuyền tùy tiện vô lễ, thực sự có chút thất lễ, hóa ra tiền bối lên bờ một lần, cũng tốt nhường văn bối tận chút tâm ý. Hắn lâu lịch quan trường, lòng dạ cũng là cực sâu, trong lời nói làm đủ vãn bối bộ dáng. Phương Chí Hưng khoát tay áo, nói, không cần, ta lần này là tới tìm Văn Sơn tiên sinh, không biết hắn trú nơi nào, có thể hay không mời già gặp một lần. Văn Tử Tướng cái này sáu trương hoàng phạm cảm thấy chần chừ mặc dù mình tính mệnh trọng yếu nhưng văn thiên tưởng cũng là bị bắt trọng phạm hơn nữa là hốt tất liệt chỉ ra muốn áp giải phần lớn mắt thấy phương chí hưng tưởi hồ có thể cứu đi người này chi ý trong lòng của hắn tự nhiên có chút chần chừ thân là người hán cho dù là lần này đại chiến thống soái trương hoàng phạm cũng kém xa ngoại nhân xem ra như vậy như ý chỉ từ hốt tất liệt bổ nhiệm tây hạ tôn thất hậu duệ lý hàng làm phó thống soái liền có thể thấy đồng dạng như thế nào có chỗ khó sao phương chí hưng quét trương hoàng phạm một mắt thản nhiên nói hắn tới nơi đây chính là vì văn thiên tưởng đối với trương hoàng phạm cái này người sắp chết lại không có bao lớn hứng thú. bất quá đối phương nếu là không thất thời, hắn cũng không để ý dùng chút thủ đoạn. bị phương chí hưng lãnh đạm con mắt đảo qua, trương hoàng phạm tâm bên trong lập tức giật cả mình, gần như không thể tự chế. lúc này mới rõ ràng minh bạch phương chí hưng mặc dù nôn ngữ hoa khí, cái mạng nhỏ của mình kỳ thực lại thao tại hắn tay, lập tức cũng không còn dám chần chờ, hướng một cái thân binh nói, đi, đem văn thừa tướng mời đi theo, nhất định muốn khách khách khí khí. đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nhường người kia mau mau tiến đến. chưa xong còn tiếp sáu.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 cho tới bây giờ cuối cùng hoàn toàn công thành trong lòng tất nhiên là cực kỳ vui sướng Diệt quốc tri công từ xưa đến nay lại có mấy người có thể được hưởng đâu xem như võ tướng chuyên hoàng phạm tâm bên trong tự nhiên có khắc đá lưu danh ý nghĩ nhường hậu nhân nhớ kỹ mình sự nghiệp to lớn can khôn thu già hơn nghe chống trận tráng âm thanh vùng biển cương phóng ngựa nhào trong sơn thuyền hoành biển cả lục hổ dễ kình cười vào rất khói xương động nhìn tinh huy nhất cử muốn làm sáng tỏ Ngựa báo kiệu trọng thánh đức túi thương tứ hải thương sinh cái gì thúy tay áo ngừng ly váy đỏ ở múa có ngư quân e băng cánh há từ nâng cao Quân thiên nam địa bắc mặt trời lên bình. Ghi nhớ lúc trở về lợi, hải đường trong gió chào đón. Đùng đùng. Hảo thơ, hảo thơ a. Chỉ tiếc sở tắc không phải người, đáng tiếc, đáng tiếc. Đang nghĩ ngợi, trương hoàng phạm bên thai đột nhiên nghe được một hồi ngâm tụng thanh âm. Ở nơi này bên trong chiến trường hỗn loạn, rõ ràng chuyển vào lỗ thai mình. Mà ở ngâm tụng sau đó, ngay sau đó chính là vô tay tán thưởng, lại liên tiếp vài tiếng đáng tiếc. Nghe tiếng, trương hoàng phạm tâm bên trong lập tức trầm xuống, trầm rãi đem tầm mắt vòng vo đi qua. Không phải là cái khác, thực là thanh âm này nhường hắn quá mức quen thuộc. Sáu năm trước tương thiền chi chiến.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 cũng một mực khó mà tham dò phía trước người này chân chính ý nghĩ. nhưng có thể khẳng định là bây giờ đại chiến lúc bị người này không biết như thế nào mò tới trên thuyền, tự nhiên nát hẳn có hung hiểm. Trinh chiến nhiều năm, lại là một quân chủ soái, chân hoàng phạm tâm cảnh từ không tầm thường. trong lòng của hắn mặc dù có chút lo sợ, nhưng vẫn là đè xuống ý nghĩ của mình, trên mặt chẳng những không lộ vẻ chút nào khác thường, còn ngăn trở bên cạnh muốn rút ra binh khí thân mình, nói thế nhưng là kiếm thần phương chân nhân, không biết tiền bối ở đây, không khác viết nên thứ tội, thứ tội, nói hơi hơi cong người, hướng đôi phương lại xuống, dường như đôi cứng mới kéo việc nhà đắp lại.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 Trong lời nói làm đủ văn bối bộ dáng. Phương Chí Hưng khoát tay áo, nói: "Không cần, ta lần này là tới tìm Văn Sơn tiên sinh, không biết hắn trốn nơi nào, có thể hay không mời ra gặp một lần?" Văn thừa tướng: "Cái này xấu." Trước Hoàng Phạm cảm thấy chần chờ, mặc dù mình tính mệnh trọng yếu, nhưng Văn Thiên Tường cũng là bị bắt trọng phạm, hơn nữa là hốt tất liệt chỉ ra muốn áp giải phần lớn, mắt thấy Phương Chí Hưng tựa hồ có thể cứu đi người này chi ý, trong lòng của hắn tự nhiên có chút chần chờ. Thân là người Hán, cho dù là lần này đại chiến thống soái, Chư Hoàng Phạm cũng kém xa ngoại nhân xem ra như vậy như ý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 thuấn một cái thân binh nói đi đem văn thừa tướng mời đi theo nhất định muốn khách khách khí khí đưa mắt liếc ra ý qua một cái nhường người kia mau mau tiến đến chưa xong còn tiếp sáu đổi mới nhanh nhất vô đạn xong người đọc 564 thứ 558 trăm chương hoa gì chi biện trên thuyền văn thiên tường một khúc bi ca nhường đám người có mặt lộ vẻ khinh thường, có tán thưởng không thôi một đám quân han tướng sĩ lại đều cực kỳ lúng túng phong vân tiểu thuyết đọc lưới đặc biệt là những cái kia nguyên bản tốn phòng tướng lĩnh mắt thấy văn thiên tường nhìn mình loang loang càng là quay đầu đi không dám cùng mắt đối mắt qua một hồi lâu mắt thấy trên thuyền vẫn không có người lên tiếng Trương Hoàng Phạm đành phải đứng dậy, hướng Văn Tiên Tường đạo: "Văn thừa tướng, ta cho ngài giới thiệu một vị thần tiên sống, vị này toàn bộ chân giáo phương chân nhân, thế nhưng là cố ý đến thăm ngươi." Chỉ hướng Phương Chí Hưng, hướng Văn Tiên Tường giới thiệu. Hắn gặp vừa rồi Văn Tiên Tường không chút nào để ý Phương Chí Hưng, trong lòng biết hai người hơn phân nửa cũng không quen biết, bởi vậy mở miệng dẫn kiến, đồng thời chỉ ra Phương Chí Hưng là toàn bộ chân giáo người. Văn Tiên Tường nghe vậy, cái này mới miễn cưỡng đưa mắt nhìn sang Phương Chí Hưng, nhìn thấy hắn một thân đạo bào màu tím, lộ ra hoa lệ cực điểm, không khỏi lạnh rên một tiếng, quay đầu nói: "Nào đó tại triều đình, không nghe thấy có nãi chân nhân." đối với hắn không có chút nào sắc mặt tốt, chân nhân xưng hào, ngoại trừ một chút thượng cổ đại đức cùng dân gian lời đồn nhảm bên ngoài, phần lớn là từ triều đỉnh sắc phong mà đến. Văn Thiên Tường đứng hàng phải thừa tướng, đối với đại tống triều đỉnh sắc phong chân nhân bao nhiêu tự nhiên có biết một hai, nhưng chưa bao giờ có nghe nói qua phía trước người này. Nghe được trương hoàng phạm giới thiệu hắn là toàn bộ chân giáo, tự nhiên đem hắn nhìn trở thành mông nguyên triều đỉnh sắc phong người, làm sao có cái gì tốt sắc mặt? Tống đình bên trong, nhưng cho tới bây giờ không có sắt phong toàn bộ chân giáo đạo sĩ. Phương Chí Hưng cười ha ha, đối với cái này cũng không thèm để ý, nói, chân nhân chi danh, bần đạo không dám nhận. Tiên sinh cứ gọi nào đó, Chí Hưng liền có thể. Nhưng là nói lên danh hảo, hắn tin tưởng Văn tiên tưởng tin tức chỉ cần dài gió văn học C F không phải quá mức bế tắc. Hát hẳn nghe nói qua tên mình, xem như thiên hạ đệ nhất cao thủ, lại là toàn bộ chân giáo tại Giang Nam lãnh tụ, Phương Chí Hưng danh hảo có thể tuyệt không giới hạn tại trong chốn võ lâm. Chí 6. Hư Thịnh, Phương 6. Chí Hưng, ngươi chính là Tử Vi Kiếm Thần Phương Chí Hưng. Quả nhiên, Văn tiên tưởng dù cho không phải người trong giang hồ, cũng đã được nghe nói Phương Chí Hưng tên. Một ngụm nói đi ra, hắn thống binh thời điểm, dưới trướng cũng có một chút võ lâm nhân sĩ còn có chút luyện tập phương chí hưng truyền xuống thái tổ trưởng của nhân tự nhiên nghe nói qua phương chí hưng phương chí hưng khẽ gật đầu từ bên hông rút ra một thanh tím ánh ánh nhuyễn kiếm nói thiên hạ nếu không có thanh thứ hai tử vi kiếm lời nói hẳn là nói bần đạo nói trên tay hắn hơi chấn động một chút tử vi kiếm đột nhiên vang lên một hồi thanh minh mũi kiếm hơi hơi lắc một cái liên tiếp chỉ hướng bốn phía đám người thấy vậy đang có chút không rõ ràng cho lắm liền nghe phủ phủ vài tiếng trên thuyền đã nằm xuống mấy người nhưng là mấy vị kia theo văn tiên tưởng mà đến mông cổ hộ vệ mấy người kia chẳng biết lúc nào lên thuyền lớn vây trung bành bị phương chí hưng dùng kiếm khí chế mắt thấy phương chí hưng trường kiếm bất quá khẽ run trên thuyền liền chợt nằm xuống mấy người trương hoàng phạm bọn người trong lòng cũng là hết sức kinh hãi may mắn chính mình mới vừa rồi không có hành động thiếu suy nghĩ nghe danh không bằng gặp mặt phương chí hưng thủ đoạn quả thực so theo như đồn đại càng thêm thần kỳ dù cho trương hoàng phạm các tướng lãnh kiến thức rộng rãi đoán ra phương chí hưng vừa rồi dùng có thể là kiếm khí nhưng cũng không dám khinh thường chút nào như thế vô thanh vô tức ở giữa liền có thể chế trụ người khác thật là khiến người sợ hãi thiên sinh nghĩ như thế nào giải quyết mấy người phương chí hưng khẽ cười nói hắn những năm này công lực càng tinh tiến chân khí dày võ công cao có thể sương tụng đương thời vô song chế trụ mấy cái vô danh tiểu tốt với hắn mà nói thật sự là một bữa ăn sáng nếu không phải vì biểu lộ thân phận đồng thời chấn nhiếp thuyền thượng nhất chút có mang dị tâm người thậm chí hắn liền kiếm khí cũng không biết sử dụng liền có thể đem mấy người kia chế ở vô hình ở giữa văn thiên tưởng thấy tình cảnh này trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi bất quá hắn nghe được phương chí hưng yêu cầu nhưng là lệnh rên một tiếng nói có này võ công không đi giúp đỡ triều đình lại tại nơi đây khoe khoang văn mũ cảm thấy xấu hổ xoay người sang chỗ khác chậm rãi bước đi thong thả đến mạn thuyền bên cạnh đối với phương chí hưng xem xét không nhìn. Phương Chí Hưng bất quá phô bậy một chút kiếm khí, liên loạt vào Văn Thiên Tường chế dếu, trong lòng cũng là có chút cười khổ. Đang muốn mở miệng, đã thấy Văn Thiên Tường đột nhiên buồn hào một tiếng mệt hạ, thật tới. Xoay người nhảy xuống, nhưng là muốn ném hải tự vận. Thấy vậy, Phương Chí Hưng trong lòng cả kinh, không cần nghĩ ngợi, một cái trích tinh tay dùng ra, đem Văn Thiên Tường nhíp trở về ném vào bông thuyền. Hắn chỗ này là vì gặp một chút Văn Thiên Tường, cũng không phải tới gặp hắn ném hải, tự nhiên bất có thể ngồi nhìn người này tự sát. Không có cảm nhận được nước biển, cơ thể lại ngã xuống cứng rắn trên bông thuyền, Văn Thiên Tường lập tức biết mình ném mù mịt thành không chút nào để ý Phương Chí Hưng yêu cầu, lại là một khi gào khóc. Hắn nhìn thấy Hải Chiến thất bại, trong lòng sớm có tìm chết chi niệm, thật vất vả có cơ hội, nhưng lại bị Phương Chí Hưng cứu, trong lòng quả thật vô cùng tương tâm. Chúng nhân đứng xem nghe được tiếng khóc của hắn, thậm chí cũng cảm thấy Phương Chí Hưng vừa rồi ngăn cản hắn tự sát, tựa hồ làm kiện chuyện sai. Thừa tướng cầu gì hơn chết a? Vệ hạ ở kinh thành chờ lâu rồi. Trương Hoàng Phạm bước nhanh chạy đến, đỡ dậy Văn Thiên Tường, nói: hắn vừa mới gặp Văn Thiên Tường nhảy xuống biển, một trái tim suýt chút nữa nhảy ra ngoài, nhìn thấy Phương Chí Hưng trong nháy mắt ra tay đem hắn cứu, lúc này mới yên lòng lại đuổi đi lên thuyết phục văn thiên tường phi nghe được trương hoàng phạm thanh âm văn thiên tường ngừng tiếng khóc nổ hắn một mặt lên án mạnh mẽ đạo ninh thần tạc tử chớ nên ô uế văn gỗ đi đi tránh ra trương hoàng phạm đỡ hai tay của mình nghe vậy trương hoàng phạm lập tức nghĩ tới vừa rồi văn thiên tường chỗ ngâm ta muốn mượn kiếm chạm linh thần hoàng kim hoành mang là người nào một câu hắn dù cho bụng dạ cực sâu nhưng cũng không khỏi thẹn quá hóa giận không để ý phương chí hưng bọn người ở tại bên cạnh tức giận nói văn tiên sinh trương nội chỉ hoàn mệnh di diệt tản phế tống có gì gian định chỗ còn xin tiên sinh nói tới lửa giận bước lên phía dưới. Liên thừa Tướng cũng không thể, mắt thấy chính mình cách mạng thuyền đã xa, lại có Phương Chí Hưng, trước Hoàng Phạm bọn người vây quanh ở bên cạnh, Văn Thiên Tường biết mình lại không tự sát cơ hội. Nghe được Trương Hoàng Phạm lời nói, quay người nổi giận nói, "Hử? Người thân là người Hán, lại vì thất tử bán mạng, không phải định thần lại là cái gì? Há không biết dưới Hoàng Tuyền, tổ tiên cũng phải vì ngươi hổ thẹn." Hắc hắc, người Hán? Trương Hoàng Phạm cười lạnh một tiếng, nói, "Hoàng Phạm sinh ra là người, người tiên phụ từng là Kim Nhân, tổ tiên lại từng là người Liêu, nhưng lại chưa bao giờ làm qua người thống. Chúng ta bắt địa người Hán, làm sao từng đặt ở ngươi đại thống quân thần trong mắt?" Ta hơi lớn nguyên hoàng đế bệ hạ hiệu trung chính là trung quân báo quốc cử chỉ dìu định chi có tổ tiên lại vì sao muốn hổ thẹn? Người sáu, Người sáu. Nghe vậy, văn thiên tường nộ khí điên hương, ngón tay trương hoàng phạm nhất thời nói không ra lời. Tống phòng nam độ hơn 100 năm, bắc địa đã sớm qua mấy đời, đến rồi bây giờ, thế nhưng là có rất ít người tán thành mình là người hán. Chớ nói chi là trương hoàng phạm bậc này tổ tiên là người liêu nhân, thế nhưng là chưa từng có làm qua người tống. Mặc dù cùng là người hán, lại sớm đã ngang ra. Trương hoàng phạm trước đó vài ngày không ít bị văn thiên tường mắng chửi, trong lòng sớm đã tích xúc rất nhiều hàn khí. Hôm nay một buổi sáng nói ra cũng lại không dừng được, lại nói không nói trương mộ thế triệu hoàng ân, người nam triều vô cớ tạm giam thầy ta, lại là cái gì đạo lý? Thầy ta phụng mệnh đi sứ nghị hòa, lại bị người nam triều quân thần vô cớ tạm giam 15 năm, văn thừa tướng đối với cái này có gì ý kiến đâu? Trước kia ngông ca đã quất núi, hốt tất liệt sơ tức đế vị, bởi vì phải bình định a lý không ca, cho nên phái ra hắc kinh đi sứ tống triều cầu hòa. Không ngờ hắc kinh xuôi nam sau đó cũng rất nhanh liền không có tin tức, thẳng đến bốn năm trước ngông nguyên một phương mới biết được hắn còn sống, yêu cầu tống triều quân thần thả hắn trở về. Bất quá khi đó hắc kinh tuổi đã lớn. Vừa xông không lâu sau liền là đã khuất núi, đến chết cũng không thể trở về phục mệnh, làm cho người thở dài không thôi. Một số người còn căn cứ vào Tô Võ Mục Dương mượn ngông trời truyền lại tin tức sự tình vì Hắc Kinh đồng dạng viện một cái cố sự, gọi là vì đương thời Tô Võ. Văn Thiên tưởng tự nhiên cũng biết chuyện này, hắn mặc dù trướng mắt Hắc Kinh bọn người vì Mông Nguyên Triều đỉnh hiệu lực, nhưng là cảm thấy Triều đình tạm giam đối phương sứ giả có chút không ổn. Bất quá ngay cả như vậy, hắn vẫn đáp lại nói, "Ta đại tống sứ giả, lại bị ngươi bắt triều tạm giữ bao nhiêu? Huống chi ngươi sư năm tới, lại có lý tới công, ai có thể tin chi?" Đem sự tình đẩy tới ly chiến đấu. Lúc đó Lý còn không có khởi binh phản nguyên, cũng đã làm chuẩn bị, nghe được Hắc Kinh Suy nam cầu mà tin tức phía sau tiểu gia binh công tống, phá hương nghị hòa, Hắc Kinh cũng bởi vậy bị tù. Trương Hoàng Phạm nghe vậy, hắc hắc cười lạnh một tiếng, nhưng là không cần phải nhiều lời nữa. Văn Thiên Tưởng mà nói, mặc dù có thể giải thích Hắc Kinh bị tù nguyên nhân, lại khó mà giải thích hắn vì cái gì bị tù 15 năm, ngoại nhân cũng đều có thể nghe được. Bất quá trong lòng hắn nộ khí đã phát, hỏi tới còn có thể chọc giận Văn Thiên Tưởng, tiến tới dẫn tới đến đây hội tiến Văn Tiên Tưởng Phương Chí Hưng bất mãn, bởi vậy cũng sẽ không truy hỏi nữa. Hắn tin tưởng Hắc Kinh sự tình, Phương Chí Hưng nhất định biết, cũng không cần chứng minh nhiều lời. Phương Chí Lương tự nhiên nghe nói qua Hắc Kinh sự tình, còn đợi vậy cố ý dò xét một chút Bắc Địa người Hán ý nghĩ. Đối với Trương Hoàng Phạm nói tới môn người, Kim Nhân, người Liêu, người Tống, người Hán sự tình, Hán mặc dù cũng không đồng ý, nhưng cũng không thể không tiếp nhận người này ý kiến. Người đương thời phần lớn là lấy quốc hiệu mà phân, có người Tống, Kim Nhân, người Tây Hạ, nguyên người chờ, ngược lại là người Hán xưng hô thế này, cũng không thường xuyên nhìn thấy. Từ Tĩnh Khang chi nạn phía sau, Bắc Địa đã luân hãm hơn 100 năm, mà Yến Vân đất người Hán, càng là chưa bao giờ trở thành người Tống, cũng không trách được bọn hắn không đồng ý đại Tống. Trương Hoàng Phạm lời nói, thực là đại biểu rất nhiều sinh hoạt tại Bắc phương người Hán y nghĩ, nhất là một chút nho giả. Theo bọn hắn nghĩ, vì mông cổ hoàng đế tận trung chính là Trung quân ái quốc, hợp nho ra đại nghĩa, Hắc Kinh bị tù 15 năm mà không quất, cũng là bởi vì như thế. Quân thần đại nghĩa, hoa gì chi biện. Trương tướng quân, không biết ngươi sư có từng nói qua. Phương chí hưng đạo. Nghe vậy, Trương Hoàng Phạm đạo, vào gì vào gì, vào hạ thì hạ. Thầy ta từng nói gì mà tiến tại Trung Hoa Trung Quốc thì Trung Quốc chi, có thể sử dụng sĩ mà có thể thực hiện được Trung Quốc chi đạo, thì Trung Quốc chi chủ, vậy hạ vừa dùng sĩ tự trị quốc, tự nhiên là Trung Quốc chi chủ. Trung Quốc chi chủ, hừ, chẳng lẽ chính là muốn tàn sát ta Trung Quốc chi dân sao? Văn Thiên Tưởng phẫn nộ quát, vừa nói vừa đạo, quân ta trăm vạn chiến bảo hồng, đều là giang nam nhi nữ huyết, trương tướng quân quả thật hào khí phách. Câu thơ này là trương hoàng phạm so tác, chính hắn làm sao không biết? Nghe vậy, sắc mặt hắn lúc xanh lúc hồng, không biết đang suy nghĩ gì. Ngung Nguyên đại quân xuôi nam lúc sát lục cực nặng, đây là ai cũng không cách nào phủ nhận sự tình, bị Văn Thiên Tưởng cái này tù nhân ở trước mặt trách cứ, tự nhiên lệnh trương hoàng phạm hơi mất tự nhiên, nếu không phải cố kỵ phương chí hưng, chỉ sợ hắn đã sớm che mặt đi. Chưa xong còn tiếp sáu.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 hắn gặp vừa rồi văn thiên tường không chút nào để ý phương trí hưng trong lòng biết hai người hơn phân nửa cũng không quen biết bởi vậy mở miệng dẫn kiến đồng thời chỉ ra phương trí hưng là toàn bộ chân giáo người văn thiên tường nghe vậy cái này mới miễn cưỡng đưa mắt nhìn sang phương trí hưng nhìn thấy hắn một thân đạo bảo màu tím lộ ra hoa lệ cực điểm không khỏi lạnh rên một tiếng quay đầu nói nào đó tại triều đình không nghe thấy có này chân nhân đối với hắn không có chút nào sắc mặt tốt chân nhân xưng hảo, ngoại trừ một chút thượng cổ đại đức cùng dân gian lời đồn nhảm bên ngoài phần lớn là từ triều đình sắc phong mà đến văn thiên tường đứng hàng phải thừa tướng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 566. Thứ 559 chương văn võ chi biện tiên sinh, trên truyền không tiện, có thể nguyện cùng bần đạo lên bờ một lần. Tranh luận một hồi, Phương Chí Hưng mắt thấy Mông Nguyên Thủy sư tựa hồ phát hiện kỳ hạm dị thường, có mấy chiếc chiến thuyền nhích lại gần, nói: "Nghe vậy, Thiên Tường lúc này mới xoay đầu lại, một lần nữa nhìn về phía Phương Chí Hưng. Hắn lúc này đã đại thể đoán được trên thuyền tình thế, biết Phương Chí Hưng cũng không phải là Triệu Nguyên người mời mà đến, bất quá ngay cả như vậy, hắn đối với Phương Chí Hưng cũng không có bao nhiêu hảo cảm, nói: "Có này võ công, không nghĩ cho quốc hiệu lực, ngược lại ở đây ngồi nhìn. Ngươi nghĩ rồi đi tự đi liền có thể đừng muốn kêu lên nào đó, nói quay đầu đi. Đối với Phương Chí Hưng nhìn cũng không nhìn. Nói với hắn mang chính mình rời đi sự tỉnh, không có chút nào để ý hắn tử bị bắt sau đó, đã sớm đem sinh tử chí chi bên ngoài, đâu còn sẽ quan tâm tính mạng mình. Tiên sinh hà tất cố chấp như vậy, lưu này hữu dụng chi thân khu trục thắt không phải càng tốt sao? Đại tống mặc dù vong, hoa hạ nhưng là không vong a. Phương Chí Hưng quyết đủ. Đại tống mặc dù vong, hoa hạ không vong. Đại tống mặc dù vong, hoa hạ không vong sáu. Thiên tường nói lầm bầm mấy lần, đột nhiên hiểu được, chỉ vào Phương Chí Hưng mắng, loạn thần tặc, lại có này không trung thực. Tiếp đó hướng về phía mặt biển khóc lớn không thôi, buồn bã hô bệ hạ, trong nội tâm rõ ràng chưa từng quên đại tống, lại bị thiên tường mắng một trận, Phương Chí hưng nhưng trong lòng không thèm để ý, thản nhiên nói, Tương Dương rơi vào thời điểm, đại tống liền đã ở bần đạo trong lòng mất, tiên sinh cũng muốn bảo trọng mới là. Kể từ Tương Dương phá vây, đem kháng chè bảo đảm quốc minh đổi thành mình phía sau, chẳng những sách ghi chép về địa phương hưng thịnh, chính là lớn bộ phận người trong võ lâm, đều tán đồng tống triều đã diệt vong, cái này cũng là lần này, lưu cầu ở trên đảo mọi người cũng không đặc biệt quan tâm nguyên nhân nhân. Nếu không phải vì kiến thức lần này hải chiến, chứng kiến Tống Triều diệt vong, chỉ sợ Phương Chí Hưng bọn người nói không chắc cũng sẽ không tới. Nghe thế giống như lời nói, thiên tường trong lòng lập tức giận dữ, liền muốn chửi ầm lên, bất quá lần này Phương Chí Hưng lại không có cho hắn cơ hội này, hỏi ngược lại, Tương Dương bị vây gần 6 năm, không biết Triều đình trừ công ở đâu. Tương Dương chi trọng, thế nhân đều biết, trừ vị mấy năm không cứu, ngồi nhìn thát đại quân phá thành, đại tống nếu là không vong, lại có cái gì ứng vong. Giả tự đạo khi quân bỏ lỡ quốc, không phải là này Liêu nhường Triều đình không thể tin tức, thành Tương Dương dùng cái gì mấy năm không cứu. Nghe đội Phương Chí Hưng nhắc lên chuyện này, Thiên Tường tức giận nói: "Triều đình sở dĩ ở phía sau tới cũng không tiếp tục cứu Tương Dương, trong đó một cái nguyên nhân trọng yếu chính là Giả Tự Đạo đem Tương Dương cầu viện tin tức che giấu, để cho người ta cho là Tương Dương chiến sự không kín." Về sau Giả Tự Đạo thất thế phía sau, mọi người không khỏi vì thế bóp cổ tay, mắng chửi Giả Tự Đạo. "Ha ha." Tiên Sinh lời này vẫn là giữ lại chính mình này đi, nhạc vũ mục, mạnh trung tương sự tình, thiên hạ ai không biết. Tương Dương sự tình, không quá nặng diễn thôi. Giả Tự Đạo nhân vật bẩm nào, làm sao có thể thật sự giấu giếm Tương Dương chiến sự?" Phương Chí Hưng cười lạnh nói: "Kể từ Tống phòng Nam Độ sau đó, Triều đình cùng chỗ võ tướng ở giữa, liền có một loại vì vi diệu quan hệ. Một triều đình phải dùng võ tướng đánh trận, bảo vệ quốc thổ thứ hai lo lắng võ tướng không nhận trưởng khống, thậm chí mưu triều xoắn vị, bởi vậy không ngừng gõ. Giống nhạc phi cùng mạnh ủi hai vị này từng tại tương dương chinh chiến danh tướng, một cái lấy có lẽ có chi danh bị giết, một cái bị bãi chức phía sau buồn giận mà chết, những thứ khác còn lại dai, vương kiên chờ đem, cũng đều vậy không bằng này. Mấy năm trước tương dương sự tình, mặc dù có triều đình bất lực cứu viện nguyên nhân, nhưng cũng không thiếu mượn mông nguyên chi thủ suy yếu lữ gia chi ý chỉ là bọn hắn tính toán đánh hảo, lại không ngờ tới người mông cổ lần này là hạ quyết tâm diệt quốc tương Dương rơi vào sau đó người mông cổ xui dòng giả tự đạo bị quần thần bức bách thống quân chiến tại lỗ cảng kết quả hải tây chế đưa làm cho hạ quý bởi vì lo lắng chiến thắng phía sau chịu trách tại lúc trước bại trận không đánh mà chạy dẫn đến quân tống đại bại thua thiệt giả tự đạo cũng bởi vậy thôi chứ. về sau tái chiến tiêu núi lúc quân tống thủy sư đã không bằng mông nguyên cuối cùng vẫn là đại bại tinh nhuệ đánh mất không còn một nỗng dẫn đến lâm an rơi vào nghe vậy thiên tường sắc mặt giận dữ cũng là không cách nào vì triều đình giải thích tống triều lấy chế võ quân nhân địa vị thấp thực là các đời ý thấy dù cho nam độ phía sau cần dựa dẫm quân nhân nhưng cũng là để phòng chiếm đa số tương Dương sự tình chính xác như phương chí hưng lời nói có mượn người mông cổ suy yếu lữ gia ý tứ chỉ là kết quả chi thăng trọng lại làm cho người quả thực không cách nào gánh chịu bất quá ngay cả như vậy thiên tường vẫn là nói hiệp lấy võ phạm cấm các ngươi quân nhân ỉ vào một điểm bản lĩnh liền mắt không còn lại ngang tàng hướng hách không phải như thế tổ chỗ này sẽ quyết định ngài chế cuối lời đường phiên chấn cùng ngũ đại thập quốc chi loạn có thể nói là bất cứ người nào cũng không nguyện đi trải qua tống tổ triệu không giận sợ gì có thể thuận lợi giải trừ một đám võ tướng binh quyền cũng là thời thế chỗ su thế thật ở trại địch bên trong đối với tống triều sự tình phương chí hưng cũng không muốn nhiều lời Hắn nghe được thiên Tường lời nói, hắc hắc cười lạnh một tiếng, nói: "Tiên sinh có còn nhớ Lữ Võ sao?" "Lữ Võ?" Thiên Tường nhất thời mờ mịt, không biết Phương Chí Hưng vì cái gì đột nhiên thả xuống quốc gia đại sự không nói, ngược lại nhắc lên người này. Phương Chí Hưng cười lạnh một tiếng, nói: "Người này bất quá một bước tốt, chỉ sợ thừa tướng đại nhân đã không nhớ rõ à. "Hắc hắc." Trong tiếng cười, tràn đầy vẻ chế nhạo. Chưa xong còn tiếp. 567 thứ 560 chương vượt cảnh phục ba Lữ Vũ 6. Hắn là người phái. Hắn 6. Hắn 6. Lại nghe được cái tên này, Văn Tiên Tường lẩm bẩm nói: Tăng công không cung cấp Tê lịch gì miễn phí đau loạn trước kia hắn phục mệnh đi sứ mông cổ đại doanh nghị hòa bị người mông cổ tạm giam xuống sau đó đang bị giam giữ giải bắt thượng lúc cùng đỗ hữu lữ vũ bọn người cùng đi thoát ven đường dựa vào mấy người vũ lực về sau hắn tại nam kiếm phục mệnh khai phủ phía sau càng là bổ nhiệm lữ vũ làm quan, mời chào sĩ tốt đối với cái này cái có thể nói là có ân cứu mạng nhân văn thiên tưởng làm sao không nhớ rõ phương trí hưng cười lạnh một tiếng nói thừa tướng nhớ kỹ liền tốt như thế hào kiệt lại lấy gặp sĩ phu vô lễ bị giết ha ha quả thật nực cười trong lời nói tràn đầy vẻ chế nhạo. Lữ Vũ là dương quá, Trương quân Bảo bọn người tiến cử huấn luyện quyền hội thủ lĩnh một trong, từng tại đào hoa đảo chịu Phương Chí Hưng chỉ đạo, về sau gia đào sau đó, hắn ứng mộ đuổi theo Văn Thiên Tường đi sứ, thủ vệ Văn Thiên Tường, giúp đỡ vượt biển đến Âu Châu. Lúc đó Phương Chí Hưng bọn người nghe nói tin tức này, vẫn từng vì hắn cao hứng, nhưng về sau Lữ Vũ bị giết phía sau, lại đều chuyển hóa làm sâu đậm vất vắt. Một cái như vậy vì kháng che phản nguyên nỗ lực nghĩa sĩ ba vây đút, còn đuổi theo Văn Thiên Tường lâu như vậy, lại vẹn vẹn bởi vì gặp phải sĩ phu vô lễ liền bị ngang ngược sát hại, để cho người ta sao không trái tim băng giá? Quân trong hội bộ rất nhiều vốn đang đối với đại tống có mang chung thành người, trải qua này sau đó cũng rốt cuộc im lặng không nói, có thể thấy được trong đó tổn thương, ghét nghi ngờ vừa ruột, thế nhân tất cả muốn giết, hôn phách còn chính trực, quay đầu liều phổi nóng. Lữ huynh đệ, là ta không có dạy ngươi giỏi a? Nghĩ đến Lữ Vũ cái chết, Văn Thiên Tường trong lòng cũng là bi thương không thôi, khóc giống đạo. Trước kia giết chết Lữ Vũ, hắn cũng nhiều không hề nguyện, nhưng ở vị tia sĩ phu áp lực dưới, lại cuối cùng vẫn ép Lữ Vũ tự vận. Về sau Văn Thiên Tường vùng nước mắt mà tăng chi, cũng vì chi tác thơ lưu nhớ, cũng có hoài niệm người này chi ý người xấu. Nghe được Văn Thiên Tường câu thơ lời nói. Phương Chí Hưng dù cho tính tình không màng danh lợi, cũng không khỏi nộ khí ngầm sinh. Trong lòng nổi lên một loại hoang đường cảm giác. Hắn vốn cho rằng Văn thiên Tường rơi xuống bây giờ tình trạng này, đối với Lữ Vũ cái chết hẳn là có nhiều hối hận, lại không nghĩ rằng Văn thiên Tường hối hận là có, nhưng là bởi vì tự trách không có dạy bảo hảo Lữ Vũ. Tình cảnh như thế, nhường Phương Chí Hưng sao không cảm thấy hoang đường? Nếu là bởi vì gặp phải sĩ phu vô lễ liền đều đáng chết, thiên hạ cô nhân, lại có bao nhiêu có thể sống đâu? Cũng khó trách có tống một buổi sáng, võ tướng cũng là lo lắng bất an. Hơn 300 năm xuống, Trọng văn kinh võ sớm đã xâm nhập nhân tâm, đối với võ tướng kỳ thị càng là ở khắp mọi nơi, sĩ phu đối với quân nhân cách nhìn. Theo văn thiên tưởng ở đây liền có thể gặp đúng. Nam triều thủy sư đã phá, mặt tướng đến đây giao nộp lệnh, còn xin đại soái gặp một lần. Hai người đang khi nói chuyện, bên cạnh mấy chiếc ngông nguyên chiến hạm đã nhích lại gần, đầu thuyền một tướng lớn tiếng nói. Nhưng là bởi vì vừa mới trương hoàng phạm sai người mang đến văn thiên tưởng, dưỡng lấy che nguyên thủy sư phó bản nguyên soái lý hàng hoài nghi, cố ý đến đây xem xét. Trương hoàng phạm nghe vậy, nhìn phương chí hưng một mắt, thấy hắn không chút nào lên tiếng, tê xì tê tiểu thuyết đau loạn tụi hồ đối với này không để ý chút nào. Đứng dậy lớn tiếng nói, "Lý Tương Quân mạnh khỏe, Nam Triều thủy sư đã phá, tướng quân có thể đi lùng bắt rơi xuống nước người. Cẩn thận kiểm tra thực hư." Nói ngày mai treo lên lệnh kỳ, chỉ huy cái này mấy cái thuyền rời đi. Hắn mặc dù tin tưởng Phương Chí Hưng đối mặt nhiều thuyền như vậy vây công khó mà chạy ra, nhưng cũng muốn cố kỵ tính mạng mình. Phương Chí Hưng là không có có lấy tính mệnh của hắn chi ý, nhưng một khi những người này vây chung quanh, chắc hẳn hắn cũng sẽ không keo kiệt cầm xuống chính mình áp chế. Nói như vậy, coi như thật chính là tự tìm tai họa. Có phổ chiếu chân nhân huyền thông chết tình cảm đại. Chư hoàng phạm tin tưởng mình tính mệnh vẫn có bảo đảm nghe được trương hoàng phạm mệnh lệnh lý hằng nhưng trong lòng thì nghi hoặc không giảm hắn vừa rồi nghe người ta hồi báo nói trương hoàng phạm thân binh rút ra văn thiên tượng liền cố ý phái vài tên thân tín xem xét nghĩ tới đây mấy người bây giờ còn không có tin tức hắn để cho người ta đem thuyền hướng trương hoàng phạm chiến thuyền dự vào là càng gần chút muốn nhìn một chút đến cùng đã xảy ra chuyện gì tiên sinh chuyện cũ đã qua chúng ta cũng không cần dây dưa chuyện này đại tống vì cái gì dì vong cũng có thể phía sau nghiên cứu thảo luận tháp tử trong quân có nhiều bất tiện tiên sinh có thể theo ta rời đi mắt thấy lý hằng đám người chiến thuyền đến phương chí hướng hướng văn thiên tượng đạo nói bước lên trước, bắt lấy Văn Thiên Tưởng cánh tay, liền muốn dẫn hắn rời đi. Hắn mặc dù tự tin nhưng tại trong đại quân đào thoát, nhưng có Văn Thiên Tưởng tại, nhưng là không còn dễ dàng, vẫn là nhanh chóng rời đi thì tốt hơn. Văn Thiên Tưởng bị Phương Chí Hưng một chảo, từ trong bi thống lấy lại tinh thần. Nghe được lời này, ra sức hất ra Phương Chí Hưng tay trưởng, nổi giận nói, loạn thần tật tử, chớ nên ô ế thân ta, văn mua dù cho bỏ mình, cũng không tùy ngươi cái này loạn tặc rời đi. Ngươi nếu muốn đi, tự đi liền có thể. Nói liên tiếp lui về phía sau, như muốn cách Phương Chí Hưng xa hơn chút nữa. Phương Chí Hưng nhất thời không phòng, bị Văn Thiên Tưởng tránh ra, nghe được hắn quát mắng. Trong lòng lập tức giận dữ, chợt cũng hiểu được tới, biết Văn thiên Tường bởi vì nhìn thấy Tống Triều diệt vong, trong lòng có muốn chết chi niệm. Đang muốn quên nữa, thình Linh nghe nơi xa lý hàng hô lớn, "Trương đại soái, Lý Mô còn có chuyện quan trọng, Thỉnh cầu lên thuyền một lần." Nhưng là hắn cách tới gần, phát hiện Phương Chí Hưng chữ Nhật thiên Tường thân ảnh, trong lòng nghi ngờ bộc phát, muốn lên thuyền xem xét. Nói hắn còn mệnh lệnh trên thuyền sĩ tốt chuẩn bị, chuẩn bị bất chấp sự tình. Thế vậy, Phương Chí Hưng biết mình nếu là lại không mang đi Văn Tiên Tường chỉ sợ liền có chút không còn kịp rồi, liền muốn tiến lên cưỡng ép mang đi Văn Tiên Tường. Bất quá lúc này Văn Tiên Tường cũng minh bạch ý nghĩ của hắn. Ngăn ca nói: "Ngươi nếu có tâm, cứu đỗ hử huynh đệ liền có thể, Văn Mộ không muốn lại sống chui nhủi ở thế gian." Nhìn Phương Chí Hưng, ánh mắt rất là kiên nghị. Nhìn thấy Văn Thiên tường thần sắc, Phương Chí Hưng trong lòng biết trong lòng của hắn ý niệm đã quyết, chỉ sợ chính mình là mang đi, cũng muốn lúc nào cũng để phòng hắn tự sát, còn không bằng lưu lại người mông cổ ở đây trông coi." Bởi vậy thở dài một tiếng, nói: "Thừa tướng xin yên tâm, Bần đạo tự sẽ cứu ra Đỗ huynh đệ." Tiếp đó quay đầu nhìn về Trương Hoàng Phạm, nói: "Trương tướng quân quyền cao chức trọng, chắc hẳn cũng sẽ tạo thuận lợi." Nghe vậy, Trương Hoàng Phạm tự nhiên khó mà đáp lại, nhất thời lúng túng không đáp. Hắn nhường Phương Chí Hưng nhìn thấy Văn Thiên Tưởng, đã có thể nói là phạm vào kiến kỵ, chớ nói chi là tự phóng người khác. Bất quá Phương Chí Hưng võ công, hắn lại quả thực trong lòng e ngại, không dám một tiếng tự tuyệt. Muốn tìm nỗi hử, có thể tự đi Nam Dương Thành, chỉ sợ người sau khi tiến vào ra không thể. Lúc này, một thanh âm nói, nhưng là Lý Hằng cuối cùng chạy tới, nghe được mấy người lời nói, tiếp lấy hắn nhảy lên mấy người chỗ thuyền lớn, lại hướng Trương Hoàng Phạm đạo, đại xoáy. Chuyện hôm nay, hay là mời ngươi đến lớn đều hướng bệ hạ giảng giải a. Hắn nhìn thấy Trương Hoàng Phạm đang cùng người Thương Thảo trọng phạm, trong lòng âm thầm vui vẻ, cho là bắt được Trương Hoàng Phạm điểm. Đối với hắn uy hiếp, Trương Hoàng Phạm nghe vậy, trong lòng ngầm cười khổ. Không quan đối văn kiện đến thiên tường mệnh lệnh có phải thật vậy hay không từ hắn sở hạ, Văn Thiên Tường cùng Phương Chí Hưng gặp mặt nhưng là sự thật không thể chối cãi. Nhưng hắn không cách nào giải thích. Diệt Quốc chi công muốn là bị người kiên kỵ, chuyện này truyền đi lên, chỉ sợ mình làm thật có khó khăn. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn cũng là tính toán không thôi. Suy nghĩ ứng phó như thế nào lý Hằng chờ gặp đến việc này người. Lý Tương quân, chắc hẳn ngươi chính là Lý Hằng a, nghe nói ngươi là Tây Hạ tôn thất, phiền thành chính là từ ngươi xuất phá. Nhìn thấy người này vừa lên tới liền ra lệnh, Phương Chí Hưng thản nhiên nói: Lý Hằng nghe vậy, cười to nói: Chính là Lý Mỗ, không biết ngươi lại là sáu. Âm thanh chần chờ một chút, tiếp đó chuyển thành kinh ngạc, cao giọng nói: Ngươi là sáu, Phương Chí Hưng, người tới, mau bắn tên. Rút đao ra tới, hướng phía sau nhanh chóng thối lui mà đi. Hắn mới vừa rồi không có chú ý, thằng đến lúc này mới nhận ra Phương Chí Hưng, trong lòng kinh hãi không thôi, liền một tia ngăn cản ý nghĩ cũng không có, liền để người thả tiễn, mình thì nhanh chóng thối lui xuống. Thân binh của hắn đều ở đây phụ cận trên thuyền, sớm đã chuẩn bị hoàn tất, nghe tiếng, lại gặp được nhà mình tướng quân lui lại, lập tức bắn ra mũi tên. Hướng về phương Trí hưng mà đến. Liền Phương Trí Hưng bên cạnh Văn Tiên Tưởng, Trương Hoàng Phạm cũng là bao hàm ở bên trong. Thấy vậy, Phương Trí Hưng lạnh rên một tiếng, nắm lên Văn Tiên Tưởng né tránh, lại con ngón tay hướng Lý Hằng bắn tới. Lần này tốc độ cực nhanh, Lý Hằng thân binh tất nhiên cách rất gần, mũi tên lại bởi vì không cách nào rơi xuống hai người phía trên. Mà đối diện Lý Hằng, mi tâm cũng xuất hiện một cái lỗ nhỏ, chảy dòng dòng chảy ra vết máu. Tiếp đó ngã xuống đất, hiển nhiên đã khí tuyệt. Trương tướng quân, Văn Tiên Sinh liền giao cho người chiếu cố. Giết Lý Hằng, Phương Chí Hưng tiện tay đem Văn Tiên Tường ném cho tránh thoát mưa tên Trương Hoàng Phạm, nói chớ nói văn thiên tường không muốn rời đi, lúc này hắn vết tích đã lộ, chịu đến che nguyên thủy sư vây công, ở nơi này mưa tên bên trong cũng không cách nào hộ đến văn thiên tường chu toàn, bởi vậy lại đem hắn giao cho trương hoàng phạm. trương hoàng phạm thật vất vả tránh thoát lý hàng hạ lệnh tên bắn ra mưa, tiếp vào phương chí hưng ném tới văn thiên tường, trong lòng vừa mừng vừa sợ, chỉ cần văn thiên tường không có bị người cứu đi, hắn lần này tội lỗi tự nhiên cũng sẽ không đại, đến nơi chết đi lý hạng, trương hoàng phạm trong lòng mình đều có giết hắn chí tâm, đương nhiên càng sẽ không quan tâm. trong lúc nhất thời, trương hoàng phạm trong lòng lại có chút vui vẻ may mắn chính mình thuận lợi phải thoát này khó khăn, còn trừ đi một cái như vậy tiềm ẩn đối thủ. Bắn tên, bắn tên. Vì Lý Tương quân báo thủ. Trong lòng nghĩ như vậy, Trương Hoàng Phạm trong miệng lại lớn uống vào Vì Lý hàng báo thủ khẩu hiệu, để cho người ta hướng về Phương Chí Hưng bắn tên. Xem như che Nguyên Thủy sư chủ soái, Phương Chí Hưng rời đi thời điểm hắn tự nhiên phải có điều xem như. Lúc này huy động lệnh kỳ, chỉ huy phụ cận chiến hạm cùng nhau hướng Phương Chí Hưng bắn tên, muốn lưu lại người này. Bất quá Phương Chí Hưng tất nhiên tới đây, sao lại không có mấy phần chắc chắn? Chỉ thấy hắn đem văn thiên tường ném cho Phương Chí Hưng sau đó. Thân hình khẽ động, đã nhảy lên, thẳng nhảy ra ngoài mấy trượng, đến rồi một chiếc hắc trên thuyền. Sau đó một khắc không ngừng, ở chung quanh trên thuyền vừa đi vừa về nhảy vọt. Như thế xuống, những cái kia ngông cổ binh sĩ lo lắng làm bị thương người một nhà, không khỏi sợ ném chuột vỡ bình, bản tên hơi chậm một chút. Chân chờ ở giữa, Phương Chí Hưng đã vượt qua mười mấy chiếc thuyền, cách Trương Hoàng Phạm Kỳ hạm đã có mấy chục trượng xa. Mắt thấy bên kia chiến hạm đã thiếu, hắn đột nhiên hét dài một tiếng, hai tay áo phất lên, giữa không trung liên tiếp ba đãng, thẳng nhảy ra bên ngoài hơn mười trượng, rơi xuống một chỗ trên mặt biển. Sau đó cũng không thấy hắn động tác, liền như vậy tại hải trên mặt đồng bệnh rời đi nhìn thấy như vậy kỳ cảnh, trương hoàng phạm cùng một đám mông nguyên binh sĩ cũng là trợn mắt hốc mồm, nhất thời quên đi đuổi theo. thằng đến vương trí hưng cách chiến hạm đã co vài dặm, mọi người thấy bên cạnh hắn đột nhiên bước lên một cỗ của nước, lúc này mới đoán được vương trí hưng dưới chân đạp lên cá voi, thoáng minh bạch một chút. bất quá ngay cả như vậy, trong lòng bọn họ vẫn là kính sợ không thôi, không biết vương trí hưng làm sao có thể kháng phục như thế gì thú. đại soái, cần phải phái người đuổi theo. lúc này, trương hoàng phạm bên cạnh một cái tướng lĩnh vấn đạo, hắn đã từng thấy qua cá voi, đối với cái này cũng không quá mức e ngại, lấy rũ khí, hỏi thăm trương hoàng phạm vài trang muốn theo đuổi kích vương trí hưng nghe vậy, trương hoàng phạm liếc hắn một cái, nói: tướng quân nếu là có thể đuổi kịp, tự nhiên có thể đi, bản xoáy cũng sẽ phái người trợ giúp. nhưng trong lòng lạnh rên một tiếng, vì này người phán quyết tử hình, phương chí hưng võ công như thế, chính là đuổi kịp thì có thể làm gì đâu? nếu là hắn lại thi triển ra tương phiền chi chiến lúc mê hoặc mọi người thủ đoạn, mình làm thật có thể ngăn lại được sao? lần này sơn núi hải chiến, mông nguyên một phương thiệt hại cũng là không nhỏ, trương hoàng phạm tự nhiên bất nguyện phức tạp. tướng anh kiêm nghe vậy, đâu còn không rõ trương hoàng phạm ý tứ, ngượng ngung nở nụ cười, liền như vậy lui xuống. vượt trường tình này phục sóng biển, thế gian lại thật có cao như thế người nhìn xem Phương Chí Hưng đi xa bóng lưng, Văn Thiên Tường lẩm bẩm nói, hắn sợ dĩ không muốn rời đi, ngoại trừ trong lòng đã có muốn chết chi niệm cùng đối với Phương Chí Hưng không tuân theo đại tống bất mãn bên ngoài, còn có một chút đối với Phương Chí Hưng không cách nào an toàn rời đi lòng tin. Chẳng qua hiện nay hắn nhìn thấy tình cảnh như thế phía sau, lại là đối Phương Chí Hưng võ công cũng không còn hoài nghi, võ công như thế, trong thiên hạ lại có cái gì có thể ngăn trở hắn đâu? Chỉ sợ thiên hạ lại lớn, hắn cũng thật sự có thể đều có thể đi a. Bất qua ý tưởng này tại Văn Thiên Tưởng trong lòng cũng chỉ là một cái thoáng mà qua, nghĩ đến Phương Chí Hưng trong lời nói không tuân theo đại tống, khắc lập tân triều ý tứ trong lòng của hắn theo thoả một tiếng cũng không tiếp tục nghĩ thế người đạo khác biệt nhu cầu khác nhau hắn cùng Phương Chí Hưng cũng thực sự đi không đến cùng một chỗ. bất quá ngay cả như vậy Phương Chí Hưng nói tới Đại Tống mặc dù vong Hoa Hạ không vong còn có có liên quan quân nhân thuyết pháp vẫn là tại hắn trong đầu không ngừng hồi tưởng nhịn không được suy xét đạo lý trong đó lại nói Phương Chí Hưng đạp lên cự kình rời đi tre Nguyên Thủy Sư sau đó chỉ một lúc sau đã đến rồi một chỗ tương đối ẩn nút chỗ thấy được mấy chiếc cực khác tại tre Nguyên Thủy Sư cùng Đại Tống Thủy Sư hạm thuyền mắt thấy cách tới gần hắn hướng cự kình nói kình huynh ngươi lại tự đi a mà chân sau tiếp theo chấn. Vọt người nhảy lên thuyền đi. Hắn tự chạy cầu đi tới sân núi, tự nhiên bất có thể một mực vượt kình mà đến, đồng hành còn có quách phá lỗ chờ lưu cầu thủy sư người, đến đây quan sát trận chiến này, thể nghiệm và quan sát được mất. Phá lỗ, trận chiến này nhưng có thu hoạch. Nhìn thấy quách phá lỗ bọn người tiến lên đón, phương chí hưng vấn đạo. Đám người mặc dù cách khá xa, nhưng có phương chí hưng mải chế kính viễn vọng tại, lại vẫn nhìn rõ ràng, có thể quan sát đến sườn núi hải chiến tình huống. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử, nguyên phiếu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Chưa xong con tiếp.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 Cảm tạ các vị độc giả ủng hộ. Cao tốc xuất ra đầu tiên Tiếu Ngạo thần điêu thiên long Trương mới nhất, Bản Trương tiết tất nhiên chỉ vì nếu như ngươi cảm thấy Bản Trương tiết cũng không tệ lời nói xin đừng nên quên hướng ngài cờ cờ gờ cùng nhỏ nhoi bên trong bằng hữu để cử a. 568 thứ 561 Trương tiên hạ hương vong một nghe được Phương Chí Hưng hỏi thăm, Quách Phá Lô có chút không nói gì. À, chạm trang trang web thay mới địa chỉ internet rồi, tốc ký phương pháp. Qua một hồi lâu, mới hướng Phương Chí Hưng vấn đạo, sư phụ, chúng ta thật có thể đổi đi thát tử sao? Bọn hắn nhiều người như vậy sao? Thát tử bất quá chỉ có mấy trăm vạn mà thôi, nào có bao nhiêu người? Ngươi xem bây giờ tác chiến những binh lính kia, có bao nhiêu người là mới phụ quân, những người này gặp Nguyên Chiêu thế lớn, bởi vậy tiến đến đi nương nhở, nhưng át hẳn cùng Thát Tử không phải một lòng. Một khi Thát Tử suy sụp, lại có người đi cổ động, bọn hắn vẫn là có thể tranh thủ được. Tới lúc đó, chính là chúng ta trở về Trung Nguyên thời điểm, không cần quách phá lô nói xong, Phương Chí hưng liền đánh gãy lời của hắn, chém đinh chặt sắt nói, Lưu cầu nhất là thiếu người, những năm này một mực tại duyên hải các nơi mời chào lưu dân, nhưng cho dù như thế, bây giờ cũng vẫn chưa tới mười vạn nhà, trong đó còn có rất nhiều thổ dân mắt thấy Mông Nguyên Thủy Sư cùng Tống triều tàn quân một hồi đại chiến, liền xuất động mấy chục vạn người, cơ hồ so lưu cầu ở trên đảo tất cả mọi người đều nhiều, cũng không quái quách phá lỗ sẽ sinh ra hoài nghi. Hôm nay hải chiến chủ yếu vẫn là dựa vào tiếp mạng thuyền chiến, chủ yếu so đấu chính là binh lực, lưu cầu đảo chiến hạm, binh khí mặc dù đang Phương Chí Hưng bọn người dưới sự cố gắng chiếm một chút ưu thế, nhưng là xa xa không cách nào bù đắp nhân số trên lệnh. So sánh Trung Nguyên triều đình, lưu cầu đảo cái này hải ngoại nơi chật hẹp nhỏ bé, thật sự là cách biệt quá xa, dù cho bọn hắn những người này cố gắng mười mấy năm cũng là như thế. Phương Chí Hưng cũng biết điều này, bởi vậy đang phát triển lưu cầu đảo đồng thời còn để cho người ta tổ chức quyến rẽ, cổ động Trung Nguyên cả vùng đất kháng tre phản nguyên đấu tranh, gia tốc nguyên chiêu suy sụp. Thát Tử suy sụp, cái này phải tới lúc nào đâu? Quách Phá Lô lẩm bẩm nói, trong giọng nói hơi có chút không dám tin. Hôm nay Mông Nguyên Đế Quốc vừa mới tiêu diệt tàn phế thống, cương vực rộng, có thể nói trước nay chưa từng có, vào lúc này đã nói hắn suy sụp, thực sự để cho người ta khó có thể tin. Trên thuyền những người khác nghe vậy, đồng dạng cũng là như thế. Thế vậy, Phương Chí hưng mỉm cười, chậm rãi bước đi thong thả đến đầu thuyền, nhìn qua nơi xa mặt biển, hướng Quách Phá Lô vấn đạo, Phá Lô, ngươi có biết Thát Tử kể từ lập quốc? Cho tới bây giờ đã có bao nhiêu năm? Quách Phá Lô ở phía sau đội kịp, nghe được Phương Chí Hưng yêu cầu, cẩn thận suy nghĩ một chút. Trả lời, chắc có mấy thập niên a, như từ Kim Quốc bị diệt tính lên, đã 44 năm. Kim Quốc bị diệt, người mông cổ xem như trở thành một cái tiến vào trung nguyên vương triều, có thể từ đây tính lên. Phương Chí Hưng khẽ lắc đầu, nói, không đồng ý này tính lên, Thát tử cơ nghiệp, là Thiết Mộc chân đánh xuống, hẳn là từ hắn tính lên. Từ Thiết Mộc chân trở thành đại hán phía sau, bây giờ đã 73 năm. 73 năm, chỉ so với cha ngươi niên kỷ thiếu một năm, ngươi nói hôm nay thát tử đến rồi lúc nào đâu? 7356. Quách Phá lô thấp giọng nói, hắn mặc dù nhiên bất thiện nhưng trí, nhưng những năm này rèn luyện phía dưới, cũng nghe được ra phương chí hưng ý tứ trong lời nói. Nói, sư phụ nói là, hôm nay Mông Cổ đế quốc mặc dù cường thịnh, cũng đã đến rồi đỉnh phong, lập tức phải thịnh cực mà suy. Người qua 70, cho dù là quách tính cao thủ bậc này, mấy năm này tinh lực cũng so trước đó có chỗ suy giảm, phương chí hưng lấy người làm dụ, hàng nghĩa rõ ràng. Sai, hôm nay Mông Cổ đế quốc, kỳ thực đã suy sụp, thậm chí có thể nói là chỉ còn trên danh nghĩa. Phương Chí Hưng lắc đầu nói. Nghe vậy, Quách Phá Lỗ lập tức mê muội, vấn đạo, sư phụ Xin thứ cho đệ tử ngu rốt, thất tử bây giờ thế chính đại. Như thế nào đã chỉ còn trên danh nghĩa nữa nha. Phương Chí Hưng cười nhạt một tiếng, hướng Quách Phá Lô vân đạo, ngươi có biết hôm nay Thảo Nguyên sự tình. Thảo Nguyên sự tình? Quách Phá Lô mở miệng nói, đệ tử không biết, còn xin sư phụ giải hoặc. Hắn những năm này bận buộn nhiều việc lưu cầu xây dựng, đối với Trung Nguyên sự tình đều biết không nhiều, chớ nói chi là trên Thảo Nguyên sự tình. Mắt thấy cái này đệ tử một mặt hoang mang, Phương Chí Hưng trong lòng thầm than một tiếng, nhưng cũng không có cưỡng cầu. Quách Phá Lô thiên tư có hạ Có thể tại phương dục hạ bọn người phụ tá tiếp theo tâm một ý mở rộng lưu cầu đã là cực hạn, chớ nói chi là chính xác thấy rõ thiên hạ đại thế. Nghĩ tới đây, Phương Chí Hưng bỗng nhiên nghĩ tới ngoại tôn của mình Quốc Nhạc, bây giờ tiểu gia hỏa này đã 6 tuổi, cũng là thời điểm bắt đầu nuôi dưỡng. Khu trục thấp bắt, còn phải dựa vào người trẻ tuổi mới được. Thầm nghĩ lấy, Phương Chí Hưng tiếp tục nói, mông ca sau khi chết, trận bên trong thời đại trong buổi họp mới đề cử ra đại hãn là Alibeka, về sau trận tất liệt xuất quân Bắc Thượng, chiếm Alibeka đại hãn vị trí, đồng thời tại sau đó cũng không còn tổ chức trận bên trong thời đại sẽ, có thể nói là không tuân theo từ thiết mục chân tới nay quy củ." Mông cổ cương vực rộng lớn, thiết mục chân trước khi chết liền từng phân đất phong hầu mình bốn cái nhi tử, bây giờ mấy chục năm xuống, những người này ngoại trừ cũng là thiết mục chân hậu rưỡi bên ngoài, tình cảm đã rất nhạt, chỉ là dựa vào trợt bên trong thời đại sẽ miễn cưỡng duy trì mà thôi. Trợt tất liệt phế bỏ trợt bên trong thời đại sẽ, có thể nói là đoạn mất mông cổ trư vương ở giữa cuối cùng một cây mối quan hệ, bởi vậy cái này mông cổ đế quốc đã có thể nói là chỉ còn trên danh nghĩa. Chúng ta đối mặt, bất quá là trợt tất liệt mới xây nguyên chiêu mà thôi. Nghe đến mấy cái này, quét phá lâu ngược lại có chút càng mơ hồ. Thưỡng vương trí hưng vấn đạo. Sư phụ, Trung Nguyên chiến sự một mực là trận tất liệt chủ trì, Mông Cổ đế quốc phân liệt, lại cùng chúng ta có cái gì liên quan đâu? Chẳng lẽ giáo? Nói trong lòng của hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện, kinh ngạc nói, chẳng lẽ bọn hắn sẽ đánh lên không thành? Nhưng là chợt nhớ tới quách tĩnh từng nói qua thuật đỏ cùng xem xét hợp đài suýt chút nữa đại chiến sự tình. Ha ha. Nghe vậy, phương chí hưng cười ha ha một tiếng, nói, đương nhiên sẽ đánh lên. Trước kia thiết một chân phân đất phong hầu lúc, ổ khoát đài bởi vì phải kế thừa đại hãn chi vị, được chỗ nhỏ nhất, nếu là hậu nhân của hắn một mực là đại hãn còn không có cái gì, nhưng mà không như mong muốn, quý tử mất liệt môn vô năng về sau nhường kéo lôi nhi tử mông ca làm đại hãn đã như thế kéo lôi hậu duệ ngoại trừ có chính mình một mảng lớn đất phong bên ngoài còn thành thất tử cọp chủ mà ổ khoát đài hậu duệ cũng chỉ có như vậy một khối nhỏ đất phong cái này tương phản to lớn như thế ngươi nói ổ khoát đài hậu duệ sẽ ra sao lại sẽ như thế nào đi làm cái này sáu hẳn là sẽ đánh nhau a quách phá lâu nghe vậy không xác định nói hắn vốn là suy nghĩ có thể là thuật đỏ cùng xem xét hợp đài hậu duệ đánh nhau không nghĩ tới nhưng là ổ khoát đài cùng kéo lôi hậu duệ muốn đánh trận trong lòng quả thực kỳ quái phương trí hương tử không biết quách phá lâu nghĩ tới nơi đó gật đầu nói, đương nhiên đánh nhau, trước kia Ali bất ca cùng trợn tất liệt tranh chấp, Ali bất ca đằng sau liền có ổ khoát đài cháu trai Hải đều duy trì, về sau Ali bất ca sau khi chết, Hải đều lại ủng hộ Mông Ca Nhi tử xưa kia bên trong các phản loạn. 3 năm trước đây Lâm An rơi vào, thất tử vốn có thể nhất cổ tác khí bình định Giang Nam, trận tất liệt lại đột nhiên điều bá nhan bất thượng, chính là bởi vì như thế. Thì ra là như thế. Thì ra là như thế. Quách Phá lỗ lẩm bẩm nói, 4 năm trước bá nhan tàn sát Thường Châu, Quách tính bọn người nghe nói phía sau đều lòng đầy căm phẫn, suy nghĩ ám sát người này tuyệt hận, bất quá khi đó bá nhan một mực tại trong đại quân nhưng là không có cơ hội. Mà ở công chiếm Lâm An phía sau, Bá Nhan càng là cấp tốc bắt thượng, nhường đám người mất cơ hội. Bây giờ mỗi nâng lên chuyện này, Quách tính trong lòng cũng đều là bóp cổ tay thở dài. Quách Phá lâu nghe nhiều, đối với việc này tự nhiên nhớ rõ. Chưa xong còn tiếp, ít hơn 118.569. Thứ 562 chương Thiên Hạ Đại Thế hai thuần văn tự đọc ôn la chạm trang ép tên miền điện thoại đồng bộ mời đọc phỏng vấn ngoại trừ trận tất liệt xây nguyên chiêu cùng Hải Đô xây ổ quát đài mồ hôi nước ngoài người Mông Cổ tại phía tây đánh rất xuống chỗ đã phân liệt thành khâm xem xét mồ hôi quốc, xem xét hợp đài mồ hôi quốc, y nhi mồ hôi quốc, phân biệt là thuật đỏ hậu duệ, xem xét hợp sau đài duệ cùng trận tất liệt đệ đệ húc liệt một sở kiến. Mấy cái này mồ hôi quốc mặc dù bởi vì đường đi xa xôi, cùng trận tất liệt cũng không có lớn xung đột, nhưng ngoại trừ y nhi mồ hôi nước ngoài, khâm xem xét mồ hôi quốc cùng xem xét hợp đài mồ hôi quốc lại đều hoặc nhiều hoặc ít ủng hộ Hải Đô, phía Bắc thảo nguyên tràng loạn cục này, không có mấy chục năm không cách nào lắng xuống. Dừng một chút, Phương Chí Hưng lại nói, lần đầu nghe nói những tin tức này, Quách Phá Lô vẫn còn có chút không dám tin, hướng Phương Chí Hưng vấn đạo. Sư phụ, bọn họ đều là thỉnh cát tư hãn tử tôn, vì sao muốn lẫn nhau công phạt đâu? Lại nói chuyện tất liệt như thế anh tài, vì cái gì không thể hóa giải đâu? Hóa giải. Phương Chí Hưng khẽ cười một tiếng, nói, hắn lấy cái gì hóa giải? Chẳng lẽ là đem chính mình chỗ nhường cho Hải đô? Coi như hắn đồng ý, bộ hạ của hắn còn không biết nghe theo đâu. Lại nói, này lệ vừa mở, trên thảo nguyên những người khác cũng đều học theo, khi đó nhưng là loạn hơn. Không để ý tới quét phá lộ ý nghĩ như thế nào, Phương Chí Hưng lại nói, phá lộ, ngươi có biết người hồ vì cái gì phần lớn không hơn trăm năm chi vận? Chăm năm chi vận. Quách Phá Lỗ trong lòng tính toán một chút, thầm nghĩ, không đúng, Liêu quốc có hơn 200 năm, Tây Hạ gần 200 năm, chính là ngắn nhất mũi tên Tây Bắc Kinh quốc, cũng sống sót một cái mấy trăm năm, vì cái gì sư phụ nói người hồ không hơn trăm năm trì vật đâu. À, đúng rồi, sư phụ phải nói là Ngũ Hồ 16 quốc, những triều đại này phần lớn bất quá mấy chục năm, rốt cuộc là vì cái gì đâu? Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, nói, "Sư phụ, người hồ tạm bạo, không hiểu đạo trị quốc, cho nên vận đạo không dài." Những năm này Quách Phá Lỗ làm nhiều nhất, chính là tại phương chí hướng bọn người đè điểm phía dưới xây dựng thành trì. Xác định quy định, đối với cái này cảm thụ sâu nhất. Phương Chí Hưng khẽ gật đầu, nói, có thể nói như vậy, bất quá còn có một chút, chính là người hồ tập tính. Người hồ ở Thả Nguyên, đại đa số người ngoại trừ chăn thả bên ngoài, chỉ là biết được tranh chiến. Những người này một khi an định lại, liền sẽ không có việc gì, hoặc ý nghĩ bước lên cái khác tranh chiến, hoặc liền như vậy vương binh khí xuống, liền như vậy hủy hóa xa đoạn. Có thể trở thành hữu dụng chi tài, có thể nói là lắc đắc không có mấy. Tiếp tục như vậy, người hồ vận đạo lại có thể nào lâu dài đâu? Cái kia sư phụ cho là Bắc Nguyên có thể dài bao nhiêu thừa hải gian vận đạo đâu? Quách Phá Lâu ngừng lời này, nghĩ một hồi, lại hỏi: "Hắn nghe Phương Chí Hưng nói Mông Cổ Đế quốc đã bắt đầu suy sụp, lại chưa nói nguyên triêu sự tình, không khỏi hỏi lên." Nghe vậy, Phương Chí Hưng cười hắc hắc, nói: bác Nguyên có thể có bao nhiêu dáng rất vật đạo, ngoại trừ phải chờ đợi bọn hắn suy sụp, vậy phải xem chúng ta. Nếu là chúng ta không cố gắng, bác Nguyên dù cho suy sụp, cũng có thể kiên trì cái trên trăm năm, nếu là chúng ta cố gắng, Bác Nguyên suy sụp liền sẽ càng nhanh, 50 năm bên trong, nhất định có thể đem bọn hắn chạy về thảo nguyên." "50 năm?" Quách Phá Lâu nghe vậy, lập tức tinh thần chấn động, nói: "Sư phụ 50 năm thật sự có thể đem bọn hắn chạy về thảo nguyên sao? Phương Chí Hưng gật đầu nói, đó là đương nhiên. Ngươi xem hôm nay Bắc Nguyên mặc dù cường thịnh, Kỳ thực cũng đã đến rồi cực hạn. Phía tây là xem xét hợp đài mùa hôi quốc, không xem xét mùa hôi quốc cùng Y Nhi mùa hôi quốc, tự nhiên không cách nào chinh phạt phía bắc nhưng là hải đội bọn người phản đối trận tất liệt thế lực, cái này tạm thời không nói phía đông. Cao Ly đã sớm bị người mông cổ chính phục, lại hướng đông cách biển khơi Nhật Bản, cũng tại 5 năm trước đã từng chinh phạt qua một lần đến nơi phía nam, tại chinh phục Giang Nam sau đó lại hướng nam chính là giao chỉ Myanmar tri địa. Bắc Nguyên muốn chinh phạt, ngoại trừ cùng phía bắc Thảo Nguyên chinh chiến bên ngoài. Khả năng nhất chính là hướng đông, hướng nam, bất quá hai chỗ này một cái có biển cả cả trở một cái tại nóng ngớt rất trướng chi địa, người Mông cổ nếu muốn chinh phạt, có thể bất bại chính là chuyện may mắn. Cho dù có thể chiến thắng, đạt được cũng xa xa không cách nào bù đắp Tiêu Hạo, có thể nói là vô lợi khả đồ. Bởi vậy Bắc Nguyên Quyết Trương, cho tới bây giờ đã là cực hạn. Vô lợi khả đồ. Quách Phá lút chậm rãi gật đầu, tán đồng phương chí hưng người nói. Mấy cái này chỗ cũng là chỗ Man di mọi rợ, cùng Giang Nam giàu có xa xa vô pháp so sánh, mà ở trên đường đi tới nói, Tiêu Hạo nhưng lại lớn xa hơn Trưng Thu tổng tại điểm. Đối với người mông cổ đích sắc có thể nói là vô lợi khả đồ. Nghĩ tới đây, quách phá lô đạo, như vậy, Bắc Nguyên hẳn là sẽ không trinh phạt mấy cái này chỗ a Phương Chí Hưng cười ha ha một tiếng, nói, sai, sai, sai. sai. Dù cho vô lợi khả đồ, Bắc Nguyên vẫn là muốn trinh phạt, ngươi có biết đây là vì cái gì? Quách phá lô nghe vậy, lập tức mê hoặc không thôi, không biết Bắc Nguyên vì sao còn phải trinh phạt mấy mà Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, nghĩ đến Phương Chí Hưng phía trước nói người hồ tập tính, kinh ngạc nói, đúng rồi. Dù cho trận tất liệt không muốn tranh chiến, người phía dưới cũng sẽ không đồng ý. Những người này tranh chiến mấy chục năm, không có khả năng giải ngũ về quê. Chính là không động vào vỡ đầu máu chảy, Thát Tử định Nhiên bất sẽ thu tay. Dù cho trận tất liệt minh bạch điểm ấy, cũng là không thể không vì. Phương Chí hưng đạo. Kể từ thành cát Tư Hãn đến nay, người Mông Cổ liền một mực ở vào trong tranh chiến. Mấy chục năm qua đánh đông giải bắc, nam Chinh bắc chiến, có thể nói là không có một khắc ngừng. Dù cho có người sáng suốt muốn đem bọn hắn dừng lại, cũng là gần như không có khả năng sự tỉnh. Một khi không cách nào hướng ra phía ngoài khuyết trường, người Mông Cổ nói không trưởng chính mình liền sẽ nội loạn. Liên lấy phía Bắc Hải Đô Cê ổ khoát đại mồ hôi quốc tới nói, hắn sở dĩ một mực phản đối trận tất liệt, ngoại trừ bởi vì ổ khoát đại nhất hệ cùng kéo lôi phe mâu thuẫn bên ngoài, chính là bởi vì vô luận hướng tây, hướng bắc, hướng đông đâu Đô không chô khuất trường, chỉ có thể xuôi nam cùng trận tất liệt tranh trước. Văng không mà nói, làm sao có thể thu được phương bắc nhiều như vậy bộ tộc ủng hộ. Giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn, người mông cổ tiếp tục hướng đông, hướng nam chinh phạt sự tình, có thể nói đã thành định cục. Nói như vậy, chúng ta chỉ cần ngồi chờ thất tự chương thu đông, chương thu nam thất bại, liền có thể thừa thế xông lên. Quét phá lỗ đạo Trong lời nói, chàn đầy hưng phấn chi ý, hắn nghe được Phương chí hưng đối với thiên hạ đại thế phân tích, trong lòng lập tức có lòng tin, chỉ cảm thấy vô cùng cường đại người mông cổ, tựa hồ cũng không đáng sợ như vậy. Ha ha! Phương chí hưng cười lớn một tiếng, nhưng là lắc đầu nói, bác nguyên căn cơ đã lập, dù cho có chút ngăn trở, cũng sẽ không tổn hại đến căn cơ. Muốn để bọn hắn chân chính căn cơ bị hao tổn, còn phải đợi bọn hắn chưng thu đông, chưng thu nam thất bại, hơn nữa đã bình định hải đồ phía sau mới được. Tới lúc đó. Thất tử không chỗ chính chiến, ngoại trừ hủ hóa sa đọa bên ngoài, chắc chắn sẽ vì tranh quyền đoạt lợi tự tương chính phạt, một khi chuyện này phát sinh, Bắc Nguyên suy sụp liền cũng không còn cách nào ngăn lại, khi đó cũng là lá chân chính khu trục thất bắt thời điểm. Nghe vậy, Quách Phá Lô có chút thẹn thùng gãi đầu một cái, biết mình vẫn là quá vội vàng. Giống Bắc Nguyên bực này khổng lồ vẫn chịu, trừ phi chính nó suy sụp, cơ hội không có bị bên ngoài công phá có thể, cũng chỉ có chờ đợi chính nó nội bộ xing biến, mới có khu trục thất bắt cơ hội. Bất quá ngay cả như vậy, nghĩ đến tự có sinh chi năm có thể nhìn thấy thất tử bị trục xuất trung nguyên, Quách Phá Lô cũng như cũ hưng phấn không thôi.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 lại lớn nhiều cũng là đồng ý quách tính đảm nhiệm tổng minh chủ dạng này cũng càng vì quen thuộc mắt thấy quần hùng liên thanh thúc giục phương chí hưng chu tử liễu mấy người cũng là một mặt chờ đợi quách tính trong lòng không khỏi nghĩ tới trước kia trong thành tương dương gánh nặng tại nhiệm cảm giác chậm rãi vươn tay ra tiếp nhận phương chí hưng trong tay phá lỗ cung dơ lên cao cao lớn tiếng nói hôm nay ta kháng ngông bảo dân minh chính thức thành lập chư vị sau này trở lại các nơi cần phải chống lại thất bát bảo vệ dân chúng nhưng có giết hại quách tĩnh tự giết lẫn nhau giả cộng thảo chi hảo sáu một đám võ lâm trung nhân nghe vậy nao nao lớn tiếng gọi tốt lại có người đạo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 lại suy nghĩ tại đại hội sau khi kết thúc lại đi thuyết phục một chút những cái kia võ lâm hảo kiệt, xem có thể hay không lại kéo một số người đi lưu cầu. Kháng nông bảo dân minh ngoại trừ trừ gian đội bên ngoài, những thứ khác cũng có thể nói là cái thùng rỗng, hắn cũng không tin không có ai nhìn ra. Nếu là thật lòng kháng che, nghe xong lời khuyên của hắn phía sau, tất nhiên sẽ đáp ứng đi tới lưu cầu. Phương Trí Hưng nhưng là không biết mình đệ tử suy nghĩ, bất quá dù cho đã biết, chỉ sợ cũng sẽ làm mỉm cười một tiếng. Kháng nông bảo dân minh chủ nghĩa hình thức, đoán chừng ngoại trừ Quách Tĩnh bên ngoài, những người khác đều là nhìn rõ ràng. Ý gì theo bây giờ điều kiện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 Hai người lại nói chuyện một hồi, lại đều không có bao lớn hứng thú, mắt thấy sắc trời đã tối, Quách tường Hướng Phương trí hưng dập đầu mấy cái văn tiếng, mang theo Ý Thiên Kiếm, liền như vậy lảo đảo mà đi. Giữa hai người, liền như vậy chấm dứt sư đồ duyên phận. Chưa xong còn tiếp, sấp rễ đầu, 572. Thứ 565 chương Tử Khí ổn thần tưởng nhớ lộ khách xí lũ kệ info, đổi mới nhanh nhất vô đạn song. Dạng sáng, mặt trời mới mọc mới sinh. Lưu Cầu đảo bờ biển một chỗ đài cao, đang có ba người đứng ngồi bên trên, đón mặt trời mới mọc yên tĩnh thổ nạp. Ba đạo nhân ảnh bên trong, một người niên kỷ còn nhỏ bất quá 6 7 tuổi mô hình y a một cái mắt to mày rậm, khuôn thân hận ẩn ẩn tản ra huy nghiêm, nhưng là cái trung niên hán tử. Cách hai người khá xa chỗ, còn có một cái thân mang đạo bào màu tím đạo sĩ, trong lúc hô hấp, thần ẩn, ẩn lôi kéo một đạo khí lưu màu tím, khí tức cực kỳ kéo dài. Cũng không lâu lắm, trong ba người đứa bé trước tiên đứng lên, nhìn xem còn tại thổ nạp hai người phát một lát ốc, lại đứng thẳng người, bắt đầu đứng lên tung công. Nhìn hắn tư thế, chính là dưỡng nguyên tắc mô hình y a, hiển nhiên là tại luận dưỡng chân khí. Không bao lâu, cái kia mắt to mày rậm hán tử cũng ngừng thổ nạp, chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn thấy đang tại đứng như cọc gỗ đứa bé trong lòng vui mừng không thôi. Quay đầu nhìn thấy còn tại còn tại thổ nạp sư phụ cha, nhưng trong lòng thở dài, âm thầm có chút thần thương. 6 năm, kể từ 6 năm trước bắt đầu, võ công của hắn tiến triển liền hướng tới dừng lại, cho tới bây giờ càng là cực kỳ bé nhỏ. Mặc dù mình như vậy võ công ở trên đảo còn giữ lời phải, phóng tới trên giang hồ có thể so sánh cũng lắc đắc không có mấy, nhưng không thể lại thành, lại cuối cùng khó mà có thể xứng tụng tuyệt đỉnh cao thủ. Nghĩ tới sư phụ đối với mình mong đợi, trong lòng của hắn như thế nào không có cảm xúc. Chỉ là võ công đến nơi này vậy bước, đã không phải bất luận cái gì thần công diệu quyết có thể trợ giúp, hắn cũng chỉ có thể cố gắng tự ngộ. Đang nghĩ ngợi, hắn đột nhiên cảm giác xung quanh tựa hồ có chút động chạm, không khỏi nhìn qua. Nhìn thấy là một cái thân mặc màu vàng hơi đỏ đạo bào người, vội vàng đứng dậy cong xuống, nói: "Sư đường, ngài sao lại tới đây?" Chính là Lý Mạc buồn thân ảnh. Hắn mặc dù cưới Phương Chí Hương hòa Lý Mạc buồn nữ nhi Phương dục Hà làm vợ, nhưng bởi vì từ nhỏ kêu đã quen, vẫn là nhiều lấy sư phụ, sư nương xưng hô hai người. Nhìn thấy quách phá lô lên tiếng, Lý Mạc sầu cũng không ngăn cản. Nàng trong lòng biết Phương Chí Hương tu vi, cũng không lo lắng cái này lời thoại sẽ quấy rầy đến trước phu. Nói: "Toàn bộ chân giáo tới Phong thư, nói là có chút khẩn cấp." bởi vậy ta liền đến chuyển cho sư phụ ngươi phá lỗ, ngươi tử khí huyền thần pháp luyện đến đâu rồi? Giải thích một chút nguyên nhân. Lý mạc sầu ngược lại vấn đạo, môn này tử khí huyền thần pháp là phương chí hưng ngoại trừ quan pháp bên ngoài, căn cứ vào tiên tiên công hấp thu nguyên khí chi pháp khác sáng lập ra rèn dưỡng tinh thần pháp môn, để mà tại thổ nạp mặt trời mới mọc tử khí lúc, đồng thời tu lìa ạn tinh thần, trong đó rất có huyền liền diệu. đệ tử hộ thẹn, đến nay vẫn không vào môn. Nghe vậy, Quách phá lỗ có chút thẹn thùng mà cúi thấp đầu xuống. hắn trong lòng biết môn này phương pháp cùng mình mặt trời mới mọc thần công liên quan cực lớn. Một khi tu thành, mặt trời mới mọc thần công liền có thể nói là tất nhiên đại thành, có thể nói là phương chí hưng vì hắn cố ý sáng tạo pháp môn một trong. Bất quá mấy năm xuống, không phải chuyển tu pháp này Phương Dục Hà cũng đã tu thành, hắn lại cho tới bây giờ vẫn không có nhập môn, trong lòng lại như thế nào không hổ. Lý Mạc sâu nghe vậy, trong lòng nổi lên một hồi tiếc hận. Vốn là lấy quách phá lỗ tư cách giải, dù cho ngộ tính suýt chút nữa. Nhiều năm như vậy cần củ chăm chỉ tu lì ả xuống, nhưng cũng có thể đại thành. Nhưng hắn mười mấy năm qua phần lớn đang chạy cẩu ở trên nào, chẳng những tạp vụ con thân, càng là khó mà trải qua lý giang hồ hiểm nguy. Như thế xuống Võ công tiến triển tự nhiên chậm, nếu không phải dĩ vãng tích lũy thâm hậu, chỉ sợ quách phá lâu ngay cả hôm nay võ công đều khó mà đến. Loại tình huống này cũng có thể nói là nhốt ở lưu cầu cái này nơi chật hẹp nhỏ bé hoàn cảnh xấu, một khi rời xa Trung Nguyên, đến cùng sẽ dần dần suy sụp xuống, thậm chí mấy chục năm sau, tâm mắt cũng sẽ trở nên nhỏ hẹp. Phương Chí hưng ủng hộ quách tĩnh thành lập kháng chế bảo đảm dân mình, chính mình còn tổ chức quyến sẽ, trong đó một cái nguyên nhân trọng yếu chính là không muốn cùng Trung Nguyên cắt đứt liên lạc, cuối cùng vây chết nơi đây, cũng không cần quá gấp, có lẽ qua một đoạn thời gian nữa, liền sẽ có chuyển cơ. Lý Mặc sâu ăn đuổi có thể đem quét phá lỗ bọn người dạy bảo cho tới bây giờ tình cảnh nàng đối với chồng dạy học trò thủ đoạn tự nhiên vô cùng có lòng tin biết hắn nát hẳn có thể nghĩ ra phương pháp nghe vậy quét phá lỗ mặc dù nhiên chi đạo là chấn an chi ngôn nhưng vẫn là gật đầu một cái cảm ơn sư nương. hắn tư cách giải không cao thở nhỏ trải qua lì qua rất nhiều loại chuyện này có thể nói cũng sớm đã quen thuộc phút chốc thất lạc phía sau liền lại kiên định quyết tâm tại về sau tiếp tục cố gắng tu hành lại một lát sau thái dương đã hoàn toàn dâng lên quét nhả sớm đã ngừng lại phương trí hưng cũng đình chỉ thổ nạp chậm rãi đứng dậy hắn vừa rồi mặc dù đang tu lìa àn bên trong, lại không phải đối với trung quanh sự tình không hề có cảm giác, chỉ là không biết bởi vậy bị quấy dậy mà thôi. nhìn thấy lý Mạc sầu, liền là lấy ra toàn bộ chân giáo truyền tới tin, bắt đầu nhìn lại. trường sinh tiên khí lực bên trong, đại phúc cấm bảo hỗ trợ bên trong hoàng đế thánh chỉ, tuyên an ủi ti mỗi cái thực chất, thành tự bên trong trong thôn đạt lỗ hoa đỏ mỗi cái thực chất, quan nhân mỗi cái thực chất, kỳ chân nhân vì trước tiên sinh mỗi cái thực chất tuyên dụ thánh chỉ, con ngựa năm hòa thượng cùng tiên sinh mỗi đối chứng, phật tu thắng tiên sinh mỗi lần đầu, đem mười cái tiên sinh mỗi cạo tóc, giao làm hỏa thượng sáu. ta thực chất cái này thánh chỉ như vậy tuyên dụ a tạm biệt ở phía trước kết luận thực chất nô nữ chuột truyền đồng thời ruộng đồng khí hậu không chịu trở về cùng tranh chấp thực chất người mũi có tội qua giả càng hoa thượng mũi ta có thánh chỉ sao đạo ở phía trước kết luận thực chất đừng làm a không làm chính mình thực chất chuột truyền ruộng đồng khí hậu tranh a hắn mũi không sợ vậy không có tội qua cái kia chuyện gì thánh chỉ ta thực chất đến nguyên 17 năm ngày 25 tháng 2, phần lớn có khi phân viết tới phương chí hưng đọc một lần lông mày không khỏi nhíu chặt thật lâu do dự không nói hắn tự đi năm từ sườn núi sau khi trở về liền một mực ăn bài quách phá lỗ bọn người chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu phòng bị mông nguyên thủy sư tới công nhưng không ngờ hơn một năm, nguyên triều bên kia vẫn là không có cái gì động tránh, bình tĩnh để cho người ta cảm thấy khác thường. Bây giờ phong thư này đến, nhường hắn cảm thấy một loại mưa gió nổi lên khí tức. Bình tĩnh thời gian dài như vậy, hốt tất liệt cuối cùng bắt đầu đọc thủ. sư phụ, thư này lý thuyết là cái gì? thế nhưng là có cái gì việc quan trọng. một lát sau, quét phá lô ở bên vấn đạo. nghe vậy, phương chí hương thu hồi suy nghĩ, nói trong thư này là một phong hốt tất liệt cho kỳ sư đệ chiếu dụ, nói là nhường hoàn toàn giao ra sâm chiếm chùa miếu, đồng thời tiêu hủy cái gọi là ngụy vọng đạo tạm trải qua bản xem ra là hốt tất liệt tạm xì bắt chúng ta không có cách nào đem khí vung đến toàn bộ chân giáo trên đầu cái này sáu sư phụ lưu cầu còn có không ít đất trống có thể hay không nhường toàn bộ chân giáo chư vị sư thúc bá sư minh đệ tới đây chứ như thế cũng sẽ không cần cố kỵ thất tử triều đình khuất phá lô nhiều như mày nói những năm gần đây mông nguyên triều đình đối với toàn bộ chân giáo trên ép càng lai việt rõ ràng khuất phá lô mặc dù không có nhập đạo không coi là chân chính toàn chân đệ tử nhưng cũng cực kỳ ánh giận lắc đầu phương chí lương bác bỏ đề nghị này Mặc dù toàn bộ chân giáo nhân đi tới lưu cầu phía sau có thể xúc tiến lưu cầu xây dựng, nhưng toàn bộ chân giáo căn cơ ở chỗ trung nguyên, đạo thống truyền thừa cũng ở đó, nhưng là tuyệt đối không thể phong kỳ. Nhiều năm chưa về, xem ra lần này cần trở về một chuyến. Phương Chí Hưng đạo. Đối với toàn bộ chân giáo an bài, trong lòng của hắn sớm đã suy tính, bây giờ mượn cái này cơ hội ải, cũng muốn muốn chân chính bắt đầu áp dụng. Chưa xong còn tiếp sau. Tưởng nhớ lộ khách xí lủ kẻ invô, đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết độc đối.